Phía trước, một đạo thanh thú thức tha thân ảnh, ngay tại cấp tốc chạy bộ. Đối phương rất là thông minh, rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng lại chưa lựa chọn phi hành, mà là lợi dụng mặt đất phức tạp hoàn cảnh, đến tránh né hàn trọng ánh mắt, tiệm hộ mình bỏ trốn. Chỉ là nàng đến một lần sai lầm đoán trường hàn trọng tốc độ, thứ hai cũng không nghĩ tới hàn trọng đối với sinh mệnh năng lượng cảm ứng siêu cường. Ngụy Thần cảnh đỉnh phong sinh mệnh năng lượng, tại hàn trọng mặt trước tương đương liền là cháy hừng hực chói mắt như vậy, như vậy sáng tỏ. Mặc dù người này tại cảm thấy được hàn trọng cảm giác về sau, lập tức ý thức được vấn đề, chú ý che đợi khí tức của mình, nhưng vẫn là chậm một bước độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 642, nhìn thấy thần tượng chân nhân. là ngươi, tử vong chi dực phi hành, tốc độ dĩ năng, cộng thêm không gian chi môn, muốn tại hàn trọng mặt trước chạy trốn, vẹn vẹn chỉ bằng tốc độ hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì thời cơ. làm hàn trọng đứng tại phát ở hùng du mặt trước, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong video cả qua vô số lần nhân vật, thế mà sống sờ sờ đứng tại mình mặt trước. đương nhiên, cùng trong video so sánh, thời khắc này bác ở hùng không có làm sơ ngăn nắp xinh đẹp, xinh đẹp vũ mỹ có lẽ bởi vì mặc trên người yêu vật giáp ra nguyên nhân tóc cũng không có thật tốt phản ứng thoáng có chút lộn xộn ngược lại là nhiều một cô giá tính cùng hung hãn người là ai chúng ta gặp qua trước mắt cái này nam nhân dáng dấp mặc dù cực kỳ ốm ọt nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ âm tàn lật tay ở giữa liền trực tiếp tống táng trên vạn người tính mệnh bác ở hùn rủ khẩn trương ghen gớm, nhưng nghe đến hàn trọng lời nói vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lại nhưng là ở trong nội tâm các ở hùn rủ hối hận phát điên sớm biết cũng không cần lòng hiếu kỳ lớn như vậy kim trung vân con chó điên kia chết thì đã chết tốt mình tại sao phải tới xem một chút nhưng lập tức nàng có lại kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc nói, ngươi không phải bán đảo người, ngươi là tiêu hạ nhân, làm châu Á nổi tiếng nữ tinh, ta ở hồn dụ tự nhiên không có khả năng từ bỏ tiêu hạ khổng lồ thị trường, vì lấy lòng tiêu hạ fan hâm mộ, cho nên có lẽ là trước đó liền học được hán ngữ. mặc dù ngữ điệu có chút kỳ quái, nhưng là bắt đầu giao lưu vẫn là không có vấn đề. Hàn Trọng vừa rồi trực tiếp truyền lại ý niệm, để nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là lập tức liền phát hiện Hàn Trọng nói là hán ngữ. Hàn Trọng trong lòng thầm nghĩ, gặp qua là không thể nào thấy qua, nhưng là ta cả qua ngươi rất nhiều video ngắn a, chỉ là nữ nhân này nên xử lý như thế nào đâu vẫn là thả ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này dựa theo trước đó hiểu rõ đến tin tức ở hùng dụ là hàn đô phụ cận một đám người sống sót thủ lĩnh cách nơi này gần hơn 400 cây số bên trong đâu. nhưng bây giờ nữ nhân này lại xuất hiện ở đây hàn trọng vẫn là có chút kỳ quái chẳng lẽ lại nàng đây là muốn tập kích kim trung vân sao ta trùng hợp đi ngang qua nơi này ta ở hùng dụ con mắt chuyển động bởi vì không rõ ràng hàn trọng lai lịch nàng cũng không dám nhiều lời liền xem như thời kỳ hòa bình muốn đánh mình chủ ý nam nhân đều có nhiều lắm dưới mắt tận thế càng là lòng người như hổ ai biết người trước mắt này đánh chính là ý định gì nhất là mình mới vừa rồi còn tận mắt thấy đối phương đưa tay ở giữa diệt sắt trên và người, con mắt đều không nháy mắt một chút. đi ngang qua nơi này, hàng trọng niên ngấp ngợp nụ cười, mẹ nó đều nói ngành giải trí không có nói thật, nhưng là ngươi cũng tìm tiếp địa khí lý do à? à ở hùng dũng khuôn mặt đỏ lên, nhìn đối phương một bộ hiểu rõ bộ dáng của mình, dứt khoát nói bị ngươi đánh giết cái kia Kim Trung vân liền là thằng điên, trong tay hắn trong tay nắm giữ lượng lớn cường đại vũ khí nóng, trước đó hắn vì giết bị liền bốn phía phát xạ đạn đạo, bây giờ dọm bị lần nữa tấn ta lo lắng hắn lại lung tung công kích, cho nên tới xem một chút. nói xong, nàng lại vội vàng nói. Bất quá ta vừa tới, chỉ nhìn đến đây phát sinh bạo tạc, cái khác không thấy gì cả. Hàn Trọng ha ha cười một tiếng, nói, ngươi không cần che giấu, bị ngươi thấy được cũng không có gì. Kim Trung Vân một đám sát thực đều là ta giết, bởi vì bọn họ người hôm qua tập kích ta thành thị. Nhưng, vậy cũng không thể đem tất cả mọi người giết ta. Đáp ở hùn dụ thuốc ra, sau khi nói xong lại có chút khẩn trương nhìn xem Hàn Trọng, sợ mình kích thích Hàn Trọng. Hàn Trọng cười cười, không có tính toán giải thích vấn đề này, lập trường khác biệt đối với chuyện này cái nhìn chú định khác biệt. Bất quá lần này nói chưa thiếng, cũng làm cho Hàn Trọng trong lòng có quyết định, thế là nói lấy trước ta tính là fan của ngươi một trong đi, có thể nhìn thấy chân nhân cũng coi là duyên phận, cho nên ta cũng không muốn làm có ngươi. Ta biết ngươi là Hàn đô phụ cận người sống sót thủ lĩnh, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, tuyên thệ hướng ta hiệu trung đi, quy thuận tại thần long đế quốc quản lý bên dưới, ta đem cho ngươi tốt hơn phát triển thời cơ. Hắc ở hùn vũ trà trộn tại ngành giải trí, nhất là tại phiệt khống chế hạ ngành giải trí, nếu là không có điểm tâm mắt, sớm đã bị tại phiệt an không còn sót lại một chút cả. Vô số tiền bối khuất nhục tự sát kinh lịch, để nàng với cái thế giới này, không tín nhiệm. Lại tại tận thế phát trước một khắc, nàng vừa vận bị người mê thoáng được đưa vào buồn nôn tại phiệt gian phòng. Nếu như không phải ngày tận thế tới, chỉ sợ mình bây giờ cũng đã lợi dụng tự sát đến lên án thế giới này hắc cắm đi. Hiện tại thế giới mặc dù không mỹ hảo, tuy thời nhận tử vong cùng đói bi hiếp, nhưng là nàng chí ít mình có thể làm mình chủ. Cái gì tốt hơn phát triển thời cơ? Thật xin lỗi, ta không cần. Cho nên bác ở hùng dù kiên định lắc đầu, cự tuyệt nói, chúng ta không muốn lẫn vào thế lực khác tranh đoạt cùng trúng sát, chúng ta cũng không muốn cái gì tốt hơn phát triển thời cơ, chúng ta chỉ muốn tự lo cuộc đời của mình. Hang trọng nhìn chăm chăm nàng, nói, ta cực kỳ kính nể sự kiên trì của ngươi nhưng là rất xin lỗi, lựa chọn của ngươi cũng không phù hợp kỳ vọng của ta. đối với ta mà nói ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chủ động thần phục, hoặc là bị ta đánh phục, hoặc là bị giết. hừ, liền biết ngươi không mạnh khỏe tâm, ngươi mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. có lẽ ngươi bị ta giết cũng không nhất định. nói cho ngươi, ta cũng là giết qua rất nhiều người cùng zombie. bi. ở hùn rủ khi tức trên thân bộc phát, lộ ra hung hãn một mặt, tinh khiết trên mặt, tràn ngập phẫn nộ cùng tự tin, hoàn toàn không giống trước lúc trước cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. nữ nhân à, con đây là giỏi về diễn xuống đối phương vốn chính là trà trộn ngành giải trí diễn kịch cũng liền càng thêm chuyên nghiệp. bất quá nhìn thấy đối phương hiện ra khí tức, hàn trọng coi như trước đó có hiểu biết, vẫn là không nhịn được gật đầu tán thưởng. ngụy thần cảnh đỉnh phong, phi thường lợi hại. trước mắt nhân loại bên trong, ngươi thiên tư này cùng mật khí, tuyệt đối coi là đỉnh cấp. nếu như cứ như vậy với ngươi, quả thật có chút đáng tiếc. không bằng ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. nếu như ngươi chiến bại, liền tuyên thể quy thuận ta, tương lai toàn bộ bán đảo, ta đều sẽ giao cho ngươi tới quản lý. À ở hùn miệng, kinh thường cười lạnh, nói, toàn bộ bán đảo, ngươi khẩu khí thật lớn, dọa bị hiện tại có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu người biết không? để ta làm bán đảo nữ vương, ngươi chính là thái thượng hoàng thật sao? Ừm, liền là ý tứ này. Hằng trọng không che giấu chút nào gật đầu. Làm ngươi nằm mơ ba ngày đi, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Ta ở hùn dù lắc lư dao găm trong tay, như là sùi lông mèo cái đồng dạng, mặc dù làm ra chiến đấu tư thế, nhưng không có lập tức đập ra. đã như vậy, Hằng trọng nụ cười trên mặt biến mất, sau đó há miệng nói, thị giác, tức đoạt. Hằng trọng tràn đầy tự tin, nhưng mà ba, đối diện các ở hùn dù con mắt chớp chớp, lập tức trên mặt phát ra tươi cười đáp ý, ừ, ngươi năng lực liền là cái này, cũng chính là để cho ta nháy mắt mấy cái mà thôi chỉ sợ ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng nha. xem chiêu đi. chương 643, đặc thù năng lực phòng ngự. thị giáp tức đoạt công kích tiếp cận với vô hiệu. đây là lần đầu xuất hiện ở loại tình huống này, hàn trọng có chút tròn váng. mà đối diện bác ở hùn dù đang đợi được hàn trọng thi triển năng lực, xác nhận thủ đoạn của đối phương về sau, cho là mình đã kiểm tra xong hàn trọng sâu cạn. thế là phát ra tiếng cười đắc ý, hiệu điệu thân thể cấp tốc trước này lên, dao găm trong tay đâm thẳng hàn trọng lồng ngực. đối mặt bác ở lăng lệ một hích, hàn trọng căn bản không có coi ra gì, không đợi đối phương nhích lại gần mình, tử vong chi dực như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng vẽ qua liên xem như long tộc lực phong ngự nhận mình một kích này chỉ sợ cũng muốn nhận nhất định tổn thương nhưng mà kia bác ở hửn du bị tử vong chi rực đánh trúng về sau rơi xuống đất lăn mình một cái mặc dù có chút trượt vật nhưng lại lông tóc không thương mặc dù nói vừa rồi vừa rồi chỉ là tiện tay một kích không có thi triển toàn lực nhưng chân thần cảnh đối ngụy thần cảnh đỉnh phong cái này bác ở hửn du thế mà cùng người không việc gì đồng dạng hàn trọng nhiễu như mày càng phát ra cảm giác cái này bác ở hửn du có chút tà dị còn có vừa rồi thi triển thức cảm tức đoạt năng lực mặc dù không phải cái gì nghịch thiên kỹ năng nhưng là hàn trọng từ khi lần thứ nhất thi triển đến nay còn chưa hề thất bại qua một khi chúng chiêu vô luận đẳng cấp cao thấp nhiều ít đều là sẽ chịu ảnh hưởng chỉ là chịu ảnh hưởng thời gian dài ngắn không đồng nhất mà thôi cái này tác ở hùng dũ chỉ là ngụy thần cảnh đỉnh phong mình thức cảm tức đoạt dị năng là ngụy thần cảnh đẳng cấp cao mặc dù kém một cái tầng nhỏ cấp nhưng là cũng không trở thành nói liền là làm cho đối phương nháy nháy mắt đi năng đến cùng là cái gì dị năng đâu hàn trọng không tin tả thế là hai mắt bên trong, màu đen mở mịt như là vượt sâu tử vong tử vong lương thị trong nháy mắt phát ra a ngươi còn có năng lực khác ngươi đến cùng là quái vật gì Ác ở hùn rủ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy dựng lên. Hàng trọng liên tục thi triển năng lực, đã vượt ra khỏi nàng Lý giải phạm chủ. Ta là sáng thế chi thần, cũng là hắc cám tra. Hằng trọng tim biệt chuyển một câu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này hắn thấy rõ, làm tử vong Ngưng Thị Sạ Tuyến xuất tại ác ở hùn rủ trên thân lúc bị một cố lực lượng vô hình suy yếu một nửa, còn lại bộ phận mặc dù công kích đến ác ở hùn rủ trên thân cũng đã khó mà tạo thành trí mạng nguy hiểm, vừa mới phát sinh hóa đá, liền bị nàng lợi dụng tự thân năng lượng triệt tiêu. Có ý tứ, Hằng trọng thoáng có chút minh bạch cái này phát ở hùng du năng lực, không phải cái gì cường lực thủ đoạn công kích. nếu không nàng vừa rồi tiến công mình thời điểm, liền sẽ không vẹn vẹn chỉ lợi dụng tiến hóa thể năng lực đến tiến công. nhưng là tại phương diện phòng ngự, năng lực này lại là vô cùng lợi hại. mình các loại công kích, tại hắn phòng ngự thủ đoạn phía dưới, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng, thậm chí hoàn toàn không cách nào phát huy lực lượng. vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, đối mặt phía trước kinh nghi bất định phát ở hùng dù, hàng trọng đưa tay bắn ra một đạo bạo có thể bò ion, thần cảnh định phong năng lượng công kích, hưng hực ánh sáng, hủy diện tính khí tức, ở hùng du bản năng hai tay quanh, ngăn tại ngược trước. nhưng mà lần này công kích cùng tử vong ngưng thị so sánh hiệu quả càng kém nhưng là cũng nghiệm chứng hoàn trọng trong lòng suy đoán bạo có thể bó on tại tiếp xúc đến bác ở hùn rụ thân thể về sau nhanh chóng trôn vùi như là bắn tới hư vô đồng dạng cũng không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì ngoại trừ tượng trưng giơ hai tay lên ác ở hùn rụ thậm chí cái khác bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không có làm ngươi ngươi ngươi đến cùng có bao nhiêu loại năng lực đối diện ác ở hùn rụ mặc dù không có bị thương tổn nhưng lại bị hoàn trọng liên tục thi triển thủ đoạn chân trụ nói cho ta ngươi năng lực là cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết năng lực của ta có bao nhiêu loại ngươi thấy thế nào có thể miễn trừ công kích của địch nhân, hàng trọng còn là lần đầu tiên kiến thức loại dị năng này. Trước mắt đến xem, đồng cấp hoặc là cấp thấp thủ đoạn công kích, vô luận là vật lý công kích hay là năng lượng công kích, bác ở hùng dũ có thể hoàn toàn miễn trừ. Mà chân thần cảnh thủ đoạn công kích, năng mặc dù không cách nào miễn trừ, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn suy yếu. Về phần cụ thể suy yếu tỷ lệ là nhiều ít, trước mắt cũng còn chưa biết, nhưng là tình huống vừa rồi nhìn cũng không thấp hơn năm thành. Từ cái này bác ở hùng dũ vừa rồi phản ứng cùng phương thức chiến đấu đến xem, nàng căn bản cũng không giỏi về chiến đấu, hoặc là nói kỹ sao chiến đấu cực kém. Ám sát cùng công kích đều là căn cứ vào tiến hóa thể dẫn đến tố chất thân thể tăng lên. Năng tiến hóa thể đẳng cấp cũng không yếu, cấp bảy nửa tả hữu không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Lấy nàng loại này kỹ xảo chiến đấu, có thể tại tận thế sinh tồn, đồng thời sống rất thoải mái, cực kỳ hiển nhiên cái kia năng lực đặc thủ, làm ra mang tính then chốt tác dụng. Ngắm lại cũng có thể lý giải, đẳng cấp cao địch nhân không nói trước, ngang cấp tình huống đối chiến, gặp được nàng đợi tại khó giải. Người khác đánh nàng lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, nàng lại có thể không bị hạn chế công kích người khác. Mặc dù thủ đoạn công kích thức cán điểm, nhưng cuối cùng vẫn là chiếm hết tiền nghi lại thêm thiên phú của nàng cực cao, tiến hóa lại nhanh, có thể so sánh nàng thực lực cao thật không có mấy cái. liền xem như gặp được thực lực cao, công kích rít nhất bị suy yếu năm thành tình một dưới, cũng hơn nửa sẽ thúc thủ vô sách. hư, ngươi tên biến thái này, cuồng vọng gia hỏa, cùng kia chó dại Kim Trung vân đồng dạng không muốn mặt, lại dám nói sàng vị thần. coi như ngươi năng lực nhiều thì sao, không tổn thương được ta, ngươi cũng chỉ có bị đánh phận. liên tục mấy lần giao thủ, hàn trọng tầng tầng lớp lớp năng lực mặc dù để nàng kinh ngạc, nhưng lại vào mình năng lực đặc thủ. À, ở hửn lực lượng phần khí phát lần nữa phát động công kích, không tổn thương được ngươi sao, tổn thương vẫn phải có chỉ là tổn thương nhỏ một chút mà thôi." Hàn Trọng vừa nói cái này, biến đưa tay chế trụ cổ tay của nàng, thuận tay kéo một phát đưa nàng kéo mất đi khống chế, đảo hướng phương hướng của mình, sau đó tay kia trực tiếp đặt tại bộ ngực của nàng. Sinh mệnh tức đoạt lục quang, trong nháy mắt nở rộ đem bác ở vũ dù bao phủ trong đó. Ngươi còn có năng lực khác? Ngươi cái này chết biến thái, thế mà sờ ngực của ta. Bác ở vũ trụ ngược lại lộn ra ngoài, vật lý công kích không có đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là chính như Hàn Trọng nói như vậy, sinh mệnh tức đoạt vẫn là tại tức đoạt nàng sinh cơ. Chớp mắt đầu bạc Ác ở hùn rủ tiếng thét chói hai cơ hồ đâm xuyên qua hàn trọng mắng nhĩ, một bên ra sức chống cự, một bên giận mắng hàn trọng. Vĩnh Bảo Thanh Xuân, đây là mỗi nữ nhân mơ ước lớn nhất, trở thành giác tình giả, có được tiến hóa thể, cái này một giấc chiêm bao muốn trở thành hiện thực, cũng là bác ở hùn rủ nhất là chuyện vui. Nhưng mới rồi tên biến thái này nam, thế mà để cho mình xuất hiện tóc trắng, nàng có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh trôi qua. Hoàng sợ, phẫn nộ, để nàng quên mình đã hô qua đồng dạng tra hỏi. Sơ ngực, biến thái, vừa rồi thuần túy là vô ý tiến hành a, đánh nhau thời điểm ai còn quản người đánh nơi nào a, tự nhiên đánh nơi nào thuận tiện liền đánh nơi nào a. Hàn Trọng cười khổ, đem con kia tội ác tay, hướng sau lưng thả thả. Nhìn xem các ở vũ trụ đem sinh mệnh tức đoạt lục quang khu trừ, Hàn Trọng không có tiếp tục công kích, mà là nói: "Ngươi nhìn, tổn thương vẫn phải có, phòng ngự của ngươi năng lực mặc dù không tệ, nhưng là thủ đoạn công kích xác thực nước điểm, chỉ cần ta lợi dụng tầng cấp cao hơn thủ đoạn, tiếp tục công kích ngươi, ngươi liền liền không thể không phóng thích năng lượng đến chống cự. Mà lại, còn có một điểm ta muốn nhắc nhở ngươi, sinh mệnh tức đoạt năng lực, mặc dù bị ngươi khu trừ, nhưng là ngươi tổn thất sinh mệnh năng lượng xác thực thật sự. Nếu như nhiều đến mấy lần lời nói, chỉ sợ ngươi lại biến thành một cái lao thái bà, thậm chí là một cái sặc Hàn Trọng nhẹ nhàng kể rõ, đồng thời đem một đoàn lục quang bắn đến bên cạnh đại thụ bên trên. Trong ngay mắt, đại thụ biến thành cây Goku. Ma Phác ở hồn trụ sắc mặt, cũng tái nhận một mảnh. Độc Ivy, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 644, lựa chọn của ngươi là cái gì? Nhìn xem khô héo đại thụ, Ma ở hồn trụ sắc mặt thay đổi. Mấu chốt nhất là, thực lực đến nàng đẳng cấp này, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, biết Hàn Trọng cũng không hề nói dối. Giết nàng nàng không sợ, nhưng là để nàng biến thành một cái lao thái bà. Trên thể hướng ta hiệu chung. Ta có thể đem mất đi sinh mệnh năng lượng trả lại cho ngươi, thậm chí để ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Hàn Trọng giơ tay lên, một bàn mang theo bánh trứng sinh mệnh khí tức đoàn năng lượng xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngươi cái này ác ma, mơ tưởng dụ hoặc ta. Ác ở hùn dụ không nghi ngờ Hàn Trọng năng lực, nhưng là đối mặt Hàn Trọng dụ hoặc, nàng vẫn là quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Nhưng đối với Hàn Trọng, nàng cũng rốt cục cảm giác được e ngại, nàng đối dị năng của mình không còn giống trước đó có lòng tin như vậy. Trước đó người khác không tổn thương được nàng là bởi vì những người khác không có Hàn Trọng loại này biến thái năng lực. Trong lòng dưới sự sợ hãi, ở hùn dụ nơi nào còn dám tiếp tục ở lại đây à? Trong nháy mắt từ yên tĩnh đến động, tốc độ tăng lên tới cực hạn phương xa thoát đi, hy vọng có thể thoát khỏi mắt trước cái này kinh khủng đến tên biến thái. Lấy nàng ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực tới nói, nếu như không phải có được tốc độ loại dị năng, hoặc là đặc thủ phi hành loại dị năng, muốn đuổi kịp nàng còn thật không dễ dàng. Thân linh bảo vệ dị năng, cùng đánh không lại liền chạy, là bác ở hùng trụ sở trường nhất hai loại năng lực. Chỉ tiếc nàng hôm nay gặp Hàn Trọng, vô luận là đẳng cấp, dị năng số lượng, đều vượt xa nàng nam nhân, cái này cũng liền chú định nàng muốn chạy trốn trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhìn thấy bác ở hùng du bỏ trốn thân ảnh, Hàn Trọng lập đầu Căn bản không có muốn đổi dự định, mà là đưa tay vạch một cái. Tại bác ở hùn rủ bỏ trốn phương hướng phía trước, đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn không gian chi môn. Bắc ở hùn rủ không kịp phanh lại, một đầu chui vào không gian chi môn. Sau đó, nàng đã nhìn thấy mình xuất hiện tại Hàn trọng mặt trước, mà lại ngay tại cao tốc phóng tới Hàn trọng. A, Bắc ở hùn rủ phát ra tiếng kêu chói tai, cũng không biết kêu sợ hãi, vẫn là thét lên. Dù sao thanh âm âm bối cao lạ thường. Hàn trọng nhớ kỹ nàng lấy trước diễn bị điện giật xem kịch, hát ca, thành tích cũng còn rất không kệ. Thế nhưng là tuyệt vời này tiếng nói, một khi không phải dùng để ca hát, mà là dùng để thét lên nhưng liền không như vậy dễ nghe, bác ở hùn rủ trực tiếp nào vào hàn trọng trong ngực, liền như là ôm ấp yêu thương đồng dạng. nàng trong lúc vội vã đâm ra truy thủ, tại đụng vào hàn trọng trong ngực trong máy mắt, không biết thế nào liền đến hàn trọng trong tay. cấp 73 lần không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, hàn trọng cấp 7 hoàn mỹ tiến hóa thể so sánh, cơ hồ có một cái lớn tầng cấp chênh lệch lớn như vậy, tăng thêm hàn trọng kỹ xảo chiến đấu, không biết so bác ở hùn rủ mạnh bao nhiêu lần, liền xem như không cần dị năng, bác ở hùn rủ cũng không phải hàn trọng đối thủ. đương nhiên, riêng lấy tiến hóa thể, hàn trọng cũng không cách nào tổn thương đến nàng mà thôi. Hàn Trọng đoạt lấy chủy thủ, thuận tay đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó đem chủy thủ chống đỡ tại cổ họng của nàng chỗ. Cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt khí tức vẽ qua cổ, bác ở hửn rủ dù dây rùa thân thể, lập tức cứng đờ bất động. Quả nhiên, ngươi cái này dị năng lôi thủng vẫn là rất rõ ràng, ta chỉ cần nhẹ nhàng tiếp cận ngươi, liền không cách nào phát động ngươi dị năng phản ứng. Giống như hiện tại, nếu như ta dùng dao nhẹ nhàng từ trên cổ của ngươi vẽ qua, ngươi đồng dạng sẽ bị cắt vỡ hết hầu, chảy hết máu mà chết. Hàn Trọng dùng dao tại bát ở hửn rủ trên cổ nhẹ nhàng lướt đi, bát ở hửn rủ hương nhu thân thể mệt mỏi biến cứng ngắc, da thịt trắng non trên tuôn da nổi da gà. Ngươi tên biến thái này, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, muốn để ta quy thuận ngươi, làm nữ nô của ngươi, mặc ngươi trả đạm không có khả năng, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đáp ứng. Ác ở hùn rũ cứng cổ, mặc dù nói đại khí, nhưng là thân thể hơi run, vẫn là bán sợ hãi của nàng. Không sợ chết sao? Hàn trọng đống nhiên âm lãnh tà mị nợ đủ cười, lúc đầu muốn lấy ra truy thủ, đột nhiên có chút hướng phía dưới nhấn một cái, lưỡi đao trong nháy mắt phá vỡ ra thịt trắng non. một đạo tơ máu lập tức thuận lưỡi đao huy động nước toát ra đến, trắng cùng đỏ như này tươi sáng. Trong nháy mắt và táo thô huyết hồng một mảnh. Ta phải chết sao? hắn thế mà thật hung ác hạ ra tay ác độc. ác ở hùn rụ lập tức cảm giác toàn thân như nổ ra, sinh mệnh lực lượng đang nhanh chóng cách mình mà đi, linh hồn ngay tại cấp tốc rơi hướng hắc ám. thật tốt cảm thụ tử vong hành trình. tại ác ở hùn rụ ý thức biến mất trước, cái kia ghê tởm nam nhân, như là ác ma đồng dạng, tại bên thai của mình nhẹ giọng nói nhỏ. ý thức cấp tốc hạ xuống, phía trước liền là vô tận vực sâu. ách ta đây là ở đâu bên trong? hắc ám cuối cùng, đột nhiên xuất hiện qua mình, mê hạ xuống cảm giác biến mất. hắc ám, cô tịch cùng khí tức tử vong đột nhiên biến mất. Ác ở đột nhiên mở mắt. Nàng hoảng sợ từ dưới đất ngồi dậy, đưa tay sờ về phía cổ của mình, Xên xẹt cảm giác máu tanh khí tức, đây mới thực là huyết dịch, đây không phải một cảnh. Thế nhưng là vì cái gì trên cổ ta vết thương không có, nếu như ta nói nơi này là địa ngục, ngươi tin không? Bên cạnh truyền đến cái kia gây tẩm ác ma thanh âm, ác ở hồn dụ nhìn về phía ngồi sồn ở mũi bên, dù bận vận ung dung nhìn xem mình hàn trọng, hung hắn nói, nếu như ta tại địa ngục, vậy ngươi liền là trong địa ngục ác ma. Ngươi nói không sai, ta chính là trong địa ngục ác ma, bất quá ta không phải phổ thông ác ma, ta là ác tam Cho dù là ngươi chết về sau cũng không cách nào đào thoát ta trưởng khống, ngươi linh hồn đem thuộc sở hữu của ta tử vong chi dực tại hàn trọng phía sau triển hai tử vong âm vụ lượn lờ nguyên rùa hắc cám chi tuyết từ không trung hạ xuống hàn trọng tán phát khí tức giống nhau khác ở hùn rùa vừa rồi đi hướng tử vong cảm thụ ngươi ngươi hát ở hùn rùa thật doạ sợ cho dù là kinh lịch tần thế đã thức tỉnh dị năng nàng cũng vẫn là không biết rõ thế giới này xảy ra chuyện gì hoặc là thật có trong địa ngục các ma không phải ra hỏa này làm sao lại như thế biến thái sự kiên nhẫn của ta có hạn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nếu như chọn sai đáp án tử vong chính là ngươi cuối cùng kết cục Còn có kinh đô chỗ tránh nạn bên trong những cái kia người sống sót, lựa chọn của ngươi cũng đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Khó được có thể tại tận thế gặp được mình đã từng thần tượng, Hàn Trọng đùa bỡn một phen, hơi thả lỏng một chút tâm tình về sau, cũng liền từ từ mất kiên trì. Ngoại trừ phủ Sơn Hải quân căn cứ, cùng Hàn Đô cái này chỗ tránh nạn, hắn không biết trên vùng đất này còn còn sống sót nhiều ít cây vậy. Hắn cũng không có tâm tình cùng thời gian từng cái đi tìm kiếm, biện pháp tốt nhất liền là ở chỗ này nâng đỡ một người thay mặt. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bán đạo động tử quốc là có tiếng ồn trời sinh mang theo không muốn mặt thể chất cho nên Hàn Trọng không phải sát nhân của ma, mặc dù sẽ không đem nó giết sạch, lại nhất định phải đem tất cả mọi người không chế lại. Muốn đối với nơi này có tuyệt đối trưởng không quyền. mắt trước cái này bác ở hùng dũ thực lực, thiên phú, dị năng cũng không tệ, chính là một người thay mặt nhân tuyển tốt nhất. nhưng là nếu như nàng không phối hợp, Hàn Trọng cũng chỉ có thể mặt khác lại lựa chọn một cái. cho nên lựa chọn của ngươi là cái gì? Hàn Trọng ánh mắt sáng rực nhìn xem bác ở hùng dũ, phía sau tử vong chi rực mở ra, âm vụ lụa lở, lại như ma vương giáng lâm. chương 645 cứ đi như thế. bác ở tại ngành giải trí lịch qua, tại tận thế sinh tồn dễ qua. Nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản kỹ năng. Vừa nhìn thấy Hàn Trọng ánh mắt này, liền biết hắn thật lên sát tâm. Cái này nam nhân không có thương hại chi ý, không có lòng thương hương tiết ngọc, chỉ có một viên băng lãnh vô tình tâm. Nàng không tự chủ được sợ lên cổ, không có vết thương, chỉ có vết máu. Sợ hai tràn ngập toàn thân, ở hùn rụ mặc dù rất muốn cự tuyệt, rất muốn phản kháng, nhưng là miệng bên trong lại run rẩy nói: Ta, ta lấy Hàn Trọng danh nghĩa, lấy linh hồn làm môi giới thể, hướng ta hiệu trung, tuân ta hiệu lệnh. Hàn Trọng trực tiếp cắt đứt nàng lời nói, nhắc nhở hắn dựa theo mình lời nói tuyên thệ. ở chết lặng đi theo khuôn, linh hồn khế tùy theo ký kết. Về sau, bán đảo chính thức đổi tên là Phiên Quốc, người chính là Phiên Quốc chi chủ, lệ thuộc thần Long Đế quốc Long Đế Hàn Trọng quản lý bên dưới. Hồi đến tộc nhân của ngươi bên người đi thôi, tuyên bố tin tức này, cũng kiến tạo ta tự thần, giống trước đó đồng dạng, làm cho tất cả mọi người hướng ta tuyên thệ. Rất nhanh, ta sẽ phái người đến Hàn Đô cùng các ngươi kết nối, đem nơi này chính thức xắp phong làm Phiên Quốc. Nhìn thấy các ở hỗn độ tuyên thệ về sau, Hàn Trọng trực tiếp hạ lệnh nói: "Ngươi dị năng năng lực phòng ngự không sai, nhưng là năng lực công kích quá yếu, nơi này là mấy viên cấp 8 yêu đan, có thể giúp ngươi tăng lên tới cấp 8 tiến hóa thể." Liên tiếp bàn giao về sau, Hàn Trọng cảm giác bán đạo sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghĩ tới điều gì, tiện tay đem lão Long Vương trị liệu tiền xem bệnh, cùng mình ở trong biển đánh giết hải yêu, lấy được yêu đan đều đưa cho Tắc ở vũ trụ. Về sau, mới rạch ra không gian chi môn, biến mất tại nguyên chỗ. Cứ đi như thế, Tắc ở vũ trụ nhìn xem trong tay yêu đan, cảm giác phi thường không chân thật. Hắn cứ đi như thế, không để cho mình làm bão dưỡng, không có xâm phạm mình. Đây chính là cấp 8 yêu đan a, liền tùy tiện như vậy cho mình. Cái này, cái này, này làm sao cùng mình nghĩ không giống a? nếu là hắn nói sớm có chỗ tốt này vậy ta không phải sớm đáp ứng sao? ta ở hùn rủ đối rối kinh ngạc nửa ngày lúc này mới nhớ tới Hàn Trọng rời đi thời điểm còn nói qua cái khác Thần Long Đế quốc Long Đế Hàn Trọng vừa rồi tuyên thệ hiệu trung cũng là Hàn Trọng Thần Long Đế quốc Long Đế cũng là Hàn Trọng nhìn đến cái này cổ quái nam nhân danh tự liền cứ gọi là Hàn Trọng thế nhưng là vì sao gọi là phiên quốc đâu? Thoát tên kỳ cục là một minh tinh ta ở hùn rủ người đẹp ca ngợi thế nhưng là nàng xuất đạo tương đối sớm văn hóa quá rối tinh rối mù đối quốc gia lịch sử căn bản không hiểu rõ đây là trên cơ bản là ngành giải trí bệnh chung đương nhiên liền xem như nàng văn hóa khóa cũng không tệ lắm, bởi vì bán đảo quốc gia bẻ cong lịch sử, danh xưng cái gì đều là bọn hắn vô sĩ tác phong, đoán chừng nàng cũng sẽ không thực sự hiểu rõ phiên quốc là có ý gì. Bất quá không biết rõ những này không sao, trọng yếu là đạt được cấp 8 yêu đan lại là thật sự. Nàng bản thân liền là cấp 7 tiến hóa thể, tăng thêm 2 lần tiểu giai đoạn tiến hóa, xem như cấp 7 nhiều một chút. Bây giờ đạt được Hàn Trọng ủng hộ, nàng liền có thể thành công tiến hóa đến cấp 8 tiến hóa thể. Lấy thực lực này, lại thêm mình thần linh bảo vệ đặc thù dị năng, hẳn không có người có thể đánh bại mình đi. Ân, không đúng, nam nhân kia có thể Hắn liền là ma quỷ, ách. Thế nhưng là hắn còn giống như không hỏi năng lực của ta đến tận cùng là cái gì, liền đi đâu. Bác ở hùn rủ đối với Hàn Trọng là vừa hận vừa sợ. Thế nhưng là Hàn Trọng rời đi về sau, nàng lại đầy trong đầu đều là thân ảnh của hắn. Mơ mơ màng màng trở lại chỗ tránh nạn về sau, bác ở hùn rủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đem chỗ tránh nạn tất cả mọi người triệu tập lại, chuẩn bị dựa theo Hàn Trọng mệnh lệnh tuyên bố kế hoạch tương lai. Chó dại Kim Trung Vân, cùng bất sản căn cứ tất cả đều không coi ở đây. Từ nay về sau chúng ta liền là bán đảo lớn nhất người sống sót tổ chức. Vừa nghe đến tin tức này, người sống sót lập tức ổn ảo huyên náo bắt đầu, có là cao hứng, có là giận mắng, có hưng phấn hô to muốn đoạt lấy bất sản căn cứ, nắm giữ những cái kia vũ khí nóng. Cái này chỗ tránh nạn bên trong, may mắn còn sống sót nhân số có hơn 3 vạn một điểm, nhân số so bất sản căn cứ muốn nhiều, nhưng là thực lực phương diện lại kém rất nhiều, căn bản là không có cách cùng bất sản quân đội so sánh. Rất nhiều người sống sót, liền là phổ thông nạn dân, thậm chí liền cấp một tiến hóa thể đều không phải. Thực lực như vậy, bị bất sản căn cứ áp chế, cũng đúng là bình thường. Nếu như không phải có tác ở ồn tại, bọn hắn cái này chỗ tránh nạn sớm đã bị chó dại cho tiêu diệt hoặc là chiếm đoạt. Lúc trước, chó dại Kim Trung Vân đầu tiên là hỏa lực anh tặng, sau đó phái binh cướp đoạt các loại vật tư cùng vũ khí, chỉ cần người sống sót có chút phản kháng liền sẽ bị giết, quả thực là cực kỳ bi thảm, không có chút nào nhân tính. Cho nên bất sản căn cứ bị tiêu diệt, chẳng khác nào tiêu diệt một đại uy hiếp, tuyệt đối là hạ hê lòng người. Càng quan trọng hơn là, từ nay về sau, liền không có người đến cùng mình cướp đoạt sinh tồn vật tư. À ở hùn nhìn xem huyên nào người, cất giọng hô, mới vừa nói bất sản căn cứ đã không có, là triệt để không có, bị tạc thành một vùng phế tích, mà tiêu diệt chó dại phá hủy bất sản căn cứ là thần long đế quốc long đế hàm trọng thần long đế quốc long đế hàm trọng đây là ai người sống sót một mảnh mở mịt, ai cũng chưa nghe nói qua danh hào này ở hùng du hội trưởng đại nhân ngươi nói là hắn một cái người phá hủy toàn bộ bất sản căn cứ thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn ngươi sao cái này người lai lịch ra sao là cao ly vương trùng sinh sao trong chốc lát nghị luận thẩm mỹ mỗi người nói một kiểu lai lịch ra sao ta muốn là biết liên tốt ở liếc mắt trong lòng âm thầm đoán hận tâm tình bực bội phía dưới ở cũng lời cùng những người này lại nói nhảm trực tiếp tuyên bố từ hôm nay trở đi bán đảo đổi tên là Phiên Quốc, ta tức Phiên quốc chi chủ, lệ thuộc Thần Long Đế quốc quản lý bên dưới. Phiên quốc, chúng ta là Đại Hàn Đông quốc, tại sao muốn thành Phiên quốc? Các hội trưởng thực lực cường đại đối tất cả chúng ta có ân, ta ủng hộ các hội trưởng đảm nhiệm quốc chủ. Đây không phải quốc chủ vấn đề, mà là chúng ta trở thành quốc gia khác Phiên quốc, cái này không phù hợp chúng ta Đại Hàn Đông quốc thân phận và địa vị. Chẳng lẽ chúng ta trước đó cũng không phải là phiêu lượng quốc nước phụ thuộc sao? Khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta là một cái dân chủ quốc gia, vua của nước nhất định phải trải qua tuyển cử. Tắc ở vũ trụ hội trưởng mặc dù có công với quốc gia cùng nhân dân, nhưng đây cũng là làm một công dân trách nhiệm. Đáng ngắm, các ngươi những này đáng chết nghị viên, quốc dân gặp nạn thời điểm, các ngươi chạy so cái gì cũng nhanh, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là thời kỳ hòa bình sao? Không ai quan tâm ngươi cái kia đáng chết thân phận. Tắc ở vũ trụ mặc dù thực lực cùng thiên phu không tồi, nhưng là tại quản lý phương diện, quả thực rối tinh rối mù. Mà lại người nghị viên kia lời nói cũng xác thực kích thích đến nàng, cái gì công dân trách nhiệm, liền là những này đáng chết chấp chính giả, liền là một đám buồn nôn sâu mọt, đang gieo họa quốc gia này. Nếu như không phải ngày tận thế tới, mình đoán chừng cũng là muốn bị những người này cho tai họa. Vừa nghĩ đến đây, bác Ở hùn rủ gầm thét một tiếng, "Cái này sự kiện quyết định như vậy đi, nếu có ý kiến khác biệt, ta cho các ngươi thời cơ rời đi. Nhưng là, một khi rời đi về sau, nơi này sẽ không còn hoan nền các ngươi." Nghe được bác Ở hùn rủ kiểu nói này, lập tức tất cả mọi người không nói. Mặc dù tuyệt đại bộ phận zombie tại tận thế lúc đầu thời điểm liền bị chó dại nổ chết, nhưng là không phải là zombie tuyệt tích. Bây giờ cấp 7 zombie xuất hiện, không có thực lực cường đại, rời đi chỗ tránh nạn chẳng khác nào muốn chết. Vô luận nguyện ý hay là không muốn tất cả mọi người chỉ có thể nén lớn giận, không thể không lưu tại nơi này. Chỉ là đối mặt hàng trọng tượng thần tuyên thể thời điểm, rất nhiều người liền lén lén bắt đầu chơi mánh khỏe. độc ý gì? có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 646 thiết phủ đổ thành. nếu như hàn trọng biết hàn đô phát sinh hết thảy, khẳng định sẽ hối hận tự mình lựa chọn các ở hổn dù xem như người đại diện. ca hát, khiêu vũ, xoay cái mông, các ở hổn cực kỳ sở trường, nhưng là quản lý một cái khổng lồ đoàn đội, quản lý một mảnh lãnh thổ, nàng thật đúng là không phải nguyên liệu đó. bất quá, nói trở lại. Hàn Trọng cũng không có trông cậy vào nơi này phát triển tốt bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không như thế trực tiếp vung tay đi. Tương đối Hàn Trọng thu phóng, Đế quốc thủ tướng Triệu Thiên phóng lao ra tử, liền muốn lên tâm nhiều. Tại lịch sử bên trên, bán đảo là thuộc về Tiêu Hạ phiên quốc. Chỉ là cái này phiên quốc chẳng phải nghe lời, nhìn thấy đại ca hơi hơi yếu một chút, liền sẽ lên các loại ý nghĩ. Nhất là gần hiện đại, thành nước nào đó chó săn, an bài lượng lớn đạn đạo phòng ngự Tây bộ đại lục, các loại thêm phiền, trực tiếp quỷ liếm phương Tây. Lão gia tử năm đó chấp trưởng đại quân thời điểm, liền nhìn hắn không vừa mắt, chỉ là trở ngại thời kỳ hòa bình, động thủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên mới bất đắc dĩ tùy ý đối phương làm ở Mỹ. Hiện tại ngược lại tốt, tỉnh tự mình động thủ, cây gậy trước tiên đem mình họa hòa xong. Còn lại hết thảy cũng không có mấy cái người, người phụ trách lại bị Hàn Trọng khống chế được. Nhưng là lão gia tử kiên trì cho rằng, tư tưởng giáo dục công việc muốn từ trên dễ bắt, muốn kiên cố dựng nên tư tưởng phòng tuyến. Lão gia tử cụ thể muốn làm gì, Hàn Trọng cũng lười cụ thể đi qua hỏi, phương diện này lão gia tử là chuyên gia, muốn làm sao làm liền làm sao làm là được. Trước mắt phát triển tình huống thế nào? Thời gian thật dài không có chú ý trong nước phát triển, Hàn Trọng cũng là khó được hỏi một câu. Phát triển cực kỳ thuận lợi. Theo điện lực công trình cùng công nghiệp thể hệ khôi phục về sau, văn minh khoa học kỹ thuật ngay tại hướng thời kỳ hòa bình làm chuẩn. Không chỉ có như thế, tại rất nhiều phương diện còn có đột phá. Nói đến cái này lão gia Tử Phi thường tự hào, bởi vì đây chính là hắn từ tận thế mới bắt đầu, vẫn kiên trì. Mà sự thật chứng minh, hắn lúc trước kiên trì cũng là phi thường chính xác, vẫn hoàng huyết mạch kéo dài, văn minh khoa học kỹ thuật chuyển thừa, cũng không bởi vì tận thế mà gây vỡ. Mà trái lại những cái kia mới giải phóng địa khu, cơ hồ đã hoàn toàn lâm vào xã hội nguyên thủy, văn minh khoa học kỹ thuật tại cấp tốc rút lui. Đương nhiên, có thể làm được đây hết thảy Tần Học Minh giáo sư dẫn đầu khoa học nhà đoàn đội, làm ra cống hiến to lớn. Biến mất mấy năm thông tin công trình cùng công nghiệp thể hệ đã bắt đầu tại từng bước từng bước khôi phục, đồng thời đồng bộ phát triển. Thể hiện rõ ràng nhất chính là ban đêm đèn đuốc sáng trưng rầm rộ, đã tại Thần Long thành tái hiện. Mặc dù còn không cách nào giống thời kỳ hòa bình như thế, nhân thủ một kiện tức thời thông tin thiết bị, nhưng là Thần Long đế quốc mấy cái cố định thành thị ở giữa thường ngày giao lưu, đã hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó Tần giáo sư đoàn đội liền sẽ ở các nơi thành phố lớn kiến tạo tín hiệu phát xạ tháp, đến lúc đó tại Thần Long đế quốc thổ địa bên trên, tức thời thông tin thiết bị cũng đem trở lại thế giới loài người. Theo nhân tài bồi dưỡng cũng chậm rãi từ thành thê đội, tương lai phạm là thần long đế quốc chỗ đến, đều sẽ có tín hiệu bao trùm. Trừ cái đó ra, thần long đế quốc tại giao thông phương diện cũng đã nhận được cực lớn phát triển. Có dòng sông địa phương, ngoại trừ bình thường thuyền buồm bên ngoài, còn có bị thuần phục thủy yêu kéo thuyền. Đại ô quy huyền vũ bị hủy thác trách nhiệm, chuyên môn thanh tra trong đế quốc tất cả đường sông, cam đoan vận tải đường thủy an toàn. Không trung vận chuyển phương diện thì lại lấy mặt các một loại phương thức đạt được phát triển. Làm phi phượng quân phụ thuộc sản nghiệp, thuần hóa phi hành loại yếu tố, đã thành không trung giao thông trọng yếu giao thông thủ đoạn. Cho dù là không phải ngụy thần cảnh giác tỉnh dạ, cũng có cơ hội cười yêu thú bay lên không trung. Về phần thời kỳ hòa bình máy bay, bởi vì sản xuất, điều khiển, cất bến, dầu nhiên liệu các phương diện vấn đề hạn chế, ngược lại không bằng yêu thú tới nhanh gọn thực sự. Tại tận thế phế tích bên trong khám phá ra, còn có thể sử dụng những cái kia máy bay trực thăng, máy bay vận tải loại hình cũng vẹn vẹn tại Thần Long Đế quốc chính phủ chút ít sử dụng. Trước mắt phi phượng quân thuần hóa phi hành vật kỵ, trên cơ bản đều là cấp một cấp hai yêu vật, giá cả mặc dù không thấp, nhưng lại cực được hoang nên. Nhất là những cái kia đẳng cấp cao tiến hóa thể, bản thân không có được năng lực phi hành, những này yêu thú tọa kỵ liền thành bọn hắn tốt nhất phương tiện giao thông chính vì vậy, Lão gia tử đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đem phi hành loại yêu vật thuần dưỡng chế tạo thành thần long đế quốc chủ của tính sản nghiệp một trong về phần lục địa giao thông cự lin ngắn vẫn được mà lâu dài khoảng cách còn có chút khó khăn chủ yếu là thời kỳ hòa bình giao thông thể hệ trên cơ bản đã bị phá hư hầu như không còn muốn khôi phục lục địa giao thông liền cần sửa đường đây là một hạng đại công trình cũng may là những chuyện này đều có Lão gia tử đến thu xếp cùng chủ trì hàn trọng ngược lại là dễ dàng rất nhiều đơn giản cùng Lão gia tử câu thông một phen lại thương lượng một ít chuyện về sau hàn trọng liền rời đi thần long thành Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là trung nguyên địa khu. Zombie tiến hóa về sau, trung nguyên địa khu đã từng gặp zombie phản công, đem tiêu tiêu xuất linh thần long đế quốc quân đội, toàn bộ đều áp súc tại Tung Sơn tiểu lâm. Hàn Trọng bởi vì cùng Long Vương đi Đông Hải, cho nên liền an bài Triệu Tử nguyện, Đường Lạc, cùng Phượng tộc mấy người bọn hắn đến đây chi viện. Xuất hiện tại Tung Sơn trên không về sau, Hàn Trọng phát hiện một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn Kim Trúc chi thành, thành trì lân cận sắt vách thiếu lâm tự. Trong thành trì đầy sao đồng dạng sinh mệnh năng lượng, chứng minh bên trong may mắn còn sống sót rất tính khứ ít. Kim Chúc chi thành, vừa nhìn liền biết tòa thành thị này là Triệu Tử Nguyệt thu hút chỉ là hắn cũng không tại thành thị này bên trong cảm ứng được triệu tử nguyệt đường lạc đám người khí tức chính nghi hoặc thời điểm từ nhỏ dừng phương hướng bay ra một thân ảnh xuất hiện tại hàn trọng mặt trước tiểu tăng thích duy khánh gặp qua long đế bệ hạ đối diện kia hòa thượng dáng dấp hai to mặt lớn mặc một bộ rộng lượng tăng bảo nhìn qua giống như là một cái phật di lạc đồng dạng bất quá nhìn thấy hàn trọng về sau cái này cùng còn ngược lại là 10 phần khách khí lập tức trên tiến lên lễ đại sư khách khí đại sư nhận biết ta hàn trọng thoáng có chút kinh ngạc cái này hòa thượng hắn mặc dù không có gặp qua, lại nghe lão gia tử bọn hắn giới thiệu qua, người này chính là thiếu lâm tự thức tỉnh hai cái hòa thượng một trong, thích duyên khánh thức tỉnh năng lực là thiếu lâm võ thuật, nguyên bản thời kỳ hòa bình bị người khinh bị võ thuật, tại thích duyên khánh trong tay đều tách ra huy lực tương đại. một cái khác hòa thượng gọi là thích duyên hải, là một cái khô gậy tăng nhân, hắn thức tỉnh là phật pháp, thủ đoạn càng thêm thần bí khó lường. hai người này phẩm tính đều là trải qua tận thế khảo nghiệm, từ tận thế đến nay, tại hai người này che chở cho người sống hơn 10 vạn, tuyệt đối tính được là là phần sống tại thế. hàn trọng mình sát tính nặng, nhưng là đối với loại này chân chính người tốt hắn cũng là vô cùng kính trọng, cho nên đối với cái này thích duyên khánh, hắn cũng là khách khí vô cùng. tung sơn hạ tòa này thiết phủ đồ thành từ đế hậu nương nương kiến tạo, thành bên trong có long đế bệ hạ pho tượng, tiểu tăng đã từng chiêm ngưỡng qua bệ hạ dung nhan, cho nên có thể nhận biết long đế bệ hạ. thích duyên khánh một bên giải thích, một bên mời hẳn trọng tiến về thiếu lâm tự ngồi xuống. thiết phủ đồ thành sao? cái tên này cũng không tệ a. rơi xuống trên núi về sau, có thể nhìn ra được, tòa này cổ tháp tại tận thế về sau bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng may là chủ thể vẫn còn tồn tại, thêm nữa thực vật tăng vọt, dẫn đến tòa này cổ tháp lộ ra ưu tính mà thần bí. Chương 647, tông phái của thời. Vừa tiến vào chùa Miếu Sơn môn, Hàn Trọng liền thấy một cái khô gầy hòa thượng, người khoác màu vàng hơi đỏ tăng y, ý ý, lộ ra vô cùng đơn bạc. Nhưng là Hàn Trọng nhưng lại chưa vì vậy mà coi thường hắn, tương phản đối với cái này hòa thượng, hắn hay là vô cùng kính nể. Người này liền là Thiếu Lâm tự cái thứ hai Giác tình Giả, Thíchuyên Hải pháp sư. Từ trên thực lực tới nói, Thíchuyên Hải là ngụy thần cảnh đẳng cấp cao, ở vào sắp đột phá ngụy thần cảnh đỉnh phong điểm tới hạ, hoặc là nói tùy thời đều có thể tiến vào ngụy thần cảnh đỉnh phong. Riêng lấy phần này thiên phú và trên thực lực, tuyệt đối coi là đương thời đỉnh tiêm, có chút hơi thua tại các ở vũ Mà Hàn Trọng sở dĩ kính nể hắn, cũng không phải bởi vì người này thực lực, mà là hắn tại tận thế về sau, cùng sư đệ của hắn thích duyên hại cùng một chỗ, không chối từ vất vả, không màng sống chết cứu trợ bách tính. Đây chính là 10 vạn bách tính a, đây là Hàn Trọng tại bất kỳ địa phương nào đều chưa từng nhìn thấy. Đợi đến Thần Long Đế quốc đại quân đến, xác nhận tiêu tiêu cũng không có gạt người về sau, vị này tăng nhân không chút nào tham quyền luyến quyền, liền đem 10 vạn bách tính phó thác cho Thần Long Đế quốc, quay người dẫn đầu sư đệ, quay trở về chỗ miếu. Dạng này người là chân chính lòng dạ từ bi tăng nhân, Hàn Trọng tự mình làm không đến, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn kính nể dạng này người. Tiểu tăng thích duyên hải, bái kiến long đế bệ hạ, không có từ xa tiếp đón, mời long đế bệ hạ thứ tội. Kia hòa thượng trên trước hai bước, chắp tay trước ngực, không tiêu ngạo không tự thi, nhưng là hàn trọng lại có thể cảm nhận được đối phương chân thành cùng kính ý. Đại sư khách khí, đại sư cứu người vô số, vạn gia sinh phật, là ta hẳn là sớm một chút tới bái phòng đại sư mới đúng. Hàn trọng cũng là thực tình nói, tiểu tăng chỉ là sơ lược tận sức mọn mà thôi. Long đế bệ hạ dẫn đầu đại quân, nam chinh bắc chiến, khôi phục thiên hạ thái bình, cứu bách tính tại thủy hòa, đây mới thật sự là cứu thế chi chủ. Thích duyên hải khiêm tốn địa thấp, nhưng là đối với hàn trọng cùng thần long đế quốc hiểu rõ so hàng trọng tưởng tượng còn nhiều hơn, long đế bệ hạ, tiểu tăng có một chuyện muốn nhờ, còn xin long đế bệ hạ ân chuẩn, tiến vào chỗ miếu, song phương chuyện phiếm vài câu về sau, thích duyên hải liền nghiêm sắc mặt, hướng hàng trọng thỉnh cầu nói, đối phương một đường mời, hàng trọng liền đoán rằng đối phương tất nhiên có việc, đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn, liền gật đầu nói, đại sư không phải ngoại nhân, có việc thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. nghe thấy lời ấy, cho dù là cái này thích duyên hải bình thường ăn nói có ý tứ, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nét mừng, vội vàng nói, long đế bệ hạ, ta thiếu lâm lịch sử lâu đời chuyển thừa không dễ nhất là tại dạng này thời đại còn có thể còn lại ta cùng Diên Khánh sư đệ hai người đúng là ngã Phật từ bi ta hy vọng Long Đế bệ hạ có thể lấy Thần Long Đế quốc danh nghĩa chính thức tuyên bố thừa nhận Thiếu Lâm tự địa vị cũng đem tung sơn ban thưởng cho Thiếu Lâm cho phép Thiếu Lâm đời đời kiếp kiếp chuyển thừa hương hỏa Hàn Trọng Bốn cho rằng hai cái này hòa thượng tìm mình là muốn tìm mình đòi hỏi tài nguyên tu luyện đâu rốt cuộc theo đẳng cấp để cao tu hành càng thêm không dễ tiêu hao tài nguyên cũng nhiều vô cùng tăng lên chỉ bằng vào hai ba cái người muốn tích lũy đầy đủ tài nguyên săn giết yêu vật cùng zombie sẽ gặp phải các loại nguy hiểm tạm thời không nói, còn phải tốn phí thời gian tương đối dài. Tại tận thế sớm một bước tiến hóa, cùng chế một bước tiến hóa trị ở giữa chính lệnh, có đôi khi thường thường chính là sinh tử có khác. Hai vị này tăng nhân, vô luận là từ chủ quan vẫn là khách quan tới nói, xác thực là thần long đế quốc phát triển, làm ra cống hiến to lớn. Nếu như bọn hắn thật muốn tài nguyên tu luyện, hàn trọng cũng là sẽ không keo kiệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này tăng nhân thế mà lại đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Đột nhiên xem xét, cái này cùng trên là muốn hướng thần long đế quốc đòi hỏi chính thức thân phận, địa vị, cùng tùng sơn quyền quản lý nhưng là trên thực tế, nhưng cũng mang ý nghĩa, cái này cũng trên là muốn đem thiếu lâm cùng thần long đế quốc triều sâu khóa lại, chủ động muốn đầu nhập vào thần long đế quốc ý từ a. thiếu lâm là ngàn năm cổ tháp, từ xưa truyền thừa, hương hỏa không dứt, tự nhiên không có lý do giảng tinh lịch kiếp nạn về sau, ngược lại hương hỏa đoạn tuyệt đạo lý, lại thiếu lâm tự bảo hộ 10 vạn bách tính, công đức vô lượng, đại sư đã chủ động tìm kiếm gia nhập thần long đế quốc, yêu cầu này ta đáp ứng, thiếu lâm tự tại người trong nước trong lòng lực ảnh hưởng, hay là vô cùng chi cao, đối với mới sinh thần long đế quốc tới nói, có thể có được thiếu lâm tán thành, cũng có lợi cho thần long đế quốc tương lai tại càng lớn phạm vi thống trị cho nên đối với điều thỉnh cầu này không có chút nào do dự lập tức liền gật đầu đáp ứng cảm tạ long đế bệ hạ nhân tử hàn trọng gật đầu đáp ứng cũng liền tương đương xác nhận tương lai thần long đế quốc cùng thiếu lâm tự ở giữa địa vị nếu như nói trước đó hai cái hòa thượng xưng hô hàn trọng là long đế bệ hạ chỉ là một loại lễ phép tính tôn xưng lời nói vậy bây giờ tới nói sẽ cùng tại xác nhận thượng hạ cấp quan hệ thừa nhận thần long đế quốc đối với thiếu lâm tự thống trị cho nên thích duyên hải cùng thích duyên khánh hai người lập tức đứng dậy chỉnh trọng hướng hàn trọng hành lễ có khác một chuyện tiểu tăng nhất định phải cáo tri long đế bệ hạ chính thức ủy lệ sau khi đứng dậy. Kia thích Duyên Hải lại đột nhiên nói: "Ừm, còn có đến tiếp sau. Cái này hòa thượng cũng cái này không có sáo lộ sao?" Hàn Trọng nghi hoặc. Thích Duyên Hải không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói: "Một tháng trước, bần tăng tiếp vào đại triêu tự mời, bọn hắn muốn cùng thiếu Lâm Liên Thủ, cộng đồng tổ kiến trừ ma liên minh." Trừ ma liên minh. Một bên Thích Duyên Khánh bổ sung nói: "Căn cứ số liệu, giống như Võ Đàng, Long Hồ Sơn, Mao Sơn Nguyệt đều nhận được tương tự mời." Hàn Trọng không khỏi sờ lên cái cằm, hai cái này hòa thượng hai câu nói, thấu lộ ra ngoài lượng tin tức có chút lớn a. Đầu tiên tới nói, cái này đại Chiêu tự ở vào Thanh Tảng Nguyên, khoảng cách bên trong xa địa khu kia không là bình thường xa, mà lại cái chỗ kia hoang vắng, liền xem như có giòm bì cũng không nhiều. Nếu như đại chiêu tự có người đã thức tỉnh dị năng, lại có thể đi vào trung nguyên địa khu bốn phía liên lạc, khẳng định thực lực không yếu, giòm bì cũng không nhất định có thể uy hiếp được bọn hắn mới đúng. Nhưng bọn hắn lại chủ động liên lạc, muốn cùng trung nguyên các đại môn phái kết thành liên minh, cái này có chút ý tứ. Mặt khác, thích duyên khánh nâng lên võ Đàng, long hồ sơn cùng Mao sơn, nếu như lại thêm thiếu lâm bạn thân lời nói, cái này không sai biệt lắm là trong nước nổi danh nhất phật đạo hai giáo một mẻ hốt gọn Thiếu lâm, võ đằng, long hồ sơn cùng đại chiêu tự. Đây đều là từ xưa truyền thừa danh môn đại phái. Thời kỳ hòa bình, những địa phương này cũng đơn giản liền là cái du lịch cảnh khu, đốt nhang một chút bái bái Phật vẽ tranh phù loại hình, không có gì đặc thủ. Nhưng là tận thế về sau, chỉ ít hàn trọng tương đối quen thuộc Mao Sơn, cùng dưới mắt Thiếu Lâm tự, đều có người đã thức tỉnh dị năng. Mà lại căn cứ Mao Sơn cùng Thiếu Lâm tình huống, những này danh môn đại giáo bên trong người thức tỉnh dị năng, cũng vô cùng có khả năng cùng riêng phần mình tông giáo môn phái có quan hệ. Kể từ đó, những này danh môn đại giáo, đại biểu hàm nghĩa lại khác biệt. Nói câu không khách khí lời nói, nếu như tùy ý những này danh môn phát triển tiếp, rất có thể sẽ tái hiện thượng cổ thần thoại thời đại, cùng loại với xiển giáo, tiệt giáo hai giáo tranh chấp kia loại cục diện. Nghĩ đến đây, hàng trọng đống nhiên có chút minh bạch, hai cái này hòa thượng bộ bên trong mang bộ, đến tuột cùng là có ý gì. Chương 648, tinh minh hòa thượng. Nếu như không có cái gì lòng đế nước, những môn phái kia tự nhiên yêu làm sao làm, liền làm sao làm. Nhưng là đã thần long đế quốc xây dựng, làm một đế quốc cường đại, đương nhiên sẽ không hy vọng nhìn thấy mình quản hạt phía dưới có cái khắc cường đại tổ chức hoặc thế lực tại cảnh nội của thời. Đừng quản những thế lực này lấy loại tình thế nào tồn tại, đánh lấy dạng gì tồn chỉ, một khi chân chính mạnh lên, tương lai tất nhiên cùng thần long đế quốc ở giữa sẽ sinh ra xung đột, muốn phòng ngừa xung đột, trừ phi giống thiếu lâm tự dạng này chủ động đầu nhập đế quốc dưới cờ, tiếp nhận đế quốc quản lý, chỉ có dạng này mới có thể miễn ở đế quốc nghi kỵ cùng trấn ép, dạng này cũng là một loại sinh tồn chi đạo. nghĩ tới đây, hàn trọng không khỏi nhìn thích duyên hải sư huynh đệ một chút, trong lòng thầm nghĩ, mình ngược lại là xem thường hai cái này hòa thượng a. đối phương ngay từ đầu cũng không nói thẳng việc này, mà là trước cho thấy thái độ, cờ sĩ tươi sáng muốn đứng tại thần long đế quốc bên này, đem mình triều sâu buộc chặt tại đế quốc trên chiến xa. lấy được hàn trọng tín nhiệm về sau, lúc này mới nói lên việc này đã có thể cho thấy lập trường của mình, lại có thể phòng ngừa hàn trọng hiểu lầm, càng xem như một loại nhập đội đi. Hàn Trọng nhìn xem Thích Duyên Hải, ý vị thâm trường nói, đại sư chỉ làm cái người xuất ra, thực sự đáng tiếc. A Di Đà Phật, Long đế bệ hạ quá khen rồi. Tiểu tăng thở nhỏ xuất ra, một lòng hướng Phật, ngoại trừ niệm kinh lễ Phật bên ngoài, cái khác tiểu tăng không biết làm, cũng không muốn làm. Thích Duyên Hải chắp tay trước ngực, thái độ mười phần thành khẩn. Hàn Trọng gật gật đầu, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, tất cả mọi người là người thông minh, có một số việc điểm đến là dừng, mọi người đều biết lẫn nhau thái độ là đủ. Bất quá cái này thích duyên Hải cung cấp tin tức, đối với Hàn Trọng, đối với Thần Long Đế quốc tới nói, sát thực phi thường trọng yếu. Dĩ vãng chỉ chú ý zombie, yêu vật, thượng cổ thần thoại sinh vật, các loại mạo hiểm đoàn cùng chỗ tránh nạn, hiện tại xem ra, mình lại xem nhẹ một cái càng trọng yếu hơn của thể. Những này danh môn đại phái đều là từ xưa tương truyền, đều có mình một bộ phương pháp tu hành, lại phối hợp dị năng thức tỉnh, thực lực cùng cảnh giới, phổ biến muốn so phổ thông giác tỉnh giả muốn càng hơn một bậc. Nếu như những người này nếu là liên hợp lại, cùng Thần Long Đế quốc đối đầu lời nói, ảnh hưởng không là bình thường lớn. Hàn Trọng cũng không lo lắng thực lực cao thấp, chủ yếu là bởi vì những môn phái kia truyền thừa xa xưa, tại dân chúng trong lòng lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn lợi dụng tôn giáo tới làm văn chương lợi nói, chỉ sợ là phiền toái không nhỏ. Thần Long Đế quốc là mở ra, chúng ta ủng hộ từng cái giáo phái phát triển, cũng ủng hộ càng nhiều giáp tỉnh giả, người có năng lực cùng nhau tiêu diệt zombie, kiến thiết tốt đẹp quê hương. Nhưng là cùng hài, ổn định, đoàn kết, thống nhất là đại tiền đề. bất kỳ cái gì mưu toan lấy tông môn, môn phái danh nghĩa, nước độc lập nhà quản hạt bên ngoài đều là không cho phép. Đại chiêu tự mời, giữa các môn phái giao lưu, ta cho rằng không có cái gì. Nhưng là cái này cái gì trừ Ma Liên Minh liền không cần thiết. Muốn giết zombie còn không dễ dàng. Có thể lựa chọn gia nhập Thần Long Đế quốc bộ đội, hoặc là tiếp nhận Thần Long Đế quốc ban bố nhiệm vụ. Mặc kệ những môn phái kia đến tụt cùng muốn làm gì, Hàn Trọng trước tiên đem ý tứ đặt xuống ở chỗ này. Thích duyên Hải sư huynh đệ đều là người biết chuyện, nghe xong lời này, liền biết Hàn Trọng đây là tại cho mình phát họa. Tại đường dây này bên trong thiếu lâm tự có thể tự do phát triển, nhưng là vượt tuyến tự nhiên cũng sẽ nhận Thần Long Đế quốc chết Sư huynh, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm, đến lúc đó chỉ sợ cùng môn phái khác không tiện bàn giao A. Hàn Trọng cũng không tại thiếu Lâm tự trì hoãn quá lâu, Minh sát thần lòng đế quốc thái độ về sau, liền rời đi thiếu Lâm. Nhìn thấy Hàn Trọng rời đi về sau, Thích Duyên Khánh nhìn xem sư mình, có chút lo lắng nói. Thích Duyên Hải thì là chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói: "Ngươi phải hiểu được, chúng ta thiếu Lâm tự làm việc không phải cho những người khác nhìn, chúng ta muốn làm chính là mình." Thế nhưng là nếu như nhận cái khác tông giáo xa lánh lời nói, danh dự của chúng ta tương lai đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Thích Duyên Khánh mặc dù kính nể sư mình, nhưng là đối với việc này, lại từ đầu đến cuối có chút xoắn Thích Duyên Hải nhìn sư đệ một chút, nói: "A Di Đà Phật, sư đệ ngươi vẫn là không có nhìn minh mạch, không nói trước chúng ta thiếu lâm vốn là chỗ Trung Nguyên, cùng quốc gia phát triển chặt chẽ không thể tách rời, bản thân lại vô dục vô cầu, liền xem như chúng ta muốn như thế nào như thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thực lực này sao? Hoặc là nói chúng ta liền xem như xây dựng cái gì trừ ma liên minh, liền thật sự có thể đối kháng toàn bộ Thần Long Đế quốc sao?" Nghe sư Huynh Tiệu nói này, Thích Duyên Khánh có chút ngây ngẩn cả người. Theo Thần Long Đế quốc quân đội, thương nhân cùng mạo hiểm giả lượng lớn tràn vào thiết phủ đồ thành, liên quan tới Long Đế hàn trọng truyền thuyết cũng sớm đã nổi tiếng mà thích duyên khánh bọn hắn trước đó bởi vì nạn dân cộng đồng đối kháng dòm bị phản công các phương diện cũng cùng thần long đế quốc cao tầng tiếp xúc qua đối thần long đế quốc hiểu rõ càng là viễn siêu người khác không nói trước tiêu tiêu cố tiểu mạn trở giai đoạn trước tiếp viện nhân viên thực lực đã cao kinh người Liên nói về sau xuất hiện những người kia đi đế hậu triệu tử nguyệt, đế phi đường lạc đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong mà lại đến sau này lồng chiến đột phá song song tấn thăng đến chân thần cảnh tại bên cạnh của các nàng còn đi theo ba vị cấp tám đỉnh phong tộc gấu trúc hàm hàm cùng bạch hổ hai đại thất cấp đỉnh phong yêu thú. Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào thực lực như vậy, liền có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Mà vị này truyền thuyết bên trong Long Đế Hán trọng, có được nhiều loại dị năng, càng là tại một năm trước liền đã tấn thăng đến chân thần cảnh. Đây vẫn chỉ là Thần Long Đế quốc mấy vị nhân vật chủ yếu, nghe nói Thần Long Đế quốc quản lý bên dưới còn có vài chục tòa hồng thành, hắn thành chủ từng cái đều là ngụy thần cảnh định phong trợ lên tồn tại. Dạng này thế lực, liền hỏi ngươi, dựa vào cái gì đi tới đối kháng? Nhìn thấy sư đệ có chút tỉnh nộ lại, Thích Duyên Hải một bên lắc đầu, vừa nói Đại chiêu tự tâm tư không rõ, mà môn phái khác căn bản không hiểu rõ thần long đế quốc thực lực lại muốn tại tận thế bên trong lưu lợi bất chính thiên hạ cái này thật sự là si tầm vọng tưởng chúng ta thiếu lâm lấy 10 vạn nạn dân làm đầu nhập vào cùng thần long đế quốc xây dựng tốt đẹp quan hệ đã như vậy cần gì phải đi đến đế quốc mặt đối lập đi đâu thích duyên khánh phật di lạc đồng dạng mặt to bên trên chăn đầy nụ cười hắc hắc nói vẫn là sư minh thông minh long đế bệ hạ nói đúng sư minh ngài chỉ làm cái người xuất ra thật sự là quá đáng tiếc muốn ta nói ngài có thể làm quốc sư thích duyên hải sắc mặt lập mã nghiêm túc lên quát lớn đừng muốn nói hiểu nói vượng chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được nếu thật là làm cái gì quốc sư chúng ta liền thật muốn trở thành cao lớn môn phái mục tiêu công kích sư minh ta chỉ là đùa giỡn một chút nghe nói kia thần long đế quốc bản thân liền có một vị cao tăng gọi là vô sinh pháp sư thích duyên khánh nhìn thấy sư Vinh nội giận vội vàng giải thích nói chỉ là thích duyên hải thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc căn dặn nói việc này ngàn vạn không thể nhắc lại cho dù là trò đùa cũng không được nhìn thấy thích duyên khánh thu hồi cười đùa tí tưởng lại tiếp tục phân phó nói đã long đế bệ hạ vừa rồi đã đáp ứng chúng ta thiếu lâm tự phát triển ngươi quay đầu đến tiết phủ đồ thành tuyển nhận mấy tên đệ tử nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhiều Năm tên là được. Sư Minh, ngươi vừa rồi đều nói, Long đế bệ hạ đã cho phép chúng ta phát triển, vì cái gì không thừa cơ nhiều tuyển nhận mấy tên đệ tử? Có tinh thể năng lượng cũng yêu đan làm tăng lên, chúng ta thiếu lâm tự võ nghệ, cũng có thể đạt được phát dương quang đại. Nghe nói chỉ tuyển nhận năm cái, Thích Duyên Khánh Phi thường bất mãn, nhịn không được lẩm bẩm bắt đầu. Lần này Thích Duyên Hải có chút nổi giận, quát lớn, vừa rồi cùng ngươi nói hồi lâu, đều là nói vô ích sao? Hiện tại nhân lực thiếu thốn, toàn bộ thần Long đế quốc đều tại trùng kiến bên trong, ngươi một cái chủ miếu muốn nhiều người như vậy làm gì, ngươi muốn làm gì? Thích Duyên Khánh lập tức một cái dừng mình, lập tức hiểu được. Sư Minh bất giận, Sư Minh bất giận, tiểu đệ minh bạch, chỉ chiêu năm cái, tuyệt đối nhiều chiêu. Thích duyên Hải một mảnh cười làm lành, một bên nhảy lên ra ngoài cửa. Độc y gì? Có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 649, nhiều mặt thế lực. Dựa theo thiếu Lâm tự hai cái hòa thượng nói, đại chiêu tự cùng các đại môn phái thời gian nước định, tại một tháng sau. Về phần địa điểm, đại chiêu tự cũng thật biết chọn, tuyển tại hệ vở dẹt đỉnh núi. Nhìn liệu bộ này, thôi có chút quyết chiến châu phong chi đỉnh ý tứ. Một tháng thời gian, còn sớm thúy hổ đối với có được không gian chi môn hàng trọng tới nói muốn xuất hiện tại iberia cũng chính là chuyện trong máy mắt cho nên đối với cái này sự kiện hàng trọng cũng không xuất ruột mà là đem trọng tâm tiếp tục đặt ở tiền tuyến chiến đấu phía trên mau chóng thanh lý trong nước giòm bì mới là sự việc cần giải quyết đại chiêu tự cũng tốt cái khác giác tỉnh giả cũng được rốt cuộc đều là nhân loại mặc dù phiền phức nhưng là sẽ không giống giòm bì như thế làm ựa hàng trọng đầu góc bên trong nghĩ đến tông phái sự tình cũng không có sử dụng không gian chi môn cứ như vậy một đường hướng tây phi hành Dựa theo thích duyên khánh chỉ điểm, Thần Long Đế quốc đại quân đánh tan vây công thiết phủ đồ thành dọn bị về sau, liền một đường truy kích, tiến về cổ thành Trường An phương hướng. Trên đất vết tích, vẫn là cực kỳ tốt truy tung, khắp nơi đều là dọn bị thi thể, đốt cháy khét cây cối cùng thổ địa, cùng tử vong nhân trùng khai quật ra cái hố. Có vài chỗ, mặt đất băng liệt, ngọn núi sụp đổ, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên đều là trải qua một loạt đại chiến. Nếu như cẩn thận một điểm lời nói, Hàn Trọng thậm chí có thể phân biệt ra được, nào là lôi điệu cùng đại phong bọn người thủ đoạn công kích. Từ mặt đất tình huống nhìn, chiến đấu hẳn là tiếp tục tiến hành, một đường trăm giết, vô cùng kịch liệt. Hàn Trọng một đường quan sát, tiếp tục phi hành, còn cho là mình còn có thể theo kịp chiến đấu. Chỉ là tại sắp đến thành trường ngắt lúc, Hàn Trọng bị phía dưới tình huống làm mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào? Phía dưới ba tòa đại doanh, hiện lên hình quạt trải rộng ra, vây quanh thành trường án vệ tích. Thần Long Đế quốc đại quân quân doanh, vẫn là cực kỳ tốt phân biệt, nhân số nhiều, trang bị toàn, đồng đều lấy vũ khí lạnh làm chủ. Ngoại trừ chút ít nhân loại binh sĩ bên ngoài, bộ đội chủ lực lấy thụ nhân đại quân làm chủ. Tại Thần Long Đế quốc đại quân phía bên phải, tụ tập một đoàn người, nhân số không nhiều, ước chừng hơn 200, nhưng là từng cái tinh hụy, tất cả đều là cấp 7 tiến hóa thể cùng thần long đế quốc chiến sĩ cơ bản ngang hàng những người này không có doanh trưởng cứ như vậy lộ thiên tụ tập cùng một chỗ quần áo trên người đủ loại vũ khí đồng dạng cũng là đủ loại dịu, khảm đao ống thép đại đao đều có chí ít còn tính là người người đều trang bị vũ khí lại hướng phải lại không đồng dạng nơi này ngừng lại ba chiếc quân dụng lục địa chiến xa nhân số ước chừng 6-70 người nhưng là những người này từng cái đều là đồ giản di, phân phối toàn bộ đều là hiện đại hóa vũ khí nóng tại cái này ba cố thế lực đối diện liền là thành trường an nói xác thực hơn là thành trường an phía tích vứt bỏ tòa nhà lớn bên trên sốc xít trên đường phố các nơi đều là dọn bị tại đi khắp số lượng cụ thể có bao nhiêu hàng trọng trong chốc lát cũng không cách nào xác nhận thô sơ giản lược đoán trưởng trí ít cũng tại ngàn vạn trở lên chỉ là tại cái này phế tích trung ương có một đầu vừa sâu vừa dài khé rãnh cơ hồ là đem toàn bộ thành thị chia hai nửa nhìn qua cực kỳ khủng bố hàn trọng thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền đem lực chú ý đặt ở thần long đế quốc trên đại quân một chút cảm ứng về sau hàn trọng đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cực kỳ vui mừng chân thần cảnh cái này là chân thần cảnh khí tức không nghĩ tới mình không có ở đây trong khoảng thời gian này tự nguyện cùng đường lạc thế mà đều tấn thăng đến chân thần cảnh 3. Phía dưới, thần long đế quốc Lâm thời quân doanh trong đại trướng, Triệu Tử Nguyệt cao cư kim loại trên bàn giải thủ, tại nàng hai bên trái phải, ngồi đường lạc cùng Thanh Điểu. Hàn trọng không tại, đế hậu Triệu Tử Nguyệt, lại thân kiêm quân đế quốc vụ đại thần danh hiệu, tự nhiên là địa vị cao nhất. Tại phía sau của nàng, người liền có thêm Lôi Điểu, Đại Phong, Tiêu Tiêu, Linh Dao, Cố Tiểu Mạn, Đàng Tiên Điểu, mập mạp đồng trì, Hồ Đồng Sinh bọn người xếp thành một hàng, từng cái thần thái tiêu căng, lấy lô mũi nhìn về phía trước. Lôi Điểu cùng Đại Phong liền không nói, tất cả đều là cấp 8 đỉnh phong, phượng tộc nhân tài kết xuất. Mà Tiêu Tiêu, Cố Tiểu Mạn Đàng tiên điều, Bạch hổ, hàm hàm bọn người thực lực đều không thấp, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Cũng liền mập mạp cùng Hồ Đông Sinh hai người, ngụy thần cảnh còn chưa tới, hết lần này tới lần khác còn một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, thấy thế nào đều có loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Tương đối thần long đế quốc bên này nhân tài đông đúc, đối diện cũng có chút điều hữu. Tại bàn dài hai bên xa hơn một chút khoảng cách, phân biệt ngồi ngay thẳng hai người. Bên trái một cái, là cái thân hình thẳng tắp thanh niên, dáng dấp không coi là nhiều tuấn tú, nhưng là cũng không thể nói xấu, giữ lại gọn gàng tông ngắn. Mà ở bên phải, thì là một người ngoại quốc, giữ lại râu quai nón, tông màu nâu tóc Dầu quai hàm này ngay tại vũ bản bất mãn hô chúng ta là đến giúp đỡ các người điểm này các ngươi phải hiểu rõ chúng ta không phải địch nhân giết chết những này zombie bên trong tinh thể chúng ta muốn thành thị bên trong vật tư chúng ta cũng muốn ta nhổ vào ngoại quốc lão chúng ta không cần các ngươi hỗ trợ có nghe hay không xem ở ngươi còn là cái nhân loại phần phía trên chúng ta mới khiến cho ngươi ngồi ở chỗ này nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi có thể ở chỗ này tùy ý làm cản đường lạc lập tức khinh thường phản bác lợi mặc dù nghiêm khắc chỉ là nàng kia manh manh bộ dáng trên thực tế không có bao nhiêu sinh ra nhiều ít lực sát thương ngược lại là để đối diện ngoại quốc lao rất là khó chịu, hư lệnh nói các ngươi tiêu hạ không có nam nhân sao? vì cái gì chỉ toàn để nữ nhân ra nói chuyện. chú ý lời nói của ngươi, nếu không tòa này doanh trưởng đem biến thành phần mộ của ngươi. triệu tử nguyệt bàn tay trắng loan hương trên mặt bàn nhấn một cái, tới gần người nước ngoài kia một bên kim loại bằng dài, lập tức đâm ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm thẳng đến kia ngoại quốc lão cổ, Mũi kiếm vạch ra một giọt máu, chỉ cần lại hơi tiến lên một kia, liền có thể đâm xuyên cổ họng của đối phương. kia ngoại quốc lao giật này mình, lập tức giơ hai tay lên, một cử động cũng không dám, trường kiếm lúc này mới chậm chậm rụt trở về, mặt bàn khôi phục nguyên trạng. Kia ngoại quốc lao có chút sợ hãi nhìn một chút Triệu Tử Nguyệt một chút, lặng lẽ đem ghế kéo về phía sau rồi, hơi rời xa kim loại bàn dài. Thần Long Đế quốc thực lực cường đại, chúng ta cũng không muốn cùng Thần Long Đế quốc cạnh tranh, nhưng là nơi này là chúng ta đại đường địa bàn, zombie cũng không cần Thần Long Đế quốc ra tay, càng không cần người ngoại quốc trợ giúp, mời chư vị rời đi nơi này. Bên tay trái, kia một mực không nói gì thanh niên khinh bỉ nhìn ngoại quốc lao một chút, sau đó nhìn Triệu Tử Nguyệt nói: "Chỉ bằng các ngươi chút người này, liền muốn đối phó mấy ngàn vạn zombie, hắc hắc, đầu của ngươi có phải hay không não, vẫn là nói tiêu hạ nhân đều như thế cuồng vọng tự đại." kia ngoại quốc lão tại triệu tử nguyệt trong tay rơi xuống mặt mũi thế mà chết cũng không hối cải, ngược lại lại bắt đầu châm chọc lên đối diện thanh niên. thanh niên trên mặt mang theo nộ khí, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, quay đầu nhìn về phía triệu tử nguyệt, nói, vấn đề của chúng ta chờ một hồi hay nói, có thể hay không trước đem cái này trướng mắt rác rồi ném ra. triệu tử nguyệt cũng không chào đón người nước ngoài này, thanh niên kia muốn thu thập ngoại quốc lão, nàng tự nhiên không có ý kiến. nhìn thấy triệu tử nguyệt gật đầu, thanh niên kia đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra, dưới làn da một con dựng thẳng con mắt bất ngờ xuất hiện. đối diện kia ngoại quốc lão, nhìn thấy một màn quỷ dị này. Bản năng cảm giác được không ổn, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái. Một đạo chói mắt ánh sáng trắng từ mắt dọc bên trong nổ bắn ra mà ra, cái này ngoại quốc lão mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Thân thể mặc dù tránh thoát quá khứ, nhưng là cái mũi nhưng không có tránh thoát. Tại hắn ngửa ra sau thời điểm, ánh sáng trắng vừa vặn lao tới cái mũi, cái này người nước ngoài cao ngất mũi, lúc này hóa thành hư vô, máu chảy ồ ạt. Ánh sáng trắng những nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 650, Tam nhãn thần thông tam nhãn thanh niên con mắt dọc thứ ba bên trong bắn ra tia sáng, không giống với hàn trọng bạo có thể bỏ cũng khác biệt tại xịt lọc trần nguyên lượng tia laser. Cái này ánh sáng trắng không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng, lại rất là lợi hại, ánh sáng trắng chỗ qua đều thành hư vô. Ngoại quốc lao không tránh kịp, cái mũi bị gọt sạch. Lúc này kêu thảm một tiếng, trèo rơi xuống đất lăn một vòng, lại lần nữa đứng dậy thời điểm, đã biến thành một cái hình thể to lớn, hung mãnh dị thường người sói, hắc tiết mục ngắn đồng dạng lông sói như cương châm đồng dạng cứng rắn. Chỉ là người sói này không có cái mũi, chuỗi lủi lỗ mũi không ngừng chảy máu, nhìn qua hơi tức cười một chút. Đến mức một bên đường lạc nhìn thấy bộ này hình tượng về sau, khanh khách phá lên cười. bị đường lạc chế dế ước, người sói này càng là oán hận, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được triệu tử nguyện cùng đường lạc trên thân hai người, truyền đến làm người áp lực hít thở không thông. lửa giận không dám hướng trên người hai người này phát, đành phải đem mục tiêu nhắm ngay kẻ đầu tiêu, cái tiêu tam nhãn thanh niên. hóa thân về sau, người sói này tốc độ nhanh nhẹn, cùng lực lượng lập tức tăng lên vô số lần. tiêu gào thê lương một tiếng về sau, đột nhiên nhảy một cái, lang không vượt qua rộng 3 mét bằng ngàn nào về phía tam nhãn thanh niên. tam nhãn thanh niên dùng chân tại bàn kim loại tử trên đỡ mạnh, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài đồng thời tam nhãn bên trong ánh sáng trắng lần nữa bắn ra. người sói thân ở không trung nhưng như cũ có thể né tránh, chỉ là né tránh động tác có hạ. trên cánh tay bị ánh sáng trắng xoa bên trong xuất hiện một đạo thật dài vết thương, nhưng là tốc độ kia lại không giảm, vẫn như cũ hùng hăng phóng tới tam nhãn thanh niên. miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh sắp bén, nước miếng có thể thấy rõ ràng. chỉ cần có thể đuổi kịp cái này tam nhãn thanh niên, miệng vừa hạ xuống, thanh niên này không chết cũng là trọng thương. vừa lúc lúc này phía sau lưng của hắn đã đụng chạm đến kiên cố mặt đất, tránh cũng không thể tránh, tam nhãn thanh niên cũng ý thức được nguy hiểm cũng may hắn phản ứng coi như linh mẫn phần lưng chạm đất về sau lăn mình một cái nắm đấm từ dưới lên trên như là trùng thiên pháo đồng dạng tại mõm sói tức thân trước đó đập vào người sói trên cằm người sói miệng há to đột nhiên khép kín kém chút cắn được đầu lưỡi của mình hung mãnh một kích ngược lại thành đưa ra bị đánh đồng dạng bị nắm đấm lực lượng cường đại hất bay ra ngoài đập vào trên mặt bàn lại ngã rơi xuống đất tam nhãn thanh niên đã bắt lấy thời cơ liên tục hai đạo ánh sáng trắng xuất tại người sói này trên thân thân thể bị xuyên thủng người sói phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết Lần này sau khi rơi xuống đất, hắn đã không còn dám tiến công, ngược lại là mượn nhờ bản kim loại mặt ngăn cản, lập tức nhảy lên ra doanh trướng. Kia Tam Nhãn thanh niên tựa hồ không muốn bỏ qua, lập tức đi theo liền sông ra ngoài. "Hì hì, có ý tứ, Từ Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng đi nhìn xem." Đường Lạc hì hì cười một tiếng, lập tức đi theo nhảy ra ngoài. Triệu Tử Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cũng đứng dậy, dẫn đầu đám người đi ra liệu vải. Chỉ là vừa vén rèm cửa lên, Triệu Tử Nguyệt liền ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đồng thời liền nghe được Đường Lạc mừng rỡ quát to một tiếng, "Hàn trọng ca ca. Cũng không nhìn tới cái gì đánh nhau. Bay thẳng bắt đầu nhào vào Hàn Trọng trong lực. Bái Kiến Long Đế bệ hạ, Bái Kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Thân Long Đế quốc đám người, nhìn thấy Hàn Trọng giáng lâm, lập tức trên trước bái kiến. Chúc mừng các ngươi tấn thăng đến chân thần cảnh a. Hàn Trọng tại Đường Lạc trên đầu xoa bóp một cái, sau đó bay đến Triệu Tử Nguyệt đám người bên người, nói: "Hàn Trọng ca ca, ta nói cho ngươi, ta hiện tại như ngợi hại, nhìn thấy thành thị bên trong đầu kia mương không có, liền là bị ta một tia bắn." Đường Lạc như là hiến vật quý đồng dạng, vô cùng hưng phấn giới thiệu. Tại ngụy thần cảnh đỉnh phong áp chế lâu, Đường Lạc đã sớm gấp không được, hiện tại rốt cục tấn thăng đến chân thần cảnh, tự nhiên vô cùng kích động. Vừa rồi Hàn Trọng còn đang suy nghĩ, phế tích bên trong đầu kia vừa sâu vừa dài khe dánh làm sao tới đâu, hiện tại bên trong là rốt cuộc hiểu rõ. Một bên lôi điểu nhìn đường lạc tại khoé khoang, có chút không phục, nhỏ giọng nói thầm nói, vậy thì thế nào, vẫn là không giết chết cái kia người khai sáng. Tiểu điện Chim, muốn không được qua đây so tay một chút. Tấn thăng đến cấp 8 về sau, đường lạc lực lượng mười phần, khiêu chiến lôi điểu đã hoàn toàn không sợ. Chỉ là lôi điểu cũng không lóc a, biết cái này đường lạc thân phận, toàn lực ra tay đi lại không dám, không toàn lực ra tay đi lại bị đánh, cùng với nàng đánh nhau, thuần túy là tự tìm phiền phức mặc dù bị Đường Lạc lên cái ngoại hiệu, Lôi Điểu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trợn trắng mắt, giả bộ như không nghe thấy. Đông Hải sự tình giải quyết, Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng, mắt bên trong cũng là lộ ra nét mừng. bất quá nàng không giống Đường Lạc tự do tự tại như vậy, nội dung chính trang chứng trạng rất nhiều. trong ngắn hạn, Long tộc có lẽ còn là đứng trên ưu thế. nơi này là tình huống như thế nào? Hàn Trọng nhìn xem trong sân đánh nhau, có chút không nghĩ ra, cái này thật tốt giòn bị không đánh, nhân loại mình trước cạn đi lên. còn cò à, Trường an làm sao còn có nhiều như vậy người ngoại quốc, mà lại trang bị đầy đủ, chẳng lẽ là cường quốc lại sầm lớn? cái tiêu tam nhãn thanh niên gọi là Lý Vân Phi, là bản địa người sống sót tổ chức, đại đường chỗ tránh nạn thủ lĩnh. người này có được tam nhãn thần thông, có chút cùng loại truyền thuyết thần thoại bên trong dương tiễn, bất quá không có bát cửu huyền công. hắn con mắt thứ ba bắn ra ánh sáng trắng, có thể đem hết thể vật chất trong nháy mắt phân giải thành hư vô, rất là là lợi hại. cùng hắn đối chiến cái kia, là đến từ phương tây Linh đánh thuê, gọi là do bất đồ lạn, theo nàng nói là lệ thuộc vào thần bí hắc cá nghị hội. những người này đoán chừng là đến chúng ta nơi này siêu tập sinh tồn tài nguyên, trùng hợp góp đến cùng một chỗ. bất quá, trang bị của bọn họ vẫn là rất tiên tiến, máy bay, chiến xa đều có. Triệu Tử Nguyệt dăm ba câu, giản yếu giới thiệu một chút trước mắt tình huống. Trong thành đâu, trong thành zombie là tình huống như thế nào? Lôi Điểu mới vừa nói có người khai sáng. Tương đối với những người này loại, Hàn Trọng càng chú ý phế tích bên trong zombie, nhất là có người khai sáng lãnh đạo zombie. Lão đại, nơi này zombie nhưng rất khó lường, thật sự là quá lợi hại, người khai sáng đều không chỉ một đầu. Mập Mạp nhảy ra nói, trên mặt biểu lộ có chút khoa trương. Hừ, Mập Mạp kaka, nói cho cùng vẫn là chính ngươi quá cuối bắp, ngươi muốn nhiều cố gắng. Đường Lạc hì hì cười nói. Mập Mạp mặt lập tức tái rồi lôi kéo hồ đồng sinh hai người, một khối ngồi xổm góc tường đi. Lôi điệu tại một bên, cực kỳ không tử tế hắc cười không ngừng. Mập mạp nói không sai, thành trường an bên trong zombie, số lượng cùng chất lượng xác thực vượt quá sở liệu, ngoại trừ hơn ngàn vạn zombie đại quân bên ngoài, bên trong chí ít còn có ba cái người khai sáng. Triệu Tử Nguyệt tiếp tục giới thiệu nói, chí ít ba cái. Chẳng lẽ nói nơi này lại xuất hiện có được tinh thần năng lực trưởng khống người khai sáng, vì sao lại có nhiều như vậy người khai sáng tụ tập lại một chỗ? Hàng Trọng nhíu mày, người khai sáng ít nhất là cấp 8 trở lên tồn tại, tăng thêm năng lực hạt tử, chiến lực cần phải so cấp 8 hạ yêu cường rất nhiều. Lần trước xuất hiện nhiều tên người khai sáng, đồng thời xuất hiện tại một cái bị đoàn thể, vẫn là tại Ngưu Thủ Sơn, đánh giết dẻo quy thời điểm. Đối mặt hàng trọng nghi vấn, Triệu Tử Nguyệt cũng là lắc đầu, nói, tình huống cụ thể còn cần lại hiểu rõ, chúng ta trước trước cũng chính là tiến hành thăm dò tính công kích, về sau bọn hắn liền xuất hiện. Triệu Tử Nguyệt chỉ chỉ trận bên trong, Lý Vân Phi cùng kia do bất hai người còn tại chiến đấu. Chương 651, người phương Tây thức tỉnh phương hướng. Lý Vân Phi thứ tam nhãn con người rất lợi hại, nhưng là biến thân về sau người sói, tốc độ cùng nhanh nhẹn đồng dạng không thể khinh thường. Người sói này không dám cùng ánh sáng trắng tiếp xúc, không ngừng né tránh. Tập kích, một lòng muốn đột phá đến Lý Vân Phi bên người, đem nó nhất cử đánh giết. Mà Lý Vân Phi đối với tự thân ưu khuyết thế cũng phi thường minh bạch, vật lộn mình đánh không lại người sói này, mình duy nhất hữu thế, liền là lợi dụng tam nhãn thần thông, bắn giết đối phương. Vì bảo trì ưu thế, Lý Vân Phi chỉ có thể không ngừng kéo dài khoảng cách, giảm bất cẩn thân tiếp xúc. Người sói từ đầu đến cuối bắt không được Lý Vân Phi, trên thân lại tăng thêm không ít vết thương, dần dần biến nóng nảy, một bên phẫn nộ gào thét, một bên giận mắng, cái không thôi. Lấy hàng trọng thực lực, nhìn lướt qua hai người tình hình chiến đấu, liền có thể phán đoán cái đại khái hai người này đều là ngụy thần cảnh cao cấp, thực lực cùng thiên phú đều thuộc về đỉnh tiêm tiên loại, nhưng là hai người ưu khuyết thế cũng vô cùng rõ ràng. dưới mắt hai người chém giết kịch liệt, một đuổi một chạy, một công nói lên, nhưng là hơi chút vô ý khả năng liền là thắng bại đã phân, sinh tử lập tức phân ra. trước mặt kệ hai người này ai thắng ai thua, từ người cảm nhận tới nói, Hàn Trọng hay là vô cùng không thích người ngoại quốc xâm nhập trong nước. những người này đều là đường đường chính chính cường đạo, đối đãi người trong nước tuyệt đối sẽ không so với cái kia dọn bị tốt bao nhiêu. nhìn qua về sau, Hàn Trọng liền khó chịu nói, cái này Lý Vân Phi ngược lại cũng dễ nói. Nội bộ sự tình chúng ta giải quyết, nhưng cái này do bất tính là thứ gì, lúc nào đến thiên người ngoại quốc chạy tới giết zombie. Phía đông có bán đảo quốc gia sầm lớn, không nghĩ tới phương tây cũng bắt đầu xuất hiện nước ngoài thế lực, Hàn Trọng trong lòng tức giận, quyết định phản kích liền từ giờ trở đi. Người sói này mặc dù lợi hại, nhưng là bị Lý Vân Phi kéo dài khoảng cách về sau, đoán chừng không chịu nổi. Đường Lạc nhìn chằm chằm vào chiến trường, cái này đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Do bất vừa rồi tại lều vải bên trong, bị Lý Vân Phi tam nhãn thần quang thương, bây giờ liên tục tốc độ đột phá sau khi thất bại, lần nữa bị Lý Vân Phi đánh trúng, hiển nhiên đã không cách nào lại chiến đấu tiếp lần nữa bị tam nhãn thần quang bắn trúng về sau người sói trên mặt đất lộn hai tuần máu vẩy một chỗ thê lương tiếng sói chu trên chiến trường vang lên cái này nhân loại tam phương trận doanh nhân mã đều đã vây quanh liên liên thành trường an trong phế tích giòm bị đại quân người được máu tanh ngửi vị cũng bắt đầu bạo động bất an kích động nhìn về phía nơi này chỉ là bởi vì có người khai sáng ước thúc những này giòm bị còn có thể khắc chế hành động của mình đáng chết tiêu hạ người các ngươi làm cái gì vậy nói xong là cộng đồng trao đổi các ngươi tại sao muốn động thủ đả thương người Người mặc mê thải phục ngoại quốc binh sĩ vọt lên, đem thụ thương do bất ngăn tại sau lưng, mini đột kích, ả xuân vân, súng ngắn các loại loại công kích đồng loạt lên đạn, nhắm ngay đám người chung quanh. Một người trong đó cũng là biến thành người sói bộ dáng, cầm trong tay một thanh chiến phủ, hướng phía Lý Vân Phi đám người phương hướng phát ra chu lên. Mà Lý Vân Phi một bên, cũng đồng dạng đứng đẩy người, nhìn chằm chằm đối phương. Chạy trở về các nơi quê quán đi, về sau không cho phép lại bước vào tiêu hạ lãnh thổ, nếu không ta gặp một cái giết một cái." "Trao đổi, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta trao đổi?" Đối mặt với đối phương đen ngòm xuống ống, Lý Vân Phi sắc mặt lạnh lùng, đang đằng đằng sát khí nói: "Vết thương trên người, chẳng những không có suy yếu khí thế của hắn, ngược lại để hắn nhìn qua nhiều một cô lăng lệ cùng hung ác sức lực. Cái này anh em có thể a, cái này thái độ ta cực kỳ thưởng thức." Hàn Trọng vốn là nhìn người ngoại quốc khó chịu, giờ phút này nghe được Lý Vân Phi lời nói, tại một bên tán tưởng nói: "Ha ha, chờ quay đầu cùng Thần Long Đế quốc rằng có lúc, chỉ sợ ngươi liền muốn cảm thấy nhức đầu." Triệu Tử Nguyệt hé miệng cười một tiếng, mặc dù nói như vậy, nhưng là thần thái lại vô cùng nhẹ nhõm. Thần Long Đế quốc đại quân sợ di đóng quân nơi này, chậm chạp không có hướng rõm bị phát động tiến công cũng là bởi vì Triệu Tử Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào đại đường chỗ tránh nạn. Không phải nói không đối phó được đại đường chỗ tránh nạn, chủ yếu là bởi vì Triệu Tử Nguyệt còn qua không được trong lòng cửa ải kia. Hơn 200 nhân khẩu a, giữa song phương cũng không có chân chính lên xung đột, vì thống nhất nói giết liền giết, Triệu Tử Nguyệt không hạ thủ được. Mà lại lúc này cũng không giống ngày xưa, thần long đế quốc xem như lại thế đã thành, chính là tụ lại lòng người thời khắc, khốc liệt thủ đoạn đã không thích hợp nữa tình thế trước mặt. Về phần những người ngoại quốc kia, Triệu Tử Nguyệt liền không có nhiều cố kỵ như vậy, cũng căn bản cũng không có để vào mắt nhất là tấn Thăng đến chân thần cảnh về sau, những người này ở đây mặt nạ trước, thật chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Sở dĩ còn để bọn hắn ở chỗ này này nhót, chủ yếu vẫn là muốn cầm bọn hắn tới làm phá hôi, đi đối phó zombie. Bất quá, Triệu Tử Nguyệt chướng mắt nhóm này người ngoại quốc, không có nghĩa là thực lực bọn hắn liền yếu, nhất là đối với đại đường chỗ tránh nạn tới nói, vẫn rất có uy hiếp. Ngoại quốc lao trận doanh bên trong, ngoại trừ cái kia do bớt bên ngoài, còn có 3 cái xác tình giả. Mà lại những người này năng lực đều là biến thân. Do bớt cùng cái kia cầm giữ người sói đều là người sói biến thân. Mà khác hai cái xác tình giả một cái phía sau sinh ra huyết hồng cánh thịt, ánh mắt đỏ như máu, sắc nhọn răng nanh đâm ra ngoài môi, chính là truyền thuyết bên trong vạm ai bộ dáng. còn có một người biến thân về sau, phía sau sinh ra cánh chim màu đen cánh, trên đầu sinh ra ác ma song giác, con mắt hiện ra màu tím, là phương tây ác ma hình tượng. cái này bốn cái ngoại quốc giác tỉnh giả bên trong, do bất đẳng cấp tối cao, là ngụy thần cảnh cao cấp, cái kia biến thân ác ma tồn tại là ngụy thần cảnh trung cấp cấp. còn lại hai người, một cái người sói cùng một cái vạm thực lực muốn hơi kém một chút, chỉ có ngụy thần cảnh sơ kỳ. vừa nhìn thấy những người này biến thân, đường lạc không khỏi liễu môi, khinh thường nói. Những người Tây phương này thật đúng là đầu sơ cứng, trong đầu nghĩ đến, đoán chừng đều là cái gì người sói áp và bại a, cùng ác ma loại hình, một điểm sáng ý đều không có. Đường Lạc nói như vậy, ngược lại là không có sai. Căn cứ lúc trước Triệu Tử Nguyệt cùng Lữ Bá Đoan lão đạo ra phòng đoán, giác tỉnh giả dị năng, ở một mức độ nào đó cùng kinh nghiệm bản thân, ý nghĩ, dục vọng các phương diện tồn tại nhất định tương quan tính. Mà trên thực tế, Hàn Trọng gặp qua nhiều như vậy giác tỉnh giả, tăng thành trở lên phù hợp điều phòng đoán này. Dưới mắt những người Tây phương này biểu hiện, rất có thể thức tỉnh phương hướng, liền là bọn hắn nguyện vọng trong lòng vị trí, hay là cùng phương Tây truyền thuyết có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương Trung Quy vẫn là có được bốn cái giáp tình giả, đây cũng là một cố cực kỳ thực lực cường đại. Có thể từ phương Tây đi vào Đông phương, nếu như không có quá cứng thực lực, sát thực cũng không cách nào an toàn lại tới đây. Trái lại đại đường chỗ tránh nạn bên này, tình huống tựa hồ yếu nhược rất nhiều. Giáp tình giả ngoại trừ Lý Vân Phi bên ngoài, cũng chỉ có một tiểu nữ hài, 15-16 tuổi, mặt tròn tóc ngắn, gọn gàng bộ dáng. Tay trái của nàng bên trong cầm một cái sách nhỏ, tay phải cầm một chi bút chỉ, bút chỉ một đầu cắn lấy miệng bên trong. Tiểu nữ hài mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn đối diện ngoại quốc lão, mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Chương 652: Vô địch tôn đại thánh. Tiểu nữ hai tuổi không lớn lắm, nhưng lại lộ ra cực kỳ giả dặn lăng lệ, là cái loại sau khi xem cũng làm người ta khó mà sơ suất tồn tại. Tiểu nha đầu này có gì đó quái lạ. Từ khí tức trên nhìn, hẳn là ngụy thần cảnh trung cấp, nhưng là hàng trọng lại cảm giác cô bé này có chút không đơn giản. "Oa, hàng trọng ca ca, ánh mắt của ngươi cực kỳ sắc bén." Đường Lạc giơ ngón tay cái lên, nói, "Nàng gọi Lý Vân Anh, là kia Lý Vân phi muội muội, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là dị năng lại cực kỳ mạnh." Đường Lạc đều nói nàng mạnh mẽ, kia dị năng khẳng định là không sai. Hàn Trọng bên này còn muốn tiếp tục hỏi tham dị năng đến tuột cùng là cái gì, trong sân chiến đấu cũng đã văng rồi. Có lẽ là Lý Vân Phi lời nói, kích thích đối phương, cho nên đối diện ngoại quốc lão, theo người sói kia một tiếng chu lên, trong tay vũ khí nóng, lập tức phun ra đạn. Hàn Trọng trong lòng hơi động, vừa định muốn ra tay giúp đỡ thời điểm, liền gặp được cô bé kia Lý Vân anh dị năng phát động. Nàng không có nhiều chiêu thức bé nhỏ, cũng không có cái khác hoa lệ kỹ năng, liền là đem trong tay vợ, xé một tờ, sau đó ném ra ngoài. Giấy giữa không trung, đột nhiên tuôn ra một luồng sáng, ngay sau đó một cái lập thể ba chiều hình chiếu đồng dạng bóng người xuất hiện. Đây là một cái tuổi hơn 40, tính cách ôn hòa phổ thông nữ tính, nhưng là nàng kia một mặt hiền lành cùng ôn hòa, lại rất có chứa trị lực, tại nhìn thấy nàng một cái mắt, tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới, liền là mụ mụ. Quang ảnh nữ tính thâm tình nhìn xem Lý Vân Anh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, giống như toàn thân toàn ý yêu, đều tại cái này ôn hòa cười một tiếng bên trong. Theo nụ cười, một đạo ánh sáng dịu dịu mang, từ này nữ tính bóng người trên thân lớp lánh. Mụ mụ thủ hộ. Lý Vân Anh thanh âm thanh thúy, tại mưa bom báo đạn bên trong vang lên. Nhu nhược nữ tính, ánh sáng dịu dịu mang, lại vì tất cả mọi người chống lên một mảnh bầu trời quang ảnh mụ mụ phát ra ánh sáng, đem tất cả đạn công kích, toàn bộ che chắn bên ngoài, tựa như là mụ mụ thủ hộ hài tử đồng dạng, đem đại đường chỗ tránh nạn tất cả mọi người thủ hộ tại trong đó. phá cho ta, kia biến thân làm ác ma tồn tại, nhìn thấy súng ống công kích vô hiệu, sau lưng cánh chim màu đen đột nhiên toát ra hỏa diễm, trong nháy mắt từ yên tĩnh đến động, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền như là thuấn thiểm đồng dạng, ác ma đột nhiên xuất hiện tại màn sáng phía trước, nằm đấm ngang nhiên đập vào màn sáng phía trên. Ngụy thần cảnh trung cấp ác ma, lực công kích không thể khinh thường. Lý Vân Anh thủ hộ bình trướng đầu tiên là ngăn cản vô số đạn công kích, lại gặp ác ma trọng kích, quang ảnh bắt đầu bắt đầu tiêu tán. Tiểu quỷ, ta muốn đem cổ của ngươi vặn gãy. Cái này ác ma nhìn thấy bình trướng vỡ tan, lấy làm mình cơ hội tới, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Mà ở hắn chuẩn bị lần nữa đột tiến thời điểm, liền gặp được cô bé kia hướng mình quỷ dị cười một tiếng. Ác ma trong lòng một trận, cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, vừa định muốn né tránh thời điểm, đã không còn kịp rồi, chỉ thấy được một cây vàng óng ánh cây gậy đột nhiên xuất hiện tại mình mặt trước, đồng thời cấp tốc biến lớn, sau đó đầu của mình tựa như là bị lừa đá qua đồng dạng, kém chút tại chỗ nổ tung. Ác ma kêu thảm một tiếng, lúc này bay ngược ra ngoài, trên đầu xương ác ma càng là trực tiếp bị đập gãy một cây. Chờ hắn lại đứng lên thời điểm, lúc này mới phát hiện vừa mới tuyệt đập mình chảy máu não, lại là một con con khỉ. Chỉ là con khỉ này cũng quá mẹ nhà hắn do người. Người mặc kim giáp, đầu đội kim quan, cánh phượng chỉ lên trời, cầm trong tay một cây vàng óng ánh cây gậy, một đôi quái nhãn càng là kim quan bắn ra bốn phía. Thân cao mặc dù bất man buốt thước, lại uy phong lấm liệt. Ta đi, đây là tôn ngộ không. Tôn đại thánh. Nhìn thấy một màn này, liên hàn trọng đều kêu lên sợ hãi. Mình có thể triệu hoán quan nhị ra đã đủ nguy bức, lại không nghĩ tới cái này tiểu muội muội, chẳng những có thể triệu hoán muội mụ, mụ, hiện tại liền Tôn đại thánh đều triệu hoán đi ra. Nàng cái kia vợ bên trong đến cùng có bao nhiêu người, còn có thể triệu hoán mấy cái. Hàn trọng quan sát cẩn thận, Lý Vân Anh liên tục hai lần thi triển kỹ năng, đều là tới từ trong tay vợ trên trang giấy thiếu đốt. Lý Vân Anh năng lực tương đối kỳ quái, trước đó giọm bị công kích thời điểm, ta còn gặp nàng triệu hoán qua máy bay ném bom. Trong tay nàng có giấy cùng bút, những này hình tượng cũng đều là chính nàng vẽ ra tới. Bất quá vô luận nàng triệu hoán cái gì, thực lực đều cùng nàng tự thân cung cấp, mà lại một lần chỉ có thể triệu hoán một cái. Triệu tử Nguyệt quan sát tương đối cẩn thận, tại một bên nói, cái này năng lực rất giỏi, chỉ là có chút giấy luận a. Tương đối cường đại năng lực, Hàn Trọng cũng lập tức phát hiện cái này dị năng không đủ, dị năng phóng thích cũng không phải là thông qua linh hồn ấn ký, mà là còn muốn trải qua một đạo thủ tục, cũng chính là trong tay bút vẽ cùng trang giấy, cái này dễ dàng tạo thành chiến đấu tách rời. Bình thường còn dễ nói, một khi gặp được chiến đấu mẫu câu, khả năng liền là thiếu hụt mệnh. đương nhiên, không thể phủ nhận là, chỉ cần cho nàng phát huy hoàn cảnh. Cái này Lý Vân Anh dị năng tuyệt đối tính được là là đỉnh tiêm năng lực. Nhất là so sánh đối diện cái gì ác ma, vạm bại, Lý Vân Anh cái này dị năng tuyệt đối phải như bước nhiều. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn là triệu hồi ra Tôn Đại Thánh, cái này đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số ngụy thần cảnh cao thủ. Mà sự thật cũng quả thật là như thế, đồng dạng là ngụy thần cảnh trung cấp, nhưng là Tôn Đại Thánh chiến lực tiếp cận với vô địch trạng thái, hành hung kia phương Tây ác ma. bị một gậy đổ nhào về sau, ma kia liền không còn có đứng lên qua, mặc dù một mực tại gần hét, đó là bởi vì một mực bị Tôn Đại Thánh một mực đè xuống đất ma sát. Sưng ác ma sớm đã không còn, răng cũng không có, xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cái này ác ma thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mọi người cùng là ngụy thần cảnh, vì cái gì mình liền chơi không lại cái này đáng chết con khỉ. Giết nàng, giết cái kia đáng chết nữ hải. Đâu mặc dù bị nện không ngừng chảy máu, nhưng là cái này ác ma còn biết mấu chốt của vấn đề. Cái con khỉ này là cô bé kia triệu hoán, đã đánh không lại cái con khỉ này, vậy liền đem tiểu nữ hải giải quyết. Cho nên tại bị đánh hộp máu khoảng cách, ác ma còn biết chỉ huy thủ hạ đến công kích Lý Vân Anh. Đối diện ngoại quốc lao nghe được ác ma la lên về sau, lần nữa giơ tay lên chúng đạn dưới. Những vũ khí này duy hiếp không được Ngụy Thần Cảnh Lý Vân Phi huy ngượn, nhưng là đối với cái khác phổ thông tiến hóa thể chiến sĩ, vẫn là có nhất định uy hiếp. Nhất là đối phương là vậy có hơn mấy chục người, hỏa lực dày đặc bao trùm phía dưới, liền xem như muốn trốn tránh đều không có chỗ. Từ Nguyệt, Hàn Trọng cũng là không hy vọng tại quốc thổ trên nhìn thấy người ngoại quốc đổ sát người trong nước, thấp giọng một a, chuẩn bị để Triệu Tử Nguyệt hỗ trợ ra tay. Sau đó ngay lúc này, chiến trường kia uy phong lẫm lâm tôn đại thánh, một gậy đem ma đập xuống đất, sau đó trên đầu cánh phượng vung đầy, quay đầu một chỉ. Định, chỉ thấy đối diện mấy chục người ngựa, như đồng thời không dừng lại đồng dạng, lập tức đứng tại nơi đó. Con mắt giọt lưu loạn chuyển, tràn đầy hoảng sợ, nhưng là liền là khẽ động không cách nào động đậy. Hắc hắc. Sau đó kia con khỉ một tiếng kêu quái dị, trong tay kim cô động tại trên cổ khẽ quấn, đột nhiên như là máy xay gió lớn đồng dạng vang ra ngoài. Chương 653, mời chào. Những này phổ thông ngoại quốc lính đánh thuê, phần lớn đều là cấp 5 cấp 6 tiến hóa thể mà thôi, nơi nào gánh vác được ngụy thần cảnh đại thánh công kích ta. Xoay tròn cây gậy như là máy xay gió lớn đồng dạng bay vào đám người bên trong, chỉ cần bị kim cô đóng chúng vào, được tới, căn bản không phải xương cốt đứt gãy đơn giản như vậy, mà là óc vỡ toang, tại chỗ chết thảm cũng liền mấy vị kia dắt tỉnh giả sức chống cự tương đối mạnh, hơi tốt đi một chút. Một gậy nện bên trong về sau, chỉ là có bị thương hay không tại chỗ tử vong. Ác ma kia không nghĩ tới, bản sự của mình triệu hoán thủ hạ đến giúp đỡ, thế mà đổi lấy như thế hậu quả. Phẫn nộ đến cực điểm Ác ma, toàn thân toát ra ngọn lửa màu đỏ sậm, từ trên mặt đất giống giận, đột nhiên nhào về phía tôn đại thánh. Chỉ là người nước ngoài này thực sự không biết đại thánh gia gia bản lĩnh như bước, đối mặt sông tới Ác ma, đại thánh gia gia hét hét một tiếng, hơi lắc người, trong nháy mắt thân cao vạn trượng, đối mặt xông tới Ác ma, trực tiếp một cước đem nó giẫm tại dưới chân. Ác Ma liền liền gầm hết, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Đại Thánh áp chế, bị gắt gao áp chế ở dưới chân. Ngay lúc này, kia biến thân người sói cùng Vảm Ái bị cây gậy đập bay về sau, cũng đã thoát khỏi định thân thuật trói buộc. Biết Ác Ma không phải Đại Thánh ra ra đối thủ, cũng đồng thời vọt lên hỗ trợ. Một bên Lý Vân Phi biết Mội Mội dị năng mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn là nhận cảnh giới hạn chế, nhất là kia Ngụy Thần cảnh đẳng cấp cao người sói, cho dù là thụ thương, đối phương cảnh giới còn tại nơi đó. Một khi hắn toàn bộ năng lượng bộc phát, liền là Đại Thánh cũng không cách nào gánh vác được loại công kích này. Cho nên Lý Vân Phi cũng không dám để Mội Mội đơn độc nên chiến, vội chạy tới hỗ trợ chỉ là cái này Lý Vân Phi cảnh giới tuy cao, tam nhãn thần thông cũng rất cường đại, nhưng là kỹ xảo chiến đấu phương diện cũng liền đồng dạng, nhất là thân thể tốc độ cùng phương diện lực lượng, toàn bộ nhờ cấp 7 tiến hóa thể trợ chống. nhưng đối diện hai cái người sói, một cái văng ái, đồng dạng cũng là cấp 7 tiến hóa thể, nhất là đối phương biến thân về sau, tại nhanh nhẹn cùng phương diện lực lượng lại lần nữa bạo tăng. kể từ đó, tại một người chủ công, hai người tập kích tình huống dưới, Lý Vân Phi ngược lại là dẫn đầu không chịu nổi. nhìn thấy Lý Vân Phi liên tục thụ thương, lâm vào nguy cơ, Lý Vân Anh cũng là sốt ruột. tôn đại thánh giờ phút này chế trụ à? nhưng là muốn lập tức giết chết cùng cảnh giới tồn tại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không muốn để cho Kaka ca ca bị thương tổn, cũng chỉ có thể để đại thánh tạm thời bung ra ác ma. Ngay tại Lý Vân Anh chuẩn bị để tôn đại thánh từ bỏ ác ma, đi cứu ca, ca của mình thời điểm, chỉ nghe ngâm nga một tiếng, một cái ma khí quần cuộn thân ảnh xuất hiện Lý Vân Phi bên kia, ánh đao chợt hiện, thế như thiềm điện, trực tiếp một đao đem kia vằm chém thành hai khúc. Bên cạnh cấp thấp người sói kinh sợ phía dưới, trong tay đại phủ lập tức bổ về phía ma ảnh. Nhưng hắn không biết là, hàng trọng triệu hoán đi ra quan nhị gia đã sớm tăng lên tới ngụy thần cảnh đỉnh phong, đẳng cấp cao tăng thêm tinh xảo võ kỹ một cái ngụy thần cảnh sơ cấp người sói, căn bản không đáng chú ý. đơn giản là để quan nhị ra lại nhiều động một đao, đem nó liền dị mang đầu cùng nhau bổ xuống. quan nhị ra vừa xuất hiện, liền liên sát hai người, mà lại đều là nháy mắt giết. một màn này có thể để do bất dọa sợ, cái này ngây người một lúc công phu, cũng bị lý vân phi nắm lấy cơ hội, tam nhãn thần thông trực tiếp đem nó đầu xuyên thủng một cái lỗ thủng, kết quả hắn tính mệnh chỉ là giết do bất về sau, nhìn thấy ma khí cuồn cuộn, mắt phượng giống như bế còn trợn, một tay cầm đao, một tay vớt dâu quan nhị ra cái này Lý Vân Phi cũng là trong lòng sợ hãi, dưới sự sợ hãi cũng là nhịn không được liên tục lui về phía sau mấy bước. một bên khác, Ác Ma kia nhìn thấy mình bằng bạn, trong nháy mắt bằng diệt, trong lòng cũng là hoảng một nhóm, năng lượng trong cơ thể đột nhiên bùng phát, thế mà đẩy ra đại thánh chân to. đặt được khe hở về sau, gia hỏa này đã không có đảm lượng tái chiến, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là mũi tên đồng dạng từ đại thánh dưới chân bay ra ngoài. chỉ là hắn vào xem lấy chạy trốn, nhưng không có chú ý tới cái con khỉ này tặc vô cùng, Kim Cô đổng nhón một cái hơn ngàn mét, như là chống trời cây cột đồng dạng, quay đầu đập xuống. cái này Ác Ma phát hiện không tốt. Muốn tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi. To lớn kim cô bỗng ầm vang nện xuống, liền người mang tuyệt cùng một chỗ hầm vào mặt đất bên trong. Mặt đất ầm vang lắc lư, bụi mù nổi lên bốn phía. Đánh tan địch nhân về sau, vạn trượng kim thân quật khỉ, trên thân ánh sáng lấp loé, đoán chừng cũng là năng lượng hao hết, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Vân Anh thấy thế, đem vợ hướng trong túi một thăm giỏ, bút chỉ hướng lỗ thai kịp lấy, từ bên người một người trong tay, lấy qua một thanh khảm đao, nhảy đến hố to chỗ một đao chặt xuống ác ma kia đầu. Hung hãn rối tinh rối mù, căn bản không giống như là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Nhìn thấy hai người thắng lợi, Đại đường chỗ tránh nạn những người kia, lập tức vây quanh Lý Vân Phi hai huynh muội hoan hô bắt đầu. Bất quá kia Lý Vân Phi lại là biết, giết sạch những cái kia phổ thông tiến hóa thể dễ dàng, muốn giết chết những cái kia giác tỉnh giả rất khó. Vừa rồi nếu như không phải Thần Long Đế quốc người ra tay, chỉ sợ là vừa rồi hai huynh muội cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên Lý Vân Phi do dự một chút, vẫn là mang theo muội muội cùng một chỗ, đi tới hàn trọng đám người bên người, nói, vừa rồi đa tạ Thần Long Đế quốc bằng hữu ra tay giúp đỡ. Lý Vân Phi, các người minh muội thực lực quả thật không tệ, nhưng là muốn đối phó Thành trưởng An bên trong mấy ngàn vạn giò chỉ sợ vẫn là lực có thua. Ta trước đó đề nghị ngươi cân nhắc thế nào?" Triệu Tử nguyện giới thiệu một chút hàng trọng thân phận về sau, hướng Lý Vân Phi dò hỏi. Lý Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ do dự, Lý Vân anh lại cực kỳ bất mãn nói, "Thế nhưng là chúng ta qua thật tốt ta, chính chúng ta cũng có thể dết dọn bị tiến hóa, tại sao muốn nghe các ngươi?" Hai vị có thể là hiểu lầm. Hàn Trọng mỉm cười nói, "Chúng ta cũng không phải là ép buộc tất cả mọi người cái gì đều nghe chúng ta, chúng ta chỉ là hy vọng mọi người tán đồng thần Long Đế quốc, không trở ngại đế quốc thống nhất. Tại cái này đại tiền đế dưới, chỉ cần các vị tại thần Long Đế quốc cương vực bên trong Tuân thủ đế quốc pháp luật, không làm ác, không phạm pháp, tựa như thời kỳ hòa bình đồng dạng, các ngươi có đầy đủ tự do đi làm chính mình sự tình. Nếu như chúng ta lựa chọn, qua chúng ta cuộc sống của mình đâu? Thần Long đế quốc sẽ không cưỡng chế phân chia, hoặc là chỉ định chúng ta làm chúng ta chuyện không muốn làm." Lý Vân Phi truy hỏi. Hắn cũng không đốc, mặt trước những người này khí tức cường đại, cái này Long đế cùng trong đó mấy người, càng là sâu không lường được, chỉ sợ là bất kỳ người nào đều có thể nghiền ép bọn hắn toàn bộ. Nếu như lựa chọn cùng Thần Long đế quốc đối nghịch, kết cục không thể so với những cái kia ngoại quốc lão mạnh bao nhiêu. Tân thế sinh tồn đến bây giờ, hắn phi thường rõ ràng. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần hy vọng xa về người khác sẽ dành cho thương hại, ngược lại hơi chút vô ý, liền sẽ bị người khác nuốt xương vụn đều không thừa. Cũng may là đối phương cũng chưa hùng hổ do người, lấy mạnh hết yếu, cho bọn hắn lựa chọn nào khác, nhưng Lý Vân Phi vẫn là không yên lòng, cẩn thận thăm dò: "Nếu như các ngươi thật dạng này lựa chọn, cũng có thể. Chỉ là các ngươi hai huynh muội năng lực không tệ, chỉ là trông coi chỗ tránh nạn cậu thả sống sót, thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này đã không giống ngày xưa, theo Thần Long Đế quốc cương vực mở rộng, nhất là vật tư cung ứng, cùng các nơi thành thị kiến thiết, hẳn trọng tin tưởng những người này tương lai đều sẽ dung nhập vào Thần Long Đế quốc bên trong đến." cho nên cũng không bắt buộc. Chỉ là đối với Lý Vân Phi hai huynh muội, Hàn Trọng là thật phi thường thưởng thức, cứ như thế mà bông tha lưu lạc dã, thật sự là quá đáng tiếc. Độc ý thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 654, sát năm mươi thối chim lớn. Ra ngoài thưởng thức, Hàn Trọng hướng Lý Vân Phi huynh muội phát ra mời, nhưng là ra ngoài cẩn thận, Lý Vân Phi vẫn là cự tuyệt Hàn Trọng lòng tốt, tại không có biết rõ ràng Hàn Trọng đám người là người, cùng thần long đế quốc là chuyện gì xảy ra trước đó, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác liên xem như không vì mình suy nghĩ cũng muốn là muội muội của mình suy nghĩ tận thế nhất không thể dựa vào liền là lòng người có thể từ tận thế đi đến hiện tại thực lực cùng vận khí là một mặt chú ý cẩn thận cũng là vô cùng trọng yếu một điểm trước đó Lý Vân Phi lo lắng nhất liền là Thần Long Đế quốc lấy mạnh nhất yếu cưỡng ép chiếm đoạt bọn hắn sau đó để bọn hắn làm phá hôi, làm nô lệ cùng cái khác càng thêm thê thảm tồn tại hiện tại thăm dò hai câu phát hiện hàng trọng đám người cũng không ý này nghĩ về sau Lý Vân Phi hơi yên tâm một chút nhưng là vẫn quyết định mau rời khỏi Vi Diệu về phần săn giết thành bên trong zombie, Không nói trước hiện tại đã biết bên trong có cường đại người khai sáng, mình vừa rồi một trận chiến, thủ thương chưa lành tình huống dưới, cũng không thích hợp tái chiến đấu. Bất quá hắn muốn đi, muội muội của hắn lại không nghĩ đi, zombie mặc dù cường đại, nhưng là tiến hóa tài nguyên càng mê người. Nếu như không thể mau chóng săn giết càng nhiều cấp 7 zombie, đem tất cả mọi người tiến hóa thể đều tăng lên, đằng sau căn bản là không có cách hướng đối càng thêm gian nan của diện. Lý Vân Anh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tận thế sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết đạo lý trong đó. Zombie tại tận thế, đã là hiếp, lại là tài nguyên, tặng cho thần lòng đế quốc, đại đường trôi tránh nạn liền không có. Cho nên tiểu nha đầu cổ cứng lên, đối Hàn Trọng nói: "Ngươi vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần chúng ta không cùng các ngươi đối đầu muốn làm cái gì đều được, vậy trong này zombie cũng không phải là các ngươi nhà, chúng ta cũng có thể giết đúng không? Còn có trong thành vật tư, chúng ta cũng có thể thu thập." Hàn Trọng ha ha vui lên, nói: "Được, các ngươi có thể giết nhiều ít zombie, tinh thể toàn coi như các ngươi, bên trong vật tư các ngươi cũng có thể tùy ý chọn." Ân. Hàn Trọng cùng hai huynh muội này rất vừa ý cảnh, suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Đã ngươi có chí khí như vậy, vậy ta sẽ giúp các ngươi một thành, Tử Nguyệt giúp bọn hắn thay đổi giả bộ a." Triệu Tử Nguyệt gật gật đầu. Cổ tay vừa nhấc, lượng lớn kim loại hóa thành từng đạo chất lỏng dòng suối từ bốn phương tám hướng lao qua. Tại mặt nàng trước dung thành một viên quả cầu kim loại. Triệu tử Nguyệt cẩn thận thăm dò trong quá trình điều chỉnh kim loại nguyên tố cùng phần tử kết cấu về sau, thủ đoạn lần nữa huy động. Chỉ thấy từ quả cầu kim loại bên trong lại phân ra vô số xúc tu, những này xúc tu cấp tốc cuốn quanh ở đại đường chỗ tránh nạn trên thân mọi người, đồng thời cấp tốc lưu động, bao trùm toàn thân. Một màn này, nhưng làm đại đường chỗ tránh nạn đám người bị hù quá sức. Lý Vân Anh Hinh hai người vội vàng làm dáng, trên thân năng lượng tăng vọt liền muốn động thủ phản kích. Chớ khẩn trương, các ngươi nhìn xem. Hàn Trọng mỉm cười nói: "Cái này, tấn thăng chân thần cảnh về sau, triệu tử nguyệt vô luận là đối kim loại nguyên tố năng lực cảm ứng, vẫn là đối kim loại năng lực khống chế, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Trợ giúp đại đường chỗ tránh nạn cái này chừng trăm người, tạo nên khôi giáp cùng vũ khí, cũng chính là thời gian trong nháy mắt mà thôi." Theo Hàn Trọng nhắc nhở, Lý Vân Phi huynh muội kịp phản ứng, đã phát hiện tất cả mọi người tại trong khoảnh khắc thay đổi trang nguyên bản mặc lüe lüe, lung ta lung tung quần áo đám người, hiện tại từng cái giáp trụ nghiêm nghiêm, vũ khí bóng lưỡng. Bao quát cái này Lý Vân Phi mình, càng là như là truyền thuyết bên trong nhị lang thần đồng dạng, một thân sáng ngân giáp bên cạnh thân còn có một thanh tam tiên lưỡng nhẫn đao cắm trên mặt đất bùn đất bên trong triệu tử nguyệt cũng là nhìn hắn đã thức tỉnh tam nhãn thần thông cho nên theo bản năng liền vì hắn tạo nên một thanh nhị lang thần cùng khoản binh khí vấn đề là tam nhãn có binh khí cũng có liền là còn thiếu một con chó vũ khí cùng giáp trụ đều đưa vậy ta cũng liền người tốt làm đến cùng hàn trọng nói tại lý vân phi mặt trước phát một cái thuận tay chưa khỏi hắn thường thế đa tạ long đế bệ hạ mặc dù trong lòng còn có đề phòng nhưng là lấy được chỗ tốt là thật sự lý vân phi cũng không phải không biết tốt xấu người tranh thủ thời gian hướng hàn trọng bọn người hành lễ Hàn Trọng gật gật đầu, sau đó nói: Chúng ta lập tức muốn tiêu diệt toàn bộ zombie. Nếu như các ngươi cùng một chỗ, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Hàn Trọng thuyết phục liền động, Thần Long Đế Quốc Đại Quân lập tức hành động. Thu Nhân Đại Quân, Tự Nhiên tộc, Phi Phượng quân, Bất Tử quân đoàn, đây là trước mắt Tây Trinh bộ đội. Bất quá, Hàn Trọng mặc dù để đại quân triển khai trở thế, nhưng lại chưa để bộ đội một mạch toàn bộ để lên, mà là để Đằng tiên điều dẫn đầu Tự Nhiên lĩnh thụ yêu, nghiêm mật phòng thủ dưới mặt đất Tử Vong Nhuyễn Trùng đánh lén, Cố Tiểu Mạn, Tiêu Tiêu bọn người dẫn đầu bộ đội tạm thời chờ lệnh. Chính hắn thì mang theo triệu từ nguyện, đường lạc, lôi điểu. Đại phong cùng thanh điệu chờ đỉnh tiêm chiến lực, bay thẳng đến thành trường an trên không. Ba cái chân thần cảnh, ba cái cấp 8 đỉnh phong, bất kỳ cái gì một cái người, đều đủ để phá hủy một tòa thành, bây giờ lại là 6 cái. Rõ ràng có càng cường đại hơn chiến lực, Hàn Trọng tự nhiên không hy vọng dùng binh lính bình thường tính mệnh đến lấp. Từ trên cao nhìn lại, phía dưới hơn ngàn vạn zombie, lít nha lít nhít. Bất quá cảnh giới cao, thực lực không đồng dạng, lại đối mặt như thế đông đảo zombie, mọi người đã không còn như dĩ vãng như thế cảm giác tay chân tê dại. Duy nhất đáng giá để ý, liền là Triệu Tử Nguyệt trước trước nói ba cái kia người khai sáng. Đẳng cấp càng cao, zombie trí tuệ càng cao nhân loại tại quan sát lúc ấy, giọp bị cũng tại quan sát nhân loại. Sáu người thân ảnh vừa xuất hiện ở trên không, lượng lớn gương mặt khổng lồ cánh bước liền phóng lên tận trời, nào về phía không trung đám người. "Để cho ta tới đi." Lôi điểu tính cách càng xúc động một chút, không đợi Hàn Trọng gật đầu, liền đầu dưới chân trên, từ không trung vật rơi tự do một đầu cắm xuống dưới. Cùng lúc đó, màu lam hồ quang điện bắt đầu ở quanh người hắn lấp lánh. Tại song vương sắp tiếp xúc thời điểm, lấp lánh lôi hồ đã biến thành đầy trời lưới điện, mà lôi điểu cũng từ nhân loại bộ dáng biến thành bản thể bộ dáng. Tương đối nhân loại tới nói, lôi điểu hình thể tựa hồ cực kỳ khổng lồ nhưng là cùng gương mặt khổng lồ cánh bướm so sánh, kỳ thật cũng không chiếm nhiều lớn như thế. nhưng là giữa song phương tản ra khí tức, lại là cách biệt một trời. cấp 8 đỉnh phong phượng tộc lôi điểu tiến hóa bên trong đỉnh phong tồn tại, tự có nó mạnh mẽ cùng tự ngạo tiền vốn. tại song phương sắp tiếp xúc thời điểm, gương mặt khổng lồ cánh bức đã phun ra hỏa diễm, mà lôi điểu công kích cũng vào lúc này phát động. một cái mắt, ánh lửa, điện thiểm, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nghiên ép tính như thế, để vô số giòm bị khét lẹt thân thể, lương theo lấy điện cùng đại hỏa từ không trung như mưa về xuống, tràn diện chi tràng xem, để người vây xem vì đó kinh ngạc đến ngây người. Ở thời điểm này, Lý Vân Phi huynh muội mới biết được, vừa rồi Hàn Trọng nói, để bọn hắn làm tốt tham dự tiến công, kỳ thật liền là một câu nói đùa. Lấy đối phương loại này thực lực cường đại, căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, kia lấp loé lôi điện tím lớn, một cái người liền có thể độ diệt nơi này tất cả zombie. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chẳng diện, vẫn còn tiếp tục. Lôi điểu lôi kiếp bách luyện, đánh tan không trung gương mặt khổng lồ cánh bước về sau, quyết định thừa cơ xuất kích. Một cái lao xuống lực về phía tầng trời thấp, chiếu đến lôi điện ánh sáng bắn ra bốn phía, đem hết thảy chúng quanh đều nổ thành phế tích, càn rỡ phá hư hết thảy chúng quanh ngay tại lôi điện của quanh loạt tạc, bùi mù nổi lên bốn phía thời điểm, một tiếng sắc nhọn chói hay kêu to vang lên, bùi mù cùng lôi điện ánh sáng bên trong, một con toàn thân không để mặt, như là tử vong trăm năm, mang theo hư thối khí tức cự hình chim lớn, từ vứt bỏ kiến trúc cơ ảnh bên trong bay nhào mà ra. độc ý nghĩa có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. chương 655, tam đại người khai sáng, từ kiến trúc cơ ảnh bên trong sông ra chim lớn, nhìn qua tung toé, nhưng là hình thể hình thể cực kỳ to lớn, là lôi điện gấp 2 trở lên, mà lại tốc độ cực kỳ máu lệ nắm bắt thời cơ cũng vô cùng tinh chuẩn, lôi điệu phóng thích lôi điện, thỏa thích tứ ngược, sát thực cũng có chút khoe khoang chính mình ý tứ. vong hình phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái này chim lớn nhào bên trong về sau, song vương xoay đổ nhào la lột, va vào một tòa cao ốc bên trong. đây chính là các ngươi nói người khai sáng. nhìn thấy kia hư thối chim lớn, hàn trọng không khỏi vì đó khẽ giật mình. tại tất cả zombie loại hình bên trong, hàn trọng gặp qua dạng này zombie, mà lại thực lực mạnh, nghiêm nhiên là cấp 8 tiêu chuẩn, cái này chỉ có thể là người khai sáng. chính là ba cái người khai sáng một trong. triệu tử nguyện gật đầu xác nhận bất quá nó trước đó không phải như vậy bị tiểu lạc kích thương về sau mới bộ dáng như thế trước đó không phải như vậy hàn trọng còn đang nghi hoặc lập tức liền biết triệu tử nguyệt vì cái gì nói như vậy kia sát thối chim lớn đem mỉ vào hình thể to lớn hơn nặng nghề đem lôi điệu ngăn chặn về sau liền không lại buông tay ngay sau đó từ trên người của nó sáng lên quỷ dị hồng quang theo những ngày hồng quang xuất hiện lôi điệu trên thân đột nhiên bốc hơi ra rất nhiều máu xương vụ mà lại những huyết vụ này trực tiếp bị cái này sát thối chim lớn hấp thu đạt được đến từ lôi điệu huyết vụ về sau cái này xác thối chim lớn trên người rách dưới cái hố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục mặc dù tốc độ không cách nào cùng hàn trọng chữa trị so sánh nhưng là đã vô cùng tiên mà lôi điệu bị cái này xác thối chim lớn hấp thu huyết vụ về sau lại phát ra thê lương tiêu to khí tức kịch liệt suy yếu cực kỳ hiển nhiên cái này xác thối chim lớn có quỷ dị thủ đoạn có thể cướp đoạt những sinh vật khác khí huyết sinh cơ trợ giúp mình cực tốc khôi phục thương thế mà lại đạt được nhất định khôi phục về sau cái này xác thối chim lớn cũng hiện ra không giống bộ dáng trên người tái sinh máu thịt toàn bộ biến thành biến thành màu đỏ sẫm chất sừng hình dáng làng là ra quỷ dị nhất là chán của nó chỗ. Đột nhiên như là cánh hoa đồng dạng vỡ ra, từ bên trong vươn một cái vừa mảnh vừa dài, có mắt có miệng vái đồ vật. Phảng phất cái này mới thật sự là đầu. Cái này rắn đồng dạng đầu vừa xuất hiện, liền như là mũi tên đồng dạng, thẳng đến lôi điệu đầu. Nguy cơ sinh từ dưới, lôi điệu trên thân lôi điện năng lượng, tích liệt bộc phát, ánh sáng chói mắt mang chiếu rọi thiên địa. Cái này sát thối chim lớn bị mãnh liệt lôi điện, trực tiếp đánh bay hơn ngàn mét xa, đụng ngã lăn một tòa lại một tòa ốc vừa mới chữa trị thân thể, lần nữa hiện ra rách dưới mực nát hình. Lôi điệu đánh ngã đối thủ về sau. Thân hình đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp đụng nát còn sót lại cao ốc vỡ tường, cưỡng ép từ dưới đất cất cánh. Trên mặt đất khắp nơi đều là zombie, con kiến nhiều còn cắn chết tưởng đâu, tại mình khí huyết tổn thất nghiêm trọng tình huống dưới, Lôi Điểu cũng không hy vọng mình trên mặt đất bị những này buồn nôn đê tiện đồ chơi tươi sống mà chết. Chỉ là hắn vừa mới đụng xuyên vách tường, thân hình bay khỏi mặt đất không đủ 10 mét lúc, một đạo bẽ nhỏ xích hồng thân ảnh đột nhiên hiện hiện, lập tức một đạo hỏa diễm như là cuồng rồng đồng dạng, từ nó bên người xuất hiện. Ha ha, liền chờ ngươi đây, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng được lạc, thí thần mũi tên tùy theo ra tay giữa xích hồng thân ảnh, ấp thủ Hỏa Long không kịp công kích Lôi Điểu, chỉ có thể bị ép dùng để đường Lạc thí thần mũi tên. Ngân quang cùng Hỏa Long, tại không trung chạm vào nhau. Âm vang một tiếng, mặt đất như là bị đạn hạt nhân đánh trúng đồng dạng, năng lượng to lớn sóng nhanh chóng giàn đưa ra ngoài. Nó bụng trải qua gặp chất trở thành trường an vệ tích, trong nháy mắt bị ép la đất bằng, mặt đất rung động kịch liệt, như là phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng. Nhân hoàng bệ hạ, nhanh lên giúp ta trị trị, ta cảm giác mình sắp không được. Đạt được đường Lạc tương trợ, Lôi Điểu hoàng chạy trốn tới không trung, một mặt sợ hãi. Đường Lạc bĩu môi nói, ngươi trước đó không phải khoe khoang sao? thua người không thua trận, lôi điểu làm sao có thể chịu phục? phản bác, thứ quỷ kia đánh lên ta, mà lại nó năng lực có điểm lạ, ngươi không thấy được nó mới vừa rồi bị ta điện tiêu sao? vậy ngươi xem nhìn xem mặt, còn không phải không giết chết? đường lạc liếc mắt, đem trước đó lôi điểu lời nói, lại còn đưa hắn. lôi điểu nhìn xuống dưới, lập tức vì đó chán nản. đường lạc một tiễn, cùng cái thứ hai zombie bì người khai sáng hỏa long chạm vào nhau, tạo thành năng lượng oanh kích, đem hết thể trùng quanh đều ép thành phế tích. vô số zombie, bì, cũng tại năng lượng cường đại tứ ngược hạ mất mạng, nhưng là phế tích đuổi bám bên trong, vừa rồi kia nổ bay sát thối chi lớn, cũng không bởi vậy mất mạng mà là bay nhảy lấy hư thối cánh, từ bụi bặm bên trong chui ra. Tại trên người của nó, hồng quang lượn lờ, lợ, bao phủ hơn phân nửa phế tích. Vô số huyết vụ từ trên mặt đất, bụi bặm bên trong, phía tích hạ đẳng, tất cả địa phương dâng lên, sau đó nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của nó. Đạt được những huyết vụ này ủng hộ, hư thối chim lớn, thân thể cấp tốc khôi phục, mà lại khí tức trên thân cũng gấp gia tăng mãnh lửa dài. Cô cô cô cô cô cô. Liên tiếp quỷ dị tiếng ư từ sát thối chim lớn miệng bên trong phát ra. Nghe được thanh âm này người, lập tức cảm giác được nhịp tim cũng đi theo đột nhiên tăng nhanh, huyết dịch như là sôi trào không bị khống chế ra tốc chạy xiết bắt đầu. Cũng may là mọi người ở đây đáng người, thực lực đều phi thường cường đại, tranh thủ thời gian lợi dụng năng lượng để xuống trong cơ thể sao động. Cái này sú điều vì khôi phục thương thế của mình, đem cái khắc dọm bị huyết khí đều hấp thu, lần này bất việc, dọm bị trực tiếp bị nó mình giết một nửa. Đường Lạc kéo ra cung tiễn, nhắm ngay kia xác thối chim lớn, đang muốn cho nó đến trên một tiễn thời điểm, hai đạo nhân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện tại kia xác thối chim lớn trên lưng. Cái này hai đạo nhân ảnh bên trong, trong đó một đạo màu đỏ, chính là trước đó muốn đánh lén lôi điệu, Đường Lạc một tiên đánh lui cái kia mà một cái khác, thì là một cái mập mạp quái dị bộ dáng. Cái này hai đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, Hàn Trọng lúc này cũng thấy rõ kia xích hồng thân ảnh cụ thể bộ dáng. Đây là một cái vóc người huyền chuyển, gần như trần trụi nữ nhân, hồng sa bao trùm nửa chận nửa che che đắp lên trên người. Từng đạo đỏ tươi đường vân, tại nàng da thịt tuyết trắng bên trên, tạo thành quỷ dị ký hiệu. Tuyết trắng cùng đỏ tươi, tăng thêm vận mẹo ký hiệu, để nàng nhìn qua thần bí dị thường. Càng khiến người ta ngạc nhiên, là cô gái này zombie, còn mọc ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, chí ít chỉ nhìn gương mặt này, người rất khó đem nó coi như là zombie, thậm chí nói nàng là tiên nữ dáng lâm đều có người sẽ tin tưởng. Cùng cái này chuyển chuyển mỹ lệ nữ zombie bị so sánh, bên người nàng cái kia người khai sáng cũng chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung, nhất là ở bên người có như thế một cái mỹ nữ tình huống dưới xấu xí cái này cũng là một cái hình người zombie, hoặc là nói là giống hình người zombie trên người mặc y phục rách dưới, lờ mờ có thể nhìn ra đây là quảng trường múa bác gái quen thuộc xuyên kia loại xanh xanh đỏ đỏ trang phục. căn cứ cái này tạo hình, đại khái có thể đoán ra cái này zombie bị là từ quảng trường múa bác gái biến dị mà đến. chỉ là quảng trường này múa bác gái đầu trở xuống bộ phận coi như bình thường, nhưng là đầu trở lên liền vô cùng cái dị Bởi vì biến dị nguyên nhân, đầu của nàng đã cực độ và mèo, còn không có ra mặt, hai con mắt treo ở bên ngoài, lácung dung lắc lư giống như lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống đồng dạng, cả người như là lệ quỷ đồng dạng. Mà chân chính quái dị là bên phải nàng lỗ thay, Cái này cái lỗ thai kịch liệt sinh trưởng, biến thành một cái như là lớn loa đồng dạng thịt hồ hồ đồ vật, sau đó cái này lớn loa liền gánh tại trên vai của nàng, cao cao dơ lên. Không nhìn kỹ lời nói, còn tưởng rằng nó liền là một cái cất bước lớn loa. Chương 656, cái cuối cùng chân dung danh đạch. do bị thế mà cũng dáng rất đẹp mắt như vậy, nếu như nàng nếu là hôn đến đám người bên trong đi, chỉ sợ ai cũng không có cách nào phân biệt đi. nhìn thấy kia hồng y nữ zombie, hàng trọng cũng là nhịn không được tán thưởng nói, không đúng, nàng cái dạng này, ở đâu đều sẽ làm cho người ta chú ý. đường lạc lúc này phản bác nói, lập tức đường lạc lại nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói, mập mạp ca ca nói, đây là một cái nữ vắng hồng, làm trực tiếp, có hơn ngàn bạn fan hâm mộ đâu, thường xuyên cổ trang cách ăn mặc. hàng trọng nghe xong cũng vui vẻ, không nghĩ tới mập mạp lấy chức làm trực tiếp, tại tận thế về sau còn có thể gặp được đồng hành. mà phượng tộc mấy vị, thì là một mặt một bức, căn bản không biết dẫn chương trình là cái gì đồ chơi. cái này mỹ lệ nữ zombie xương là hạ bạn có được trưởng khống hỏa diễm năng lực cùng truyền thuyết bên trong hạn bạn cực kỳ tương tự nàng hiện tại năng lượng thu liễm nếu là phát ra thật sẽ là đất cẩn nhìn giảm một bên triệu tử nguyệt, không có gia nhập bọn hắn cười đùa ngược lại là nghiêm túc nói hạ bạn trước có tướng thần sau có hạ bạn đây con mẹ nó thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong tứ đại thi tổ đều muốn hiện thế sao các ngươi phượng tộc nhưng có liên quan tới thi tộc tin tức tương quan hàn trọng suy nghĩ một chút quay đầu hỏi thăm bên cạnh một mực thanh nhã như cũ áo xanh váy dài thanh điệu thanh điệu đôi mi thanh tú cao lại lắc đầu nói tứ đại thi tổ là thượng cổ thần thoại thời đại trung hậu kỳ xuất hiện, lúc kia Long Phượng kỳ lần tam tộc đã thối lui ra khỏi đại lục tranh bá, đối hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng cũng chỉ đành lắc đầu coi như thôi, bất quá mặc kệ cái này giọm bị lai lịch ra sao, coi như thật sự là thượng cổ thi tổ phục sinh cũng vô dụng, lấy cục diện dưới mắt tới nói, nên giết vẫn là phải giết. Còn có kia tướng thần, bỏ trốn về sau, hiện tại đã không biết tung tích, tương lai cũng là một cái phiền toái sự tình. Đồ chơi kia sẽ đột địa, trời đất bao la, muốn tìm được hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng kia sát thối chim lớn cùng hạn bạt mặc dù quái dị cường đại nhưng là chân chính phiền phức ngược lại là cái kia quảng trường múa bác gái nó cái kia lớn loa bên trong có thể phóng xuất ra âm lượng cao thảm âm trực tiếp xuyên thấu đại não của con người làm người hóc muốn nước căn bản là không có cách ngương thần chiến đấu trừ cái đó ra nó sẽ còn nhảy một loại quái dị quảng trường múa có thể nhiễu loạn người tâm trí trước đó chúng ta tiến công thời điểm liền là bị nó năng lực này quấy nhiễu cho nên mới bị ép rút quân nhìn thấy tam đại giòm bị người khai sáng cùng lúc xuất hiện triệu tử nguyện cũng căn cứ trước đó hiểu rõ tình huống từng cái từng cái giới thiệu hàng trọng nghe xong trong lòng có chỗ so đo, trực tiếp an bài nói, đợi chút nữa ta trước đem bọn hắn tách ra, quảng trường này múa bắt gái, liền giao để ta đến đối phó đi. Tiểu lạc ngươi đối phó kia sát thối chim lớn, nó có thể khống chế người tâm nhạy cùng huyết khí, công kích từ xa là được, tuyệt đối không nên tới gần. Lôi điểu, ngươi tới đối phó kia hạn bật đi. Từ nguyện, ngươi cùng thanh điểu, đại phong bọn hắn, cùng một chỗ đem còn lại dọn bị chủ lực đại quân đều dọn dẹp, tận lực toàn diện, đừng cho bọn hắn bỏ trốn. Hàn trọng nhanh chóng đem nhiệm vụ phân phối hoàn tất về sau, trực tiếp mở ra tử vong chi rực, tử vong khói đen tràn ngập bên trong, từng cái cường đại thân ảnh tùy theo hiện hiện. Minh Long, Minh Vượng cùng Minh tộc cự nhân chiến sĩ, từng cái từ tử vong không gian bên trong đi tới thế giới hiện thực, Cương đại, lãnh khốc, hắc ám khí tức, làm người vì đó ngả thở, hiện trường tất cả sinh vật cảm nhận được Minh tộc khí tức về sau đều cảm giác trên thân cực kỳ không thoải mái, mà Minh tộc đối bọn hắn không còn bất luận cái gì thiện ý, chỉ là có hàng trọng tại không chế bọn chúng giết chóc bản năng, cho nên những ngày Minh tộc sinh vật mới đưa mục tiêu đặt ở phía dưới những cái kia dọn bị trên thân. Theo những này Minh tộc sinh vật xuất hiện, đừng nói là nơi xa vây xem Lý Vân Phi huy cùng đại đường chỗ tránh nạn người sống sót, liền là Thần Long Đế quốc bên này cố tiểu mã. Tiêu Tiêu bọn người cũng là từng cái kinh hãi hãi hùng kia vía. Minh tộc lực lượng chỉ ở đối phó phượng tộc, cự nhân tộc, cùng phương nam trên chiến trường xuất hiện qua, bọn hắn căn bản không biết tại Long Đế bên người, thế mà còn có dấu như thế lực lượng cường đại. Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Tiêu loại này tiêu ngạo nữ nhân, song dị năng, đẳng cấp cao, tự cho là đã rất lưu bức. Nhưng tại Triệu Tử Nguyệt mang theo thanh điểu, lôi điểu, đại phong bọn hắn những này phượng tộc đến chi viện thời điểm, liền cảm giác thấp một mạng lớn. Bây giờ lại nhìn thấy Hàn Trọng vừa ra tay, trong nháy mắt cảm giác được mình đã thấp đến bụi bên trong đi. chắc không được Long Đế bệ hạ vừa rồi căn bản không cho mọi người ra tay đâu có những này cường đại giúp đỡ tại nơi nào còn cần bọn hắn ra tay à? Tiêu tiêu cùng cố tiểu mạn hai người nhìn lẫn nhau một cái mắt bên trong đều là bất đắc dĩ về sau cũng đừng nghĩ đến cái gì tranh ba tranh bốn lại như thế phát triển tiếp coi bọn nàng thực lực hiện hữu tại thần long đế quốc địa vị đoán chừng cũng liền cùng cái bảo an đội trưởng không sai mấy lắm mà một bên khác lý vân phi hai huynh nguội càng là triệt để sợ ngây người lôi điệu cung đường lạc trước đó biểu hiện đã đầy đủ bọn hắn chấn kinh hiện tại lại nhìn thấy một mực không có ra tay long đế hàn trọng không ra tay thì thôi vừa ra tay thì một tiếng hót lên làm kinh người bản thân thực lực còn không có thể hiện chỉ triệu hắn đi ra cái này một đống cường đại tồn tại liền đã chấn nhiếp hiện trường hết thảy mọi người. Hoa, hắn thật đúng là quá lợi hại, quá tốt rồi, ta muốn đem hắn vẽ ra đến. Lý Vân Anh hưng phấn kêu to lên, lập tức móc ra giấy cùng bút, hướng trên mặt đất ngồi xuống, cứ như vậy họa. Lý Vân Phi muốn ngăn cản cũng không kịp, Lý Vân Anh vẽ tranh tốc độ cực nhanh, qua loa mấy bút, liền nhanh chóng buộc vòng quanh hàn trọng thần vận, sau đó lúc này mới bắt đầu tinh tế tạo hình. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện nàng vẽ tranh thời điểm, từng sợi năng lượng thuận nói bút, rót vào bức họa bên trong, mà lại là càng là đến đằng sau, rót vào năng lượng càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Lý Vân Anh trên đầu gặp mồ hôi, năng lượng kịch liệt tiêu hao. Tại hoàn thành cuối cùng một bút về sau, năng lượng trong cơ thể cũng theo đó tiêu hao sạch sẽ, sẽ, cả người có chút lung lay sắp đổ. Một bên 10 phần cảnh giác cùng khẩn trương Lý Vân Phi, gặp nàng vẽ xong lúc này mới hơi đã thả lòng một chút, tranh thủ thời gian lấy ra một khối tinh thể năng lượng để nàng khôi phục năng lượng. Về sau không cho phép dạng này, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Lý Vân Phi đau lòng trách cứ nói. Lý Vân Anh lại chẳng hề để ý, lau lau mồ hôi trên trán, nhìn xem mình vợ bên trên, sinh động như thật, phảng phất tùy thời có thể hoạt động đồng dạng hẳn trọng, Phi thường cười đắc ý nói, "Hắc hắc, không có việc gì." nguy thân cảnh, cái cuối cùng danh nghẹch dùng hết, không thua thiệt. Hạ bút như thần, đây là Lý Vân Anh dị năng. bất luận cái gì bị nàng vẽ ra tới tồn tại, đều sẽ tại thời điểm cần thiết, lợi dụng cực ít năng lượng, đem nó triệu hoán đi ra, dùng cho hiệp trợ chiến đấu. nhưng là mỗi một cái tầng cấp, có thể lựa chọn chân dung số lượng đều là cố định, hết thảy ba cái. tại khác biệt lớn tầng cấp bên trong, có thể lập lại một người chân dung, nhưng là tổng số không thể vượt qua ba cái. tỷ như tại sơ giai thời điểm, nàng lựa chọn mụ mụ chân dung, dọn bị cùng một đầu chó ngao tây tạo. mà tại trung cấp thời điểm, Nàng lựa chọn ba bước chân dung, theo thứ tự là mụ mụ chân dung, xe tăng chiến xa, cùng một con máy hổ. Trên thực tế, mãi cho đến ngụy thần cảnh, nàng ba bức họa bên trong, bức thứ nhất vẫn luôn là mụ mụ chân dung, bởi vì mẹ là vì thủ hộ bọn họ huynh muội mà chết, đây là nàng chấp nhất cùng tưởng niệm. Chỉ có đằng sau hai bức tranh, nàng mới có thể căn cứ từ mình cần đến trong quá trình điều chỉnh cho. Tỷ như tại ngụy thần cảnh thời điểm, theo đối dị năng cùng chiến đấu lĩnh ngộ làm sâu sắc, nàng lựa chọn vẽ ra tôn nội không. Nguyên bản nàng là muốn đem bức họa thứ ba dùng để họa nata, bây giờ thấy hàn trọng biểu hiện về sau, nàng lâm thời cải biến chủ ý. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 657, khát máu chết giết. Lý Vân Anh Hưng Chi sở trí, Lâm Thời lựa chọn đem bức họa thứ 3 danh ngạch cho Hàn Trọng, đợi đến nàng vẽ xong họa lại lúc lần đầu, phát hiện phía trước chiến trường đã phát sinh biến hóa mới. Không chung, Hàn Trọng đang triệu hoán gia minh tộc đại quân, bắt đầu đối phế tích bên trong bị triển khai toàn diện công kích về sau, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp mở ra không gian chi môn, xuất hiện tại sát thối chim lớn trên lưng. Dựa theo trước đó an bài, để cho hắn đến đem ba cái zombie người khai sáng cách ra. Sau đó tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Tam đại zombie bị người khai sáng, đều là cấp 8 tồn tại, mà cấp 8 tồn tại cùng Hàn Trọng thực lực năng hàng, không, có một cái là hạng người bình thường. Tại Hàn Trọng mở ra không gian chi một lúc, tam đại bị lập tức liền đã phát hiện bên người dị thường. Hạn Bạt thần sắc lạnh lùng, trước hết nhất phát động công kích, điên đảo chúng sinh trên mặt, lại không chút nào bất luận cái gì một điểm thuộc về nhân loại cảm xúc, tại thần bí ký hiệu phụ trợ dưới, lạnh lùng như là một cái người máy. Đối mặt Hàn Trọng xuất hiện, cái này Hạn Bạt vừa ra tay liền là một đạo uy lực mạnh mẽ hỏa long, cấp 8 giây năng lượng có hủy thiên diệt địa khí tức. Hàn Trọng có thể rõ ràng cảm nhận được cẩn chứa trong đó khí tức khủng bố, nhưng là cái này khôi nổ lại rất tốt khống chế được năng lượng, đem nó toàn bộ bao khỏa tại hỏa long bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài. Liền xem như Hàn Trọng dị năng rất nhiều, đối mặt loại tồn tại này cũng không dám có chút khinh thường. Đối mặt băng băng mà tới hỏa long, Hàn Trọng tử vong chi dực đồng dạng ẩn chứa năng lượng, một cánh rút tới, Hàn Trọng bản thân liền có hỏa hệ dị năng, mặc dù thực lực không bằng cái này hạt bạn, nhưng cũng có thể chống cự đại bộ phận tổn thương, lại thêm tử vong chi dược thủ hộ, đạo này hỏa long công kích căn bản là không có cách tổn thương hắn may may, nhưng là hai người rốt cuộc đều là đẳng cấp cao tồn tại. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hai người thủ đoạn công kích chạm vào nhau lập tức buộc phát ra năng lượng cường đại xung kích. Hàn Trọng bản ý chính là vì phân tán ba cái người khai sáng đối mặt năng lượng bộc phát, không lùi mà tiến tới, tử vong lương thị cùng bạo có thể bò ion đồng thời phát động. Hạn Bạt phi thường cảnh giác, cũng không cho Hàn Trọng thi triển kỹ năng công kích thời cơ, mượn nhờ bạo tạc năng lượng cấp tốc lui lại, mà dòm bị người khai sáng ở giữa phối hợp cũng phi thường đúng chỗ, tại Hàn Trọng công kích, hạn bạt lui lại đồng thời phía dưới sát tối chìm lớn cũng lập tức phát động công kích. Thứ quỷ này lẩm bẩm vừa gọi, cho dù là Hàn Trọng có chỗ chuẩn bị, nhưng như cũng nhịp tim đống nhiên chậm nửa nhịp, dẫn đến tử vong. Ngưng thị cùng bạo có thể bỏ ion dị năng phóng thích, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cùng lúc đó, kia quảng trường múa bát gái cũng lập tức phối hợp phát động công kích, siêu cao âm bối công kích tại Hàn Trọng vang lên bên hay, to lớn âm bạo thành để Hàn Trọng đầu ông ông tác hưởng. Bất quá hạn bạo lùi nhanh, cũng coi là đạt đến Hàn Trọng mục đích. Tại kia sát thối chim lớn đảo loạn nhịp tim thời điểm, Hàn Trọng trọng lực lập trường tăng thêm bản thân năng lượng, đồng thời thi triển một cước giẫm lên sát thối chim lớn trên lưng. Cái này chim vừa kêu ra một tiếng. Câu thứ hai còn tại trong cổ họng không có để cho ra, liền bị Hàn Trọng một cước đạp bay ra ngoài. Một liền bước lui hai người, còn trở lại một cái quảng trường múa bác gái, một mình đối mặt Hàn Trọng. Nàng lấy là tiếng thét chói tai của mình đã ảnh hưởng đến Hàn Trọng, cho nên tại Hàn Trọng công kích cái khác hai đại người khai sáng thời điểm, lập tức mang theo bén nhọn tạm đâm hướng Hàn Trọng đến tới. Văn Mèo đến cực hạn trên mặt, lại vươn như là ống hút đồng dạng đồ vật, đâm về phía Hàn Trọng chán. Nhưng nó nhưng lại không biết, Hàn Trọng vì giảm bớt tạm ảnh hưởng, sách trước cho mình thực hiện thức cảm tức đoạn, trực tiếp tước đoạt thính lực của mình, đầu mặc dù bị âm bạo chấn cho mặt, nhưng là cũng không ảnh hưởng chiến đấu kia quảng trường múa bác gái nào tới thời điểm, hàn trọng tử vong chi dực hướng trước một khép, hai cánh trái phải mũi nhọn, phân biệt đâm vào đối phương hai vai, đem nó ngăn tại mặt trước không cách nào tiến thêm. bạo có thể bỏ ion, âm vang xuất tại đối phương lồng ngực bên trên, đồng thời tay phải trường kiếm, cũng một kiếm chặt đứt đối phương, kia buồn nôn lốt buôn ống hút. nhưng mà công kích như vậy, là không cách nào giết chết một cái dọm bị người khai sáng. hàn trọng trường kiếm trong tay vươn về trước, liền muốn thừa cơ chém đứt nó viên, kia quỷ gì đầu lúc, hàn bạt đã công kích lần nữa đi qua. hừng diễm che ngập bầu trời, hàn trọng thân thể đột nhiên xoay tròn, đem quảng trường múa bác gái nã vang ra ngoài đồng thời lợi dụng tử vong chi dược che lại toàn thân, hỏa diễm công kích tầm vang đập nện tại hàn trọng trên thân, đem hàn trọng đụng bay ra ngoài. hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm, hạn bạt thân hình tựa hồ biến mất tại hỏa diễm bên trong. hàn trọng thân ở biển lửa bên trong, nhưng là cảm giác nhưng như cũng nhạy cảm, tử vong chi dược như là lưới dao đồng dạng vẽ qua biển lửa, ẩn núp trong đó hạn bạt lúc này mang theo thê lương tiếng kêu, từ đầy trời biển lửa bên trong rơi xuống. cái này hạn bạt vốn định muốn lợi dụng hỏa diễm đánh lén không thành, ngược lại bị hàn trọng tử vong chi dược đánh trúng từ lúc mở không gian chi môn nhất cử đem tam đại người khai sáng bước lui thành công đem nó sau khi tách ra đến hạ bạt lần nữa phản công giao thủ cấp tốc nhưng khoảng cách 10 phần ngắn ngủi sau lưng đường lạc cùng lối điểu, cũng lập tức bắt lấy thời cơ công kích cấp tốc đuổi theo phân biệt tìm tới riêng phần mình đối thủ đường lạc mũi tên nhanh chóng như sao băng đuổi theo sát thối chim lớn rơi xuống thân thể nổ bắn ra không thôi cái này sát thối chim lớn cũng là thân bất do kỳ nó là bị hàn trọng công kích rơi xuống thân thể lại không bị khống chế căn bản không có sức chống cự thẳng đến một đầu đụng trên mặt đất bị nã thất điên bát đảo về sau lúc này mới một lần nữa trưởng không chính mình thân thể chỉ là liên tục chúng tên về sau vừa mới khôi phục thân thể lập tức lại trở thành tàn phế trạng thái nếu như không phải thân thể của nó đủ cường đại lại cực kỳ đặc tù đoán chừng sớm đã bị đường lạc công kích cho bắn nổ hiện tại mặc dù còn miễn cưỡng bảo mệnh nhưng là đã không còn đỉnh phong chiến lực hao tổn nghiêm trọng cái này người khai sáng cũng biết mình tình huống vô cùng nguy hiểm lúc này liều lĩnh nhanh chóng phóng xuất ra trong cơ thể hồng quang hồng quang lan tràn chỗ tất cả sinh vật huyết khí toàn bộ bị hắn hấp thu liền xem như kia quảng trường múa bác gái cùng hạt bạn tại cái này người khai sáng phát cuồng về sau cũng phi tốc thoát đi hồng quang phạm vi Ba phủ. Một đầu ngay tại truy sát rõm bị minh tộc giao long, còn không biết cái này hồng quang lợi hại, kết quả đâm đầu xông thẳng vào hồng quang bên trong, nhìn thấy cái này người khai sáng thân thể tàn tạ, một bộ vùng vây dây chết bộ dáng, lập tức nào tới. Chỉ là vừa mới nào tới một nửa, nó liền cảm giác được tình huống không ổn. Cái này minh tộc giao long hắc ám lên cốc, không sợ hãi, nhưng là tại trên thực lực, vẫn là kém cái này người khai sáng quá nhiều. Nó cái này xuống lên, chẳng những không có cho sát thối chim lớn tạo thành áp lực, ngược lại tương đương dê vào miệng cọ. Cấp 8 đỉnh phong lôi điểu, tại cái này sát thối chim lớn thủ hạ đều muốn ăn thôi, liền chớ đừng nói chi là nó chỉ là cấp 7 tồn tại chưa chờ nó chân chính tới gần, đồng đồng huyết vụ, cấp tốc theo nó trong cơ thể, phun ra, tuôn hướng sát thối chim lớn trong cơ thể. Minh tộc giao long thê lương cầm rú, liều mạng muốn thoát đi hồng quang phạm vi bao phủ. nhưng kia sát thối chim lớn lẩm bẩm một tiếng kêu to, giao long trái tim bỗng nhiên du lên, phi hành trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng, thân thể cực tốc rơi xuống. dừng lại một trận, kia sát thối chim lớn lại thừa cơ hấp thụ rất nhiều máu xương ngủ, thực lực càng thêm cường đại. mà minh tộc giao long cái này lại biến càng thêm bất lực, chờ nó khống chế lại mình, muốn lần nữa phi hành thoát lúc, sát thối chim lớn lại là lẩm bẩm một tiếng, như thế lập đi lặp lại rất nhanh một đầu khổng lồ dao long liền bị cái này sát thối chim lớn sống sờ sờ hút thành một đầu thây khô chương 658 hỏa kỳ lân chưa dắt tỉnh trước đó đường lạc vẫn đi theo hàn trọng săn giết zombie. tấn thăng đến chân thần cảnh về sau toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại phi thiên độ địa cơ hồ không gì làm không được để nàng đối với mình có cực kỳ cường đại tự tin nhưng là giờ khắc này nàng lại cảm thấy cực kỳ bất lực tại thần long đế quốc đại quân vừa mới đến thành trường an thời điểm đường lạc liền cùng cái này sát thối chim lớn giao thủ qua lúc ấy chính là đường lạc vừa mới tấn thăng lòng tin phần bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp thời điểm trận chiến kia đường lạc một tiếng đem thành trường an phế tích trực tiếp chia làm hai nửa tại thành bên trong hạch xuất ra một đầu hố sâu to lớn sát thối chim lớn trực tiếp bị đánh thành tan huyết coi như giống lôi điệu nói như vậy cái này người khai sáng nó không chết mà lần này đường lạc càng là hấp thụ giao hấn vừa lên đến liền là uy lực mạnh mẽ sát chiêu. lấy đường lạc đoán chừng liền xem như lôi điệu liên tục trúng nàng cái này mấy mũi tên đoán chừng cũng chết đến mấy lần nhưng vấn đề là cái này đáng chết giòm bị người khai sáng dị sát thối chim lớn thân thể đều đã nát không còn hình dáng nhưng nó liền là không chết. Tại sau khi rơi xuống đất, cái này xác thối chim lớn vì bảo mệnh, trực tiếp không quan tâm hấp thu hồng quang phạm vi bao phủ, tất cả sinh vật khí huyết. Trong thời gian ngắn chỉ ít hơn trăm vạn zombie, trực tiếp bị nó hút khô, cộng thêm trên một đầu cấp 7 minh tộc giao long. Cái này zombie người khai sáng chẳng những không có tử vong, ngược lại không nhìn Đường Lạc công kích, lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Một cái vô luận như thế nào cố gắng, cũng giết không chết đối thủ, cái này khiến Đường Lạc phi thường bất đắc dĩ, cũng vô cùng tức giận. Mà cái này zombie người khai sáng, liên tục hai lần tại Đường Lạc dưới tay, bị đánh tới tàn phế, cái này cũng triệt để khơi dậy cơn giận của nó lần nữa khôi phục lại đỉnh phong về sau cái này xác thối chim lớn lẩm bẩm một tiếng kêu cái gì bởi vì hút máu quá nhiều mà hiện ra màu đỏ sẫm thân hình khổng lồ phóng lên tận trời liên tục bị đánh hai lần cũng làm cho nó triệt để minh bạch một cái đạo lý bị đường lạc kéo dài khoảng cách mình vĩnh viễn chỉ có bị đoạn phần. muốn giết chết đối thủ nhất định phải rút ngắn khoảng cách đem chiến đấu phạm vi không chế tại mình sân nhà chỉ là cái này dòm bị người khai sáng không để ý đến một cái điểm mấu chốt mặc dù chỉ có đường lạc một cái người tại công kích nó nhưng là cũng không đại biểu đường lạc chỉ có một cái người nó tưởng rằng tại đơn đấu một cái người kỳ thật lại là tại đơn đấu một đám Sát thối chim lớn vừa mới đứng dậy, một cây cỡ thùng nước, hơn trăm mét dáng dấp kinh thiên trường mâu, liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ phía sau lưng của nó thấu thể mà vào, đem nó găm trên mặt đất. Sát thối chim lớn phát ra phẫn nộ cùng thống khổ chua lên, thân thể cao lớn rãy rủ và mèo muốn thoát khỏi to lớn trường mâu trói buộc, chỉ là không đợi nó tránh thoát, càng nhiều trường mâu, đồng loạt từ trên trời giáng xuống. Ba cây năm cái, mười cái tám cái, nó còn có thể rãy rùa thoát khỏi, nhưng là làm mấy chục cây trường mâu thấu thể mà qua, thượng bộ lại vặn vẹo thành chữ hình, một mực cắm vào dưới mặt đất về sau, cái này sát thối chim lớn cũng liền bị một mực dễ chịu trên mặt đất. Tử Nguyệt tỷ tỷ, dạng này là giết không chết nó. Mặc dù đạt được triệu tử Nguyệt ra tay giúp đỡ, Đường Lạc vẫn còn có chút thể phải nói, không phải giết không chết, mà là nó có thể không ngừng lợi dụng khí huyết khôi phục. Đợi đến chúng ta chúng quanh dọn bị dọn dẹp sạch sẽ, không chiếm được khí huyết bổ sung, nó cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Lạc toàn cơ bắp, nhưng là triệu tử Nguyệt tại một bên nhìn rõ ràng, hàng trọng an bài nàng đánh giết phổ thông dọn bi, nhưng trên thực tế nàng cũng không ra tay quá nhiều. Một chiêu kim loại trường khống, đem thành thị phế tích bên trong tất cả kim loại đầu tinh luyện ra, đầy trời trường mâu hiện hiện không trùng. Sau đó tinh chuẩn hạ xuống, một chiêu phía dưới. Zombie liền 10 vạn mấy chục vạn chết đi. Lại thêm phụ tộc, cùng Hàn Trọng thả ra minh tộc hỗ trợ, hơn ngàn vạn zombie, căn bản không có cơ hội phản kháng, rất nhanh liền bị tàn sát không sai biệt lắm. Lam đẳng cấp cao đến trình độ nhất định về sau, số lượng đã không còn là mấu chốt, chân chính ảnh hưởng chiến cuộc vẫn là cấp cao chiến lực, cũng chính là ở đây là ba cái người khai sáng. Mà Hàn Trọng đem ba cái người khai sáng sau khi tách ra, ba trận chiến đấu bên trong thuộc lôi điệu cùng hạn bạn ở giữa chiến đấu, kinh tâm nhất đột phách. Giữa song phương, một cái lửa, một cái lôi điện. Giao thủ ở giữa từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa cùng lôi quang chiếu xạ lấp lóe không ngừng. Có loại thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu cảm giác. Một bên khác, bởi vì hàn trọng không nhận quảng trường múa bác gái năng lực ảnh hưởng, đang toàn lực truy sát bỏ trốn đối thủ. Đoan trường dùng không mất bao nhiêu thời gian, một cái duy nhất tràn ngập biên số, liền là cái này sát thối chính lớn. Tại lượng lớn khí huyết bổ sung tình huống dưới, cái này dọa bị người khai sáng quả thực liền là không chết tồn tại. Cho nên nhìn thấy đường là không cách nào hữu hiệu áp chế nó về sau, triệu tử nguyệt liền quả quyết ra tay, trước đem hắn áp chế phủ đặt được triệu tử nguyệt nhắc nhở về sau, đường lạc cũng phản ứng lại, mình mới vừa rồi còn thật sự là vơ ngớ ngẩn a, cái này đáng chết zombie, căn bản chính là gian lận a. đường lạc chính cọ sát lấy tiểu ngân răng, chuẩn bị chờ đợi sẽ thật tốt ngâm chế sát thối chim lớn thời điểm, hàn trọng đã thành công đánh chết quảng trường múa bác gái, xuất hiện tại bên cạnh hai người, cái này chim còn chưa có chết. hàn trọng nhìn thoáng qua phía dưới, bị kim loại một mực cầm cố lại sát thối chim lớn, ngạc nhiên mà hỏi, hàn trọng kaka, nó năng lực khôi phục quá mạnh. đường lạc tức giận giải thích nói, để cho ta. Hàn Trọng vừa định nói mình thử một chút, lại lời nói một trận, vội vàng nhìn về phía phương bắc. Tại cái hướng kia, Lôi Điệu cùng Hạn Bạt đang tiến hành kịch liệt chém giết, cả phiến thiên địa đều tràn ngập lôi điện cùng ánh lửa. Hạn Bạt mặc dù cứng hãn, nhưng là Hàn Trọng tin tưởng lấy Lôi Điệu thực lực, liền xem như không cách nào đánh giết Hạn Bạt, cũng không trở thành tùy tiện là bại, cho nên bắt đầu đối với trận chiến đấu này, cũng không phải là lo lắng quá mức. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, một cú cực kỳ cực kỳ mạnh tức từ phương bắc xuất hiện, tốc độ cực nhanh cấp tốc tiếp cận chiến trường. Tại Hàn Trọng nhìn về phía phương bắc thời điểm, chỉ thấy một đám lửa cấp tốc lao về phía giao chiến bên trong Lôi Điệu cùng Hạn Bạt còn có một cái hạn bạc. Triệu Tử Nguyệt vạn phần kinh ngạc. "Không phải." Hàn Trọng lắc đầu phủ nhận, đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc. Zombie mặc dù có khiến người sợ hãi khí tức cường đại, nhưng không có đồng dạng sinh vật đặc hữu sinh mệnh năng lượng, mà cái này đoàn ánh lửa bên trong, cái này tồn tại cường đại mặc dù cực lực gần nặc tự thân khí tức cường đại, lại bại lộ cường đại sinh mệnh năng lượng. Chỉ là hàng Trọng có thể cảm nhận được cỗ này sinh mệnh năng lượng, giao chiến bên trong lôi điệu cùng Hạn Bạc nhưng không có phát hiện, hoặc là cũng không nghĩ tới lúc này thế mà lại có người đánh lén. Đến mức kẻ đánh lén đột nhiên bộc phát thời điểm, lôi điệu cùng Hạn Bạc trở tay không kịp, song song trọng thương bại lui. Hỏa Kỳ Lân. Các ngươi kỳ lân nhất tộc, ngàn vạn năm đến vẫn luôn là đến chết không đổi à, vẫn là hèn hạ như vậy vô sỉ, phía sau đánh lén. Lôi Điểu trọng thương bại lui, đồng thời phát ra kinh sợ dị thường tiếng giống giận dữ. Theo Lôi Điểu giận mắng, phía trước đoàn kia hỏa diễm từ từ bắt đầu giập cắt, lộ ra bên trong sinh vật bộ mặt thật. Một con đầu có hai sừng, người khoác lân giáp quái thú, uy phong lấm lâm xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 659, tin, Rồng, Phượng, Kỳ Lân. Thượng cổ thần thoại thời đại lúc đầu đại lục tam đại bá chủ, bây giờ rốt cuộc xem như toàn bộ tại đường kim thời đại này lộ diện. Hằng trọng cung hưởng bạch long linh hồn, nhiều ít cũng biết cái này tam tộc ở giữa ân oán gấp mắc. Lôi điệu sở dĩ mắng kỳ lân vô sỉ, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Năm đó long vượng chi chiến, giết thiên hôn địa ám, lưỡng bại câu thương thời khắc, kỳ lân nhất tộc đột nhiên giết ra, đánh lén hai tộc, cuối cùng dẫn đến long vượng hai tộc như vậy từ thịnh chuyển suy, thối lui ra khỏi đại lục tranh bá sân khấu Bây giờ hàng trọng cũng coi là liên chiến hơn phân nửa cái thần châu. Cái này cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Lân như thế, chỉ là kiến thức qua Long Phượng về sau, gặp lại Kỳ Lân, hắn đã không có lúc trước kinh ngạc cùng mới mẻ cảm giác. "Oa, cái này Kỳ Lân thật đẹp trai a. Kỳ Lân cũng là bước hòa sao?" Đường Lạc nhìn thấy sự vật mới mẻ, ngược lại là cực kỳ ngạc nhiên. Nhất là nhìn thấy Kỳ Lân uy phong lẫm lẫm bộ dáng, có chút ghét bỏ đá đá bên người một mực tại gặm hạt châu, người không được gấu trúc hàm hàm. Ham hàm một ngụm gặm được nửa cái măng, mí mắt cụp xuống nhìn một chút đối diện Kỳ Lân một chút, đầu tiên là hung lệ hướng phía Kỳ Lân nộ giống một tiếng, sau đó lại mí mắt chớp xuống, tiếp tục gặm ăn còn lại măng đây là hỏa kỳ lân cho nên có được trưởng khống hỏa diễm năng lực kỳ lân nhất tộc cùng phượng tộc tương tự khác biệt kỳ lân có khác biệt năng lực thanh điệu thanh âm ở bên người vang lên kỳ lân xuất hiện cũng đưa tới thanh điệu cùng đại phong hai đại phượng tộc chú ý hai người đồng thời thoáng hiện tại hàn trọng đám người bên người giải thích nói mà đại phong thì là tiến một bước giải thích nói kỳ lân theo ngũ hành phân loại có kim một thủy hỏa thổ ngũ đại kỳ lân chủ loại trừ cái đó ra còn có một loại kỳ lân là hắc kỳ lân đây là kỳ lân chi vương thế gian duy nhất bên này đại phong chính giới thiệu thời điểm đối diện hỏa kỳ lân cũng bắt đầu nói chuyện ầm ầm tiếng thú gào tại không trung vang lên Mặc dù không phải tiếng người, nhưng là tất cả mọi người biết nó đang nói cái gì. Phương tộc, nơi này là kỳ lân nhất tộc lãnh địa, các ngươi vượt biên giới. Lập tức rời đi nơi này, nếu không ta sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Lôi Điểu giận dữ, vô sỉ kỳ lân nhất tộc, zombie ở chỗ này chiếm cứ thời gian dài như vậy, cũng không có nhìn thấy ngươi nói nơi này là kỳ lân lãnh địa. Ngươi dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Lôi Điểu tính cách xúc động, bản thân bị đánh lén thành trọng thương, liền đã phi thường khó chịu, hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân thế mà còn tới đoạt địa bàn, càng làm cho hắn giận dữ. Lập tức, trên người Lôi mang bạo tăng, trực tiếp đánh phía Hỏa Kỳ Lân. Hàn Trọng cùng Thanh Điểu bọn người vừa định muốn ngăn cản hắn, để hắn không nên vận động, cũng đã không còn kịp rồi. Hỏa Diễm trong nháy mắt che kín thiên địa, cùng cùng Hưng Hực Đích lôi mang dây dừa cùng nhau, sau đó ầm vang nổ tung. Lôi Điểu vốn là cùng Hạn Bạc giao chiến, tiêu hao nghiêm trọng, về sau lại bị Hỏa Kỳ Lân đánh lén trọng thương, hiện tại xúc động phía dưới giao chiến, lại như thế nào là trạng thái đỉnh phong Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Song Vương vừa giao phong, liền nghe lôi điểu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, từ không trung rơi xuống. Đáng chết. Đại Phong thân hình như điện, cấp tốc xông về Hỏa Kỳ Lân, bí phong phệ hồn tăng thêm gió lốc giảo sát, đồng thời hướng Hỏa Kỳ Lân trên thân chào hỏi. Mà Hàn Trọng biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xông về Lôi Điểu, muốn xem xét Lôi Điểu tình huống. Ngay tại lúc Hàn Trọng tiếp cận thời điểm, mảnh khảnh hồng ảnh lóe lên, Lôi Điểu trên thân đã nhiều một thân ảnh. Không ai từng nghĩ tới, mới vừa rồi bị Hỏa Kỳ lần đánh lui hạt bạn, thế mà lại lựa chọn lúc này đánh lén trọng thương Lôi Điểu. Ngươi dám? Hàn Trọng giận tí mặt, bạo có thể bó ý hằn ầm vang bắn về phía hạt bạn. Kia hạt bạn một tay ngăn cản Hàn Trọng công kích, một cái tay khác, ngón tay móng tay không ngừng kéo dài, thẳng đến thật sâu chụp nhập Lôi Điểu đại não. Bị hoặc chúng sinh trên mặt, mang theo lạnh lùng cùng vô tình. Nhân loại, uy hiếp đối với ta mà nói là không có một chút tác dụng nào chỉ có ta muốn hay không làm, chưa từng có có dám hay không. đối chiến lâu như vậy, hạn bạn còn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. muốn cái gì, nói đi. hàn trọng ngừng đến tiếp sau công kích, trầm giọng nói ra. doan bị giết người, cho tới bây giờ không cố kỹ chút nào, cũng xưa nay sẽ không cân nhắc quá nhiều, mà cái này hạn bạn lại chỉ là khống chế lôi điểu mà không giết, tất nhiên là có chỗ cầu. quả nhiên hàn trọng hỏi một chút, liền nghe kia hạn bạn nói, thả hủ điểu, rút lui nơi đây. có thể. hàn trọng không chút do dự hồi đáp. nghe được hàn trọng trả lời dứt khoát, kia hạn bạn ánh mắt nhìn trọng vào hàn trọng, muốn từ bên trong nhìn ra cái gì. Sau một lát, mới lên tiếng, "Nhân loại, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ta cũng không nghĩ lấy phải ẩn dấu, vùng lĩnh vực này các ngươi thủ không được, liền xem như ta không đến tiến đánh, Kỳ Lân nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Hàng Trọng chỉ chỉ trên không, đang cùng Đại Phong, thanh điểu đối chiến hỏa kỳ lân nói. "Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bên trong, Phượng tộc chủng tộc năng lực mạnh nhất, bây giờ hai chọi một tình huống dưới, hỏa kỳ lân đã rơi xuống hạ phòng, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Tam tộc vốn cũng không đối phó, bây giờ hỏa kỳ lân lại đánh lén lối đi, cừu hận càng lớn, cho nên đi lên chính là sinh tử tương bác, cực kỳ thảm liệt." Hạn Bạt ngẩng đầu nhìn một chút không trung, mắt bên trong mang theo khát máu ánh sáng, hiện nhiên cũng là tại thống hận kỳ lân vừa rồi đánh lên nàng. Bất quá nàng rất nhanh liền đè xuống trong lòng khát máu dục vọng, tính toán lên lợi ích được mất. Yếu điệu bàn đã không có ý nghĩa, nhất là dưới tay mình bi bộ đội đều đã tổn thất hầu như không còn. Hạn Bạt hận hận nói, "Trước thả hủ điệu." Từ Nguyệt, Hàn trọng hô một tiếng. Triệu Từ Nguyệt năm ngón tay vồ lấy, kim loại trường mâu trong nháy mắt uốn lượn thành từng đạo phong bế vòng tròn, xuyên thấu sát tối chim lớn thân thể, mang theo nó bay đến Hạn Bạt bên người. Sát tối chim lớn phẫn nộ rủa, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi kim loại giam cầm vung ra kim loại cấm chế, sau đó để nàng đứng xa một chút, nếu không ta lập tức liền giết lôi điểu. hạn bạt đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, con mắt liếc nhìn một bên, trên thân bắt đầu toát ra bồng đồng, đồng hỏa diễm, thời khắc duy trì chiến đấu trạng thái. từ nguyện vung ra nó, Hàn trọng nhìn thấy hạn bạt thanh sắc câu lệ, lo lắng nàng nhất thời không chế không nổi, trực tiếp chơi chết lôi điểu. những này phượng tộc đều là đặc biệt sinh vật, nếu là hạn bạt một mũi lửa đem nó đốt thành cho bụi, liền xem như mình có thể trưởng khống lôi điểu linh hồn cũng vô dụng. vốn định thừa cơ trưởng khống cái này hạn bạt, nhưng chưa từng nghĩ bị đối phương phát hiện, kịp thời tránh đi ánh mắt, triệu tử nguyện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra hủ điểu theo kim loại từ trong cơ thể rút ra, hủ Điểu vết thương trên người cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Cái này hủ Điểu một đôi hung lệ trắng bạch mắt to, bạch thảm thảm nhìn Hàn Trọng bọn người một chút, sau đó trên thân đột nhiên toát ra hồng quang hướng lôi điểu bá phụ tới. Hàn Trọng thần sắc lạnh lẽo, quát lớn, "Lôi điểu nếu là lại bị thương tổn, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có không gian chi môn, nhân thủ lại so với các ngươi nhiều, nếu thật là đùa nghịch cái gì mánh khoẻ, các ngươi là trốn không thoát." Vung ra lôi điểu, "Ta thả các ngươi rời đi. Lời hứa của ta, so ngươi cái mánh khoẻ đều có tác dụng." Hạn bạn cùng kia hủ điệu đều là cấp 8 người khai sáng, trí tuệ không kém ai loại. Thế cuộc trước mắt, bọn hắn cũng biết hẳn trọng nói tới không giả. Long tộc, Phượng tộc, ba cái nhân loại mạnh mẽ, bao quát những cái kia đen xì cự nhân, có thể cùng bọn hắn một đối một đơn đấu, liền có mười mấy cái. Hai cái người khai sáng nhanh chóng xem xét thời thế về sau, rốt cục có quyết định. Hủ điệu cô cô cô liền gọi mấy tiếng, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, mà hạn bạn đang vương xuống một đạo tường lửa, ngăn cản đám người tiến công về sau. Phi thân nhảy lên hủ điệu trên thân, hai đại người khai sáng lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc thoát đi nơi này. Chương 660, quy thuận. Đáng chết, bọn chúng trốn. Hỏa diễm biến mất, zombie đã đã mất đi bóng dáng, đường lạc tức giận và phần. Kia hủ điệu đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, ảnh hưởng tới đám người hành động, sau đó hạ bạc từ lửa, lại đưa đến trở ngại cùng che chắn tầm mắt mọi người tác dụng. Cái này hai đại người khai sáng trí thông minh căn bản không phải phổ thông zombie có thể so sánh được, chẳng những quyết đoán cấp tốc, mà lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Được rồi, tạm thời không cần quản bọn chúng, xem trước một chút lôi điệu lại nói. Đến một lần có hứa hẹn trước đây, thứ hai muốn xem xét lôi điệu tình huống, Hàn Trọng cũng liền từ bỏ tiếp tục truy tung. Đường lạc kích động cũng bị Hàn Trọng ngăn lại. Kia hai người giọm bị người khai sáng thực lực không yếu, nhất là Hủ Điểu năng lực quá dị, hai đại người khai sáng phối hợp phía dưới, mạo muội đuổi theo, rất có thể sẽ bị phản sát. Lôi Điểu tình huống cực kỳ thảm, sắp thực tới nói đã cách cái chết không xa. Nếu như không có Hàn Trọng ở lời nói, liên tục gặp trọng kích, Lôi Điểu liền xem như được cứu đến, cũng chỉ có một con đường chết. Hàn Trọng không dám trì hoãn, lập tức trên trước thi cứu. Ta muốn đem cái kia đáng chết kỳ lân điện thành than cốc. Lôi Điểu mở mắt, chuyện thứ nhất liền là muốn báo thủ. Nhưng mà hắn vừa hô xong, liền nghe được không trung một đạo thê lương ngữ vũ. Sau đó huyết dịch như mưa về xuống. Đầu kia không ai bị nổi kỳ lân, trực tiếp từ không trung cắm rơi xuống, tại mặt đất gậy hai lần, liền không nhúc nhích. Nếu như chỉ là đơn thuần vật lý công kích, cái này Hỏa Kỳ Lân một người đối chiến hai đại phụ tộc, cho dù là thất bại, nhưng ít ra cũng có thể kiên trì hơi lâu một chút. Nhưng nó lần này đối mặt hai cái, vô luận là thanh điểu vẫn là đại phong, đều là nhằm vào linh hồn cùng tinh thần cao thủ. Song phương khai chiến, cơ hội không có cho nó nhiều ít phát huy chỗ trống, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Lôi Điểu thấy một lần, cũng mặc kệ nó đến cùng có chết hay chưa, đi lên liền là một đạo hừng hực điện mang, cứ thế mà phun ra một phút đồng hồ cái này mới ngừng lại được. đây chính là cấp 8 thần thoại sinh vật ta, khắp người đều là bảo vật vật, bị ngươi dạng này làm hỏng, thực sự quá lãng phí. hàn trọng có chút im lặng nói. lôi điểu vẫn còn không hết hận, còn muốn lại phun, lại phát hiện kia kỳ lần khét lẹt thân thể, đã bị gấu trúc hàm hàm mở cái miệng rộng một ngụm cho nuốt xuống. cái này cơ hàng có được cường đại thôn vệ năng lực, mới vừa rồi bị đường lạc một trận ghét bỏ về sau, hiện tại rốt cục giác nộ, trực tiếp bung ra có một bữa cơm no đủ. cấp 8 kỳ lân a, so với nó no thực lực còn mạnh hơn, nuốt về sau không được bao lâu mình liền muốn tiến hóa đến cấp 8 nếu như tất cả mọi người là cấp 8 tồn tại. Hàm Hàm xem chừng, lần sau ai tại mình mặt trước quế khoang, mình liền có thể chụp chết người nào. Một bên Bạch Hổ nhìn thấy gấu chúc Hàm Hàm mặt ngoài cực kỳ khờ, trên thực tế so với ai khác đều tặc, thế mà không rên một tiếng, một cái người trực tiếp độc chiếm kỳ lần thi thể, trong lòng âm thầm hối hận mình lá gan không đủ lớn, ra tay không đủ nhanh. Chủ nhân của mình ai? Đế Hậu Nương Nương a. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Vậy mình ăn thi thể, còn có thể sao? Bạch Hổ trong nháy mắt cũng thấy hiểu, hai con mắt hổ bốn phía quét qua, tìm tới mới vừa rồi bị Hàn Trọng làm người chết kia cấp 8 người khai sáng quảng trường múa Bắc gái thi thể, cũng hai ba miếng nuốt vào trong bụng lúc này mới cảm giác trong lòng hơi thăng bằng một chút. Lôi điểu nhìn thấy kỳ lần không có, trừng hàm hàm một chút, trong lòng vẫn là không cam lòng. Hét lên, kia hai cái giòm bị người khai sáng đâu, ta muốn đem bọn hắn toàn hàng giết. Hôm nay thật sự là mất mặt ném về tận nhà, đầu tiên là bị Hủ điểu đánh lén, về sau lại bị hạn bạn chụp làm con tin. Lôi điểu cảm giác mình chim thiết triệt để sụp đổ. Do người khai sáng chạy trốn, tương lai đoán chừng cũng là phiền phức. Mọi người về sau nhất định phải cẩn thận. Hàn Trọng không để ý đến Lôi Diệu nổi điên, nhắc nhở mọi người nói. Do bị lấy những sinh vật khác làm thức ăn, vô luận đối phương phải trang mang thủ, tương lai cũng sẽ là phiền phức. Còn có cái kia chạy trốn tướng thần, Hàn Trọng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, tìm đến đến bọn hắn. Nhân hoàng bệ hạ, còn có Kỳ Lân nhất tộc. Đại Phong đột nhiên nhắc nhở nói, Hỏa Kỳ Lân chiến tử ở đây, chỉ sợ Kỳ Lân nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy ai Nhân hoàng bệ hạ, Kỳ Lân nhất tộc vô sĩ nhất, nếu như ngài dễ dàng lời nói, chúng ta Phượng tộc nguyện ý hướng tới Kỳ Lân nhất tộc khởi xướng chiến tranh. Lôi Điểu nghe được Đại Phong lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp đề nghị khởi xướng chủng tộc chi chiến. Kỳ Lân nhất tộc. Hàn Trọng nhíu nhíu mày, có thể cùng Long Phượng hai tộc chống lại tồn tại, Hàn Trọng tự nhiên không cách nào khinh thường. Chỉ là khởi xướng chủng tộc chi chiến lời nói, hẳn trọng ngược lại là có chút do dự. Thượng cổ tam đại chủng tộc chi chiến, đánh hàng ngàn hàng vạn năm, vô số núi non sông ngòi bị đánh băng liệt. Dưới mắt thần long đế quốc xây dựng, mình tới chỗ xây dựng thành trì, an trí nhân loại điểm định cư, tự nhiên không thể cho phép hai đại chủng tộc khởi xướng chiến tranh kéo dài, nếu không mặt đất lại biến thành một mảnh vết thương. Tựa như mắt trước cái này thành trường an đông dạng, trước đó chiến đấu, lôi điện, hỏa diễm cùng các loại năng lượng tung hành phía dưới, đã triệt để biến thành đất khô cằn, khe rãnh tung hành, nơi nào còn có nhân loại thành thị bộ dáng. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật liền là giống đối phó long tộc cùng vượng tộc như thế tìm tới một cái thích hợp thời cơ, trực tiếp giải quyết cái này sự kiện. Dạng này, Đại Phong cùng Lôi Điểu, hai người các ngươi trước bốn phía điều tra, nhìn xem kỳ lân nhất tộc hang ổ ở nơi nào, cùng trước mắt tình huống, sau đó chúng ta lại làm quyết sách. Hàn Trọng cũng không lập tức hạ quyết định, mà là chuẩn bị trước nhìn tình huống lại nói. Lôi Điểu lúc này hưởng ứng nói, mời nhân hoàng bệ hạ yên tâm, ta rất nhanh liền đem bọn hắn đều tìm ra. Ta không yên lòng nhất liền là ngươi. Hàn Trọng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó căn dặn Đại Phong nói, các ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này là điều tra tình huống, không phải để các ngươi đi tiến đánh kỳ lân nhất tộc, có tin tức lập tức trở về báo đặt được hàn trọng mệnh lệnh về sau, hai đại phượng tộc lập tức phá không mà đi, mà hàn trọng thì đem lực chú ý, đầy đủ đặt ở mắt trước phía trên chiến trường này. Hơn ngàn vạn zombie chết tại phía trên chiến trường này, lượng lớn thi thể cần thanh lý, còn có một số chưa đều chết hết, hoặc là may mắn sống sót giả chết zombie, đều cần giải quyết từng người một. Cho nên hàn trọng đem cố tiểu mạn tiêu tiêu, mật mạng bọn người toàn bộ triệu tập tới, để mọi người mau chóng thanh lý chiến trường. bọn hắn đâu? Triệu tử nguyện ra hiệu hàn trọng, ở phía xa còn đứng lấy Lý Vân phi huynh muội bọn người. Hàn trọng nghĩ nghĩ, lại phải người đem Lý Vân phi hai huynh muội mời tới, nói, tòa thành thị này đã hoàn toàn thành phế tích. Muốn tìm kiếm vật tư chỉ sợ không được, bất quá chiến trường còn lưu lại zombie, các ngươi có thể cùng một chỗ tham dự thanh lý, giết chết dọn dẹp tinh thể đều tính các ngươi." Hai huynh muội nhìn lẫn nhau một cái, kia Lý Vân anh tính tình càng ngay thẳng một chút, nói: "Long đế bệ hạ, chúng ta hai huynh muội cân nhắc qua, chỉ cần các ngươi không cho chúng ta làm chuyện xấu, chúng ta cũng nguyện gia nhập Thần Long Đế quốc." "Ha ha, kia thật sự là quá tốt, hoan nên các ngươi gia nhập Thần Long Đế quốc." Hàn Trọng Bốn là đối cái này hai huynh muội vô cùng tưởng thức, giờ phút này nghe được hai người đồng ý gia nhập, tự nhiên cũng là cực kỳ vui mừng. Tây bộ may mắn còn sống sót nhân khẩu lác đác không có mấy, có đại đường chỗ tránh nạn cái này một nhóm người gia nhập, chí ít tại trung bộ địa khu, lại có thể kiến tạo một tòa thành trì, có thể cùng Tùng Sơn thiết phủ đô thành, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau ỷ vào. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 661, Tổ Long thành. Đại đường chỗ tránh nạn nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 6000 người. Cái này hơn 6000 người bên trong, chân chính chiến sĩ cũng chỉ có hơn 500 người. Mặc dù Lý Vân Phi huynh Ngụy xuất hiện tại thành Trường An phụ cận, nhưng trên thực tế Đại Đường chỗ tránh nạn hao tổ ở vào thành Trường An đông bắc cũng chính là thời kỳ hòa bình Tần Thủy Hoàng Lăng. Lý Vân Phi tại thời kỳ hòa bình là tượng binh mã phòng trưng bày một tên nhân viên công tác liền là kia trồng ở cảnh khu trang phục thành tượng binh mã, ngẫu nhiên động một cái tới dọa du khách kia loại. May mắn tại tận thế may mắn còn sống sót về sau, Lý Vân Phi huynh Ngụy liền phòng trưng bày làm cơ sở, một bên lục soát cứu người sống sót, một bên săn giết dọn bị cùng thu thập vật tư, cuối cùng chế tạo hiện tại Đại Đường chỗ tránh nạn. Loạn thế xuất anh hùng, câu nói này một chút cũng không giả, ai có thể nghĩ đến? Một cái cảnh khu bên trong tiểu nhân vật, sẽ trở thành tận thế cứu sống mấy ngàn người anh hùng đâu. Cũng chính là bởi vì cái này chỗ tránh nạn là Lý Vân Phi huynh muội một tay xây dựng, cho nên nơi này người sống sót đối với hai huynh muội vô cùng tin phục. Lại thêm thần long đế quốc thực lực cường đại, vật tư phong phú, cho nên chỗ tránh nạn tiếp thu vô cùng thuận lợi. Trước đó chiến đấu, nếu là lại hướng đông một điểm, chỉ sợ cũng muốn tác động đến nơi này. Tại cha nhìn lại đường chỗ tránh nạn vị trí về sau, Hàn Trọng có chút may mà nói, Tân Thủy Hoàng Lăng ở vào Lý Sơn, khoảng cách thành Trường An cũng liền 50 cây số lấy trước trước chiến đấu tác động đến phàm vi, ít nhất phải tại trăm cây số trở lên, chủ yếu là hướng phương bắc cùng phương tây, nếu không đại đường chỗ tránh nạn chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Nơi đây lưng tựa ly sơn, bắt theo vị thủy, lại là khó được lịch sử di tích, nếu như có thể lợi nói, ở chỗ này trực tiếp xây thành trì, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tương đối tại nguyên thành trường An Di chỉ xây dựng thành trì, Triệu Tử Nguyệt càng thêm có khuynh hướng nơi này. Long đế bệ hạ, đế hậu nương nương, lấy chúng ta trước mắt chút người này tay, muốn kiến tạo thành trì, chỉ, chỉ sợ độ khó rất lớn a. Cùng đi tại Hàn Trọng bên người Lý Vân Phi, nghe xong hai người nói chuyện, lập tức giật nảy mình. Cho dù là hiện tại nhân loại có tiến hóa thể trèo chống, muốn kiến tạo thành trì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Truyền thuyết kia tần thủy hoàng vì kiến tạo hoàng lăng, thế nhưng là đi đầy 70 vạn dân công, trước sau hao tốn gần 30 năm thời gian a. Nếu như Long đế bệ hạ muốn xây thành trì, làm không cẩn thận mình cứu sống những cái kia nhân loại, khả năng đều sẽ biến thành khổ bức lao công. Mình vốn định dẫn mọi người vượt qua cuộc sống tốt hơn, kết quả lại muốn biến thành nhảy vào trong hố lửa. Hàng trọng thủ hạ tướng lĩnh vô số, há lại sẽ không biết lòng người, tự nhiên biết Lý Vân Phi trong lòng lo lắng, ha ha cười nói, yên tâm đi, việc này không cần rất nhiều nhân lực mặc dù như thế, Lý Vân Phi vẫn là trong lòng lo lắng. nhưng mà chờ chân chính xây thành trì thời điểm, Lý Vân Phi không khỏi mở to chấn kinh, thế mới biết mình nông cạn. Đế hậu triệu từ nguyện, trực tiếp đem thành trường An Phế Tích bên trong, tất cả kim loại đều tụ tập ở đây. sau đó một tòa khổng lồ sắt thép chi thành, dựa vào Ly Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. từ ngoại hình trên nhìn, tòa thành thị này có chút cùng loại với Thần Long lâu đài, thành trì vờn quanh xoay quanh, như là một đầu cự long phụ thuộc vào Ly Sơn phía trên, xoay quanh mà lên. sau đó long thân hướng bắc lăng không dọc theo hai cây số, đầu rồng hướng phương Bắc vị thủy hạ, như là đưa đầu uống nước đầu dạng. Nơi đây theo Lý Sơn xây lên, Tân thủy hoàng danh xương Tổ Long, đã như vậy, kia tòa thành trì này liền gọi là Tổ Long thành thành đi. Thành này xây dựng, tương đương với chính thức đem trung bộ khu vực đặt vào Thần Long đế quốc phạm vi thống trị, lại hướng tây cho dù là thời kỳ hòa bình đều là hoang vu chi địa, kia loại động một tí trăm vạn, ngàn vạn zombie bị đại quân đem không còn lại xuất hiện. Thành này một khi xây dựng, cùng thiết phù đồ thành cùng phối hợp, chú đóng ở phương tây, trung nguyên nội địa cùng đông bộ địa khu, sẽ không còn đại quy mô zombie chi hoạn. Đợi đến lại đem cảnh nội yếu tộc thanh lý hoàn tất, các đại thành trì ở giữa giao thông xây dựng, nhân loại chắc chắn lần nữa phồn thịnh bắt đầu cho nên thành trì xây thành về sau, hàn trọng trong lòng cao hứng, tự mình đem thành này mệnh danh là tổ Long Thành, trở thành Thần Long lâu đài bên ngoài, Thần Long đế quốc thứ 13 tòa thành trì, làm Thần Long đế quốc lao nhân, tất cả mọi người là biết hàn trọng phong cách, xây thành trì về sau, tất nhiên sẽ bổ nhiệm thành chủ. Một đường đi theo Thần Long đế quốc đại quân, đánh người tới chỗ này đám người đều là tràn ngập chờ mong. Cho dù là Cố Tiểu Mạn đã có bổ nhiệm mang theo, cũng mật thiết chú ý, muốn biết hàn trọng sẽ bổ nhiệm ai đảm nhiệm chủ tòa thành này, Tổ Long thành, thành chủ, liền từ tiêu tiêu tới đảm nhiệm đi, đồng thời từ nhiệm phi phượng quân quân đoàn trưởng chức vụ. Khi thật sự nghe được Hàn Trọng bổ nhiệm về sau, Cố Tiểu Mạn cảm giác có chút tại dự kiến bên trong, lại có chút ngoài ý liệu. Theo đế quốc quốc chương, Thần Long đế quốc có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh cao cấp nghiêm trọng thiếu. Luận tư lịch cùng thực lực, Tiêu Tiêu tuyệt đối là trước mắt đệ nhất nhân tuyển. Thế nhưng là bởi vì bất tử binh đoàn đoàn trưởng, Mập Mạp Đồng Thị cũng tại, cho nên Cố Tiểu Mạn còn không dám xác định cuối cùng thuộc về. Rốt cuộc từ thân sơ xa gần tới nói, Mập Mạp cùng Long đế bệ hạ quan hệ, muốn càng gần một chút, đây là mọi người đều biết sự thật. Nhưng là Mập Mạp thiếu liền thiếu tại thực lực quá yếu, chân chính trấn thủ một thành, lực có thua. Nhìn đến Long đế bệ hạ mặc dù chiếu cố người bên cạnh, nhưng lại chưa hoa mắt ủ thai đến dùng người không khách quan tình trạng. Tương đối Cố Tiểu Mạn tâm kế đa dạng, Tiêu Tiêu liền muốn đơn giản nhiều, nàng nghe xong hàn trọng bổ nhiệm mình là thành chủ, ngược lại cực không vui. "Long đế bệ hạ, có thể hay không thay cái người, ta cảm giác mình không thích hợp đảm nhiệm thành chủ." Tiêu Tiêu có chút không tình mới nói, uống rượu đi ba, thưởng thụ nhân sinh mới là Tiêu Tiêu truy cầu. Bây giờ thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, có thể lâu dài bảo trì thanh xuân mỹ mạo, kết quả lại muốn làm vị thành chủ, bận bịu tứ phía quản lý một thành trì người ăn uống ngủ nghỉ, Tiêu Tiêu cảm giác không phải người của mình sinh truy cầu. Cho dù là trước đó đảm nhiệm Phi Phượng Quân quân đoàn trưởng, mang binh xuất chinh, cũng là từng bước một bị buộc lấy đổi tới. Hiện tại sao, Tiêu Tiêu cảm giác mình hẳn là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng Hàn Trọng nghe được nàng chối từ về sau, trực tiếp giúp cho cự tuyển, nói, trước mắt thần long đế quốc phát triển, còn cần ủng hộ của ngươi, há có thể lúc này liền lười biếng. Nơi đây thành chủ trước từ ngươi đảm nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Lý Vân Phi làm phó thành chủ, làm trợ thủ của ngươi, cộng đồng chấn thủ nơi đây. Tiêu Tiêu nhất miệng, trong lòng biết Hàn Trọng lại là đang làm cân bằng một bộ. Nơi đây vừa mới xây thành trì, Cơ bản cơ cấu là nguyên đại đường chỗ tránh nạn người, Hàn Trọng nhất định phải muốn ở chỗ này an bài lấy Thần Long Đế Quốc lão nhân, đến quán triệt Thần Long Đế Quốc lý niệm. Cái này Lý Vân Phi vừa mới quy thuận, liền xem như Hàn Trọng lại thưởng thức, cũng cần quan sát cùng giải một phen, đồng thời có hắn làm cầu nối, cũng có thể càng chỗ tốt hơn lý các phương diện quan hệ. Nghĩ rõ ràng này bên trong quá thiếu, Tiêu Tiêu cũng biết mình không cách nào tự tuyệt, đành phải trên trước túi đầu lĩnh mệnh. Tiêu Tiêu đối với chức thành chủ không thèm để ý, nhưng là Lý Vân Phi nghe được cái này bổ nhiệm về sau, lại là vui mừng quá đỗi. Làm một mới gia nhập người mới Lý Vân Phi căn bản không có nghĩ đến, mình vừa gia nhập Thần Long Đế Quốc, liền có thể có được nặng như thế dùng. Đây chính là một tòa to lớn, đẹp lạ thường, kiên cố thành trì a, nhưng không phải mình, cái kia tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị giọm bị công hám chỗ tránh nạn. Cho nên Lý Vân Phi lúc này mời phần hương phần nói, mời Long Đế bệ hạ yên tâm, Lý Vân Phi quyết không phụ bệ hạ nhờ vả, phụ tá tiêu thành chủ thủ vệ Tổ Long thành." Hàn Trọng gật gật đầu, đối với Lý Vân Phi thái độ hài lòng, tiếp tục nói, "Tổ Long thành binh lực không đủ, thủ nhân bộ đội sẽ lưu tại nơi này, hiệp trợ các ngươi làm tốt phòng ngự." Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 662, mở lại tiên môn. Thần Long Đế quốc nhân thủ không đủ, một khi phát sinh thay đổi nhân sự, tự nhiên sẽ gây nên liên tiếp ảnh hưởng. Tiêu Tiêu bị điều nhiệm tổ Long Thành đảm nhiệm thành chủ, Tiêu Phi phượng quân liền muốn phát sinh tương ứng biến hóa. Tại tuyên bố Tiêu Tiêu bổ nhiệm về sau, Hàn Trọng đồng thời bổ nhiệm Đinh Giao chính thức tiếp nhận Phi phượng quân quân đoàn trưởng, đồng thời kiêm nhiệm kiêm nhiệm Thiết Phủ đồ thành thành chủ. Phi phượng quân căn cứ từ lao Sơn Di chuyển đến Thiết Phủ thành. Một bên Đinh Giao, vốn cho là Tiêu Tiêu được bổ nhiệm làm tổ Long Thành thành chủ, vậy mình nhiều lắm là cũng chính là Phi Vượng quân quân đoàn trưởng nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hàng trọng thế mà lại đồng thời bổ nhiệm nàng là thiết phụ đồ thành thành chủ, lập tức vừa mừng vừa sợ, cũng là vội vàng trên trước tạ ơn. thành trưởng an dọn bị tinh thể thanh lý, tổ long thành kiến thiết đến hậu kỳ nhân viên điều động, vật tư phân phối, chờ sự tình toàn bộ kết thúc về sau, cũng đem thời gian gần một tháng qua khứ chuyện bên này xử lý thuận lợi, chỉ là được an bài ra ngoài, dò xét kỳ lân nhất tộc tình huống lôi điệu cùng đại phong hai người, một mực không thấy tâm hơi, hạng trọng có chút bận tâm tới đến. theo lý mà nói, lấy cái này hai phượng tộc thực lực, liền xem như thật gặp được nguy hiểm, liền xem như đánh không lại, chạy có lẽ còn là chạy a ngay tại hắn trong lòng lo lắng, muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm thời điểm, không nghĩ tới bên ngoài lại phần phật tiến đến một đám người. Những người này bên trong, chẳng những có Hàn Trọng chính là muốn ra ngoài tìm kiếm lôi điệu cùng Đại Phong, còn có một đám người mình quen. Tiểu sư gia, sư cô nãi nãi, không nghĩ tới, ta sẽ xuất hiện ở đây đi. Bạch Ngọc Thiểm vừa thấy được Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt bọn người, liền vô cùng hưng phấn hô. Lần này siêu viễn cự ly lữ hành, thế nhưng là đem hắn sướng đến phát dồi rồi Bái kiến tự nhiên chi thần. Tương đối Bạch Ngọc hoạt bát quen thuộc, theo hắn cùng nhau đến đây mao sơn ba mao đồng tử, cũng chính là ba vị thụ yêu hóa thân mao sơn đệ tử, mao giáp. Ma rất cùng ba bính ba huynh đệ. Cái này ba cái yêu vật, từ khi bị Bạch Ngọc Thiểm cùng Hạc Tiên Nhân liên hợp thu thập, lại trải qua lư bá đoan lao đạo ra điều giáo một phen về sau, rốt cục có chút bộ dáng. Bình thường mặc dù vẫn còn có chút năng mướng, thế nhưng là vừa thấy được Hàn Trọng, vẫn là run lẩy bẩy, vô cùng cung kính. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Tại Bạch Ngọc Thiểm ba người sau lưng, bất ngờ đi theo Hạc Tiên Nhân, cùng tại Thiên Đài Sơn tu hành Kim Cương. Hạc Tiên Nhân hướng Hàn Trọng hành lễ, Kim Cương cũng đi theo làm bộ khoa tay một chút về sau, lập tức lộ ra nguyên hình, chạy tới Hàn Trọng bên người ôm cọ sát mấy lần. Lần này nhìn thấy Kim Cương nàng lại đổi một thân trang phục, không còn là đạo giáo cao công pháp sư kiêm một thân hoa lệ trang phục, mà là một thân đơn giản đả bảo, trên đầu còn đâm một cái đường nhỏ búi tóc, nhìn qua ngược lại là một cái linh lung tiểu đạo đồng. so với lấy trước, đây chính là hợp quy tắc nhiều. hàn trọng tại kim cương trên đầu vỗ vỗ, trong lòng mặc dù vô cùng kinh hỉ, nhưng là càng nhiều vẫn là nghi hoặc, nhịn không được hỏi, các ngươi làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây? tại sao lại cùng lôi điệu bọn hắn tiến tới cùng nhau đi? tiểu sư gia có chỗ không biết, đoạn thời gian trước, thanh tàng đại chiêu tự đột nhiên phái người mời chúng ta ngao sơn, võ thiếu lâm các loại, evergen cộng đồng thương nghị thành lập cái gì trừ ma liên minh, sư gia nói cái này sự kiện còn cần tiểu sư gia ngài tới làm chủ, liền để chúng ta tới tìm ngươi. Bạch Ngọc Tiềm cấp hồi phục, xem ra hào hứng rất không tệ. Nghe được Bạch Ngọc Tiềm như thế nhắc lên, hàng Trọng mình cũng đột nhiên hồi tưởng lại, trước đó Thiếu Lâm tự thích duyên hải đã từng đề cập với mình, chỉ là gần nhất các loại bận rộn, suýt nữa quên mất việc này. Sư phụ đã phái Bạch Ngọc Tiềm đại biểu Mao Sơn phó ước, nhưng không có trực tiếp đi hệ vợ Z, ngược lại là để hắn tìm đến mình, nhìn đến cũng là cân nhắc đến tông phái thực lực và khởi, sẽ ảnh hưởng đến thần long đế quốc phát triển, cũng là muốn cho mình để tỉnh một câu đi. Hàn trọng tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ rõ ràng việc này về sau, lại nhìn về phía Hạc Tiên Nhân hỏi, các ngươi đâu, làm sao cũng cùng một chỗ theo tới. Không đợi Hạc Tiên Nhân nói chuyện, Bạch Ngọc Thiềm liền ha ha vừa cười vừa nói, tiểu sư gia có chỗ không biết, Hạc Đạo Hưu sư phụ trường tính hư đạo trưởng, lấy Tử Dương chân nhân công pháp làm căn cơ, lĩnh ngộ thượng cổ tu tiên pháp môn, cảnh giới tiến triển cực nhanh, trong khoảng thời gian này ngay tại Mao Sơn, cùng sư gia cùng một chỗ luận đạo đâu? Đúng là như thế, vừa lúc nghe nói Đại Tiêu tự hẹn nhau một chuyện, mà Kim Cương lại nháo muốn tới gặp người, cho nên gia sư liền An bài ta cùng Kim Cương, cùng nhau theo Ngọc Thiềm đạo Hưu đến đây cũng coi là thấy chút việc đời. Hạc Tiên Nhân tại một bên bổ sung nói, a, nói như vậy Trương Tính Hư đạo trưởng đã tu luyện thành, thật sự là thật đáng mừng a. Hàn Trọng cũng là mười phần ngạc nhiên nói, tu luyện có thành tựu vẫn còn không tính là, bất quá sư phụ xác thực có khả năng tái hiện tượng của con đường tu tiên. Hạc Tiên Nhân khiêm tốn nói, từ lần trước cùng một chỗ đánh qua ba mao về sau, Bạch Ngọc Tiềm liền cùng Hạc Tiên Nhân giao hảo, gặp hắn khiêm tốn, ngay tại một bên thay hắn vây nói, sư gia đều nói, Trương đạo trưởng chính là tông sư, lại tiến bước có có thể trở thành đương đại tiên đạo chi tổ tồn tại. Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng cũng không khỏi âm thầm gật đầu lần trước nhìn thấy trương tĩnh hư đột nhiên nội đạo đỉnh đầu tử khí mà mịt hàn trọng liền cảm giác được khí tượng phi phàm hiện tại ngay cả sư phụ đều nói như vậy nhìn đến cái này trương tĩnh hư đạo trưởng quả nhiên là không giống phàm nhân rồi nói đến lúc trước lao đạo ra cũng là đang nghiên cứu một đầu khác biệt với thức tỉnh cùng tiến hóa bên ngoài phương pháp tu hành hắn đem lên thanh lô lớn chấn tĩnh cùng giác tỉnh giả tự thân năng lượng kết hợp tiến tới nghiên cứu ra được một bộ pháp môn có thể tăng lên năng lượng lợi dụng hiệu suất cùng tốc độ tu luyện hàn trọng triệu tử nguyện cùng đường lạc ba người vẫn luôn là được lợi tại chỗ tốt này lợi dụng thượng thanh đại động chân kinh đến để thăng chính mình nhưng là cùng trương tĩnh hư đạo trưởng loại này đơn thuần dựa vào đạo giáo tâm pháp hoàn toàn cùng dị năng cùng tiến hóa thể không quan hệ độc lập mở ra một đầu con đường tu hành tái hiện tượng cổ tu tiên so sánh xác thực còn có trên lệch nhất định lúc trước hàng trọng liền có loại dự cảm này hiện tại lao đạo gia đã cũng nói như vậy vậy liền cơ bản có thể xác định trương tĩnh hư đạo trưởng xác thực đã tìm con đường của mình nghĩ tới đây hàng trọng trong lòng lại ẩn ẩn có một tia minh ngộ đạo giáo nam tông kim đan phái luôn luôn cường điệu tinh tu đi sơn cùng lao đạo gia luận đạo cũng còn tốt lý giải giờ phút này lại đồng ý để hạc tiên nhân mang theo kim vương cùng một chỗ tham gia đại chiêu tự mời chỉ sợ sự tình liền không đơn giản như vậy. chẳng lẽ nói cũng là nghĩ nhân cơ hội này nhường đường dạy Nam Tông, tìm cơ hội lộ một chút mặt. tương đối cái gì trừ Ma Liên Minh, hàng trọng ngược lại coi là Trương Tĩnh Hư đạo trưởng mở lại tiên lộ cái này sự kiện, khả năng ảnh hưởng sẽ càng thêm trọng đại. vô luận kia đại chiêu tự đột nhiên triệu tập các đại môn phái, có mục đích gì, bọn hắn liên hợp người, đơn giản vẫn là hiện hữu giác tỉnh giả mà thôi, tối đa cũng chỉ là đem lòng lẻo lực lượng tập hợp đến cùng một chỗ mà thôi. nhưng Trương Tĩnh Hư đạo trưởng cái này khác biệt, một khi hắn mở rộng sân môn, tu tiên chi pháp đối ngoại phổ cập, sẽ lượng lớn sinh ra tu tiên giả coi như trường tĩnh hư đạo trưởng không lớn thu môn đồ lấy thông minh của loại người dùng dạng học dạng phía dưới khẳng định còn sẽ có càng nhiều người từ từ hiểu thông đạo lý này làm bất cứ chuyện gì cái thứ nhất luôn luôn khó khăn nhất nhưng là chỉ cần cái thứ nhất xuất hiện về sau sẽ xuất hiện giếng phun hiện tượng cái này tu tiên môn phái càng nhiều hàng trọng dùng đầu ngón chân gắp lại đều biết tất nhiên sẽ dẫn đến xã hội hỗn loạn có lẽ từ người bình thường góc độ tới nói nhiều một cái thành tiên trở nên cường đại pháp môn là chuyện tốt nhưng là đối với đế quốc quản lý tới nói đây chính là họa loạn khởi nguồn độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full, bạo chương nhanh chương 663, là thủy thần uy đạo đức kinh có câu nói nói thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu làm một cái người một cái thế lực cường đại tới trình độ nhất định về sau hắn liền sẽ miệt thị thế gian hết thảy tựa như bầu trời bên trong tự long sẽ không để ý trên mặt đất con kiến cảm thụ dựa theo hàn trọng ở tiếp trước kinh lịch tận thế phát triển đến đằng sau giác tình giả cùng nhân loại bình thường hoàn toàn liền là hai loại người một cái là thần một cái là người cái gọi là thần hoàn toàn là cao cao tại thượng một loại tư thái bọn hắn cho là mình liền là trên trời tự long đối với nhân loại bình thường bọn hắn trong mắt sâu kiến là các loại quyền sinh sát trong tay tùy ý trà đạp, mà một thế này, bởi vì hàn trọng cái này hồ điệp cánh vũ không dám nói toàn thế giới, chỉ ít tại tiêu hại trong khu vực cùng ở kiếp trước so sánh, hết thề tất cả đều đã triệt để là đổ. Sự tinh phát triển, nhân vật vận mệnh cùng biến hóa hoàn toàn cùng ở kiếp trước khác biệt, nhất là thần long đế quốc xây dựng một mực là lấy lập quốc, lấy người bình thường là quốc chi tăng cơ, Cương đại giác tình giả chỉ là người bình thường cùng quốc gia này mối quan hệ là dẫn đầu người bình thường hướng trước phát triển người lãnh đạo cùng động cơ, cho nên tại thần long đế quốc cảnh nội. Tuy có chức vị phân chia cao thấp, nhưng lại chưa bao giờ có người cùng thần khác nhau. Duy nhất ngoại lệ cũng là bởi vì Hàn Trọng một tay sáng tạo ra tự nhiên tộc, cho nên tại tự nhiên tộc trong lòng, áp dụng chính là một bộ khác thể hệ. Tại tất cả tự nhiên tộc cũng chính là thực vật yêu trong lòng, Hàn Trọng liền là tự nhiên chi thần. Nhưng Vô Luận nói như thế nào, tại trước mắt Thần Long Đế quốc cảnh nội, Vô Luận người bình thường, tiến hóa thể, vẫn là giác tỉnh giả, vẫn như cũng là một cái chỉnh thể, thống nhất xưng là nhân loại. Chỉ khi nào mở lại tiết lộ, tông phái săn sát, vậy sẽ xuất hiện dạng gì tình hình? Các đại tông phái xây dựng, tất nhiên lấy tu tiên làm mục tiêu, tiên phàm hai cách sẽ trở thành một loại tất nhiên hiện tượng, cái gọi là tiên nhân tất nhiên cao cao tại thượng, xem thường thế gian hết thảy. Hàn trọng trong lòng một trận kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến thượng cổ thần thoại thời kỳ, nhất là chi danh một trận chiến, phong thần chi chiến, phong thần chi chiến là truyền thuyết, chân tướng trong đó là cái gì, không được biết. Nhưng là thời khắc này Hàn trọng lại mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ mình sửa soạn một điểm phương pháp. Hàn trọng trong lòng có đăm chiêu lo, không tự giác liền muốn nhiều một chút, ngây người qua đi mới nhớ tới, mình quên hỏi tham lôi điều cùng đại phong hai người là tình huống như thế nào. Nhân hoàng bệ hạ. Chúng ta đã tra xét xong, kỳ lân nhất tộc liền sinh hoạt tại tần lĩnh một vùng, Lạc Hà đầu Mẩn. Lôi Điểu Hưng phân nói, Hàn Trọng lúc này mới chú ý tới, Lôi Điểu cùng Đại Phong trên thân, đều mang tổn thương, đưa tay giúp hai người chữa trị về sau, tiếp tục hỏi, các ngươi giao chiến. Vậy khẳng định à, bất quá nhưng không phải chúng ta trước trêu chọc bọn hắn, là những cái kia vô sỉ kỳ lân một nhìn thấy chúng ta, liền khởi sướng tiến công. Lôi Điểu lo lắng Hàn Trọng trách cứ, vội vàng nói, lời này Hàng Trọng chỉ tin một nửa, bất quá có thể còn sống trở về, Hàn Trọng cũng không có truy cứu, chỉ là hỏi, vậy các ngươi làm sao tiến tới cùng nhau? Lần này là Kim Cương cấp lời trước, hưng phấn nói, chúng ta một đường hướng Tây, không nghĩ tới chạy qua đầu, thế mà chạy tới Tân Lĩnh, vừa hay nhìn thấy Lôi Điệu bọn hắn ngay tại Kỳ Lân đại chiến, thế là chúng ta liền chạy đi lên hỗ trợ. Cái này cũng được. Hàn Trọng có chút im lặng, hỏi, về sau đâu, các ngươi đánh bại Kỳ Lân nhất tộc. Đó cũng không phải. Kim Cương có chút hề hoải cùng Phấn đất nói, chúng ta chính tại thời điểm chiến đấu, cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài một con cực kỳ cường đại rùa đen, nó đem chúng ta đều đánh chạy. Kim Cương có can đảm khiêu chiến hết thể cường đại hơn mình tồn tại, nhưng là con kia lão quy, nàng là thật không thể ra sức. Đây là kim cương từ trước tới nay, lần thứ nhất cảm thấy bị bại. Lần này Hàn Trọng ngạc nhiên, rùa đen. Dạng gì rùa đen, lại có thể đem cấp 8 đỉnh phong phượng tộc cùng kỳ lẫn nhất tộc đánh chạy à? Xét thực như thế, ta xem chừng, kia rùa đen chí ít có cấp 9 đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá nó cũng không hạ sát thủ, chỉ là đem chúng ta xua tan mà thôi, cho nên chúng ta mới có thể yên tâm về tới đây. Hạc Tiên Nhân cũng lòng còn sợ hãi, hiển nhiên đối kia rùa đen khắc sâu ấn tượng. Nghe chúng nhân như thế mồm năm miệng mười nói chuyện, Hàn Trọng cũng là có chút bối rối. Cấp 9 đỉnh phong rùa đen, còn không có ác ý gì. Việc này làm sao nghe được như thế huyền huyễn đâu? Tiểu sư gia, kia rùa đen tựa hổ có chút kỳ quái." Cái này Bạch Ngọc Thiềm đột nhiên mở miệng nói ra. Không đợi Hàn Trọng hỏi thăm, liền nghe Bạch Ngọc Thiềm tiếp tục nói, "Cái này con rùa đen kích thước không lớn, nhiều lắm là cũng liền hơn 10 mét lớn nhỏ, nhưng là phía sau lưng của nó phía trên, khắc đầy lấm ta lâm tấm, nhìn qua tựa hổ là lạc thư số lượng. Lúc chiến đấu, những này tinh điểm lấp loé, vạn pháp bất xâm, nhưng là vô luận là ai xông đi lên, đều sẽ bị nó một bàn tay đánh bay ra ngoài, phi thường lợi hại." Lạc thư số. Hàn Trọng rốt cuộc cũng là đạo gia đệ tử, bị lao ra tử cưỡng ép quán thâu lối đi nhỏ nhặt tri thức, đối với cái này cũng không lạ lắm cái gọi là hà đồ lạc thư, phân biệt đại biểu cho trước hậu thiên bác quái, là đạo gia âm dương bắt quái khởi nguyên. nghe nói cái này hà đồ chính là thượng cổ thần thoại thời kỳ, có long mã từ nước bên trong nảy ra, dâng cho nhân hoàng phục hy, nhân hoàng phục hy này diễn bắt quái, sau đó thành chu dịch. về phần lạc thư thì là từ một con rùa đen, từ lạc thủy bên trong bò lên, lên ra, dâng cho đại vũ. đại vũ căn cứ là thư, nước cửu đỉnh, phân đất phong hầu cửu châu, cuối cùng định thiên hạ, thành tiểu nhân hoàng vị. chẳng lẽ nói, hàn trọng trong lòng chấn động mấy liệt. một con gánh vắc là thư, lại là cấp 9 đỉnh phong rùa đen, xuất hiện tại ở gần lạc thư khu vực duy nhất khả năng liền là, cái này rùa đen vô cùng có khả năng liền liền là lúc trước hiến lạc thư tại đại vũ con kia Lạc thủy thần quỷ a. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng là thật ngồi không yên. Mặc dù nói, trước mắt phu tộc, long tộc, bao quát cự nhân tộc đều gọi mình là nhân hoàng, nhưng là Hàn Trọng biết, cái này nhân hoàng xưng hô chỉ là bọn chúng noi theo thượng cổ, đối với nhân loại thủ lĩnh một loại xương hô mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình là đương thời nhân hoàng. Bây giờ Hà Đồ chưa hiện, Lạc thư lại xuất thế. Nếu như mình có thể bắt lấy con kia rùa đen, đây hết thảy liền không đồng dạng. Đã từng phục vụ tại thượng cổ nhân hoàng tồn tại, cũng phục vụ với mình vậy mình nhân hoàng xương hô chẳng khác nào thực chí danh uy năm đó đại vũ dưới đây uy phục thiên hạ đóng đô cựu châu mình đồng dạng có thể dưới đây chân chính hiệu lệnh vạn tộc a đi đi đi chúng ta đi xem một chút kia rùa đen đến tuột cùng là dạng gì nghĩ tới đây hàn trọng vội vàng nói tiểu sư gia ngươi chẳng lẽ quên chúng ta còn có hỉ mã lệ a núi phó đốt đâu sư phụ để chúng ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì ngươi có không gian chi môn nếu không chúng ta liền trực tiếp đi bạch ngọc tiềm không biết hàn trọng giờ phút này trong lòng kích động vội vàng ngăn cản nói không phải còn có một ngày thời gian sao đợi ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua là được cùng lạc thủy thần quy so sánh, cái gì trừ ma liên minh đều là chuyện nhỏ. Một khi mình có liền nhân tộc đều công nhận nhân hoàng danh nghĩa tại, mình đi xử lý những tông phái này sự tình cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Mặc dù không tin thần, không tin trời, nhưng là hàn trọng tin tưởng, có lạc thủy thần quy tương trợ, chính mình là lên trời tuyển định nhân hoàng. Mà thiên hạ tất cả mọi người cũng đều sẽ bởi vậy tán thành mình chính thống địa vị. Chương 664, ngũ sát kỳ lân. Hiện tại thần long đế quốc thống trị địa vị kia là dựa vào vũ lực đánh xuống, là dựa vào quy mô lớn giết zombie, từ zombie trong tay bắt tới. Nương tựa theo tận thế sơ kỳ trùng sinh ưu thế, hàn trọng tại giai đoạn trước tích lũy tư bản, tại hậu kỳ đạt được kịch liệt phong thích. Tại những nhân loại khác thế lực chưa chân chính quật khởi, chính thức đi hướng tranh bá trước đó, liền triệt để giải quyết chiến đấu, hoàn thành thống nhất. Nếu không, giống thần quốc như thế tồn tại, chí ít còn nhiều hơn ra cái 6 7, dưới mắt nhân loại còn tại khó khăn giãy rủa giai đoạn. Bây giờ thần long đế quốc đã thống trị hơn phân nửa quốc gia, xây dựng hơn 10 tòa thành trì, uy danh hiển hách, gần như thiên hạ thái bình. Đối với nhân loại bình thường tới nói, có thể an cư lạc nghiệp, an toàn cùng sinh hoạt đạt được bảo hộ, tự nhiên cao hứng phi thường nhưng là đối với những cái kia có năng lực, người có dạ tâm tới nói, khẳng định là không có cam lòng. vô luận là thời kỳ hòa bình thân phận và địa vị, vẫn là tận thế thực lực gia tăng mang tới dạ tâm cùng dục vọng gia tăng, không có người sẽ cam tâm đang hưởng thụ tự do về sau. đột nhiên có người đến cho mình mặc lên một cái chiếc lồng. bao quát hàn trọng mình, lúc trước chế tạo thế lực, sáng tạo đoàn đội, cố gắng phát triển tiến hóa, nó mục đích cũng là không hy vọng tương lai bị người khác nắm vận mệnh. chỉ là lúc trước đồ long giả, cuối cùng biến thành cự long, tiêu cự long liền muốn giữ gìn tự thân lợi ích, cho nên làm thần long đế quốc đại biểu. Hàn Trọng nhất định phải hướng bất luận cái gì phản kháng cùng trở ngại Thần Long Đế Quốc ý chí tồn tại, dơ lên đồ đao. Không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Cho nên tại Hàn Trọng nhìn đến, tương đối cái gì trừ Ma Liên Minh, các Đại Tông Phái, những cái kia đều là thứ yếu, Lạc Thủy Thần Quy mới là vị thứ nhất, trở thành thực chí danh quy Nhân Hoàng mới là vị thứ nhất. Hạc Tiên Nhân bọn người còn muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp đi hỉ mạ lả núi phó đốt đâu. Nhưng không nghĩ tới Hàn Trọng cư nhiên như thế kiên trì, cấp Hồng Hống liền muốn đi tìm kia rùa đen, rơi vào đường cùng, Hạc Tiên Nhân chờ cái mông đều không có ngồi ấm chỗ đành phải lại cùng Hàn Trọng Tiến về tần lĩnh một vùng. Tiểu đạo sĩ, ngươi lần này rời núi, muốn hay không tại bên ngoài thật tốt chơi đùa? Lôi Điểu cùng Kim Cương tại phía trước dẫn đường, Hàn Trọng bọn người theo sát phía sau. Đám người bên trong, Tổ Long thành thành chủ Tiêu Tiêu, không biết lúc nào, mò tới Bạch Ngọc tiềm bên người, thổ khí như lan, cười híp mắt hỏi: "À, là ngươi à, cái kia, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu, không cách nào ở bên ngoài trường kỳ lưu lại." Nhìn thấy Tiêu Tiêu thời điểm, Bạch Ngọc tiềm không khỏi trong lòng nhảy một cái, mặt không hiểu lộ lên, có chút sợ hai hướng đứng bên cạnh đứng. Người cái này tiểu đạo sĩ thật là Chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi phải không, vì cái gì đứng xa như vậy?" Tiêu Tiêu bất mãn nói, sau đó lại đi trước Nick lại gần. "Ta biết ngươi lập tức muốn đi Hỉ Mã Lệ Ải núi, bất quá về sau đâu? Mỗi ngày sống ở đó phá Mao Sơn trên ngươi không ngán lệnh ra sao?" Bạch Ngọc thiềm vội vàng khoắt tay, nói, "Không không không, ta có sớm tối bài tập, mỗi ngày muốn luyện công tu hành đâu." Tiêu Tiêu tại thời kỳ hòa bình là cái nhà giàu nữ, thường xuyên đi ngâm rượu đi quán ăn đêm kia loại. Vóc người đẹp, hình dạng đẹp, tăng thêm lại có tiền, cái dạng gì nam nhân câu không đến. Chỉ là những nam nhân kia, dưới cái nhìn của nàng liền làm một đám quay chúng quanh tại bên cạnh mình con rồi mà thôi, thậm chí liền ong mật cũng không tính, tự nhiên cũng sẽ không đạt được nàng lưu hái. Sau tận thế gặp mình khó chịu nhất triệu tử nguyệt, sau đó triệu tử nguyệt nam nhân lại là hàn trọng, mà hàn trọng lại một đường lên như diều gặp gió, tiêu tiêu kia là các loại ghen ghét hâm mộ, lôi minh nhập vào thiết huyết binh đoàn về sau, tiêu tiêu còn muốn lấy tìm cơ hội, cũng thân cận một chút hàn trọng, thi triển mỹ lực của mình đem hàn trọng đoạt tới đâu, nhưng mà ai biết hàn trọng cả ngày chạy ngược chạy xuôi, vô luận ở đâu đều là cùng triệu tử nguyệt, đường lạc hai người dính nhau cùng một chỗ, mình căn bản không có thời cơ cái này khiến tiêu tiêu một thân mỹ lực không chỗ phát huy. lại sau này, hàn trọng quyền uy ngày càng hung thịnh, tiêu hắn cũng đang cảnh cáo nàng không nên gây chuyện thời điểm. tâm tư này mới chậm rãi phai nhạt đi. thằng đến chân vũ hồ một trận chiến, bạch ngọc Tiềm bởi vì liều lĩnh, suýt nữa bị giòm giết chết, bị nàng cứu lại, còn ghé vào ngực nàng chảy một đống lớn nước bọt về sau. tiêu tiêu mới chú ý tới người tiểu đạo sĩ này. bởi vì mao sơn cùng thần long đế quốc quan hệ không ít, bạch ngọc đột phá hủy thần cảnh về sau, cũng sẽ thường xuất hiện tại thần long thành. tiêu tiêu cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng lại không biết thế nào, đáy lòng tiểu gì cũng sẽ toát ra cái bóng của hắn lần này bạch ngọc thiềm đột nhiên xuất hiện tiêu tiêu ngực bên trong liền dâng lên một cỗ không hiểu xúc động chủ động trên trước muốn trêu chọc một chút nào biết được cái này đạo sĩ thối thế mà không hiểu phong tình kém chút đem tiêu tiêu ngực đều muốn tức nổ tung cái này tiêu tiêu dáng người bạo tạc cho dù là người mặc khôi giáp cũng khó có thể che giấu hung vĩ giờ phút này tức giận phía dưới bạch ngọc thiềm lướt qua càng là hai hùng thiết vĩ tranh thủ thời gian nhảy hướng về phía một bên trốn càng xa người cái này đạo sĩ thối chờ đó cho ta lão nương ta còn cũng không tin sớm tối đem ngươi thu được giường cũng không tiếp tục muốn làm cái kia phá đạo sĩ tiêu tiêu bị khí răng ngả thâm cắm Thế nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể rơi vào đám người về sau, nhìn xem Bạch Ngọc Tiềm thân ảnh âm thầm cân nhắc, nên như thế nào đem cái này tiểu đạo sĩ đem tới tay. 4. Tần Lĩnh, tây lên Quân luân, vắt ngang đại lục trung ương, kéo dài năm 600 cây số, là quốc gia địa lý nam bắc đường danh giới. Tại đầu này kéo dài dãy núi bên trong, quật khởi vô số kéo dài sơn lĩnh, nổi tiếng đại sơn, tỉ như Trung Nam Sơn, Thái Bạch Sơn các loại. Giờ phút này, tại Tần Lĩnh chỗ sâu, một chỗ quái thạch san sát núi dự bên trong. Từng khối nô già to lớn phong trên đá, đều đứng đấy một tôn khí tức cường đại kỳ lân số lượng khoảng chừng mấy chục vị nhiều, mà lại nhan sắc khác nhau. trong đó cao nhất năm cái phong trên đá, phân biệt đứng đấy kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc kỳ lân thủ lĩnh. tại cái này một vòng phong thạch cùng kỳ lân phương tây là một mảnh lon thung lũng, trên núi nước chảy từ thung lũng bên trong chảy xuôi, to to nhỏ nhỏ bóng loang đa tròn, cửa hàng tại nước chảy ở giữa. tại những này đá tròn bên trong, khá lớn hai khối trên tảng đá, đứng đấy hai nhân loại thân ảnh. hai người này bên trong, trong đó một người mặc đạo bảo, rõ ràng là đạo sĩ cách tân mặc, mà một cái khác thì là người mặc trường bảo năm màu, không hiện đại cũng không cổ đại, lộ ra càng cái gì. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện trên người hắn trường bảo nhan sắc, vừa vặn đối ứng ngũ sắc kỳ lân nhan sắc. Nhân loại, các ngươi không giữ lời hứa, thế mà cấu kết phụ tộc, phá hư nông trường, đổ sát tộc nhân ta, các ngươi chắc chắn vì thế nỗ lực giá phải trả. Ngũ đại kỳ lân thủ lĩnh bên trong, kia một thân kim loại cảm nhận kim kỳ lân, âm vang thanh âm vang lên. Tôn kính kỳ lân thánh tôn, ngươi nói tình huống, chúng ta còn cần lại điều tra. Chính như các ngươi yêu tộc chia làm khác biệt chủ loại đồng dạng, nhân loại chúng ta cũng chia làm khác biệt quần thể. Khả năng xác thực có nhân loại tham dự thành trường an chiến đấu, nhưng là ta dám bảo đảm. Việc này cùng chúng ta tần lĩnh nhân loại tu sĩ không quan hệ. Phía dưới thung lũng bên trong, đạo sĩ kia ngẩng đầu, nhìn xem từ trên cao nhìn xuống ngũ đại kỳ lân thủ lĩnh, trong lòng mười phần thần trương. Mời Kỳ Lân Thánh Tôn bất giận, Thành Trương An Zombie, quan hệ đến tất cả chúng ta lợi ích, nếu như biết phát sinh loại tình huống này, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mời Thánh Tôn cho ta thời gian, ta nhất định tra rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đạo sĩ bên cạnh thần, cái kia người mặc trường bảo năm màu da hỏa, thái độ liền muốn cung kính nhiều hắn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hướng Kỳ Lân nhất tộc quỳ lại. Độc Y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cũng tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 665 kỳ lân thần giáo. hừ, cho các ngươi thời gian. phượng tộc đã đánh đến tận cửa, ngươi cho rằng còn có thời gian? nếu như không phải kia là quy, hiện tại phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc đã toàn diện khai chiến. lúc trước kỳ lân nhất tộc phù hộ nhân loại các ngươi, cho các ngươi phát triển thời cơ cùng tài nguyên, thế nhưng là các ngươi lại là dạng này hồi báo kỳ lân nhất tộc sao? một đầu khác toàn thân xích hồng kỳ lân, phẫn nộ gầm rú, lỗ mũi bên trong phun ra hỏa diễm, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Mời Kỳ Lân Thánh Tôn bất giận, Thành Trường An bên trong ba cái giòm bi người khai sáng, thực lực cũng không yếu, tăng thêm mấy ngàn vạn giòm bi bộ đội, thực lực như vậy, đừng bảo là nhất cử tiêu diệt bọn hắn, liền là muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Đạo sĩ kia bị Kỳ Lân cầm rú, chân trong lòng hốt hoảng, có chút thở không nổi bắt đầu, trên mặt hiện ra thanh bạch chi sắc, vội vàng cao giọng hô: Cái này không cần ngươi tới nhắc nhở chúng ta, nếu như không phải là vì chiếu cố các ngươi, ngươi cho rằng những cái kia giòm bi có cơ hội phát triển đến bây giờ sao? Mặt khắc một tôn màu lam Kỳ Lân lạnh giọng quát lớn. Nhưng sự thật lại là, thành trường an bên trong giộng bị trong một đêm toàn bộ hủy diệt, thậm chí đều không có cho chúng ta thời gian phản ứng. Vẹn vẹn chỉ bằng vu tộc, ta cho rằng bọn họ cũng không có thực lực này, việc này tất có kỳ quặc. Đã kia Lạc thủy thần quy, đem phượng tộc ngăn cản trở về, vừa vặn chúng ta cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, điều tra một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đối mặt khí diễm ngập trời Kỳ Lân, đạo sĩ kia mặc dù khẩn trương, nhưng là đầu vẫn còn coi là tốt làm, rất nhanh liền trải vớt ra một thứ đại khái mạch suy nghĩ. Nghe được đạo sĩ kia lời nói, ngũ đại kỳ lân thủ lĩnh không khỏi mặt lại. Kỳ Lân nhất tộc cùng tộc danh, Kỳ Lân Nhất Tộc khó mà làm được sự tình, bọn chúng cũng không thừa nhận phượng tộc có năng lực như thế. Nhất là kia ba cho dòm bị người khai sáng, năng lực phi thường đặc thù, lại phối hợp thêm ngàn vạn dòm bị đại quân, liền xem như kỳ Lân Nhất Tộc toàn quân xuất động, hơi chút vô ý cũng có thể sẽ nằm tại dòm trong tay. Thế nhưng là loại lời này, Kỳ Lân Nhất Tộc là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cái này kia màu xanh Kỳ Lân, xây dịch tứ chi, tựa hồ là hiện lộ rõ ràng Kỳ Lân Nhất Tộc quyền uy. Nhìn về phía đạo sĩ nói, cô lạnh Ngươi muốn Trung Nam Sơn cũng thuộc về Tần lĩnh một bộ phận, Tần lĩnh thuộc về chúng ta kỳ lân nhất tộc lãnh địa, cho phép các ngươi nghỉ lại ở đây, là bởi vì chúng ta kỳ lân nhất tộc lòng từ bi. Thờ phụng hư vô mở mị tam thanh, không bằng cung phụng chúng ta kỳ lân nhất tộc, không có chúng ta phù hộ, các ngươi ở thời đại này không cách nào sinh tồn. Một kỳ lân lời nói, tựa hồ dẫn dắt cái khác kỳ lân, kia hỏa kỳ lân cũng hừ hừ nói, đem các ngươi đại điện bên trong tam thanh tượng thần ném đi đi, cung phụng chúng ta kỳ lân nhất tộc, gia nhập kỳ lân thần giáo, lúc này mới các ngươi lựa chọn tốt nhất. Cái kia gọi là cô lệnh song đạo sĩ, mồ hôi chán, lập tức như là dòng suối đồng dạng. Loại chủ đề này, một cái trả lời không tốt, liền có thể cho Trung Nam toàn chân mang đến tai họa ở đầu. Bọn này đáng chết kỳ lân, thật tốt yêu vật không thích đáng, lại nhất định phải làm cái gì kỳ lân thần giáo. Nếu quả như thật thờ phụng bọn hắn, Trung Nam toàn chân liền triệt để trở thành những yêu vật này đồ chơi. Cô Lạnh Thanh có chút oán hận nhìn bên cạnh Trường Bảo năm mọi người, đều là bọn này đáng chết hỗn đản, làm ra thành kiểu người thật là tốt loại không thích đáng, nhất định phải đi cho một đám yêu vật làm chó săn, cung phục một đám yêu vật. Thật đúng là coi là những này kỳ lân là hiền lành gì, là truyền thuyết bên trong tưởng thụ chi thú sao? Trong lòng mặc dù oán hận, nhưng là cô lệnh hoàn trả là cố gắng giữ vững tỉnh táo, càng thêm cung kính nói, kỳ lân nhất tộc tại nhân loại chúng ta bên trong, vốn là thượng cổ thần thú, tại chúng ta đạo giáo thể hệ bên trong, cũng có kỳ lân thân ảnh, là đạo gia nổi tiếng tiên thú, nói cách khác, đạo giáo cùng kỳ lân vốn là không phân biệt. Kỳ lân nhất tộc cuối cùng vẫn là đối đạo giáo văn hóa thiếu khuyết hiểu rõ, lại không biết kỳ lân tại đạo giáo bên trong xác thực có thể hiện, nhưng là đa số tiên gia tọa kỵ. Trên thực tế, truyền thuyết thần thoại bên trong, thái sư Văn Trọng kỵ là kỳ lân nhất tộc vương giả Hắc Kỳ Lân, mà vị thái sư này văn trọng về sau càng là trở thành thiên đỉnh lôi bộ tối cao thần. Được tôn xưng là Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thành Phổ Hóa Thiên Tôn. Nó địa vị cùng thực lực, vô luận là nhân gian vẫn là tại thiên đình, đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng điều tra rõ hết thảy, nếu không nhân loại đem tiếp nhận Kỳ Lân nhất tộc lựa giận. Nghe nói Kỳ Lân cũng là đạo giáo cung phụng đối tượng một trong, những cái kia Kỳ Lân tựa hồ lòng dạ hơi thuận một chút. Kim Mao Kỳ Lân âm vang thanh âm vang lên lần nữa, là uy hiếp cũng là thông cáo, đồng thời tuyên cáo lần này hội đám kết thúc. Đạo sĩ cùng kia người mặc trường bào năm người, như được đại xã, đang muốn đứng dậy rút lui thời điểm, phía trên năm tôn Kỳ Lân thủ lĩnh cùng nhau ngưng lên đầu, khởi sướng giống giận dung trời hai người này đều là ngụy thần cảnh mà thôi, tại thế giới nhân loại bên trong xem như cường giả, nhưng là cùng cấp 8 kỳ lần so sánh, vẫn là cách xa nhau rất xa. năm tôn kỳ lân thủ lĩnh cùng kêu lên gào thét phía dưới, hai người lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực co cắp ngồi dưới đất, thất khiếu đần đần diện ra vết máu. mà phía trước phong thạch phía trên, tất cả kỳ lân như là tập thể nhận lấy kích thích đồng dạng, cùng một chỗ gào thét đằng không mà lên. tận thế đến nay, muốn nói phát triển tốt nhất, đây tuyệt đối là thực vật. ngoại trừ sinh ra lượng lớn thực vật loại yêu vật bên ngoài, mặt đất xanh lục bát át khắp nơi đều là mãng hoang rừng tây. Phương diện khác khó mà nói, chỉ ít tại sinh thái hoàn cảnh phương diện này, tận thế so so hòa bình sự tình tốt nghìn lần không thôi. Nhưng mà thoáng qua một cái thành trường an phế tích không lâu sau, tình huống liền rất khác nhau. Những nơi đi qua, khắp nơi đều là mấp mồ, khe danh tung hành, có cây khô gãy, sông núi đảo lưu tình hình, thổ địa phẳng phất là bị lặp đi lặp lại trả đạp qua vô số lần. Đây là các ngươi chơi. Hàn Trọng nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, hỏi thăm dẫn đường Lôi Điệu cùng Đại Phong. Lôi Điệu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói: Không phải, chúng ta tới trước đó, nơi này chính là như vậy. Theo ta thấy, kia hỏa kỳ lân xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Đại Phong cũng nói theo, Kỳ Lân nhất tộc hẳn là cũng thường xuyên cùng zombie ở giữa xảy ra chiến đấu, cho nên mới sẽ ở chỗ này lưu lại lượng lớn vết tích. Thượng cổ thần Thoại sinh vật, tiến hóa tốc độ muốn so zombie càng nhanh mới đúng a, tần lĩnh cùng thành trưởng ăn lên nhau, lấy Kỳ Lân nhất tộc thực lực, chẳng lẽ không cách nào thành lý nơi này zombie? Hàn Trọng nghi hoặc hỏi. Dựa theo Hàn Trọng lý giải, Kỳ Lân nhất tộc thực lực, làm sao cũng sẽ không thua phó tộc. Trở lên cổ thần Thoại sinh vật kiêu ngạo cùng bá đạo, xung quanh đây zombie đã sớm hẳn là bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ mới đúng a, nhưng mà sự thật lại là thành trường ăn bên trong chất đống hơn ngàn vạn zombie không nói cái này kỳ lân nhất tộc tựa hồ còn thường xuyên cùng dòm bị khai chiến tình huống này thấy thế nào làm sao quỷ dị a chỉ là đối với hàng trọng sự nghi ngờ này lôi điệu cùng đại phong không cách nào cho ra đáp án trên thực tế bọn hắn cũng cực kỳ nghi hoặc vì cái gì kỳ lân nhất tộc sẽ cho phép giường nằm chi bên cạnh sẽ xảy ra còn sống khổng lồ như thế dòm bị bộ đội nhân hoàng bệ hạ kia rùa đen xuất hiện địa phương chính là chỗ này hàng trọng ngay tại bốn phía xem xét thời điểm lôi điệu đột nhiên chỉ vào phía dưới nói chương 666 khủng hoảng kỳ lân nhất tộc tần lĩnh làm nước ta tam đại long mạch một trong che mấy trăm dặm vắt ngang đồ vật Dây núi kéo dài không dứt, được xưng là Tam đại long mạch bên trong rồng. Khe rửa gần tần lĩnh vị trí, Hàn Trọng liền có thể cảm nhận được phía dưới truyền đến sinh cơ bừng bừng, cùng vô số hoặc mạnh hoặc yếu sinh mệnh năng lượng. Cho dù là tại kỳ lân nhất tộc lĩnh vực bên trong, nơi này vẫn như cũ sinh hoạt vô số to to nhỏ nhỏ yêu vật, nhưng chân chính để Hàn Trọng để ý, vẫn là tần linh chỗ sâu, kia tụ thành một đoàn cường đại sinh mệnh năng lượng. Tại Lôi Điểu nói chuyện thời điểm, Hàn Trọng đã phát hiện những cái kỳ lân vị trí. Lôi Điểu thanh âm vừa rơi, liền nghe phía trước dây núi bên trong truyền đến vô số đạo đình thai nhức óc giống lên một tiếng. Ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, nương theo lấy lần lượt từng thân ảnh, từ dãy núi chỗ sâu hiện hiện. Tại thời khắc này, thần bí tân lĩnh giống như là bị đột nhiên kích hoạt lên đồng dạng. Một đạo hùng vĩ mà thanh âm tức giận từ phía trước truyền đến, "Phượng tộc, các ngươi đây là tìm đến giúp đỡ, muốn toàn diện khai chiến sao?" Ta nhổ vào, "Vô sĩ Kỳ Lân, chúng ta Phượng tộc đánh các ngươi, còn cần mời giúp đỡ sao?" Lôi Điểu nhìn hàm hằm phía trước, phi thường khinh thường nói, hai tộc vốn là thiên cổ kỵ hận, Lôi Điểu như thế nào lại cho Kỳ Lân nhất tộc sắc mặt tốt, mà lợi dụng Lôi Điểu cùng đối phương cãi nhau thời cơ, Hàn Trọng cũng thấy rõ phía trước tình huống. Như là truyền thuyết bên trong đồng dạng, Kỳ Lân nhất tộc chia làm ngũ sắc, số lượng mấy chục, thực lực phổ biến tại trung cấp tạp hữu. Hẳn là cùng Phượng tộc đồng dạng, Kỳ Lân nhất tộc bên trong cũng không sinh ra cấp 9 vương giả hắc kỳ lân, chỉ có dẫn đầu kia 5 tôn kỳ lân, thực lực càng mạnh hơn một chút, đều là cấp 8 đỉnh phong. Hàn Trọng trong lòng âm thầm đánh giá, nếu như đơn thuần từ thực lực phương diện đến xem, thượng cổ tam tộc bên trong, Hàn Trọng kỳ thật càng xem trọng Phượng tộc. Phượng tộc số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là vô luận là thực lực cùng năng lực phương diện, muốn phổ biến cao hơn Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc. Long tộc cường đại, hẳn là càng nhiều thể hiện cùng số lượng phương diện, thực lực tổng hợp cùng Phượng tộc không sai biệt lắm nhưng là bởi vì lão long ngao chấn, từ thượng cổ may mắn còn sống sót đến bây giờ, tăng lên cực lớn long tộc thực lực tổng hợp, lúc này mới cải biến đương thời tam tộc so sánh thực lực. tại phượng tộc chân hoàng chưa ra tình huống, phượng tộc thật muốn đối đầu long tộc, tám chín phần mười sẽ bị kia vô sỉ xảo trá lão long đổ giết. về phần kỳ lân nhất tộc, về số lượng không bằng long tộc, bình quân trên thực lực không bằng phượng tộc, hẳn là tới nói là tam tộc bên trong thực lực yếu nhất nhất tộc. thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong, tam tộc đại chiến chủ yếu vẫn là long phượng tranh bá. Kỳ lân nhất tộc là về sau Long Phượng hai tộc mọi mấy lúc thừa cơ qua thời, cho nên Long Phượng hai tộc xem thường Kỳ lân nhất tộc vẫn là có nhất định đạo lý. Từ phương diện nào đó tới nói, cái này Phượng tộc cùng Kỳ lân nhất tộc sở dĩ đến bây giờ còn có thể sống tiêu sái như vậy, có ở mức độ rất lớn còn muốn cảm tạ hàn trọng. Nếu như không phải hàn trọng thừa cơ áp chế, đem Long tộc chạy tới Đông Hải, kia lão Long thoát khốn về sau tuyệt đối sẽ thừa cơ quét ngang Đại Lục, chỉ để trừ tận gốc Phượng tộc cùng Kỳ lân nhất tộc đối Long tộc uy hiếp. Chỉ là đương kim Đại Lục Thần Long Đế quốc mới thật sự là chỗ tể, Long tộc cùng Phượng tộc đã phụ phục tại chân mình dưới. Hàn Trọng tự nhiên cũng sẽ không đem Kỳ Lân Nhất Tộc để vào mắt, nhưng là Hàn Trọng trước mắt cũng không dự định cùng Kỳ Lân Nhất Tộc khai chiến, tìm kiếm kia lạc thủy thần quy mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho nên, đối mặt Kỳ Lân Nhất Tộc vinh và hung hăng, Hàn Trọng thái độ coi như hiền lành, trên trước nói: Kỳ Lân, chúng ta lần này tới không phải là vì khai chiến, mà là muốn tìm kiếm kia cấp 9 thần quy, không biết các vị có thể hay không cáo chi? Nhân loại, Hàn Trọng mới mở miệng, Kỳ Lân Nhất Tộc lực chú ý, lập tức chuyển đến trên người hắn. Cái này Kỳ Lân Nhất Tộc mới kinh ngạc phát hiện mắt trước cái này nhân loại trên thân phát ra khí tức cường đại vậy mà hoàn toàn không yếu hơn bọn họ chính mình càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là cái này nhân loại thế mà đứng tại một đám người ở giữa liền ba cái kia phượng tộc cùng cái kia không yếu tại phượng tộc kỳ quái vẹn cùng tiên hạ tựa hồ cũng chỉ là hắn vật làm nền ngươi là người phương nào phượng tộc mang kỳ lân nhất tộc xảo trá vẫn là có đạo lý chí ít cùng thích dùng lỗ mũi nhìn người phượng tộc so sánh kỳ lân nhất tộc càng thêm cẩn thận và giỏi về suy nghĩ đối mặt hàng chọn bọn người cùng kỳ nhất tộc địch đối phương cũng không lựa chọn xúc động khởi sướng chiến đấu mà là cẩn thận hỏi thăm muốn thăm dò nội tình. Đây là thần long đế quốc Long đế, đương thời nhân hoàng, tự nhiên tộc tự nhiên chi thần, minh tộc Hắc Cám tra, cự nhân tam tộc tín ngưỡng đồ đằng, long vượng hai tộc chủ chủ, Hàn trọng bệ hạ. Lôi Điểu rất tốt xung làm tuyên truyền quan nhân vật, bất quá hắn cái thuyết pháp này hay là vô cùng mới lạ. Chỉ ít ám hiểu tuyên truyền Triệu lão gia tử cũng không nghĩ tới điểm này. Thậm chí là Hàn trọng mình đều không có cẩn thận tổng kết qua, mình thế mà còn có nhiều như vậy thân phận. Nghe nói, người phương Tây gặp mặt đều thích tự giới thiệu, đem mình các loại hiển hách danh hiệu cùng thanh danh treo ở bên miệng, nhìn đến làm như vậy vẫn là có nhất định đạo lý. Nghe xong Lôi Điểu giới thiệu, Triệu Tử Nguyệt hé miệng cười một tiếng, ra hiệu hàn trọng nhìn Kỳ Lân thần sắc. Kỳ Lân nhất tộc thật đúng là bị cái này liên tiếp danh hào chấn trụ, có chút choáng váng. Cái gì Thần Long Đế Quốc, tự nhiên chi thần, hai tam cha, Kỳ Lân nhất tộc đều chưa nghe nói qua, càng là căn bản sẽ không đi để ý. Nhưng là cự nhân tam tộc tín ngưỡng đồ đằng một trong, cùng Long phượng hai tộc chúng chủ, danh hào này liền có chút doa người. Cùng là thượng cổ tam tộc một trong, ngàn vạn năm thúc địch, Kỳ Lân nhất tộc phi thường minh bạch Long Vượng hai tộc cường đại, cũng minh bạch cái này hai tộc tiêu nạo. Thế nhưng là cái này hai tộc thế mà cộng tôn mắt trước cái này nhân tộc làm chủ còn có người khổng lồ kia tam tộc là có tiếng ngoan cố không thay đổi hạ người, tại mắt của bọn hắn bên trong chỉ có duy nhất tín ngưỡng đồ đằng, đó chính là bản cổ đại thần. cũng chính vì vậy, cái này người khổng lồ tam tộc ở giữa, cho dù là huyết mạch tướng liền vẫn như cũ lẫn nhau ở giữa đều tranh chiến không nứt. nhưng bây giờ cự nhân tam tộc thế mà đem nó liệt vào cùng bản cổ đại thần đã song song tín ngưỡng đồ đằng một trong, cái này đã không thể nói là hơi nào kỳ lân nhất tộc cảm giác chính mình là đang nằm mơ. nguyên bản còn nói để trung nam toàn chân cùng kỳ lân thần giáo người đi thăm phượng tộc nội tình, hiện tại không cần tra xét diên lấy phượng tộc cùng long tộc hai tộc liên hợp liền có thể tùy tiện tiêu diệt thành trường an bên trong dòng bi thú hổ còn có cự nhân 3 a kỳ lân nhất tộc cả đám đều có chút bất an bắt đầu rõ ràng không còn trước đó bình tĩnh cùng tiêu ngạo ngược lại càng nhiều hơn chính là khủng hoảng Hừ hừ, không nghĩ tới đương thời long phượng hai tộc thế mà xa đoạn đến trình độ này các ngươi đế mối thượng cổ tam tộc xưng hảo. lan ra lãnh địa của chúng ta nếu không chúng ta không ngại lại một lần nữa thượng cổ đại chiến ngũ đại kỳ lân thủ lĩnh bên trong cái tia hỏa kỳ lân miệng mũi ở giữa cùng bốn vó bắt đầu dâng lên hỏa diễm nhìn qua mang theo ý uy hiếp nhưng lời tuy như thế khủng hoảng cũng bất an vẫn tại kỳ lân nhất tộc trong lòng lăn tràn. Theo hỏa kỳ lân bảy ra chiến đấu tư thế, cái khác tứ đại kỳ lân thủ lĩnh cùng sau lưng rất nhiều kỳ lân cũng đồng dạng làm ra đối địch tư thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối chiến đấu phát sinh. Nhân loại bọn hắn cũng không e ngại, nhưng là long vượng hai tộc cùng cự nhân tộc, bọn hắn không thể cẩn thận. Chương 667, nhân tử mã phật hệ rùa đen. Chư vị, ta vừa rồi đã nói qua, chúng ta không phải là vì chiến đấu mà đến, mà là vì tìm kiếm Lạc Thủy thần quy, các vị nếu như biết đến lời nói, không ngại chỉ điểm một hai. Đối mặt kỳ lân nhất tộc đối địch cùng cùng hoàng, hàn trọng lại lơ đễnh lôi đều báo ra một nhóm lớn danh hào, có thể chấn trụ kỳ lân nhất tộc, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Tại mình dành tay giải quyết kỳ lân nhất tộc trước đó, chỉ ít bọn chúng hẳn là sẽ trung thực một chút. Nhìn thấy hàn trọng lần nữa hỏi thăm, đối diện kỳ lân hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên kỵ. Tiêu màu Xanh một kỳ lân mở miệng nói ra, kia Thần Quy thánh giả, cư trú ở lạc thủy, cho dù là láng giềng mà cư, chúng ta bình thường khó gặp tung tích dấu vết, muốn tìm nó có thể đi lạc thủy. Lạc thủy thần quy tự nhiên tại lạc thủy A Đạo lý đơn giản như vậy, mình thế mà không nghĩ tới. Hàn trọng trong lòng thầm mắng mình hô đồ, sau đó đối kỳ lân nhất tộc nói đã như vậy, vậy liền không quấy ấy các vị. A, đúng rồi, quay người rời đi thời điểm, Hàn Trọng lại đột nhiên quay đầu, đối kỳ lân nhất tộc nói, bây giờ cái này minh mông thiên hạ đều thuộc về thần long đế quốc, chư vị nếu như không vội vàng lời nói, còn xin đến thần long đế quốc chuẩn bị cái án, ta sẽ đem nơi đây ban cho kỳ lân nhất tộc ở lại. người cùng vong loại, ngươi, kia hỏa kỳ lân tính khí nóng nảy, nghe được Hàn Trọng nói như vậy, lúc này liền không nhịn được, chỉ là lời còn chưa dứt, Hàn Trọng ngón tay một úm, một đoàn lam u u ánh sáng xuất hiện, Kêu hỏa kỳ lân lập tức lông tơ nổ lên, nhịn được xúc động, nửa câu nói sau cũng nén trở về, ta nói qua. Hôm nay không phải đến đây để chiến, liên quan tới vừa rồi đề nghị, chư vị trong khoảng thời gian này không ngại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hàn Trọng lạnh lùng nhìn Tiêu Hỏa Kỳ Lân một chút, sau đó thu hồi U Minh chi hỏa, dẫn đầu đám người quay người rời đi. "Hừ, đáng chết ta. Cho dù là thượng cổ thời đại, cũng không người nào dám như thế đối Kỳ Lân nhất tộc nói chuyện. Nhìn thấy Hàn Trọng bọn người rời đi, Tiêu Hỏa Kỳ Lân cùng nộ quát, thuận miệng phun ra một đoàn đại hỏa đem phía dưới mặt đất nổ ra một cái trăm mét hố to, lấy phát tiết phẫn nộ trong lòng. "Có lẽ là chúng ta quá ản nhẫn, chúng ta hẳn là làm cho nhân loại cảm nhận được Kỳ Lân nhất tộc lựa Thổ Kỳ Lân cũng vẫn lộ nói. Mầu Lam Thủy Kỳ Lân muốn càng tỉnh táo nhu hòa một chút, lo lắng nhắc nhở mọi người nói, nếu như chỉ là nhân loại còn không đủ gây sợ, nhưng là Long Phượng hai tộc cùng Cự Nhân Tam tộc lời nói, chúng ta liền không thể không thận trọng. Đã những cái kia người quần bạc loại, muốn đánh rùa thánh chú ý, chúng ta liền quan sát tốt, tốt nhất là rùa thánh tướng bọn hắn toàn bộ đều giết mới tốt. Một Kỳ Lân nhìn về phía Lạc Thủy Phương hướng, tràn đầy chờ mong. Nhưng kia rùa thánh thực lực mặc dù cường đại, lại dị thường địa thấp, ai cũng không biết nó đến tuột cùng muốn làm gì, nếu không lấy thực lực của nó, đã sớm sưng bá đại lục. Thủy Kỳ Lân lời nói, để một đám Kỳ Lân rơi vào trầm mặc. Lạc Hà khởi nguyên địa, chia làm Nam Lạc Sông cùng Bắc Lạc Hà. Nam Lạc Sông phát nguyên tại Tần Lĩnh, mà Bắc Lạc Hà đồng dạng cũng là tại Tần Lĩnh phạm vi. Nói cách khác, Kỳ Lân Nhất Tộc cùng cái này là Thủy Thần Quy láng giềng mà cư. Lam Hà xóm lại có Thủy Kỳ Lân tại. Kỳ Lân Nhất Tộc không phải là không có cùng cái này là Thủy Thần Quy đã từng quen biết. Từ lúc mới bắt đầu cao cao tại thượng, chủ động kêu khích, đến bị Lạc Thủy Thần Quy đánh không có chút nào tính tình. Lạc Thủy bên cạnh cũng không dèm dính, có thể nói Kỳ Lân Nhất Tộc là có khát sâu giáo hấn. duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này là Thủy Thần Quy mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại cũng không bạo ngược thị sát nhiều lắm là liền là đưa chúng nó hành hung một trận mà thôi. đây là một con nhân từ mà cường đại rùa đen. nếu không bên người có một cái cấp 9 đỉnh phong sinh vật tại kỳ lân nhất tộc đã sớm cụp đôi rời đi tần lĩnh xa xa tránh đi cái này rùa đen. thủy kỳ lân lời nói kỳ thật cũng là nhắc nhở đám người kia rùa thánh không giết kỳ lân nhất tộc, đoán chừng có lẽ cũng sẽ không giết những cái kia nhân loại muốn mượn đao giết người, khả thi không cao. hừ cái này có cái gì, để những cái kia giáo đồ nghĩ biện pháp đi chọc giận rùa thánh, ta liền không tin nó có thể một mực nhịn được. hỏa kỳ lân thủ lĩnh em tằn nói, cái chú ý này không sai. Đến lúc đó rùa thánh lửa giận, tự nhiên sẽ phát tiết tại nhân loại trên thân. Hỏa kỳ Lân đề nghị, lập tức đạt được cái khác kỳ Lân thủ lĩnh nhất trí tán đồng. 3. Lạc Hà làm Hoàng Hà nhẽ sông, thời kỳ hòa bình đường sông liền dài đến 450 cây số. Tần thế về sau, nước biển tăng vọt, nước sông tràn lan, Lạc Thủy Hà cũng giống cái khác dòng sông đồng dạng, đường sông biến vừa rộng lại rộng. Nhưng là có được chân thần cảnh thực lực, Hàn Trọng có thể tùy tiện đánh cái vừa đi vừa về, tăng thêm cường đại sinh mệnh năng lượng năng lực cảm ứng, Hàn Trọng cho rằng tìm tới kia Lạc Thủy thần quy không khó. Cho nên rời đi Tần Linh về sau, Hàn Trọng liền đem đối sinh mệnh năng lượng cảm ứng bỏ vào cực hạn. Đồng thời, những người khác cũng tư tán phân bố tại Lạc Hà hai bên mở, gần trăm cây số phạm vi bên trong, triển khai toàn diện lục soát. Nhưng mà để Hàn Trọng buồn bực là, cái này Lạc Hà thần quy giống như biến mất đồng dạng, vô luận đám người làm sao tìm kiếm, đều không có phát hiện rùa đèn cái bóng. Có phải hay không là cố ý chôn tranh chúng ta? Khắp nơi tìm không đến vậy sau, Triệu Tử Nguyệt suy đoán nói. "Không thể nào, kia Lạc Thủy thần quy thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong a, ngoại trừ kia lão long Củng Vô Chi Kỳ, không có người nào là đối thủ của nó, nó tại sao muốn trốn tránh chúng ta?" Muốn ta nói Nó khẳng định là đói bụng, chạy đến địa phương nào đi tìm đồ ăn. Đường Lạc rõ ràng nắm giữ bất đồng ý kiến, lời thề son sắt kiên trì chính mình suy đoán. Chỉ là nàng cái này suy đoán, trực tiếp bị Hàn Trọng không để ý đến, từ trên trực giác tới nói, hắn cho rằng Triệu Tử người suy đoán khả năng sẽ cao hơn một chút. Từ lôi điệu bọn hắn trước đó miêu tả đến xem, cái này là Thủy Thần Quy thì khác lạ. Nó đột nhiên lao ra, đem dao chiến bên trong phượng tộc cùng kỳ lân tộc các đánh 50 đại bản, đã không phải là vì đi săn, cũng không phải là vì báo thù, giống như liền đơn thuần là vì khuyên can đồng dạng. Chẳng lẽ cái này con rùa đen, là một con yêu thích hòa bình rùa đen? Hàn Trọng cảm giác mình có chút mở mịt bốn. chưa từng thấy qua dạng này Phật hệ cấp 9 yêu vật. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm sao? Hạc Tiên nhân tay háo đồng bình đi theo Hàn Trọng bên người, hỏi. Hàn Trọng lắc đầu, nói, cấp 9 đỉnh phong cường đại tồn tại. Nếu quả như thật nghĩ lộ diện, coi như chúng ta không tìm, nó cũng đã sớm cảm ứng được chúng ta tồn tại. Mà trên thực tế, đám người lạc hà bên trên qua lại tìm kiếm, còn kém đem toàn bộ nước sông đều quấy đi lên, kia rùa đen lại không chút nào động tĩnh, cái này cực kỳ không bình thường. Chỉ là Hàn Trọng cũng không hiểu, cái này rùa biển vì sao lại lựa chọn trốn? Lấy thực lực của nó tùy tiện hướng kia một trạng, ai cũng không dám đối với nó thế nào. trăm mối vẫn không có cách giải về sau, hàn trọng cũng chỉ đành lựa chọn từ bỏ. tại an bài tiêu tiêu lưu ý thêm quan sát lạc thủy thần Quy, cùng tần lĩnh kỳ lân nhất tộc động tinh về sau, hàn trọng tiện tay mở ra không gian chi môn. không gian chi môn vừa mở, sss lạnh gió đập vào mặt, phía trước dây núi chập trùng, chính là tuyết trắng mênh mang chi địa. nhìn xem đối diện trên mặt tuyết đứng đấy hơn 10 thân ảnh, đám người trực tiếp vượt qua không gian chi môn, xuất hiện tại hệ vở rẻ phía trên. tại hàn trọng đám người thân ảnh biến mất, không gian chi môn triệt để quan bế về sau, cuộn lạc hà đột nhiên quay cuồng một hồi. Bọt nước lăn lộn chỗ một con đại ố quy xuất hiện tại mặt sông. Ánh mắt nó bên trong để lộ ra nghi hoặc cùng cẩn thận, giống như là tại cảnh giác cái gì. Thằng đến xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy gió êm sóng lặng về sau, cái này rùa đen mới một lần nữa chui vào đáy sông, che giấu tung tích. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 668, Hẻvở Dẹt chi đỉnh, tông phái tề tụ. Hẻvở Dẹt, thời kỳ hòa bình vô số người muốn chinh phục mục tiêu. Nhưng là tại Hẻvở giữa sơn núi, từng cái hoặc là băng phòng, hoặc là mai táng tại nơi nào thi thể chứng minh. Newton khiêu chiến thế giới chi đỉnh, là muốn đánh đổi mạng sống giá phải trả. Ngay tại chỗ cư dân mắt bên trong, hệ vợ là thần thánh, là thuộc về thần lĩnh vực. Bất luận cái gì Newton chinh phục núi tuyết, muốn đi vào thần lĩnh vực, tự nhiên sẽ dẫn phát thần phẫn nộ, mà hạ xuống tai họa. Nhưng là, tại lúc này, tuyết trắng mênh mang lễ vợ bên trên, tới gần đỉnh núi một chỗ to lớn bằng thẳng chỗ, lại đứng đấy một đám nhân loại thân ảnh. Đám người này đều không phải bình thường nhân loại, có người mặc trường bào, bên ngoài đỏ bên trong vàng, đầu đội mũ len, xem xét liền là lạt ma bộ dáng. Có màu vàng, màu xanh tăng uy chính là trung nguyên địa khu những cái kia chùa miếu bên trong thường gặp hòa thượng bộ dáng ngoại trừ lạc ma các loại còn bên ngoài còn có một nửa người đều là đạo sĩ mặc dù đều là tông giáo giới nhân sĩ nhưng là những người này lẫn nhau ở giữa lại cũng không quen thuộc hoặc một người hoặc hai người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đứng đấy nhìn về phía đám người bên trong những cái kia lạc ma tương đối cái khác hòa thượng cùng đạo sĩ tới nói lạc ma số lượng xác thực muốn càng nhiều hơn một chút hết thảy có năm người dựa lưng vào núi tuyết đỉnh núi đối diện mọi người tăng cát pháp sư có chuyện gì mau chóng nói đi không muốn chỉ hoan mọi người thời gian bây giờ thiên hạ này cũng không thái bình chúng ta cũng không có khả năng lâu dài ở lại đây. Tựa hồ nhìn người đến không sai biệt lắm, một cái đạo sĩ có chút không nhịn được nói. Trần đạo trưởng đừng nội, Tựa hồ còn có Mao sơn không có đến, phiền phức mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Một cái làn da hiện ra màu đen đỏ là ma, vượt qua đám người ra, nói với mọi người nói. Vị này tăng cắt pháp sư, chính là lúc trước tiến về Trung nguyên địa khu, phụ trách liên lạc các đại đạo quan, chưa trên người, cho nên đám người đối với hắn cũng không lạ lắm. Vị kia Trần đạo trưởng lại nhịn không được nói, nơi này tầm mắt khóng đạn, dưới núi không có bất kỳ bóng người nào, bây giờ còn có không có đổi tới, hoặc là không có ý định đến hoặc là bị cái gì trì hoãn, hoặc là xảy ra chuyện, ta nhìn chờ đợi đã hoàn toàn không cần thiết. Cái này Trần Đạo trưởng một phen, lập tức đưa tới những người khác tán đồng đàm phán hòa bình luận. Bây giờ thế giới này do bị cùng yêu vật hành hành, có thể nói là khắp nơi nguy hiểm, nửa bước khó đi. Cho dù là đã tấn thăng đến ngụy thần cảnh, có được năng lực phi hành, cũng có khả năng sẽ không cẩn thận liền lật xe. Mao Sơn Lữ Bá Đoan đạo trưởng, cùng Bạch Ngọc Thiềm đạo trưởng đều là thực lực cực kỳ cường đại rất tỉnh giả, ta muốn lấy bọn hắn thực lực cũng không về phần. Tiêu Tăng cắt pháp sư thấy tận mắt Lữ gia cùng Bạch Ngọc Thiểm, nhất là Lữ gia ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực cùng cường ba đang tăng phần sống, cùng ương kim độ mẫu rắc mộ thực lực tương đương, tuyệt đối là trước mắt nhân loại bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Dưới mắt muôn phái khác bên trong, ngụy thần cảnh bên trong đẳng cấp cao thực lực, đều có thể đối tới hệ vợ Z, kết quả ngụy thần cảnh đỉnh phong cường giả, lại hao tổn ở nửa đường bên trên, đây quả thực làm người khó mà đưa tin. Nguyên bản còn đem lực ra coi là trọng điểm chú ý nhân vật đâu, không nghĩ tới lại là kết quả này. Ngay tại lúc hắn nói chuyện thời điểm, mọi người ở đây đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, từng cái vô cùng cảnh giác nhìn về phía sân bãi trung ương, có người càng là trực tiếp khởi động dị năng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có thiếu lâm tự thích duyên hải Thích Duyên Khánh sư huynh đệ hai người, tựa hồ là biết cái gì, đứng tại nơi đó không nhúc ních tí nào, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía trước. Trong sân, chống rông không khí, đột nhiên phát sinh vật mèo, sau đó một cánh cửa quỷ dị chống rông xuất hiện, xuyên thấu qua đạo kia cánh cửa không gian, có thể nhìn thấy núi xanh chập trùng, nước biết chảy dài. đương nhiên, trọng yếu nhất là không gian chi môn đằng sau, đứng đấy một đám nhân ảnh, đương đầu một cái, chính là một thân tiểu đạo đồng ăn mặc kim cương, ngoại trừ nàng cũng không người nào dám tiêu ngạo như vậy, nên ngang đi tại hàn trọng phía trước, theo kim cương xuất hiện, hàn trọng, triệu tử nguyệt, đường lạc, thanh điểu, lôi điểu. Đại phòng, Hạc tiên nhân, bạch ngọc điểm các loại, cũng từng cái vượt qua không gian chi môn, xuất hiện tại hệ vở rẽ phía trên. Nhìn xem mới xuất hiện một nhóm người này, các đại môn phái cao thủ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Nhân loại thức tỉnh dị năng, thiên kỳ bạch quái, có người đã thức tỉnh không gian loại năng lực, cũng không phải là không, có khả năng. Nhưng vấn đề là, cái này không gian chi môn đi ra những thân ảnh kia, thực sự quá giở người. Trước mắt cái kia đạo đồng ngăn mặc tiểu nha đầu, nhìn qua rất đoan chính đáng yêu, nhưng là cho người cảm giác tựa như là một cái thái cổ hung thú. Tại phía sau của nàng Theo sát lấy xuất hiện những người kia, cũng không có một cái đơn giản. Nói sát thực hơn, tuyệt đại bộ phận thân ảnh, tự hồ cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Sợ hãi, bất an, chàng ngập các đại môn phái nội tâm, liền xem như chủ trì tổ chức lần này hội nghị đại chiêu tự là ma, cũng trợn mắt hốt mồm, trong lòng sợ hãi bất an, con mắt không tự chủ được muốn liếc nhìn sau lưng núi tuyết. Thẳng đến không gian chi môn mở ra trước đó, người này cũng còn coi là mình là một phương nhân tại kiệt xuất, là đường kim trên thế giới này, ít có tồn tại cường đại một trong. Chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, tâm tình nhân loại vận mệnh, cứu vạn dân tại thủy hỏa là trách nhiệm của bọn hắn cùng năng lực vị trí. Thế nhưng là làm mắt trước cái này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện về sau, hiện trường các nơi môn phái đều hãi hùng kia vĩa, cảm giác mình đến nhầm địa phương, hay là hoài nghi mình có phải hay không bị đỉnh núi gió lạnh đông lạnh mơ hồ đến mức xuất hiện ảo giác. Sao lại có thể như thế đây? Trên đời này không phải là không có càng thêm cường đại tồn tại, bọn hắn cũng riêng phần mình biết không ít địa phương, đều ẩn dấu tuyệt thế yêu vật. Nhưng vấn đề là, vì cái gì nhiều như vậy cường đại tồn tại lại đột nhiên xuất hiện tại hệ vợ diện đâu? Chẳng lẽ bọn hắn cũng hẹn nhau ở chỗ này họp? Nhất là đám người này bên trong có chút khí tức cường đại, rõ ràng không phải nhân loại a. tăng cát, đây là có chuyện gì? có người bất an la hoàng lên, còn tưởng rằng là bị lạt ma cho tinh kế. thế nhưng là tăng cát, cùng phía sau hắn những cái kia lạt ma cũng cực kỳ mộng bức à, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, thiếu lâm tự thích duyên hải sư huynh đệ, không chút hoang mang, cùng tính trên tiến lên lễ, nói, bái kiến long đế bệ hạ, đế hậu, đế phi nương nương, cùng chư vị phụ tộc, yêu tộc đại thánh. thiếu lâm tự hai cái hòa thượng hành vi, càng làm cho đám người không hiểu rõ nổi. tăng cát cái này cũng kịp phản ứng đầu tiên là nhìn một chút thiếu lâm tự hai cái hòa thượng một chút, sau đó lại nhìn về phía đám người bên trong bạch ngọc tiềm nghi hoặc hỏi bạch đạo trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tăng cát pháp sư từ bi, chư vị thí chủ từ bi chúng ta đáp ứng lời mời tham dự bị một ít chuyện chậm trễ một chút thời gian để các vị đợi lâu bạch ngọc tiềm bốn phía quét mắt một chút sau đó sống lưng một cái rất có võ lâm phong phạm liền ô quyền, hướng bốn chu hành lễ nói nhưng đám người nghe xong không khỏi lướt mắt ai quan tâm ngươi đến chế sự tình a mấu chốt là bên cạnh ngươi những người này là tình huống như thế nào chẳng lẽ đều là mao sơn kia mao sơn cũng quá nhưu đi độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chứng nhanh. chương 669 chất vấn bạch đạo trưởng, trước đó ta tại Mao Sơn, tựa hồ không có phát hiện Mao Sơn có nhiều người như vậy a, mà lại như này. tăng cát nhìn phía sau một đám lạt ma, sau đó lại nhìn một chút hàn trọng bọn người, sắc mặt có chút khó coi, rất là bất mãn đối bạch ngọc tiềm nói. những người trước mắt này, rất rõ ràng đều không giống như là Mao Sơn người a, mà lại từng cái thực lực cường đại như vậy, chuyện kế tiếp không dễ làm a. a, không có ý tứ a, ta quên giới thiệu dự hồ là bị tăng cắt nhắc nhở, Bạch Ngọc Thiềm liền vội vàng chuyển người, từng cái giới thiệu. Vị này thần long đế quốc Long đế, đương thời nhân hoàng, tự nhiên tộc tự nhiên chi thần, Minh tộc Hắc Cám tra, cự nhân tam tộc tín ngưỡng đồ đằng, Long vượng hai tộc trung chủ, hẳn trọng bệ hạ. Lần này giới thiệu hoàn toàn là copy lôi điều sáng ý, không có chút nào bất luận cái gì ý mới. Hiện trường một mảnh ngượng bức trạng thái, rất nhiều đầu người tại chỗ đứng máy. Liên La Thiếu Lâm tự hai cái hòa thượng, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì cái này liên tiếp danh hào bên trong, bọn hắn cũng có nghe không hiểu. Minh tộc Hắc Cám tra, cự nhân tam tộc tín ngưỡng đồ đẳng là cái gì? Ba vị này là Long đế bệ hạ phu nhân, cũng là thần Long đế quốc đế hậu, đế phi, địa vị tôn Sùng. Còn có mấy vị này, theo thứ tự là đến từ thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong phượng tộc cùng tiên học. A, nhất định phải trọng điểm giới thiệu một chút, vị này là Kim Cương, Kim Cương đại gia. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, mời các vị nhất thiết phải đối Kim Cương đại gia bảo trì đầy đủ kinh ý. Lôi Điểu đối với Bạch Ngọc Tiêm giới thiệu rất là bất mãn, đạo văn mình sáng ý, kết quả đối giới thiệu của mình chỉ là một câu mang qua. Kim Cương lại phi thường hài lòng, nhìn đến lấy trước đánh qua Bạch Ngọc Tiềm vẫn là có hiệu quả, biết trọng điểm mà lại long trọng giới thiệu mình so tiểu điện chim chính rất nhiều, nhưng chung quanh cái khác tông giáo giới nhân sĩ lại điên rồi. Mọi người ngày bình thường đều là chơi nguyện học, vật lý hóa khả năng không quá tinh thông, nhưng muốn nói truyền thuyết thần thoại, kia là một cái so một cái chơi không khéo. Thần Long Đế quốc cái gì, có thể không cần để ý, nhưng là vừa rồi cái này Mao Sơn tiểu đạo sĩ lại nâng lên mấy cái để bọn hắn hái hùng khiếp vía chữ. Cự nhân, Long tộc, Phượng tộc cùng tiên hạ, mà lại những người ở trước mắt bên trong lại có ba vị là Phượng tộc, còn có một vị là Thiên hạ. Điên rồi a! Mao Sơn vị đạo huynh này, chưa vị thực lực sát thực rất mạnh, nhưng là vị này, ưn, hàn trọng tiên sinh như thế tên tuổi không khỏi khoác lác quá mức cả một tên hơn 30 tuổi đạo sĩ tựa hồ là không quen nhìn Bạch Ngọc Thiềm nói khoác nhìn không được nghi ngờ nói bất quá hắn cuối cùng vẫn là có chút kiên kỵ hàn trọng bọn người mặc dù chất vấn nhưng là không có biểu hiện quá mức Bạch Ngọc Thiềm dù sao cũng là tông giáo giới tiểu bối, thanh danh không hiện cũng chưa từng thấy qua quá bao lớn nhân vật mặc dù cũng là đạo giáo nhân sĩ nhưng là đối với những người trước mắt này cũng cũng không nhận ra thế là vừa chắp tay hỏi vị đạo huynh này là Vân đạo Long Hồ Sơn chính một trương bích khoa nói lên mình sư môn vị này đạo sĩ rất là tự ngạo Bất quá hắn sát thực cũng có vốn để kiêu ngạo, từ đạo giáo truyền thừa đi lên nói, Long Hồ Sơn chính nhất phái là truyền thừa xa xưa nhất. Trên một điểm này, vô luận là Võ Đang vẫn là Mao Sơn, đều không thể so sánh cùng nhau. Chỉ là về sau, bởi vì từng cái triều đại hoàng đế khác biệt cân nhắc, cho nên mới để Long Hồ Sơn, núi Võ Đang, Mao Sơn trở một phái, tại khác biệt thời kỳ, có khác biệt danh vọng, diễn phần mình có thanh danh hiển hách thời kỳ. Nhưng mặc dù mọi người cùng thuộc tại đạo tông, trăm ngàn năm phát triển một chút đến, nhiều ít vẫn là có chút ân đoán Không chỉ có là đạo giáo từng cái tông môn, liền là Phật giáo Thiền Tông, Tịnh Tông, Mật Tông các loại giữa hệ phái, cũng là ân đoán không ngừng, tranh luận không nớt, mãi cho đến gần hiện đại, thời kỳ hòa bình, các tông giáo tại quốc gia thống nhất quản lý phía dưới, loại tình huống này mới hơi tốt một chút. Mọi người tự hành phát triển, ai khách du lịch làm tốt, video ngắn tuyên truyền đập tốt, du khách liền sẽ nhiều hơn một chút, kinh tế liền sẽ khá hơn một chút, thời gian cũng sẽ qua càng thêm dễ chịu. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, mọi người vẫn là một mảnh hải hòa, không giống lấy trước, hoàng đế một câu, một cái giáo phái liền nhất phi tiên, mà bao sơn lữ bá đoan lao đạo gia khác biệt, kia là tông giáo giới người có quyền, tên tuổi vang dội, địa vị hay là vô cùng chi cao, tại phật đạo lượng giới đều phi thường nổi danh. Đối với nhân vật như vậy, liền xem như võ đàng, long hồ sơn đạo sĩ gặp, tự nhiên muốn rất cung kính. Mọi người trên cơ bản cũng đều nghe nói qua danh hào của hắn. Nhưng lần này lão đạo gia không có tới, thế mà chỉ phái một cái tên không thấy chuyển tiểu đạo sĩ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là long hồ sơn người, thật đúng là không mua hàn trướng. Nếu như không phải hàn trọng đám người khí tức thực sự quá doanh người, cái này long hồ sơn đạo sĩ nói chuyện sẽ càng thêm không khách khí. Chỉ là bạch ngọc thiềm mặc dù danh khí không vang, nhưng là tính tình vẫn phải có. Lúc trước gặp được hàn trọng đám người thời điểm, vẫn là hù người một thời gian thật dài. Thẳng đến Hàn Trọng biểu hiện ra hết thảy, chỉ để để hắn chịu phục về sau, lúc này mới công nhận Hàn Trọng thân phận và địa vị. Cái này Long Hồ Sơn danh khí mặc dù vang dội, nhưng làm Mao Sơn cũng không yếu a. Nhất là thực lực bản thân, cùng chương này bích qua giống nhau, mình lại không có nói hiệu nói vượng, đối phương dựa vào cái gì chất vấn mình. Cho nên đối mặt vị này Long Hồ Sơn đồng đạo, Bạch Ngọc Tiềm cũng tới tính tỉnh, nụ cười trên mặt biến mất, biến thành lãnh khốc mặt trắng tiểu đạo sĩ bộ dáng, hỏi, "Vị đạo huynh này cho rằng nơi nào không đúng?" Phương diện khác ta không biết, nhưng là Long Hồ Sơn vị trí tới gần thượng cổ tam đại cự nhân lãnh địa, những này thời kỳ thượng cổ thần thoại sinh vật, từng cái kiệt ngạo khó thuần, cực độ bài ngoại. Chúng ta Long Hồ Sơn từng nếm thử cùng nó tiếp xúc, xây dựng liên minh, cộng đồng chống tự zombie, kết quả đối phương căn bản không rảnh để ý, ngược lại thái độ ác liệt, động một tí khai chiến. Ngươi lại nói vị trí chủ này là cự nhân tam tộc tín ngưỡng đồ đằng, cũng không sợ cái này đỉnh núi gió lớn, đau đầu lưỡi sao?" Trương Tiêu Bích Hoa hừ lạnh nói. Bạch Ngọc vừa muốn nói chuyện, một bên lôi điệu lại xỉ xỉ rằng, khi nói, ngươi thì tính là cái gì, lại dám chất vấn nhân hoàng bệ hạ thân phận? làm cản, ngươi, Giang giác, một đạo thiểm điện mà qua, cho chuyện đến tận đây kết thúc. Bạch Ngọc Thiềm lời kịch, vậy cũng là công ty lôi điểu, chương này biết qua chất vấn Bạch Ngọc Thiềm, chẳng khác nào là đang chất vấn hắn a. Lôi điểu đối hàng trọng khách khí, nhưng là đối với những người khác, phượng tộc kia đặc hữu ngạo khí, cùng miệt thị hết thảy thái độ, vẫn là không thể nghi ngờ. Huống hồ hắn thế mà còn dám chất vấn nhân hoàng bệ hạ thân phận, đây không phải muốn chết sao? Trương Kế Khoa cũng là không nghĩ tới, lôi điểu đi lên liền mắng, trước mặt nhiều người như vậy, trong chốc lát xuống đài không được, há miệng liền phản bác một câu, nhưng hắn căn bản không biết mình đối mặt là ai, vừa mở miệng. Lôi điệu liền là một đạo thiểm điện bổ tới. Cứ việc không có toàn lực công kích, nhưng là cấp 8 đỉnh phong thực lực, cũng không phải Trương Kế Khoa có thể tiếp nhận. Đường Đường Ngụy Thần cảnh cao cấp tồn tại, trực tiếp bị một đạo thiểm điện, chém thành khét lẹt tồn tại, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Sư đệ, sư Minh. cùng Trương Bích Khoa cùng đi hai tên đạo sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên phát sinh tình biến, mà lại là căn bản phản ứng không kịp kia loại. Khi thấy Trương Kế Khoa nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống, hai người là vừa sợ vừa giận. Trong chốc lát, hệ vợ dẹn phía trên, dương cung mặt kiếm. Chương 670, thực lực không cho phép a. Vị bằng hữu này chúng ta không oán không kiều chỉ vì kịch liệt miệng lưỡi chi tranh làm gì hạ như thế được tủ Long Hổ Sơn một vị khác đạo sĩ ước chừng hơn 40 tuổi giữ lại một sợi sợi râu nhìn qua muốn trầm ổn rất nhiều hắn vội vàng kiểm tra một hồi trương bích hoa tình huống về sau trong lòng gọi là một cái bi vẫn đang sen xoay đầu lại nhìn hầm hầm lôi điểu. Bằng Hưu ai cùng ngươi là Bằng Hưu lôi điểu phi thường phách lối nói trong nháy mắt toàn thân lôi mang lớp lõe cho dù là không có hiện ra bản thể khí tức kinh khủng cũng làm cho đám người kinh hãi không thôi Long hồ Sơn đến hết thể tới ba vị đạo sĩ ngoại trừ cái kia bị điện giật tiêu trương bích hoa bên ngoài còn có tên này hơn 40 tuổi đạo sĩ gọi là trương ban ân ngụy thần cảnh đỉnh phong cường giả chỉ từ tiến hoa phương diện tới nói ngoại trừ hàng trọng kia có chồng đặc thù kỳ ngộ tuyệt đối tính được là là cường giả đỉnh cao cái thứ ba gọi là trương thanh phong ngụy thần cảnh trung cấp thực lực cũng không yếu tính đến ngã xuống đất trương bích hoa đúng lúc là ngụy thần cảnh trung cấp cao cấp cùng đỉnh phong thực lực không thể bảo là không mạnh tuyệt đối có thiếu nhân tộc tư bản mà lại ba người này đều họ trương mặc dù không phải thiên sư đích hệ huyết mạch nhưng cũng là thiên sư hậu duệ long hồ sơn chỗ đông nam Kỳ thật cùng nhạn Đãng Sơn cách xa nhau không xa. Liên quan tới nhạn Đãng Sơn có phượng tộc xuất hiện, đồng thời xuất hiện một viên tre trời xuống đất đại thụ, trên đây còn có thần điện sự tình, hắn cũng không phải là không biết. Chỉ là trên núi kia phượng tộc truyền đến khí tức khủng bố, người bình thường căn bản không dám đến gần. Long Hổ Sơn mặc dù lịch sử đến nay liền lấy hàng yêu trừ ma chứ danh, nhưng là bọn hắn cũng không có ngốc đến mức cho rằng mình thật liền không có thể tiêu diệt nhạn Đãng Sơn phượng hoàng thành những cái tiêu kinh khủng phượng tộc. Chỉ là trương ân tử làm sao cũng không nghĩ tới tiến vào thế mà sẽ gặp gỡ ở nơi này phượng tộc, mà lại những này phượng tộc thế mà phụng nhân loại làm chủ. Mặc dù hắn muốn ẩn nhẫn, nhưng là dưới mắt sư đệ của mình, một lời không hợp liền bị người đánh gần chết, nếu như mình làm con rùa đen giúp đầu, vậy sau này long hồ sơn trên đời này liền không còn có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Nhất là dưới mắt đại lục ở bên trên các lớn danh môn đại phái đều tại, các nhà đều có muốn dương danh lập vạn, tại tận thế dựng nên tông phái mình uy danh ý tứ. Trương Ân từ mặc dù kiên kỵ Lôi Điểu thực lực, nhưng là cũng không thể không đứng ra. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là, Lôi Điểu cười hắc hắc, liền muốn lần nữa ra tay. Cái này, hàng trọng tranh thủ thời gian gọi hắn lại, quát lớn, "Lôi Điểu, dừng tay." Lôi Điểu bất mãn nói, Nhân Hoàng, cái này con tin nghi ngại quyền uy, cần cho hắn chút giáo huấn. Hàn Trọng có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi làm như vậy xuống dưới, không phải dạy dỗ, đoán chừng các đại tông phái may mắn còn sống sót tinh anh, muốn bị ngươi ngược mấy lần. Được rồi, chúng ta vẫn là phải lấy đức phụ người. Hàn Trọng nói, liên chính hắn đều cảm giác câu nói này có chút chăn bước, nhưng là không có cách nào A ai tiêu thực lực nó không cho phép đâu. Vị đạo trưởng này, lôi điệu tính cách xúc động, ta thay hắn xin lỗi ngươi, vị đạo trưởng này thương thế rất nặng, ta đến xem. Hàn Trọng đi hướng trương Khoa, muốn giúp hắn chữa trị một phen, nhưng ân từ cùng trương thanh phong lại là giật này mình vội vàng ngăn ở trương bích khoa phía trước quát lớn ngươi muốn làm gì hừ không biết nhân tâm tốt lôi điểu khinh thường nói cũng may vẫn là thích duyên hải pháp sư thiệt tâm trên trước khuyên giải nói vị này long hồ sơn bằng hữu long đế bệ hạ có được chữa trị loại dị năng từ hắn ra tay giúp đỡ người vị sư đệ này hẳn là sẽ lập tức khỏi hẳn thiếu lâm tự tiết tuổi tại nơi đó bày biện Trương này ân từ mặc dù trong lòng lo lắng thế nhưng là nhìn thấy trương bích khoa nửa chết nửa sống liền xem như cứu trở về đi không chết cũng thành phế nhân cùng nó dạng này còn sống còn không bằng chết đi coi như xong trong lòng vừa thương xót vừa đau thế nhưng là lại ôm lấy một tia chờ mong, rốt cục trương ân từ vẫn là nhường qua một bên, con mắt nhìn chòng chọc vào hàn trọng. hàn trọng ngược lại là không có để ý thái độ của hắn, chậm rãi trên trước, dùng tay phất một cái, trương bích khoa khét lẹt thân thể, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, cường đại long tộc, hàn trọng đều có thể tùy tiện chữa trị, liền chớ đừng nói chi là một cái ngụy thần cảnh nhân loại. mấy hơi thở, trương bích khoa liền đã khôi phục như lúc ban đầu. ta, trương bích khoa một cái xoay người ngồi dậy, chưa tỉnh hồn nhìn xem trên người mình. sư đệ, trương ân từ vội vàng trên trước, hắn cũng không nghĩ tới cái này hàn trọng chữa trị năng lực, cư nhiên như thế ngư bức. quả thực là tái tạo lại toàn thân a. lần này trương ân tử cũng không dám lại hoài nghi hàn trọng, một chút kiểm tra xác nhận trương bích hoa hoàn toàn khôi phục về sau, trương ân tử tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng hàn trọng trịnh trọng hành lễ, nói, hàn tiên sinh từ bi, bần đạo đại sư đệ, cảm ơn tiên sinh cứu chữa tri ân, cảm ơn liền chưa nói tới, rốt cuộc cũng là bên ta ra tay đả thương người, còn hy vọng long hổ sơn không muốn bởi vậy ghi hận mới tốt. hàn trọng mặc dù cứu người, nhưng vẫn là mở miệng nhấc nhở, lần này lôi điệu ra tay, hàn trọng ngay từ đầu không có ngăn cản cũng là muốn mượn cơ hội cho những tông môn này một hạ mã huy. đừng quảng cái này đại chiêu tự muốn làm gì. hy vọng tiếp sau đó những tông phái này có thể có chút nhãn lực sức lực. nếu không hiện tại có thể cứu người, đợi chút nữa cũng có thể giết người. Trước này ân tử cũng là người thông minh, tự nhiên cũng có thể nghe ra hàn trọng lời này bên trong hàn ý lạnh lẽo, lập tức trong lòng du lên, tranh thủ thời gian tốt thân nói, sao dám, sao dám? lần này tụ hội chính là chúng ta Phật đạo hai giáo ở giữa giao lưu hoạt động, không biết vị trí chủ này cùng phượng tộc các vị tới đây mục đích là nhìn thấy chuyện bên này hòa bình giải quyết. Tiêu tăng cát pháp sư sắc mặt rất khó coi, cố nén tức giận cũng khó chịu, trên trước hỏi. A a, quên giới thiệu, vị này Long Đế Bệ Hạ. Ngoại trừ trước đó nói những cái kia thân phận bên ngoài, cũng là Mao Sơn đệ tử. Bạch Ngọc Thiềm vội vàng giới thiệu nói, đây cũng là trước đó thương lượng xong, Hàn Trọng đã muốn tự mình tham gia hội nghị, hiểu rõ Đại Triêu tự đến tận cùng muốn làm cái gì, lấy Mao Sơn đệ tử thân phận tham gia, không còn gì tốt hơn. Kia tăng cát pháp sư coi là Bạch Ngọc Thiềm đang trêu đùa hắn, cả giận nói, Phái Mao Sơn, nếu như không có thành ý, không đến là được, vì cái gì kéo ra như thế hoang đường lý do. Tăng cát pháp sư hiểu lầm. Ta nói đều là sự thật. Vị này Long đế bệ hạ, cùng đế hậu Triệu Tử nguyện, đế phi Đường Lạc, đều là ta lữ ưa quan môn đệ tử, thủ thượng thanh đại động chân kinh, từ bối phận trên tới nói, ta còn muốn kêu một tiếng tiểu sư gia cùng tiểu sư cô nãi mãi. Bạch Ngọc Thiểm giải thích nói, lấy trước hắn lấy xưng hô thế này lấy làm hổ thẹn đủ, hiện tại ngược lại là rất đắc ý. Vậy những người này đâu? Những này phượng tộc cùng tiên hạ tộc các vị, là chuyện gì xảy ra? Tăng các pháp sư nắm lỗ mũi, xem như nhận hạ hẳn trọng thân phận, nhưng là đối phượng tộc cùng bộ tộc tiên hạ, lại là cực kỳ kiêng kỵ. Tiểu sư gia thân phận tôn quý, lại là long phượng chúng chủ. Bên người nhiều mấy cái phượng tộc hộ vệ, tựa hồ cũng không quá đáng đi. Bạch Ngọc Thiểm xem thường nói: "Sau đó nhìn về phía Hạc Tiên Nhân cùng Kim Cương, giới thiệu nói: "Về phần hai vị này, cũng là chúng ta đạo giáo đệ tử, bọn hắn là đạo giáo Nam Tông, Thiên Đài Sơn Tử Dương Động chuẩn nhân, Trương Tĩnh Hư đạo trưởng đồ đệ." Trương đạo trưởng ngày trước tại Mao Sơn bái phòng lữ gia, nghe nói hệ vợ dẹt có các vị đồng đạo giao lưu, cho nên cũng liền điều động hai vị cao đổ, cùng một chỗ tới tham quan học tập một hai. Bạch Ngọc vốn là làm lần này hệ vợ hành trình, liền là tới chơi chơi mà thôi, hắn mới không quan tâm những này lạt ma là thế nào nghĩ đâu. Còn chứ ma Liên Minh đâu? Dưới mắt giòm bị đều nhanh muốn bị tiểu sư ra giết sạch, những người này đột nhiên đụng tới, thuần túy liền là khôi hải. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 671, trăm phần sống dị năng. Hàng trọng đám ba người là lữ bá đoan đạo gia quan môn đệ tử, cái này còn tốt lý giải, nhưng là nhắc tới tiên hạt còn có vị này tiểu đạo đồng đồng dạng ăn mặc cường đại yêu vật, lại là đạo giáo nam tông tử dương động truyền nhân, cái này có chút không hợp thói thường. Lần này đại hội bên ngoài chủ đề là cái gì? Trừ ma liên minh, cái này ma chỉ là yêu ma. Tự nhiên bao quát yêu tộc cùng dọn bị loại hình. Cái này hàn trọng thu vượng tộc làm thủ hạ cũng tốt, làm tọa kỵ cũng được. Cái này cũng đều có thể hiểu được. Rốt cuộc truyền thuyết thần thoại bên trong, những tiên nhân kia cũng thường xuyên thu một chút yêu thú làm tọa kỵ, hay là hộ sơn thần thú. Nhưng bây giờ đạo này dạy đệ tử bên trong, thế mà thu hai cái yêu tộc làm đệ tử, cái này có chút không hợp tối thường à? Trong chốc lát đường bảo là những cái kia đạo giáo nhân sĩ, liền là những cái kia là ma, cũng đều cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Cái này, kia hậu một mực không nói gì bốn cái ma bên trong, một cái hơi có vẻ gầy guộc, niên kỳ hơi dài một chút là ma, trầm giọng quát lớn nói. Hồ nhạo à, chẳng lẽ nói Trung Nguyên đạo giáo, cư nhiên như thế xa đoạ sao? Thế mà cùng yêu tả làm bạn, không duyên, cớ đế mô thanh danh. Ngu Xuẩn, ngươi nói cái nào là yêu tả? Hạc Tiên nhân tính tình tương đối hiền hòa, vẫn tương đối dễ nói chuyện, nhưng là kim cương không giống a. Nàng kia bạo tính tình, liền xem như lôi điệu tại nàng mặt trước, cũng chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Tăng thêm thanh âm của nàng to, nhất là thanh thúy, mà gọi là một cái rước khoa ta. Những cái kia lạt ma lúc này liền sắc mặt biến đổi lớn, tăng cát pháp sư vẫn nổ quát, tiểu nha đầu, thật to gan, dám đối phần sống bất tính. Ngưu Xuẩn, lần này kim cương càng là rước khoát đơn giản một câu giận mắng thanh âm chưa dứt người đã đã tại biến mất tại chỗ lập tức kêu tăng cắt lạt ma kêu thảm một tiếng thân thể lấy vi phạm vi luật tự nhiên phương thức bay ra ầm vang điện ở xa xa trên tuyết phong evergen phía trên nhiệt độ không khí cực thấp khắp nơi đều là đông lạnh trăm ngàn năm kiên cố khối băng nhưng tại cái này tăng cắt pháp sư lục thân va chạm phía dưới trực tiếp đem ngọn núi mặt ngoài băng cứng đập từng khúc băng liệt tăng cắt ngã xuống đất lúc này mặt như giấy vàng phun ra một ngụm máu cả người mềm suy sụp kinh hãi nhìn xem kim cương bị một cái khắc lạt ma đỡ sau khi thức dậy nửa ngày cũng nói không ra lời. Đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, muốn đối Kim Cương đại gia bảo trì đầy đủ tôn trọng, các ngươi nhất định phải không nghe." Bạch Ngọc Thiềm không khỏi rụt rụt đầu, trong lòng sợ hãi than, cái này Kim Cương thực lực lại tăng lên không ít a, muốn đổi kiêm nàng, nhưng thực sự quá khó khăn. Yêu Nghiệt lại dám tại thần trên đỉnh làm càn, đáng chém. Kia gầy con hoa thượng, cũng là không nghĩ tới tiểu nha đầu này, cư nhiên như thế nóng nảy. Cùng kia Phượng tộc lôi điểu, quả thực liền là một cái đức hạnh, vừa ra tay liền là lôi đỉnh một kích. Kinh sợ phía dưới, trận mắt vừa mở, người như là kim cương đồng dạng, ở phía sau hắn lập tức hiện ra một tôn hơi mở đại nhật như lai phật tượng đỉnh tiên lập địa to lớn vô cùng phật tượng vừa xuất hiện liền như là là mặt trời đồng dạng ánh sáng lấp lánh để người khó mà nhìn thẳng theo kia gầy com lạt ma vung cổ tay đại nhật như lai bàn tay khổng lồ mang theo hủy thiên diện địa khí thế lăng không đè xuống nhìn thấy cái này lạt ma ra tay công kích hàn trọng ánh mắt lạnh lùng khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh nhưng lại không có chút nào ra tay giúp đỡ hay là ngăn trở dự định liền là lôi điệu bọn người cũng từng cái bày ra một bộ xem kịch vui thần sắc chỉ có hạc tiên nhân một mặt bất đắc dĩ nhưng lại cũng không có chút nào vẻ lo lắng ngược lại là đối kim cương thu tục hết bài này đến bài khác bất mãn vô cùng đối mặt đại nhật như lai phật tượng tự trường kim cương ngẩng đầu nhìn trên mặt vẻ khinh thường đứng tại nơi đó động đều không có tính toán động một cái chỉ là há miệng phi thường khinh thường xỉ một tiếng kinh miệt. như là le le mặt đồng dạng một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu bắn ra nên hướng đại nhật như lai hủy thiên diện địa bàn tay khổng lồ một cái hào quang rực rỡ như là mặt trời chói trang trên không một cái tiểu xạo đỏ sậm như là dưới ánh nến cho dù ai nhìn Trợ hồ cũng sẽ cho rằng cô bé này có thể sẽ táng thân tại cái này đại nhập Như Lai Phật tượng cự trường phía dưới. Nhưng mà để đám người khiếp sợ là, kia tiểu hỏa cầu nhanh như sao băng, cùng tự cự trường chạm vào nhau về sau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ hệ vợ dẹt đều rung động không ngừng. Đại nhập Như Lai Phật tượng, tùy theo âm vang nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Kia gầy còm Lạt ma, căng là khệ miệng ngậm máu, lảo đảo lui về sau mấy chục bước. Còn là hắn bên cạnh thân một cái nữ Lạt ma, chính xác xưng hô là, một vị nữ cảm giác ngô đưa tay kéo hắn một cái, lúc này mới đứng miễn cưỡng ổn thân hình. Ever phía trên chỉ là cảm nhận được ngọn núi lắc lư mấy lần, nhưng là ở phía dưới, tình huống liền rất khác nhau. Vừa rồi chấn động tạo thành cảnh tượng sẽ phải dọa người nhiều. Toàn bộ hệ vương dẹt thế giới như là bị lật tuts đồng dạng, tuyết lở mang theo thiên băng địa liệt khí thế cuồn cuộn mà xuống, tuyết lãng cuồn cuộn hủy diệt hết thảy. Tuyết lở mặc dù kinh người, nhưng là đám người lại không lấy gây cho sợ hãi, ngược lại là đối với kim cương tiện tay một kích, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, khiếp sợ không thôi. Mặc dù nói đã sách tiên tri nói kim cương không đơn giản, thực lực khả năng cực kỳ cường đại, nhưng là cảm thụ là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Vừa rồi kia gậy còn đẹp ma cũng chính là đại chiêu tự cường ba đan tăng phần sống, dị năng vừa hiện hiện, đám người liền biết đây là ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực, mà lại là tiến vào ngụy thần cảnh đã có đoạn thời gian kia loại. Vừa rồi một cái kia, liền xem như cùng là ngụy thần cảnh long hổ sơn Trương ngân tử, đều không nhất định có thể lỡ được. Nhưng trước mắt này cái được xưng là kim cương đại gia tiểu nữ hải, thuận miệng phun ra một viên tiểu hỏa cầu, lại có uy lực như thế, không chỉ có đánh tan cường ba đan tăng phần sống dị năng, còn chiếm theo thượng phong. Trang diện này, liền xem như Huyền Huyền phim cũng không dám như thế đó a. Đám người có chút sợ hãi nhìn xem Hàn Trọng bọn người, trong lòng âm thầm cô, những người này đều là ai a? thật là đến tham dự sao? đây là tới đập phá quán a nhất là Long Hổ Sơn ba vị trong lòng Lâm Thầm may mắn may mắn mới vừa rồi không có tái khởi xung đột nếu không hiện tại có khả năng đã tử thi a nghĩa xúc dám ở Thần Phong Quát Thảo đám người vốn cho rằng kia Cường Ba đàn Tăng Phật sống bị đánh lui về sau tất nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ nào biết được hắn một chút bình phục về sau chẳng những không dừng tay ngược lại nộ khí càng sâu gầm thét một tiếng lần nữa lựa chọn ra tay lần này ra tay dị năng của hắn lại bảy biện ra biến hóa mới Ở phía sau hắn, lại xuất hiện một tôn mới Phật tượng, Phật tượng ngón tay vân về, một đóa hoa sen tại đầu ngón tay nở rộ. Năng lực này, nhìn như cùng Hắc Ám Phật Đà năng lực tương tự, nhưng là trên thực tế lại khác nhau rất lớn. Hắc Ám Phật Đà là đầu ngón tay lợi dụng hắc liên tiêu, làm công kích vũ khí. Nhưng là cái này Phật tượng luyện hóa lại khác, đây là một đóa hoa sen nở rộ hoa sen, hết thệ chín cánh. Hoa sen xuất hiện về sau, Kim Cương thân ảnh lúc này bị thu hút trong đó, lập tức một tiêu diệp phát ra mở mịt vang âm thanh, đột nhiên khép lại. Theo mảnh này cánh hoa khép lại, hoa sen bên trong, Kim Cương thân ảnh lập tức phai nhạt một phần. Kim Cương thân chỗ trong đó nhìn vô cùng khó chịu, ra sức giằng co. Nhưng là một cỗ vô hình năng lượng giam cấm nàng, để nàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi trói buộc. Chương 672, Không Gian Năng lực. Không trung to lớn vật tượng, mang trên mặt thương sót thần sắc, nhìn về phía đầu ngón tay hoa sen bên trong thân ảnh. Ngay sau đó là thứ hai cánh, thứ ba cánh ba. Theo cánh hoa càng hợp càng nhiều, kim cương thân ảnh cũng càng lúc càng mở nhạt, tựa như là xương mù đồng dạng, sắp biến mất ở cái thế giới này. Cùng lúc đó, kia cường ba đan tăng phần sống sắc mặt cũng càng phát khó coi. Nguyên bản liền đen tối khuôn mặt, thế mà biến trắng bệnh bắt đầu, mồ hôi tại trên trán chảy ra, nhìn qua cực độ phí sức. Làm cánh hoa hợp đến thứ sáu cánh thời điểm, tốc độ đã biến cực độ trầm trạng, mà lại đã có chút không thể tiếp tục hiện tượng. Cái này lạt ma có chút thủ đoạn, kim cương chỉ sợ áp lực không nhỏ, muốn hay không ra tay giúp đỡ. Triệu tử Nguyệt nhìn thấy kim cương lâm nguy, có chút lo lắng nói. Đây là đại triêu tự cường ba đàn tăng Phật sống, vừa rồi hắn hiện ra cái thứ nhất Phật tượng, là mật tông ngũ phương Phật Trung ương Đại Nhật như Lai Phật mà bây giờ cái này phật tượng là mật tông phương nam hoa sen thế giới thành tựu phật nếu như bẩn tăng đoán không sai lời nói cái này phật sống dị năng cùng thủ đoạn hẳn là cùng mật tông ngũ phương phật có quan hệ nói cách khác năm tôn phật tượng khả năng có được năm loại khác biệt năng lực một bên thích duyên hải pháp sư dù sao cũng là phật giáo bên trong người mặc dù thuộc về phật giáo bên trong thiền tông nhưng là đối với mật tông cũng là hiểu khá rõ tại một bên giải thích nói phương nam hoa sen thế giới thành tựu phật chẳng lẽ nói cái này phật tượng một đóa hoa sen liền là một cái thế giới sao cái này phật sống ngược lại là thủ đoạn cao cường đây là muốn đem kim cương phong nhập một thế giới khác sao. Hàng trọng trong lòng mặc dù kinh dị tại cái này phật sống thủ đoạn cường đại, nhưng là lại không chút nào muốn ra tay ý tứ. Dị năng cường đại chỉ là một cái bộ phận, đẳng cấp cao thấp, đồng dạng là thực lực tổng hợp cường đại căn bản. Kim cương thực lực vốn là phi thường cường đại, thẳng bức cấp 8 đỉnh phong, viễn siêu cái này phật sống, mà lại lại tùy tùng Trương Tĩnh Hư đạo trưởng tu hành, kia Trương Tĩnh Hư đã sơ bộ hiển hiện đạo tổ tiềm chất, hắn truyền thụ xuống phương pháp tu luyện, coi như kim cương chưa toàn bộ linh ngộ, cũng là rất có giúp ích. Nếu không lấy kim cương kia chim tính tỉnh, tại thiên đại sơn thời gian dài như vậy, đã sớm vô vô cánh chạy trốn nhưng nàng không chỉ có thành thành thật thật ngốc tại thiên đại sơn học nghệ mà lại tính tình đều bị trương tĩnh hư đạo trưởng điều giáo hỏa thuận không ít dưới loại tình huống này nếu như kim cương còn không đánh lại một cái ngụy thần cảnh đỉnh phong tồn tại kia kim cương cũng xứng đáng chịu đau khổ ngay tại hàn trọng nghĩ như vậy thời điểm chỉ thấy tại kia dần dần hư hóa hoa sen thế giới bên trong đã xuất hiện biến hóa mới cái này phật sống dị năng sát thực phi thường cường đại kim cương cũng là cảm nhận được áp lực cường đại rốt cục có chút nhịn không được thế là thân hình lay động một cái nguyên bản tiểu đạo đồng bộ dáng thân hóa thành một con sắt thái lộng lây vẹt mà cò xuẩn theo một tiếng to rõ tiếng mắng chửi vang lên thoát phục bản thể kim cương trên thân nguyên ngông năng lượng đột nhiên bộc phát kia dần dần hư hóa hoa sen thế giới lập tức như là pha lê mặt kính đồng dạng phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụt âm tiếp lấy liền nghe được đinh một tiếng ron vang hư ảo thế giới nổ bể ra đến biến mất theo không còn một mảnh thoát khốn về sau kim cương thân ảnh như là một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra từ kia to lớn phật tượng mi tâm xuyên qua cường ba đang tăng phật sống lại là một ngụm máu phun ra thân thể về vải ngã xuống đất hiển nhiên là nhận lấy cường đại phản vệ mà theo hắn ngã xuống đất sau lưng phật tượng cũng biến mất theo vô tung vô ảnh đánh tan phật tượng về sau kim cương lại lửa giận không giảm thân thể tại không chung một cái trở về, quay đầu thẳng nào ngã trên mặt đất cường ba đan tăng phật sống, kim cương kia một thân quái lực khí, liền xem như đụng vào hệ vợ dẹt phía trên, đều có thể đem đỉnh núi đụng rơi một nửa. nếu thật là bị nó công kích đến, cái này cường ba đan tăng phật sống liền xem như thực lực mạnh hơn, đoán chừng cũng muốn một mệnh ô oh hô. Oh. chỉ là liên tục hai lần thời điểm giao thủ thất bại, cái này cường ba đan tăng phật sống cũng là thụ thương không nhẹ. đối mặt kim cương ngang nhiên công kích, liền làm muốn hoàn thủ, cũng là có chút hữu tâm vô lực. mắt thấy kim cương liền muốn chơi chết kia phật sống thời điểm, một bên vị kia cảm rất mẫu, cũng chính là vị kia nữ là ma. Tăng các Phật sống trong miệng ương kim độ mẫu, tuyết trắng cổ tay trắng rũ ra, bóp ra một cái cổ quái động tắt tay. Lập tức nàng cùng cường ba đang tăng Phật sống chung quanh vùng không gian kia, vặn vẹo khởi động sống dậy. Loại tình huống này, để tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Trong nháy mắt này, đám người có thể nhìn thấy cái này ương kim độ mẫu cùng cường ba đang tăng Phật sống thân ảnh, nhưng lại không hề cảm ứng được chút nào khí tức của bọn hắn. Phản phất tại thời khắc này, bọn hắn khắp nơi vạn dặm xa, thậm chí là tại một thế giới khác. Không gian năng lực, Hàn Trọng có được không gian chi môn dị năng xem như không gian năng lực một loại, cho nên đối với không gian ba động vô cùng mẫn cảm. Ngay trước ương kim độ mẫu năng lực vừa thi triển, Hàn Trọng lập tức xác nhận thủ đoạn của đối phương. Chỉ là gương kim độ mẫu loại này không gian năng lực, rõ ràng muốn so Hàn Trọng không gian chi môn cao cấp hơn nhiều. Hàn Trọng chỉ là tại hiện thực không gian bên trong mở ra một đầu không gian thông đạo, lấy một chủng loại giống như gian lận phương thức từ một cái không gian điểm trực tiếp đạt đến một cái không gian khác điểm, nhưng là hai cái này không gian điểm đều là căn cứ vào hiện thực thế giới. Mà vị này gương kim độ mẫu khác biệt, nàng trực tiếp để cho mình vị trí vùng không gian kia đứng ở một cái không gian khác hoặc là nói độc lập với hiện thực không gian bên ngoài, tựa như là đứng ở một cái song song thời không. đến đối đãi mắt trước thế giới này phát sinh hết thảy. Kim cương thực lực mặc dù cường đại, nhưng là còn không thể mạnh đến, có thể đánh xuyên qua hư không năng lực. đối phương chỉ cần đứng ở hư không bên trong, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. theo tương kim độ mẫu kỹ năng thi triển, kim cương lăng lệ một kích, lại chỉ đánh xuyên tịch mịch. năng thân ảnh từ cường ba đan tăng Phật sống thân ảnh bên trong xuyên qua, nhìn như giao nhau mà qua, nhưng lại cái gì cũng không có được vải. tương kim độ mẫu cùng cường ba đan tăng hai người, rốt cuộc đã thuộc về khác biệt không gian, hiện thực không gian hết thảy. Không ảnh hưởng tới nàng cái không gian kia. Tận thế đến nay, kim cương to to nhỏ nhỏ trải qua vô số lần chiến đấu, những ngày chiến đấu kinh lịch bên trong cũng đã gặp qua vô số so với mình càng cường đại hơn tồn tại, cũng từng nhiều lần thụ thương, thậm chí là trọng thương ngã gục. Nhưng là vô luận nói như thế nào, kia đều là chiến đấu chân chính. Nhưng trước mắt này loại tình huống, để kim cương có chút tròn vắng, rõ ràng sức lực toàn thân lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Kim cương vẫn nộ phun ra mấy viên tiểu hỏa cầu, như là bị đạn đạo tập kích đầu dạng kích liệt bạo tại hệ vợ dẹt trên vang lên, sông băng nổ tung, ngọn núi sụp đổ, đám người vị trí mảnh này rộng lớn bình đài. Hơn phân nửa cũng theo đó băng liệt, ầm ầm theo tuyết động cùng sông băng, cùng một chỗ trượt xuống đến dưới núi. Người ở chỗ này, nếu như không phải đều có năng lực phi hành, mà lại thực lực đều vô cùng cường hãn, vẹn vẹn biến cố này, cũng đủ để cho tất cả mọi người táng thân hệ vợ dẹt bên trong. Kim Cương, dừng tay đi. Hàn Trọng nhìn thấy Kim Cương công kích vô hiệu về sau, còn muốn tiếp tục cuồng manh loạn tạc, liền mở miệng quát bảo ngưng lại nàng. Mà tại đối diện, thân ở mặt khác một vùng không gian hai người, cũng theo Kim Cương ngừng bắn, lại lần nữa về tới hiện thực thế giới. Hàn Trọng cái này mới nghiêm túc quan sát, vị này có được không gian năng lực cảm giác mơ Chương 673 sứ giả của thần, xanh đen cao nguyên trên sinh hoạt người, bởi vì ánh nắng cùng tia tử ngoại nguyên nhân, làn da phổ biến không phải quá tốt, nhưng là mắt trước vị này cảm rất mẫu, lại xinh trắng non như ngọc, trâu tròn ngọc sáng, cho dù là tại hệ vợ dệt bên trên, đều là để trần trắng non cánh tay cùng hai chân, cả người như là mật tông đường thể trên những cái kia nữ tính bồ tát đồng dạng, sung mãn, trắng nón, yêu nhã, mỹ lệ, giống như vui ngầm giận, có được một loại đặc thù tông giáo khí chất. Tại trên người nàng, điểm đầy chuôi ngọc, sa cử đôi môi, châu máu, vàng bạc các loại loại trang trí, vẹn vẹn cái này một thân trang phục. Tại thời kỳ hòa bình đoán chừng đều có thể giá trị liên thành. Vị này cảm giác mẫu, thức tỉnh năng lực, có thể là cùng không hành mẫu có quan hệ. Tại kim cương công kích không công mà lui, bị hàn trọng triệu hồi về sau. Thích duyên hải pháp sư suy đoán nói, không hành mẫu. Đại nhật như lai hàn trọng còn nghe nói qua, nhưng cái này không hành mẫu là cái gì, hàn trọng còn thật không biết. Mật tông không giống với trung nguyên cái khác Phật giáo, cung phụng phật tượng cùng thờ phụng giáo nghĩa, tu hành pháp môn, cùng trung nguyên Phật giáo có sự bất đồng rất lớn. Đối với người bình thường tới nói, nếu như chưa có tiếp xúc qua mật tông, căn bản không biết rõ trong đó môn đạo liên la đại nhật như lai like cái danh hiệu này, hàn trọng cũng là lấy trước tại tiểu thuyết trông được đến, cảm giác cái tên này rất ngưu bức, cho nên khắc sâu ấn tượng cũng không phải là nói hắn thật sự hiểu rõ mật tông, cho nên tại thích duyên hải nói không hành mâu thời điểm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này không hành mâu đến tuột cùng là cái gì ý tứ. thích duyên hải gặp hàn trọng không biết, vội vàng tiếp tục giải thích nói, không hành mâu chính là mật tông cung phụng thần linh một trong, là đại biểu trí tuệ cùng từ bi nữ thần. không hành mâu cái từ này, từ phản ngự phiên dịch mà đến, ý là tại không trung cất bước người. chỉ bất quá, di vương tất cả mọi người cho rằng, không trung cất bước người, có thể là bay ở không trung. Mà hiện tại xem ra, có thể là chỉ tại không gian cất bước người. Trừ cái đó ra, không hành mẫu còn có điều sinh, sát sinh, nghiệp sinh ba thân, lại lực lượng chứ danh. Chỉ là nàng vừa rồi chỉ biểu hiện không gian năng lực, phải chăng có phương diện khác năng lực cũng còn chưa biết. Nghe thích duyên hải một fan giải thích, Hàn Trọng cũng là hiểu ra. Những này tông giáo giới nhận biết, bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân, cho nên đầu góc bên trong đều là cùng Phật giáo cùng tín ngưỡng có liên quan đồ vật. Mà tông giáo bên trong được cung phụng những cái kia tồn tại, trên cơ bản đều là các loại truyền thuyết bên trong đại năng, có được kinh thiên vi địa lực lượng. Cái này cũng liền đưa đến có được tông giáo tín ngưỡng nhân sĩ, một khi đã thức tỉnh dị năng về sau, tuyệt đại bộ phận đều là cùng tín ngưỡng thần linh có quan hệ. Cho nên dị năng uy lực vô cùng cường đại. Tựa như vừa rồi kia cường ba đang tăng Phật sống, có được triệu hoán Ngũ Vương Phật pháp thân năng lực, đây chính là năm tôn đại Phật a. Ngũ Vương Phật chính là mật tông Phật giáo chi cao tồn tại, lại xưng Ngũ Vương Như Lai. Ngũ Vương theo thứ tự là trung ương tỷ lưu che kia Phật, cũng chính là Đại Nhật Như Lai. Đông phương hương tích thế giới A Phật, lại xưng Bất Động Như Lai. Phương Nam vui vẻ thế giới Bảo Sinh Phật, Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật, phương Bắc hoa sen thế giới Không Không Thành Tự Phật. Tiểu cường ba đàn tăng vừa rồi chỉ hiện ra hai cỗ pháp thân, liền đã thể hiện lớn lao uy lực. Nếu như nếu là năm tôn đều có thể từng cái thi triển, thậm chí là đồng thời thi triển, chỉ sợ uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Mà vị này mật tông nữ tôn giả lại có được cái gì không hành mẫu dị năng, nghe thích duyên hải pháp sư giới thiệu, tựa hồ cũng là một vị đại năng a. Không nghĩ tới thiền tông người tu hành, đối với mật tông cũng hiểu rõ như vậy, thiền sư nghe nhiều biết rộng, làm người kính nể. Tiêu ương kim độ mẫu trở lại hiện thực không gian về sau, cũng nghe đến thích duyên hải pháp sư nói chuyện, bước liên tục nhẹ nhàng, chân bóng hai chân dẫm đạp tại tuyết trắng phía trên, dáng người chập trở chập trên người châu đáo theo nàng đi lại phát ra đình đình đường đường thanh âm nhưng là chân chính dễ nghe vẫn là thanh âm của nàng trong sáng ngọt ngào nghe vào có được hư vô mở mịt cảm giác phương diện khác không nói vẹn vẹn từ bề ngoài cùng trang phục tới nói cái này tương kim độ mẫu thật có loại phật mẫu hàng thế cảm giác thật muốn đi lại tại thế ở giữa không biết có bao nhiêu người sẽ tranh nhau quỷ lại. thích duyên hải chắp tay trước ngực hành lễ nói bần tăng chỉ là biết đôi chút ngược lại là nửa bổ tát pháp lực cao siêu khiến người khâm phục thích duyên hải lời này cũng là không hoàn toàn là lấy lòng cái này kim độ mẫu thực lực tại ngụy thần cảnh đỉnh phong tăng thêm không gian của nàng dị năng thù tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Tương Kim Độ mẫu có chút lay động đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Trọng, nói: vị thí chủ này hữu lễ, đã tới đây tham gia hội nghị, còn xin thí chủ có thể lướt thúc thủ hạ, phòng ngừa tranh đấu cho thỏa đáng. À, mời tôn giả yên tâm, ta sẽ lướt thúc, Chúng ta Thần lòng Đế quốc từ trước đến nay là có ý tứ lấy đức phục người, chúng ta cũng là mang theo hòa bình nguyện vọng mà đến. Bất quá, ta cũng nghĩ nhắc nhở các vị, kim cương, lôi điểu các loại, mặc dù không phải tộc loại của ta, nhưng là ta lại đại chi lấy thân nhân, nếu như lại có người mở lời yêu nạo, vậy cũng đừng trách ta nói chi không dự. Hàn Trọng mặt mỉm cười. Ngữ khí rất là hòa khí, nhưng là trong ngôn ngữ thấu lộ ra ngoài ý tứ, lại làm cho đối diện Lạt Ma không khỏi nhíu chặt lông mày. Liên là Trung Nguyên tới các vị cao thủ, cũng không khỏi trong lòng thầm đủ. vị này Long đế bệ hạ có phải hay không vô sỉ một điểm. Từ khi dẫn người đi vào Nghệ Vợ Dẹt về sau, liền không có yên tĩnh qua, dưới chân toàn này núi tuyết, đều bị tức mất một nửa, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói là mang theo hòa bình mà đến. Ngươi đây là đập phá con a, còn nói chi không dự đâu, ai có thể nói cho ta, câu nói này đến cùng phải hay không uy hiếp. Khô cục, vọng vô tri hạ người, ngươi biết ngươi là đang cùng ai đang đối thoại sao? Ngươi sẽ vì mình cuồng vọng vô tri, nỗ lực vốn có giá phải trả. Kia ương Kim Độ mẫu chỉ là những mày, nhưng sau lưng nàng vị kia Phật sống, liền không khách khí như thế. Liên tục hai đạo Phật thân bị Kim Cương đánh tan, cái này Lạt Ma vẫn như cũ duy trì tự ngạo, ho khan đứng dậy, mang trên mặt thành kính cùng cung nhiệt đối hàn trọng bọn người cao giọng kêu to. Hừ, Kim Cương vốn là không thể gặp người khác tại nàng mặt trước tiêu gạo, giờ phút này gặp cường ba đàn tăng lại nhảy ra, Kim Cương nghĩ thầm, cái này khẳng định vẫn là không có bị đánh vùi lập tức liền vén tay áo lên, muốn lần nữa ra tay giáo hơn đối phương. Hàn trọng lại là trong lòng hơi động, ẩn ở xúc động đạt được Kim Cương. Hỏi, cái kia không biết vị này địa thấp không gì không biết phật sống đại nhân có cái gì chỉ giáo chúng ta lần này triệu tập mọi người đến đây là phụng thần ý chỉ cường ba đang tăng phật sống chính là sứ giả của thần tương kim độ mẫu cổ tay trắng nhẹ giơ lên đồ trang sức tại tuyết trắng trên cánh tay hoạt động có được một cố đặc thù thần vận cùng dáng vẻ nhưng là cùng bề ngoài của nàng so sánh hàn trọng càng để ý là nàng nói tới nội dung hư hồ náo, liền là bởi vì việc này mới chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng ngàn giảm xa sôi lại tới đây sao tương kim độ mẫu vừa dứt lời liền nghe được một cái đến từ núi võ đang đạo sĩ bất mãn giận á nói Lời nói này đưa tới những người khác của mình, mọi người mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại. Từ Trung Nguyên đi vào cao Nguyên, mấy ngàn dặm đường xa, ở giữa không biết gặp bao nhiêu lần dọn bị cùng yêu vật, trải qua bao nhiêu lần chiến đấu cùng chấm giết. Vốn cho rằng cái này đại chiêu tự triệu tập mọi người, đúng là có chuyện quan trọng gì, có trợ giúp tông giáo phát triển cũng tốt, có trợ giúp thực lực tăng lên cũng được, mấu chốt là có thể có chút tác dụng. Nhưng bây giờ thế mà nghe được như thế tin tức hoang đường, tất cả tham dự người lập tức đều nổi giận. Chương 674, thật có thần. Tất cả mọi người là chơi thần học a, người nào không biết cái này thần là chuyện gì xảy ra? Thời kỳ hòa bình, mọi người liền đem nó xem như một loại tinh thần tín ngưỡng. Tận thế về sau, dị năng thức tỉnh, yêu vật xuất hiện, thượng cổ thần thoại sinh vật cũng liên tiếp xuất hiện, hết thảy tất cả đều như là thượng cổ truyền thuyết thần thoại tương tự, liền xem như đồ đần, cũng ít nhiều đều có thể đoán được. Có lẽ mắt trước đây hết thảy đều là thượng cổ truyền thuyết thần thoại một loại kéo dài, hay là trình độ nào đó phục chế. Những cái kia thời kỳ thượng cổ cái gọi là thần công tiên, cũng đơn giản liền là lúc đầu giác tỉnh giả mà thôi. Lại mở rộng một điểm nói, có lẽ tiếp qua cái hơn mấy ngàn vạn năm về sau, mình những này giác tỉnh giả cũng có khả năng liền là hậu nhân sùng bãi thần linh. Nhưng trước mắt này cái là ma, rõ ràng đều đã là ngụy thần cảnh cường giả tối đỉnh, lại lại nói lên như thế một cái hoang đường lý do, liền xem như ngươi muốn lắc lư, cũng tìm những người bình thường kia loại lắc lư à? Ngươi lắc lư một đám nhân sĩ chuyên nghiệp, đây không phải nói nhảm à? Lập tức tất cả người tham dự đều nổi giận, cho là mình bị chơi xỏ một đạo. Mọi người suy nghĩ trong lòng, ta đều biết, nhưng là ta vừa rồi nói, cũng không phải là hư ảo chi ngôn, mà là xác thực. Nhìn thấy đám người nghị luận ẩu ý, cực kỳ phẫn nộ, tương kim độ mẫu lại không nhanh không chậm nói, tương kim độ mẫu lời nói lại đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng, chờ giải thích của nàng. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, Hề Vợ Dẹt lại được xưng là thần nữ phong, chúng ta tổ tông sinh hoạt tại hệ Vợ Dẹt bên dưới nhân loại, đều tin tưởng nơi này có thần linh tồn tại, Hề Vợ Dẹt chi đỉnh tức thì bị xưng là thần linh cấm khu. Diệt thế hai hương giáng lâm về sau, nhân loại từ từ đi hướng diệt vong, mà lúc này đây chúng ta lần lượt tu được khác biệt năng lực. Chúng ta tưởng rằng chính chúng ta là thần linh chuyển thế, hay là đạt được thần linh lọt mắt xanh, ban cho chúng ta thần lực gia trì, để chúng ta cứu vớt thế giới. Nhưng chậm rãi, chúng ta phát hiện tình huống cũng không phải là như thế. Bởi vì ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác nhân loại bình thường, thậm chí là một chút đại gian đại ác người, cũng có được năng lực đặc thù. Nếu như thật có thần linh, không có khả năng thiện ác không phân. Thế là chúng ta bắt đầu hoài nghi trước đó mình suy đoán hết thảy, chúng ta không còn tin tưởng thế gian này sẽ có thần thật linh tồn tại. Thậm chí có người cho rằng chính mình là chân chính thần linh. Ngay tại lúc năm ngoái, cường ba đan tăng Phật sống đạt được đến từ thần linh gợi ý. Trước mặt lớn đoạn giải thích, nhưng thật ra là tuyệt đại bộ phận giáp tỉnh giả tâm thái, cho nên mọi người đối với cái này đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ương Kim Độ mẫu câu nói sau cùng lại làm cho mọi người tới hào hứng. Manh mối gì? Một vị đến từ Trung Nam Sơn Phái toàn chân đạo sĩ nhìn không được mở miệng hỏi. Nhưng mà Ương Kim Độ Mẫu nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, mọi người biết vì cái gì chúng ta mời mọi người đi vào hệ vợ Z mà không phải dưới núi Đại Chiêu tự sao? Vấn đề này tự nhiên không có người trả lời, Ương Kim Độ Mẫu không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mình giải thích nói, bởi vì chân chính thần linh liền là đến từ hệ vợ Z. Câu nói này liền như là một viên đạn hạt nhân, tại mọi người đầu góc bên trong nổ vang. Nếu như nói cái này Ương Kim Độ Mẫu cùng Cường Ba đang tăng hai người, liền nói bọn hắn có được cường đại dị năng, liền tự xưng là thần, hay là sứ giả của thần, đám người khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng đối phương lại nói, chân chính thần linh, thế mà liền đến từ dưới chân núi tuyết, cái này để người không khỏi vì đó kinh hãi. Ở đây đám người bên trong, kém nhất cũng là Ngụy thần cảnh, mặc dù không thể nói một quyền hủy diệt đi cả tòa Everzet, nhưng là đem mẹ vợ Zệt đánh ra cái lỗ hổng, vẫn là không có vấn đề. Nếu như cái này Ương Kim Độ Mâu nói tới không giả, thì đám người lập tức liền có thể chứng minh. Cái gì thần linh, chúng ta phượng tộc truyền thừa từ thượng cổ thời đại, chính chúng ta liền là thần linh. Muốn ta nhìn, các ngươi khẳng định là bị cái gì sinh vật hùng mạnh lạc lư Tại cả đám loại cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Lôi Điểu lại cười ha ha một tiếng, phi thường khinh thường nói: Lôi Điểu nói cũng không giả, nhân loại các ngươi tín ngưỡng rất nhiều thần linh, cũng đơn giản liền là thời kỳ thượng cổ, một chút thực lực tồn tại cường đại mà thôi. Cực kỳ ít nói Thanh Điểu, cũng tại một bên đối Hàn Trọng nhẹ nói, phượng tộc dài rằng giặc lịch sử lâu đời, tự nhiên cũng biết thượng cổ rất nhiều bí mật. Liên quan tới vấn đề này, Hàn Trọng rất sớm trước đó liền có suy đoán cùng các loại bằng chứng, tự nhiên không cảm giác được ngạc nhiên. Mà Lôi Điểu suy đoán, kỳ thật cũng là Hàn Trọng suy nghĩ trong lòng. Bất quá dưới mắt tôi nói, Hàn Trọng cũng là kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì yêu vật ở đây tác quái, có thể hay không lại là cái gì thượng cổ thời đại còn sống sót sinh vật. Triệu Tử Nguyệt cũng đi theo suy đoán nói, có thể lắc lư ngụy thần cảnh đỉnh phong Phật sống cùng tôn giả, vậy đối phương có thể là cấp 9 trở lên tồn tại. Trước mắt đến xem, kiếp trước trên xuất hiện cấp 9 sinh vật, đều là thượng cổ thời đại để lại. Hàn Trọng cũng gật đầu, nói, có khả năng này. Trước nhìn Kỷ Hăng nói, cái này, Tiêu Cường Ba đang tăng Phật sống, nhìn thấy Dương Kim Độ mẫu lời nói, tựa hồ chấn trụ đám người, liền hư lạnh đứng ra, mở miệng nói ra, đã sớm nói, các ngươi cuồng vọng vô tri, lại muốn lấy phẳng người suy tư, đi giải độc chân chính thần linh đầu chọc nhân loại, nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng tại ta mặt trước thể hiện ngươi cảm giác ưu việt, nếu không trước mặc kệ kia thần linh thật giả, ta sẽ sách trước đưa ngươi mặt khác đi một cái thế giới. Lôi điểu khinh miệt uy hiếp cường ba đang tăng, đối với hắn một bộ tiên tri thần côn thái độ, bất mãn vô cùng. Cái này Phật sống hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục trêu chọc lôi điểu, mà là tiếp tục nói, một năm trước, thần linh từng tự mình hiện thân, hạ xuống thần dụ, lần này trên trời rơi xuống thai nạn, chính là nhân loại tự thân tội ác bố trí. Muốn trục lại tự thân tội ác, làm cho nhân loại một lần nữa đi đến quy đạo, nhân loại may mắn còn sống sót cần liên hợp lại, đem tất cả bỉ cùng yêu vật toàn bộ săn giết về sau, đưa đến nệm vợ dẹn hiến tế cho thần linh, mới có thể thu được lấy thần linh khoan thứ. Đường lạc nghe xong lập tức vui vẻ, cười Khanh khách nói: Vâng, wow, ngươi cái này là ma hòa thượng thật ngốc cá. Nếu như nhân loại thật đem tất cả rõm bỉ cùng yêu vật, tất cả đều giết sạch, tự nhiên cũng liền thu hoạch được hòa bình, chẳng lẽ còn cần thần linh khoan thứ sao? Ta nhìn ngươi kia thần linh không phải hạ xuống cái gì thần dụ, mà là tại đuổi ngươi chơi đi. Nữ thí chủ chớ tạo khẩu nghiệp, nơi đây chính là thần linh cấm khu, ngươi tất cả nói chuyện hành động, đều tại thần nhìn chăm chú phía dưới. Kia Phật sống sắc mặt âm trầm, đối với đường lạc chất vấn lãnh đạm thần linh thái độ, rất là bất mãn. Đã ngươi nói có thần linh, có thần dụ, kia chứng cứ ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một người chi ngôn, chúng ta liền nên tin tưởng ngươi nói hết thảy sao?" Long Hồ Sơn Trương Ân từ mở miệng hỏi thăm, mà cái này cũng đồng dạng là tất cả mọi người phi thường chú ý vấn đề. Muốn chứng minh, rất đơn giản, chỉ cần mặt hướng phía trước tòa này núi tuyết, quỳ xuống cầu nguyện, liền sẽ đạt được thần linh đáp lại, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ta lời nói không qua. Cường Ba đang tăng Phật sống, một tay dọc tại ngực trước, hướng hắn nói ngọn núi kia phòng, thi lễ một cái về sau, thành tính mà cùng kính nói. Nghe nói lời ấy, đám người hai mặt nhìn nhau, Quỳ lệ thần linh loại chuyện này, ở đây tông giáo giới nhân sĩ, trên cơ bản đều làm qua. Nhưng vậy cũng là quỳ lệ mình tông giáo tín ngưỡng, cùng giáo phái tổ sư ra. Nhưng hôm nay để mọi người không hiểu thấu quỳ lệ một toàn núi tuyết, đây đối với võ đàng, Tiếu Lâm, Long Hồ Sơn, phái toàn chân trở danh môn đại phái tới nói, hiện nhiên có chút khó mà tiếp nhận. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 675, thần hiện. Quy lệ núi tuyết, hướng núi tuyết cầu nguyện, lấy tìm kiếm thần linh đáp lại. Loại này không thể tưởng tượng phương thức Kỳ thật đặt ở tôn giáo lịch sử đi lên nói, cũng không phải là lộ ra như vậy quá gì. Quy lệ tầng đá, quỳ lệ lại tụ, thậm chí là quỳ lệ cầu nối dòng sông các loại, ở các nơi tôn giáo cùng mê tín lịch sử bên trên đều từng xuất hiện. Nếu như ngươi quỷ lệ đạt được đáp lại, vậy nói rõ ngươi tâm thành, nhưng nếu như ngươi không có đạt được thần linh đáp lại, vậy nói rõ tâm của ngươi không đủ thành, nội tâm không đủ thuần khiết, ngươi còn cần kính dâng càng nhiều. Nhưng chính như trước trước nói qua như thế, mọi người ở đây đều là tôn giáo giới nhân sĩ chuyên nghiệp, loại này một chút thủ đoạn đối với những này đại tông phái tới nói, căn bản cũng không thèm một chú ý, hiện tại ai còn chơi cái này? kể từ đó, trung nguyên các tông phái trong lòng đối với mấy cái này tây vượt là ma, lập tức lòng sinh ra coi thường. ta ngược lại rất là yếu kỳ, các ngươi nói thần linh ngay tại tuyết này trên đỉnh, chỉ cần quy lại tuyết này phong, liền có thể có được thần linh đáp lại, chẳng lẽ nói cái này thần linh kỳ thật liền là một ngọn núi phong sao? bởi vì là yêu tộc quan hệ, cho nên hạc tiên nhân một mực không có làm sao nói. nhưng bây giờ cái này phật sống nói nói chắc như linh đóng cột, hạc tiên nhân cũng có chút nhịn không được, mở miệng dò hỏi. nghe nói hạc tiên nhân hỏi thăm, kia phật sống bạn không muốn trả lời. hắn trong lòng trướng mắt yêu tộc, tuân theo thần linh chỉ thị, hẳn là đem hết thể yêu tộc cùng dòm bi toàn bộ giết sạch, sau đó hiến tế cho thần linh. Nhưng vấn đề là, mắt trước những yêu vật này, thật sự là quá cường đại, cấp 8 tiên hà gia. Mà lại vấn đề này, cũng là những người khác quan tâm vấn đề, cường ba đan tăng Phật sống không thể không nhịn ở trong lòng căm hận, giải thích nói, Tương Kim Độ Mẫu Tôn Giả vừa rồi đã nói qua, hệ vợ dặn tại chúng ta truyền thuyết bên trong, vốn là thần nữ phong, là nữ thần chỗ ở, thật muốn nói Tuyết này phong là thần linh, có cái gì không được. Ngươi nếu là sứ giả của thần, làm sao lại ngay cả mình thần linh là cái gì, đều không biết rõ đâu." Hạc tiên nhân truy vẫn nói. Thần linh cao cao tại thượng, như thế nào nhục thể phàm thai có thể lý giải? Chỉ có thành tính cầu nguyện, tại thần linh chỉ dẫn dưới, chịu đựng được các loại khảo nghiệm, chúng ta mới có thể siêu thoát hết thảy, đến chứng đại đạo đúng như thành tựu Như Lai." Cường Ba đang tăng lòng mang cung tính, thành tính nói: "Ha ha, muốn ta nói, nào có cái gì thần linh, liền là ngọn núi này yêu thay đổi. Thượng như cái khác sinh vật đồng dạng, phát sinh biến dị. Lấy trước truyền thuyết thần thoại bên trong, không phải cũng thường xuyên có tảng đá thành tinh tiền lại sao? Cái này lẽ vợ zệt là đệ nhất thế giới cao phòng, lợi hại như vậy ngọn núi, yêu thay đổi cũng không phải là không thể được nha." Đường Lạc lẻ lướt, cười hì hì nói: "Nàng cũng không có gì tâm cơ." Sở Dĩ phản Bắc Cường Ba Đan Tăng, chủ yếu vẫn là cảm thấy cái này sự kiện chơi vui hơn. Nhưng vấn đề là, đối với cùng nhiệt giáo đồ tới nói, thần linh liền là hết thảy, đường lạc lời nói này liền là lớn nhất trọng tội. Đây chính là độc thần a. Cường Ba Đan Tăng hung ác nham hiểm gầy quòm trên mặt, lập tức xuất hiện tức giận, tựa hồ không thể chịu đựng được những này độc thần người nói chuyện hành động, thân hình khẽ động, chuẩn bị lần nữa khởi động dị năng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chân chính hành động, một thanh lớn chừng bàn tay, sáng như bạc phi toa, đã xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. Triệu Tử lạnh nhạt nhìn xem hắn, nhắc nhỏ nói, "Phần sống, thân là người xuất ra như thế lớn hòa khí." chỉ sợ bất lợi cho tu hành a kia Phật sống mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triệu từ nguyện thật sự là ít ít ít cho a lúc này cũng chỉ có câu nói này có thể biểu đạt tâm tình của hắn mắt trước đám người này vô luận là nam hay nữ vậy già có trẻ có nhân loại còn là phi nhân loại đều mẹ nhà hắn không giống loài người a mình rõ ràng có ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực tại xanh đen một vùng là tối cường giả đứng đầu vốn cho là chỉ cần đem trung nguyên tông giáo cường giả mời đến coi như bọn hắn không nghe mình quên giải cung phụng núi tuyết thần linh mình cũng có thể bằng vào vũ lực trấn áp bọn hắn để bọn hắn tuân theo mệnh lệnh của mình thế nhưng là không nghĩ tới, cái này không hiểu xuất hiện một đám người, chẳng những làm rối loạn kế hoạch của mình cũng nói, còn để cho mình nhiều lần kinh ngạc. Cường Ba đang tăng Phật Sống nội tâm lửa giận cháy lửng vực, thế nhưng là đối mặt bén nhọn phi toa chậm rãi đâm vào da thịt của mình, hắn lại toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Vì thần linh mà hiến thân không đáng sợ, đáng sợ là mình cũng không hoàn thành thần linh thần dụ a. Mấy nữ thí chủ tỉnh táo, Phật Sống chính là thần linh sứ giả, đại biểu thần linh ý chí, tổn thương hắn chẳng khác nào là tại đối kháng ý chí của thần. Liên xem như chư vị không tin núi tuyết thần linh, ở đây mạo muội đánh giết thần sứ chỉ sợ cũng phải cho chư vị mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. nhìn thấy cường ba đang tăng đột nhiên bị triệu tử nguyệt chế trụ, kia đương kim độ mẫu cũng là giật này mình, vội vàng trên trước đối triệu tử nguyệt khuyên rủ. triệu tử nguyệt mặc dù không phải người hiếu sát, thế nhưng không phải yếu đối hàng người, đường lạc là thân nhân của mình cùng người nhà, muốn động thủ tổn thương người nhà của mình, triệu tử nguyệt coi như thiện tâm, thật muốn giết lên người đến, cũng là không lưu tình chút nào. cái này là lạt ma tín ngưỡng mình tông giáo, triệu tử nguyệt không có ý kiến, nhưng là đối phương ý tứ này, rõ ràng là muốn mọi người cùng nhau đi theo phụng dưỡng, cái này không biết là thứ quỷ gì thần linh. kể từ đó, triệu tử nguyệt thái độ tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ là phần sống dù sao cũng là cao nguyên địa khu lãnh tụ tinh thần, tương lai thần lòng đế quốc muốn thống trị nơi này, Phật sống tác dụng hay là vô cùng lớn. Cho nên chế trụ cường ba đàn tăng về sau, coi như không có ương kim độ mẫu thuyết phục, Triệu Tử Nguyệt cũng không có muốn giết chết đối phương ý tứ. Nàng muốn chính là mặt khác một loại càng thêm đáng tin cậy phương pháp, đối với loại này tông giáo cùng nhiệt Phật tử, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp khống chế tư tưởng của hắn. Cho nên tại ưng kim độ mẫu thuyết phục thời điểm, Triệu Tử Nguyệt mắt bên trong bắt đầu xuất hiện mờ mịt sát thái, đang chuẩn bị thi triển tinh thần trưởng khống năng lực. Cẩn thận. Nhưng nhưng vào lúc này Hàn Trọng đột nhiên thần hồn rung động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng về sau, Tử Vong Chi Dực đột nhiên mở ra, đem mình cùng triệu tử nguyệt thủ hộ trong đó, một cỗ cực mạnh năng lượng đã đung nhiên giáng lâm. Một mực bị Hàn Trọng coi là mạnh nhất hộ thuận Tử Vong Chi Dực, tại cỗ năng lượng này áp bách phía dưới hầm vang vỡ vụn, chân thần cảnh Hàn Trọng cùng triệu tử nguyệt, tại cái này lực lượng cường đại áp bách dưới, căn bản không có phản kháng chỗ trống, tính cả bị nghiền nát đỉnh băng, cùng một chỗ rơi xuống đỉnh băng. Nhân Hoàng Bệ Hạ, Long đế Bệ Hạ, Hàn Trọng ca ca, khí tức kinh khủng, chấn nhiếp tâm thần của mọi người, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm. Hàn trọng cùng Triệu Tử Nguyệt đã bị cái này năng lượng kinh khủng đánh trúng. Cường Ba đang tăng đột nhiên mặt hướng núi tuyết, điên cuồng hô lớn, phát ra cường nhiệt tiếng hô hoán, "Thần linh, thần linh hiền linh, các ngươi những này độc thần người, chắc chắn nhận thần linh trừng phạt." Theo Cường Ba đang tăng quy lại, cái khác những cái lạt ma nhỏ cũng đều cùng một chỗ thành tính quỷ ở trên mặt đất, học Cường Ba đang tăng bộ dáng, hôn lấy mặt đất. Mà một đám trung nguyên khác tới, lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Vừa rồi kia cố năng lượng kinh khủng, làm người sợ hãi, dù là không phải nhắm ngay bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm thụ kia loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Loại này năng lượng Giả hồ căn bản không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, có lẽ thật chỉ có thần linh mới có được loại này năng lượng cường đại đi. Thần Long Đế quốc một đám người, mặc dù cũng sợ hãi tại vừa rồi cố năng lượng kia, nhưng là bọn hắn quan tâm hơn hàng trọng cùng Triệu Tử người tán uy. Khi nhìn đến Hàn Trọng hai người bị đánh rơi sông băng về sau, đám người nhao nhao hô to đuổi theo bay xuống sông băng. Chương 676, lượng lớn tin tức. Trên tuyết phong kinh biến, chấn kinh tất cả mọi người. Thần Long Đế quốc đám người bay xuống vách núi, một đám lạt ma quỷ xuống đất giao họ, mà trung nguyên tới các đại tông phái, lại là loạn, không biết làm sao. Đúng vào lúc này lúc một cỗ tràn trề năng lượng lần nữa giáng lâm, chỉ là lần này không còn nhắm vào cái nào đó người, mà là trực tiếp giáng lâm tại tất cả mọi người trên thân, lực lượng cường đại trực tiếp đem tất cả mọi người áp bách lấy quỳ xuống. Tùy theo một đạo mơ hồ mà cường đại thân ảnh hiện lên ở mặt của mọi người trước, rộng lớn thanh âm tùy theo tại mọi người đầu vóc bên trong vang lên. Hèn bọn chúng tộc, dâng lên thân thể của các ngươi cùng linh hồn, ta đem ban cho các ngươi khoan thứ cùng tử bi. Tại lúc này, coi như đang người có ngốc, cũng biết tình huống không ổn. Coi như cái này không hiểu tôi tại, thật là cái gì thần linh, vậy cũng tuyệt đối không phải hạ người lương thiện gì. Bị ép quỳ xuống đáng người. Từng cái trong lòng sợ hãi, nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không nói gì. Nhưng mà cái này một do dự, lại đưa tới kia thân ảnh mơ hồ bất mãn, rộng lớn mà thanh âm lén khóc vang lên lần nữa. Vi phạm ý chí của thần, chỉ để diệt vong mới có thể tịnh hóa tội nghiệt. Vừa mới nói xong, phía trước một cái dây rủ muốn đứng dậy phản kháng đạo sĩ, lúc này hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó cái này đoàn huyết vụ cũng không vỡ tán, mà là ngưng tụ thành một đoàn, đột nhiên bay vào phía trước núi tuyết bên trong. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, mọi người đều là sợ hãi bất an. Thế này sao lại là cái gì thần linh A, Cái này căn bản là thôn phệ người sống yêu quái Trong chốc lát đám người hối hận phát điên, liền không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này a. Dạng này tà ác hung tàn thần linh, nếu thật là tín ngưỡng hắn, cũng phụng hắn, chuyện này quả là liền là nhạy vào hố lửa. Nhưng vấn đề là, có như mọi người có lòng muốn muốn phản kháng, cũng không có thực lực kia a. Vừa rồi người kia, cũng là ngụy thần cảnh trung kỳ, tại cái này mơ hồ bóng người trong tay quả thực không thể so với con gà con mạnh bao nhiêu. A. Ngay tại các đại môn phái thống khổ dễ rủa thời điểm, kia thân ảnh mơ hồ đột nhiên phát ra kinh dị âm thanh, đột nhiên nhìn về phía vách núi phương hướng. Đã mất đi cái này thân ảnh mơ hồ sau khi áp chế, các đại môn phái lúc này mới như là ngâm nước về sau, rốt cục được cứu đồng dạng, cơ hồ đều có quắc ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở. đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ thung lũng bên trong nhảy lên ra, vọt thẳng hướng về phía không trung đạo thân ảnh mơ hồ kia. hư, thân ảnh mơ hồ hư lạnh một tiếng, giống như thuốc la không phải thuốc lá là, giống như xương ngủ không phải xương ngủ thân thể, phân ra một đạo xúc tu, xương ngủ hình dáng xúc tu của phía dưới, thân ảnh tiếc như là bọt biển đồng dạng, trực tiếp bạo liệt tại không trung. nhưng bị dị chính là, cái này bắn nổ thân thể không có bất kỳ cái gì huyết đủ, tựa như là thật bọt biển đồng dạng, chống rông biến mất. người, là ai? tuy tiện đánh tan một đạo năng lượng phân thân, kia mơ hồ tồn tại cũng không có chút nào lưu ý, mà là tựa hồ vô cùng gấp gáp, cẩn thận nhìn về phía vách núi phương hướng. tại nơi đó, Hàn Trọng cùng Thần Long Đế quốc chư vị cùng một chỗ từ dưới vách núi bay ra. Hàn Trọng cùng triệu tử nguyệt trên thân rất nhiều máu dấu vết, chứng minh vừa rồi công kích, quả thật làm cho hai người nhận lấy thương tích cực nặng, chỉ là giờ phút này đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguyên Lai like vừa rồi một kích kia, tại đánh tan Hàn Trọng tử vong chi dược phòng ngự về sau, trực tiếp đem hai người đánh cho trọng thương, kém chút tại chỗ muốn hai người tính mệnh. Hoặc là nói, nếu như không phải Hàn Trọng có được sinh mệnh chi thụ dị năng cường đại tự lành cùng chữa trị năng lực, hai người giờ phút này đã sớm song song chết. Đợi đến Đường Lạc bọn người đuổi xuống sân núi thời điểm, Hàn Trọng đã thương thế càng hết bệnh lôi kéo triệu tử nguyện xông phá băng tuyết bao trùm, từ dưới vách núi chui ra. Đường Lạc cùng Thanh điểu, nhìn thấy Hàn Trọng không sau đó, lúc này cùng một chỗ nhào vào trong ngực của hắn, hoảng sợ toàn thân không ngừng run rẩy. Lấy vừa rồi kia cố năng lực ý lực, ở đây không ai có thể chống cự, bọn họ cũng lo lắng Hàn Trọng trực tiếp chết bởi một kích kia phía dưới. Mọi người khác khi nhìn đến Hàn Trọng cùng triệu tử nguyện không sau đó, cũng nao nao thở dài một hơi chỉ là hàn trọng nhưng không có đem tâm tư đặt ở mắt trước tại vách núi trên cái kia tồn tại cảm ứng được hắn thời điểm hàn trọng cũng đồng dạng cảm ứng được đối phương kia thân ảnh mơ hồ đối hắn tồn tại cảm thấy ngạc nhiên mà hàn trọng cũng tương tự đối cái này thân ảnh mơ hồ cảm giác phi thường kỳ dị một cố quen thuộc mà xa lạ cảm giác cái này khiến hàn trọng cảm giác vô cùng bá dị ta cũng muốn biết ngươi là ai vì cái gì ta ở trên người của ngươi cảm ứng được khí tức quen thuộc hàn trọng từ vách núi bay đi lên đối mặt kia thân ảnh mơ hồ trong lòng dâng lên vô số dấu chấm hỏi ngươi không phải hạt giống ngươi đến từ cái nào tòa thần điện kia thân ảnh mơ hồ Khi nhìn đến Hàn Trọng về sau, càng thêm hồ nghi, mắt trước đám người rõ ràng chính là một cái nhân loại a. Hạt giống? Thần điện. Hàn Trọng có chút chấn váng, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Có phải hay không nói ngươi thức hải bên trong cái kia? Triệu Tử Nguyệt lại là phản ứng cực nhanh, nhắc nhở Hàn Trọng. Thử vong không gian bên trong tòa kia thanh đồng thần điện. Hàn Trọng trong lòng rung mạnh, tòa kia tàn tạ, nguyên động thần điện, một mực là Hàn Trọng trong lòng bí ẩn, chẳng lẽ nói, cùng này muốn ở chỗ này đạt được đáp án sao? Chắc không được mình cảm giác mắt trước cái này thân ảnh mơ hồ, có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là cùng kia Tử vong không gian Tử vong thần điện khí tức tương tự. Chỉ là, gia hỏa này đến cùng là cái thứ độ gì đâu, tựa hồ không có thực thể, mình hoàn toàn chơi ứng không đến đối phương sinh mệnh năng sóng. Hàn Trọng trong lòng nở vực vô căn cứ, nhưng là tại không có làm rõ ràng đối phương nội tình trước đó, cũng không dám quá nhiều lộ ra mình tin tức. Biện pháp tốt nhất vẫn là trước làm rõ ràng thân phận của đối phương, mọi ra càng nhiều tin tức hơn. Ta nói trên người của ngươi làm sao có khí tức quen thuộc, nói như vậy, ngươi cũng là đến từ thần điện. Hàn Trọng thần thái bướng lẳng, mặt ngoài giả bộ như định nói. Kia thân ảnh mơ hồ trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, ngay tại Hàn Trọng khẩn trương thời điểm, liền nghe hắn nói, hừ, mặc kệ ngươi đến từ cái nào tòa thần điện, nhưng là ngươi vượt biên giới, phiên khu vực này về hạo tiên chủ thần chân thả. nhìn đến thần điện sát thực không chỉ một, còn có chủ thần, phân vùng khu, chân thả lại là có ý gì? ngắn ngủi một câu, lại để lộ ra lượng lớn tin tức, nhưng vấn đề là hàng trọng liền là một cái tên giả mạo, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, trong lòng gấp vô cùng. ngay tại hắn muốn tiếp tục dẫn dụ đối phương nhiều lời thời điểm, kia thân ảnh mơ hồ lần nữa ồ lên một tiếng, nói, không đúng, ngươi thực lực vì cái gì yếu như vậy? trên người ngươi vì cái gì có nhiều như vậy hạt giống? Diêm Mơ Hồ thanh ảnh nói thầm mấy câu, giống như là phát hiện tình huống không đúng, lập tức phẫn nộ quát: "Ngươi không phải thần Thị, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì trên người có thần giới khí tức?" Nhìn thấy cái này thân ảnh mơ hồ, thái độ đột nhiên chuyển biến, Hàn Trọng cũng là trong lòng nhảy một cái. Thực lực của đối phương quá mạnh, ít nhất phải tại cấp 9 đỉnh phong, một khi trở mặt, có khả năng tất cả mọi người muốn táng thân tại đây. Mà lại khó được có dạng này một cái biết rõ ràng tử vong không gian, thậm chí là dị năng sinh ra tồn tại thời cơ, Hàn Trọng cũng không muốn bỏ qua. Chương 677: Thần điện một góc. Một bên là toàn quân bị diện nguy hiểm, một bên là thu hoạch chân tướng thời cơ. Hàn trọng phía sau toát ra mồ hôi lạnh, đầu góc cấp tốc chuyển động bắt đầu. Nhìn thấy kia thân ảnh mơ hồ, tựa hồ có tới gần dấu hiệu, không che giấu chút nào khí tức khủng bố, để chân thần cảnh Hàn trọng đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bước ngoặt nguy hiểm, Hàn trọng đột nhiên mở ra tử vong chi dực, tử vong âm vụ lượn lờ quanh thân, cả người như là ma vương dáng lâm đồng dạng. Đối mặt kia thân ảnh mơ hồ, Hàn trọng bày ra kêu căng lãnh khốc thần thái, nghiêm nghị quá lớn. Hử, tại mặt của ta trước, ngươi còn chưa có tư cách đặt câu hỏi, coi như hạo thiên tại ta mặt trước cũng không dám cản trở như vậy. Ngươi, tử vong chi dực hình thái vừa xuất hiện. Thưa thân ảnh mơ hồ lập tức kinh hô một tiếng, giống như là gặp được cái gì kinh khủng tồn tại, lập tức co rút lại thành một đoàn, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét. đối phương đột nhiên dị động, đem Hàn Trọng giật này mình, còn tưởng rằng đối phương lại muốn ra tay công kích đâu, kết quả đối phương lại là đột nhiên nhanh lùi lại, cái này khiến Hàn Trọng trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình là được đúng rồi. Tử Vong Chi Dực liên thông Tử Vong Không Gian, mà Tử Vong Thần Điện lại tại Tử Vong Không Gian bên trong. nếu như nói Tử Vong Thần Điện thật liền là thân ảnh này nói tới thân Điện, kia Tử Vong Chi cùng Tử Vong Chi tán phát khí tức, đối phương nhất định có thể phân biệt. chỉ là Hàn Trọng cũng không nghĩ tới. Phản ứng của đối phương thế mà lại to lớn như thế. Tử vong chi dực, tử vong cùng hắc ám chi thần. Cái này, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tất cả chủ thần đều đang ngủ say, không có khả năng có chủ thần tỉnh lại mới đúng. Không đúng, ngươi không phải, ngươi không phải. Thân ảnh mơ hồ hứng chịu nỗi sợ hãi gây gớm, kinh hãi vạn phần nhìn xem hàn trọng, khó mà tin nói. Ngươi không phải cái gì? Mấu chốt nhất tin tức, tên khốn kiếp đáng chết này lại kẹp lại không nói, hàn trọng trong lòng gấp muốn chết. Đối phương trực tiếp nhận ra tử vong chi dực, mà lại gọi ra tử vong cùng hắc ám tục danh, cực kỳ hiển nhiên hắn là biết tử vong không gian. Như thế nói đến, cái này tử vong không gian chúa tể hoặc là nói chủ thần, liền là cái gọi là tử vong cùng hắc cám chi thần. Nhìn đến tại tử vong không gian bên trong đàn sinh minh tộc, gọi mình là hát cám cha, cũng là không phải tùy tiện gọi bậy à. Bất quá đối phương nói, chư thần đều đang ngủ say, cũng không biết cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói tử vong thần điện bên trong, còn ngủ say có cường đại thần linh sao? Hàn trọng không khỏi có chút dùng mình. Nếu như mình là trên thân, còn đánh bắt một cái cường đại thần linh, mà mình còn không tự biết lời nói, vậy cái này cũng quá kinh khủng. Hàn Trọng Hận không thể hiện tại tiến vào kia tử vong không gian bên trong cẩn thận xem xét một phen, đến cùng bên trong có hay không mình sơ sót thứ gì. Không phải cái gì? Cái này liên quan hệ với bản thân An Uy, Hàn Trọng không dám thất lễ, vội vàng truy vấn, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Sợ thân ảnh tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên bản Hoàng Sợ không thấy, thay vào đó là cực độ lăng lệ khí tức, băng lãnh thanh âm cũng theo đó truyền đến. Đáng chết côn trùng, ta kém chút bị ngươi lừa qua. Thời gian quá xa xưa, đến mức chúng ta đều kém chút quên đi ta cũng rất muốn biết, người đến tuột cũng là như thế nào thu hoạch được tử vong chi dược, có được thần giới khí tức. Tiêu thân ảnh mơ hồ phát ra âm lãnh thanh âm, hai đầu giống như xương mũi không phải xương mũi sụp tu, cực tốc bắn về phía Hàn Trọng. Hàn Trọng trong lòng giật mình, cũng không biết đối phương nơi nào nhìn ra không đúng, càng không nghĩ đến đối phương nói đánh là đánh. Thực lực đối phương quá mạnh, chính diện tác chiến, mình căn bản không phải đối thủ. Cho nên nhìn thấy đối phương ra tay, Hàn Trọng không chút do dự chấn động tử vong chi dược, thân hình lui nhanh đồng thời, tử vong âm vụ tùy theo tràn ngập ra. Chân thần cảnh Hàn Trọng, nếu thật là toàn lực phóng thích tử vong âm vụ, bao trùm phạm vi sẽ phi thường khổng lồ trong vòng trăm dặm đều sẽ biến thành có lợi cho mình tác chiến hoàn cảnh chỉ là bình thường chiến đấu bên trong cũng không có đem hàn trọng bức bách đến loại trình độ này lợi dụng cái khác hắn thủ đoạn là có thể giải quyết chiến đấu cho nên ngoại trừ lúc đầu dùng qua mấy lần về sau liền rất ít dùng đến giờ phút này đối mặt cái này thân ảnh mơ hồ hàn trọng không chút do dự khởi động tử vong âm vụ đến che đậy tự thân vị trí để cho mình ở vào có lợi địa vị theo tử vong âm vụ phân thích tuyết trắng mênh mang đỉnh núi lập tức biến thành âm âm u u thế giới nhưng mà trên thực tế hiệu quả cũng không có đạt tới hàn trọng mong muốn người thực lực quá kém Hàn Trọng vừa mới phóng thích tâm vụ, liền nghe được kia âm lánh thanh âm, như là như giỏi trong xương đồng dạng tại vang lên bên tai. Không đợi làm ra phản ứng, Hàn Trọng liền cảm giác được ngực đau sót, hai đạo như là tấm lụa đồng dạng xúc tu đã từ bên trong thân thể của mình xuyên qua. Lập tức xúc tu cấp tốc có vào, lôi kéo Hàn Trọng đống nhiên ở giữa xuất hiện tại kia thân ảnh mơ hồ mặt trước. Hàn Trọng vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà không phải đối phương một chiêu chi địch, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm vươn cổ chịu chết, thân thể mặc dù bị đối phương đâm xuyên, nhưng là dị năng vẫn còn ở đó tại gần sát đối phương trong ngày mắt tử vong lương thị bảo có thể bỏ ion các loại năng lực cũng theo đó phát động nhưng mà không nghĩ tới mình lần này công kích chẳng những không có có hiệu quả lại đưa tới đối phương vô tình bổ cận hèn bọn côn trùng ngươi còn chưa rõ sao ngươi thực lực quá yếu tử vong chi dực trong tay ngươi chẳng khác nào là phế vật đồng dạng đem nó giao ra đây cho ta đi ngươi không xứng có được nó kia thân ảnh mơ hồ phát ra hư vấn kích động thét lên đột nhiên huyễn hóa ra một trương mơ hồ mặt người trên mặt người không có cái khác ngũ quan chỉ có từng trương mở miệng lớn có thể thấy rõ ràng miệng lớn bên trong phát ra đáng sợ khiếu âm, một cỗ cường đại hấp lực đánh tới. Hàn Trọng cảm giác linh hồn của mình lập tức bất ổn, có loại muốn bị đối phương hút ra trong cơ thể bên ngoài cảm giác. Dừng tay. Đáng chết hỗn đàn, buông ra Hàn Trọng ca ca. Ngưu Xuẩn, nhân hoàng bệ hạ. Tất cả kinh biến đều tại trong trước mắt, nhìn thấy Hàn Trọng đột nhiên bị thân ảnh kia chế trụ, triệu tử nguyệt đám người nhất thời luống cuống. Tất cả mọi người phát ra kinh hô cùng gầm thét âm thanh, cùng một chỗ phát động công kích mạnh nhất, muốn cứu Hàn Trọng. Loại này toàn bộ cao thủ chỉnh trình tề tề đi ra tay tình huống, tại Thần Long Đế Quốc lịch sử vẫn là lần đầu xuất hiện chưa hề có tiên địch nhân kia có thể đem thần long đế quốc bức bách đến một bước này Phương tộc hạc tiên nhân kim cương đều là cấp 8 thực lực triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người đều là chân thần cảnh cao thủ liền là còn lại bạch ngọc tiệm cùng mao sơn ba yêu cũng là không kém tồn tại những người này đi ra tay là chân chính hủy thiên diệt địa những cái kia may mắn từ thân ảnh mơ hồ thủ hạ chạy trốn thông phái cùng đại chiêu tự những cái kia là ma nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng sợ kêu to lên tất cả mọi người lập tức sử xuất búa giữa mẹ khí lực lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây nhưng mà đối mặt cái này cường đại hỗn hợp công kích kia thân ảnh mơ hồ lại không chút phật lòng vẫn như cũ bắt lấy hàn trọng không thả chỉ là trên thân đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại thế là tại hệ vờ dẹt phía trên bạo phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn toàn bộ hệ vờ dẹt chấn động mạnh dưới chân đỉnh núi trực tiếp vô thành vô tức biến mất trung quanh đỉnh núi cũng theo đó băng liệt toàn bộ vui ngửa kéo dây núi tại thời khắc này đều như là phát sinh một lần động đất cấp 10 đồng dạng tuyết lở ngọn núi đất lở ngọn núi băng liệt nhau nhau phát sinh tại vào thời khắc này ở vào chiến trường không xa cũng chính là trước đó cường bà đan tăng yêu cầu mọi người quỳ lệ tỏa kia cao nhất núi tuyết cũng phát sinh bạo liệt, nhưng mà không giống cái khác ngọn núi, trực tiếp bị trẻ thành đất bằng, mà mắt trước ngọn núi này, ở bên ngoài tuyết động, tầng băng, núi đá bạo liệt về sau, từ bên trong lộ ra lạnh lẽo âm u kim loại ánh sáng. Một kiện quái vật khổng lồ, từ bắn nổ núi tuyết phía dưới, hiện lộ ra. Đương nhiên cũng không hiện lộ toàn bộ, chỉ là hiện lộ một góc mà thôi. Nhưng cho dù là dạng này, cũng có thể nhìn ra cái này sự kiện vật bất phàm cùng tần bí, một cú khó lường khí tức từ phía trên phát ra, làm người vì đó kính sợ. Chương 678, các nơi trên thế giới thần tích. Rất nhiều cao thủ cường đại một kích, cùng tiên thân ảnh mơ hồ năng lượng chạm vào nhau. Tại hệ vỡ dẹt phía trên tạo thành một trận quy mô thông minh, có thể sương diệt thế thai ương độ lớn. Mây mù vùng núi sụp đổ, sông băng treo ngược, toàn bộ dãy núi hí mã Lệ ạ đã xung quanh khu vực phát phát sinh kịch liệt địa chấn. Nếu như nếu là tại thời kỳ hòa bình, không biết có bao nhiêu người loại lại bởi vì cái này một thai nạn mà cửa nát nhà tan. Tận thế về sau, nhân loại cơ hồ diệt tuyệt, ngược lại loại trình độ này tai nạn cũng không có đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng, cái này cũng không biết là nên may mắn vẫn là bất hạnh. Song lần này bạo tạc, chân chính tạo thành ảnh hưởng, không hề chỉ chỉ là dãy núi hí mã ạ cùng chung quanh khu vực. Tại núi tuyết sụp đổ. Núi tuyết phía dưới tòa kia thần điện hiển lộ thế gian đồng thời trên địa cầu rất nhiều địa phương đều đưa tới to lớn phản ứng Thái Bình Dương chỗ sâu vạn mét trở xuống biển sâu nơi nào đó từng trong bạch cốt bao trùm chi địa lúc này truyền đến rung động dữ dội toàn bộ hải dương cũng vì đó chấn động kịch liệt bắt đầu nước biển trong nháy mắt như là bị đun sôi đồng dạng tại đáy biển chỗ sâu trong chốc lát núi lửa bộc phát sóng thần mãnh liệt tất cả sinh vật đều bị một cỗ tràn trề lực lượng cùng khí tức chấn nhiếp run lầy ngay tại Đông Hải cùng Hải Âu chém giết, trên đoạn hải dương bá quyền long tộc tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm cũng thân rồng cứng ngắc khó mà tự điều khiển cấp chín đỉnh phong lão long vương mặc dù còn có thể hoạt động mình nhưng là cũng bị cỗ này tràn trề khí tức kinh hãi khó tự kiềm chế đây là ngao trấn thấp giọng lẩm bẩm hoảng sợ nhìn về phía đáy biển chỗ sâu hàn trọng tiểu nhi ngươi đây là đem ta hộ à tại bắc cực sông băng phía trên một con trăm mét tự thú ngay tại sẽ rách đối thủ huyết đụng hướng mình trong miệng giọng đưa đúng lúc này bắc cực sông băng đống nhiên nổ tung vô số đạo vết dạng tại sông băng phía trên vỡ ra thành từng đạo mấy chục hơn trăm mét khé ránh từ khe hở bên trong nhìn xuống dưới một tòa to lớn kim loại kiến trúc lộ ra một góc của băng sơn mặt băng phía trên kia trăm mét cự thú không tránh kịp Hoảng sợ, kêu to đã rơi vào sông băng khe hở bên trong, sau đó rơi đập tại kia kim loại kiến trúc phía trên. Cự thú lung lay đầu, không để ý tới vết thương trên người đau nhức, hoảng sợ muốn xem xét đến tận cùng sẽ ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc này, một con to lớn ngó ngớt, ấn ở nó đầu, sau đó dùng lực vặn một cái, đầu bị nắm chặt xuống tới. Aoạt máu tươi tùy theo đổ xuống ra, toàn bộ đổ vào tại kia kim loại kiến trúc phía trên, sau đó kia kim loại như là có sinh mệnh đồng dạng, đem những huyết dịch này toàn bộ đều hút thu vào. Tuy theo, tràn trề khí tức từ kim loại kiến trúc trên phát ra, tựa như là có cái gì đại khủng bố ngay tại từ sông băng phía dưới, chậm rãi thức tỉnh. Tại thời khắc này, toàn bộ vòng cực bắt tất cả sinh vật. Tại thời khắc này cũng vì đó rung động không thôi. Tại hai sông chỉ ấu phát kéo ngọn nguồn sông cùng sông tỷ diệt ở giữa. Thời kỳ thượng cổ được xưng là mẹ sổ của tạ mì a bình nguyên địa phương. Cho dù là tại thời kỳ hòa bình, bởi vì một ít tự xưng thế giới cảnh sát đại quốc can thiệp, nơi này chiến loạn thường xuyên. Tận thế bộc phát về sau, nhân loại nơi này lượng lớn tử vong, dọa bị hoành hành. Nhưng là bởi vì gian khổ hoàn cảnh, cùng khắp nơi có thể thấy được vũ khí, ngược lại là để tương đương một phần nhân loại vượt qua tận thế sơ kỳ, may mắn còn sống sót về sau. Một mực tại cùng dọa bị làm gian khổ đấu tranh nhưng mà tại thời khắc này ai cũng không hiểu mặt đất đột nhiên từng khúc vỡ ra trong chốc lát khe danh tung hoành giang hà dịch đạo vô số zombie nhân loại cùng cái khác các loại sinh vật lâm vào ưu ám hố sâu bên trong lại không còn có bất cứ sinh vật nào từ dưới đất leo ra nói cho thế nhân phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì bác mỹ đã từng nước mỹ ủy ôm miền châu có một gốc to lớn gốc cây cao 264m thấp cơ đường kính 35m tại nguyên thủy người thổ dân ghi chép bên trong tòa này gốc cây được xưng là ma quỷ tháp cũng định kỳ tiến hành tế tự bài tế Ma quỷ tháp bên trên có mấy trăm đạo song song khé hở, đem toàn bộ nham thạch chia cắt thành hình lục giác trụ, như là chính xác đo đạc qua đồng dạng. Cho nên tại thời kỳ hòa bình, có vô số văn minh ở tinh cầu khác kẻ yêu thích, đem nơi này coi như ngoại tinh phi thuyền phát xạ tháp mà tiến hành nghiên cứu. căn cứ khoa học thăm dò, tòa này ma quỷ tháp, nghe nói chí ít có trên triệu năm lịch sử, mà lúc kia còn không có nhân loại. Nhưng mà tại thời khắc này, không có người nghiên cứu rõ ràng ma quỷ to lớn tháp, đột nhiên như cùng sống đồng dạng, trên người hình lục giác trụ giống như là bị nạp điện đồng dạng, phóng xạ ra kinh thiên ánh sáng. Cùng cái này kinh thiên ánh sáng so sánh, càng khủng bố hơn chính là. Ma quỷ thác bên trên tán phát khí tức khủng bố, đem chúng quanh mấy trăm dặm hết thảy đều san thành bình địa. Vô số Bắc Mỹ người sống sót, zombie, cường đại sinh vật biến dị đều nhìn thấy màn này. Nhắc gan người có bao xa trốn bao xa, mà gan lớn người, hoặc là coi là đã thức tỉnh dị năng, liền lòng tự tin bạo dạn nhân loại, cũng đang nhanh chóng tới gần, muốn tìm tòi hư thực. Đông Nam Thái Bình Dương, tới gần Nam Mỹ lễ phục sinh ở trên đảo, đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa cự đại tượng người đá. Đột nhiên tòa này diện tích không lớn đảo nhỏ, đưa kịch liệt bắt đầu, cự nhân tượng đá trong nháy mắt bỏ đẩy quỷ dị đường vân, tùy theo từng cái con mắt toát ra quỷ dị hồng quang tới liền nhau không xa nam thái bình dương, úc đảo vốn là bởi vì mặt biển lên cao, bị nuốt hết lượng lớn thổ địa. tại lúc này càng là tao nội chưa bao giờ có tai nạn. sóng biển lăn lộn, sóng thần không ngừng, nước biển như là ngựa hoang mất cương, sông lên lục địa. từng đạo khe nước to lớn, đem to lớn đảo đảo chia làm to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. vô số người sống sót cùng zombie, bị biển cả bên trong bị kinh sợ hại yêu, sông lên mở, thôn phệ sạch sẽ. ai cập đã từng bị vô số lần bị đập thành các trùng ma huyễn, phim khoa học viễn tưởng địa phương, giờ khắc này rốt cục ngậm tưởng chiếu vào hiện thực. từng tòa kim tự tháp, đầu tiên là kịch liệt run run. run. Sau đó như là trên bàn cờ quân cờ đồng dạng, trên mặt đất hoạt động bắt đầu. Cuối cùng, tất cả kim tự tháp đều tụ tập trung một chỗ, sau đó lại giống là kệ tịt đồng dạng, một tòa một tòa trồng chất bắt đầu, cuối cùng biến thành một tòa quái vật khổng lồ. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt dốc lên, một tòa quái vật khổng lồ đột xuất mặt đất, mà tòa kia to lớn tượng nhân sư, vừa vặn ở vào tòa này to lớn công trình kiến trúc đó trước, tựa như là mẹ xe đét phía trước vẽ xe đồng dạng, dựng đứng tại nơi đó, trở thành tòa nhà này tiêu chí. 3. Chuyện quỷ dị trên địa cầu các nơi, khắp nơi phát sinh. Mà Đông Á địa khu Hàng trọng không lâu trước vừa mới lục xoát qua Lạc Hà phía trên, một con đại ô quy nổi lên mặt nước, tại nó mai rùa phía trên, những ngôi sao kia điểm điểm như là trên trời tinh đồ đồng dạng, cấp tốc biến ảo bắt đầu. Rùa đen hoảng sợ nhìn về phía hí mã Lệ Á núi phương hướng, miệng bên trong nỉ non, xong, xong, tránh không khỏi. Mà cùng Lạc Hà cách xa nhau không xa Hoàng Hà bên trong, cũng tương tự có một cái quái vật nổi lên mặt nước. Rõ ràng ngọc ra ngựa thân thể, lại giống rồng đồng dạng, sinh ra một đôi sừng rồng, bất ngờ chính là truyền thuyết Long Mã. Mà giờ khắc này Long Mã, cũng như kia rùa đen đồng dạng, lộ ra vẻ sợ hãi, trên lưng hà độ cũng đồng dạng như kêu long vi đồng dạng long lánh kỳ dị ánh sáng chương 679, chủ thần ý thức ever dẹp phía trên hàn trọng cũng không biết giờ phút này bởi vì bọn họ nguyên nhân đưa đến trên thế giới phát sinh nhiều ít khiến người kinh dị ngạc nhiên hoảng sợ có thể xương thần tích biến hóa hắn chỉ biết là tại vừa rồi một kích bên trong thân hữu của mình bị mắt trước cái này tồn tại cường đại đánh bay ra ngoài không rõ sống chết mà chính hắn cũng ngay tại bị đối phương áp chế không cách nào động đậy hàn trọng vừa kinh vừa sợ liều mạng muốn phản kháng nhưng là tại cường đại đối thủ mắt trước hết thề đều là vô lực Nguyên bản hắn coi là cái này mơ hồ tồn tại là cấp 9 đỉnh phong, nhưng hiện tại xem ra chí ít còn muốn tại cấp 9 phía trên. Nếu như dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tới nói, chân thần phía trên, còn có thần vương cùng thần đế hai cái cường đại cảnh giới. Chân thần cảnh có thể đối ứng yêu vật cấp 8, thần vương cảnh đối ứng yêu vật cấp 9. Về phần thần đế cảnh giới, kia là hư vô mà mịt, đã đã vượt ra hết thảy, cùng loại thời kỳ thượng cổ thiên đạo thánh nhân cảnh. Bình thường tới nói, hẳn là không ai có thể đạt tới cảnh giới này, đơn thuần chỉ tồn tại ở trên lý luận. Mà bây giờ, hàng trọng lại có một loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ mắt trước cái này cũng không biết là sinh vật gì đồ chơi rất có thể không đến mức thần đế cảnh, thậm chí là thần đế cảnh trở lên tồn tại. Hàn Trọng phát hiện mình căn bản không thể nào chống cự, kia mơ hồ mặt người, bén nhọn thiếu âm, đâm xuyên qua màng nhị của hắn. Miệng lớn mở ra, ngay tại thôn phệ linh hồn của hắn, cướp đoạt thuộc về hắn linh hồn bên trong ngân ký. Hàn Trọng không biết, phải chăng đối phương cũng có cùng loại với chính mình thủ đoạn, có thể từ linh hồn người khác bên trong lột lấy dị năng ngân ký. Nhưng hắn biết, một khi mình bị đối phương hấp thu linh hồn, vậy mình liền thật xong đời. Thế nhưng là đối mặt cái này cường đại đối thủ, mình có thể làm sao đâu? Các loại thủ đoạn, căn bản là không có cách cho đối phương tạo thành tổn thương mà mình lại bị đối phương chế trụ, căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả mình cường đại nhất, chưa hề bị người đánh tan qua linh hồn, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản đối phương. Ngay tại Hàn Trọng kinh sợ tiêu lúc gấp, linh hồn kịch liệt rung động, tựa hồ liền bị đối phương lôi ra bên ngoài cơ thể, Hàn Trọng phản ứng đầu tiên chính là mình xong đời. Nhưng là lập tức một sợi linh quang tại đầu góc bên trong hiện lên, hắn nhớ tới lúc trước Lao Long Vương giao chấn là như thế nào đối phó mình thi triển U Minh chi hỏa. Lúc trước cái kia có can đảm bạo phạm mình long tộc, bị U Minh chi hỏa sau khí đốt, thông qua đem linh hồn bóc ra phương thức, tránh đi công kích của mình. Vậy nếu như Thời gian cấp bách, không dung hàn trọng suy nghĩ nhiều, sống hay chết, ngay tại này nhất cử. Hạ quyết tâm, khổng lồ linh hồn năng lượng, lúc này bị hàn trọng cắt chém ra một khối, lấy linh hồn của hắn cường đại, dù chỉ là một khối nhỏ, cũng viễn siêu thường nhân. Cái này một khối linh hồn bị bóc ra sau khi ra ngoài, lập tức bị kia mặt to hút thu vào. Dễ dàng như thế hấp thu linh hồn kia mơ hồ mặt to tựa hồ cũng sửng sốt một chút, cảm giác có chút nhẹ nhõm làm người ngoài ý muốn. Vừa lúc bắt đầu, hắn có thể cảm thụ hàn trọng linh hồn cường đại, đến mức hắn cũng không thể không thi triển toàn lực, làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, cho dù là hao hết toàn lực cũng sẽ không tiếc. Tương đối thu hoạch được tử vong chi dược hạt giống, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hàn Trọng linh hồn liền cùng bá đầu công trình đồng dạng, thế mà khe hấp liền trực tiếp hút xuống tới một khối. Ngay tại hắn ngây người về sau, chuẩn bị lấy bông lòng tâm tính, triệt để đem Hàn Trọng tất cả linh hồn, toàn bộ đều hút ra bên ngoài cơ thể thời điểm, liền thấy Hàn Trọng hướng hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi. Không đợi hắn suy nghĩ ra mắt trước cái này nhân loại vì sao bật cười, lam u u hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Cái này mơ hồ tồn tại, lần nữa tỏ vẻ khinh thường, nói: "Hèn bọn nhân loại, ngươi căn bản không rõ, ta là một tồn tại ra sao?" Ngươi công kích đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngươi là mình độc thần hành vi, đánh đổi mạng sống giá phải trả. Nhưng mà hắn như bước hóng hóng tuyên ngôn vừa nói xong, liền gặp được kia ngọn lửa ưu lam, như là tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng, cấp tốc tại trên người của nó bốc cháy lên. Mới vừa từ hàn trọng trong cơ thể hấp thụ linh hồn năng lượng, toàn bộ thành ưu minh chi hỏa nhiên liệu, tính cả giống như thuốc lá giống như sương ngủ, chẳng biết vật gì thân thể cùng một chỗ bốc cháy lên. Cái này mơ hồ tồn tại lúc này phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú, cả người như là bị điểm đốt cái đuôi ngựa mang, loạn bay nhảy lên bắt đầu. Đầu tiên là trong chớp bay lên vạn mét không trung lập tức lại quay đầu mà xuống, một đầu va vào tuyết trắng mênh mang quần sân trong, lấy nó thực lực cường đại tới nói, dây núi tại mặt nó trước, thật không thể so với đầu hũ khối cứng rắn bao nhiêu. Một phen va chạm phía dưới, trực tiếp tại dây núi bên trong xô ra một cái to lớn lỗ thủng, nguyên bản núi cao biến thành một cái hố sâu to lớn. Mơ hồ thống khổ kêu rên, tạm thời vứt bỏ Hàn Trọng, mà Hàn Trọng thoát khốn về sau cũng không dám qua bao lâu lưu. U Minh Chi hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là Hàn Trọng không cho rằng có thể giết chết đối phương. Thừa dịp địch nhân hỗn loạn kêu rên thời khắc, Hàn Trọng lúc này cảm ứng được chúng quanh sinh mệnh năng lượng cũng bất kể có phải hay không là thần long đế của người, toàn bộ đều một mạch cuốn tới, sau đó mở ra không gian chi môn, biến mất tại nguyên chỗ. đáng chết ta! kia mơ hồ tồn tại phát ra chấn thiên gào gém, điên cuồng đối không gian chi môn phát động công kích, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. quả nhiên như là hàn trọng đoán nghĩ như vậy, kia mơ hồ tồn tại rất nhanh liền thoát khỏi u minh chi hỏa, nhưng là phẫn nộ nhưng như cũ để nó phát cuồng. nhỏ yếu hèn mọn nhân loại, một nước vô ý, thế mà cho mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng không nói đến, còn tại mí mắt của mình từ dưới lấy chạy. cái này mơ hồ tồn tại cảm giác mình muốn bị tức nổ tung, không cách nào để nén phẫn nộ. Hóa thành bén nhọn khiếu âm vang lên. nay đã bị phá hư không còn hình dáng lệ vờ dẹt dãy núi, tại hắn khiếu âm phía dưới, từng toa ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Ngay tại lúc nó phát tiết thời điểm, sau lưng tòa kia kim loại đại điện, đột nhiên ông hơi chấn động một chút, một cú không hiểu khí tức phát ra. Cái này mơ hồ mà tồn tại cương đại, lập tức như là bị bóp lấy cổ con vịt đồng dạng, khiếu âm rắc một tiếng kẹt tại trong cổ họng. Cả người không còn có trước đó phách lối khí diễm, mà là run rẩy, cực kỳ hèn mọn nằm trên đất, hướng kim loại đại điện phương hướng. Chuyện gì quấy nhiễu ta ngủ say? Như có như không ý thức truyền đến, lại mang theo để người khó mà kháng cự thần uy. Mơ Hồ tồn tại sợ hãi nằm sấp trên mặt đất, cung kính nói, "Hồi bẩm chủ thượng, một vòng mới chủng tộc đã nảy mầm, nhưng là tại bản nơi chăn nuôi bên trong, xuất hiện cái khắc thần thị thân ảnh, thuộc hạ hoài nghi là có cái khắc thần điện tại xâm lấn chúng ta nơi chăn nuôi." Loại chuyện này đều xử lý không tốt, cần ngươi làm gì?" Kia ý thức ba động hơi kịch liệt một chút, phẫn nộ cùng uy nghiêm, trong lúc lơ đãng toát ra đến, lại đáng sợ rợn người. "Mơ Hồ tồn tại sợ hãi và phần, vội vàng nói, mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ vừa rồi đã đánh lui đối phương xâm lấn, chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt việc này, sẽ không lại quấy rầy chủ thượng ngủ say." Hạt giống thành tộc hiến tế chết Như có như không ý thức, bắt đầu đứt quãng bắt đầu, cuối cùng triệt để lâm vào ngủ say bên trong, chỉ để lại đôi câu vài lời. Nhưng là làm thân điện thủ vệ, thần thị tới nói, lại phi thường minh xác chủ thần lời nói hàng nghĩa. Thu hoạch một vòng mới trùng tộc dùng để hiện thế, chống tự cái khác nơi chăn nuôi thần thị xâm lấn, làm không tốt hai chuyện này, mình cũng không có tồn tại cần thiết. Thân ảnh mơ hồ đứng dậy, vừa rồi sợ hai cùng khủng hoảng đã từ trên người của nó biến mất không còn một mảnh. Một đám chỉ biết là ngủ say phế vật, nhưng như cũng nưu toàn chi phối thế giới này. Hừ. Thân ảnh mơ hồ trong lòng âm thầm oán hận, nhưng là ước vạn năm tích uy phía dưới vẫn là để hắn không dám mảy may biểu hiện ra ngoài. Đứng tại sụp đổ trên tuyết phong, thân ảnh mơ hồ thầm nghĩ lấy kinh lịch vừa rồi, trong lòng tham lam cùng dục vọng thời khắc tại thôn vệ lấy nội tâm của nó. Có lẽ đối với mình tôi nói, đây chính là một cái cơ hội. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 680, thật tồn tại. Hàn trọng chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua, hoàn toàn là bị đối phương nghiền ép, hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ kia loại. Zula là, là chính hắn nắm giữ vô số cường đại dị năng, thủ hạ cũng có được một bang thực lực siêu cường tồn tại, nhưng đã từng tự cho là ngạo hết thảy, tại thực lực tuyệt đối mặt trước đều không có một chút tác dụng nào. Không gian chi môn mở ra, Hàn Trọng dẫn một đám người từ bên trong chật vật chui ra, rơi xuống tại Thần Long Thành trên quảng trường. Hậu Phương bén nhọn găm rú, cuồng bạo phong tuyết đi theo Hàn Trọng cùng một chỗ vọt lên không gian chi môn, nhưng là theo ngạch không gian chi môn quan bế, hết thảy tất cả lại bị ngăn cách bởi mặt khác một vùng không gian bên ngoài. Từ Nguyệt, Tiểu Lạc, các ngươi cảm giác thế nào? Đạt mạnh ra không gian chi môn, Hàn Trọng liền lập tức thi triển sinh mệnh chi thụ chữa trị dị năng, hắn lúc này cũng không kịp từng cái xem xét tình huống của mọi người, trực tiếp đem sinh mệnh dị năng toàn bộ gắn ra ngoài. Để hắn cảm thấy vui mừng là, đáng người mặc dù thương thế vô cùng nghiêm trọng, cũng không có người tại chỗ tử vong. Chỉ có Bạch Ngọc Điềm cùng Mao Sơn ba đồng tử thực lực hơi yếu, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng cũng may là bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lão đạo gia ban cho bọn hắn thật nhiều thủ hộ phụ chú, tại thời khắc mấu chốt, làm ra bảo mệnh tác dụng, bởi vậy cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ cho tới bây giờ. Chúng ta không có việc gì, khỏi bệnh về sau, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc bọn người đều đứng dậy. Cái kia quỷ đồ vật, đến cùng là thứ đồ gì? Vì sao cường đại như thế? Luôn luôn kiêu ngạo lôi điểu, giờ phút này cũng là một trận hoảng sợ, đối mặt như thế tồn tại, cấp 8 đỉnh phong cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ sợ cấp 9 đỉnh phong, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thanh Điểu cũng gật đầu nói, tán thành lôi điệu quan điểm, nhưng cấp 9 trở lên đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Hừ, ta nói qua, đó là chân chính thần linh, các ngươi những này kẻ độc thần, tội ác sâu nặng, chắc chắn lọt vào thần linh trừng phạt. Tất cả tội nghiệp, chỉ có tử vong mới có thể có đến tính hóa. Ngay lúc này, một đạo cực thanh âm không hài hòa, kêu la. Hàn Trọng tập trung nhìn vào lại là cái kia cường ba đan tăng phật sống, những này lạt ma trước đó trồng mông lên, tại hư lớn, vì lại thần linh, không có giống trung nguyên tông phái đồng dạng trước tiên chạy trốn. chỗ giao chiến thời điểm bị liên lụy cũng nghiêm trọng nhất, năm cái lạt ma bên trong ba cái thực lực hơi yếu, tại chỗ chiến mất, mà hai cái thực lực cao nhất tồn tại, cũng chính là cường ba đan tăng phật sống cùng ương kim độ mẫu tôn giả, lại miễn cưỡng còn thừa lại một hơi. hàng trọng nóng lòng thoát đi phía dưới, căn bản không có thời gian sàng chọn, cảm ứng được có sinh mệnh năng lượng, tất cả đều bị hắn một hơi cho cuốn tới. cho nên ngoại trừ thần long đế quốc đám người bên ngoài, còn có núi võ đằng, long hồ sơn, trung nam toàn chân. Thiếu Lâm cùng Đại chiêu tự hai cái là ma, chỉ là cùng cái khác người rời đi núi tuyết về sau, cảm thấy vô cùng may mắn so sánh. Vị này phật sống ý nghĩ hiển nhiên cũng không giống nhau. Tư tưởng của hắn đã hoàn toàn bị kia cái gì thần linh cho mê hoặc, cũng không nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cùng tình huống trước mắt vẫn như cũ say mê thần linh hiện thân, thần tích hiện thế cùng nhận bên trong. Hàn trọng nhìn thấy đám người bên trong cường ba đan tăng phật sống lúc, cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình thế mà đem hai người này cũng cứu được tới. mua ngộ đó mình không có chuyên môn đi tìm bọn hắn gây chuyện cũng không tệ rồi, con hàng này thế mà còn dám cho mình một nạn đều là những này đáng chết lạt ma làm ra sự tình, em chút dẫn đến toàn bộ thần long đế quốc cấp cao chiến lực toàn quân bị diệt. vậy ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi thần linh. Hàn Trọng trong lòng tức giận, rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, thân hình đống nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã một quyền đập đệm tại cường ba đan tăng phật sống trên thân, đánh công lại kia thân ảnh mơ hồ, nhưng là chân thần cảnh đối ngụy thần cảnh đỉnh phong, Hàn Trọng vẫn là có thể tùy ý nắm. cường ba đan tăng phật sống mặc dù là ngụy thần cảnh đỉnh phong, nhưng là tại Hàn Trọng mắt trước, lại căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị đệm bay ra ngoài, tại cứng rắn thần long quảng trường bên trên, cày ra một đầu dài trăm thước thật sâu khé rãnh. Vừa mới bị Hàn Trọng thuận tay trị tốt thân thể, lại lại lần nữa biến thành trọng thương. Nhưng cái này Lạt Ma cũng là quật cường, biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn muốn chống cự, không đợi hoàn toàn đứng dậy, liền một bên ho khan, một bên triệu hoán ra đại nhật như lai Phật tượng. Chỉ là, hắn thủ đoạn này mặc dù như bức có thể ngăn cản không được kim cương, tự nhiên cũng ngăn không được Hàn Trọng. Đối với Hàn Trọng tới nói, dưới mắt các tông phái lãnh tụ nhưng đều ở nơi này nhìn xem đâu, Hàn Trọng cũng muốn mượn cơ hội lập uy. Đột nhiên hét dài một tiếng về sau, tại tử vong chi vực ra tốc, cùng tốc độ dị năng ra chỉ dưới, Hàn Trọng tốc độ tăng lên cực hạn đến mức người vây xem như là thấy được hai cái hàn trọng, đồng thời xuất hiện đồng dạng, một cái còn đứng tại chỗ, mà một cái khác đã đánh tan vừa mới thành hình phật tượng xuất hiện tại cường ba đan tăng phật sống bên người, từ vong chi dực như là lưới dao đồng dạng vẽ qua, trực tiếp đem nó đeo đầu, máu tươi chảy quần cuộn, thi thể ầm vang ngã xuống đất, ngồi trên mặt đất nhấp đôi đầu, vẫn hai mắt trợn tròn, một mặt khó mà đưa tin, có lẽ là đến chết cũng không nghĩ tới cái này đáng chết kẻ độc thần, vì cái gì như thế bất kính thần linh, mời thí chủ thủ hạ lưu tỉnh, giao thủ ngay tại một cái chớp mắt, đầu người sau khi rơi xuống đất, kim độ mâu tiếng kêu to mới truyền đến. Nhưng mà hết thể đã trần ai là điệu. Thần Long Đế quốc đám người nhìn tự nhiên là hả hê lòng người, mà chung quanh những tông phái kia nhân sĩ lại là hai hùng kết vĩ, từng cái câm như hến. Sợ vừa mới chạy ra gan bàn tay, lại nhảy vào ổ sói. Nghe được ương Kim Độ Mẫu lời nói, Hàn Trọng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối phương. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, một cái kính bái Tà Thần tồn tại, đối với Hàn Trọng cùng Thần Long Đế quốc tới nói, tuyệt đối là to lớn tai họa. Lăng Liệt ý, để ương Kim Độ Mẫu lập tức trong lòng máy động, một bên mừng thần đề phòng, một bên vội vàng hướng Hàn Trọng nói, "Thí chủ Xin chớ đạo thủ, chúng ta cũng không hắc ý, thần linh một chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Các ngươi kèm chút lừa giết tất cả mọi người, ngươi nói cho ta đây là ngoài ý muốn? Hàn Trọng sát ý không giảm, tức giận chưa tiêu. Tương Kim Độ Mẫu nhanh chóng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, trên tuyết sơn vị kia tồn tại, thế mà lại như thế tàn bạo. Tại chúng ta truyền thuyết bên trong, vẻ vợ dệt là thần nữ phong, là nhân tử hiền lành hóa thân, mà lại vị kia cường đại tồn tại, một lúc bắt đầu, đã từng cho chúng ta trợ giúp rất lớn, trợ giúp chúng ta trưởng thành cùng săn giết zombie, cho nên chúng ta mới có thể thực tình cung thuộc nó nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới, nó lại là một vị tà thần. Tại hệ vợ gian phía trên gặp được vị kia thần linh bộ mặt thật về sau, vị này mật tông tuấn giả, tựa hồ cũng có một chút hối hận. Nghe nói lời ấy, hàng trọng không khỏi trong lòng hơi động. Tương kim độ mẫu xưng hô cái kia mơ hồ tồn tại là tà thần, kỳ thật không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Từ trước đó trò chuyện răm ba câu đến xem, cái kia quỷ dị ra hỏa liền là cái gọi là thần thị mà thôi, hẳn là cùng loại với thần điện thủ vệ. Ở sau lưng của nó thần điện bên trong còn đang ngủ say một vị chủ thần, hạo thiên chủ thần. Nói cách khác, thần là chân chính tồn tại. Chương 681, khó có thể tưởng tượng. Dựa theo hàng Trọng lý giải, cái gọi là Thần cũng là một loại sinh vật, khả năng không giống với thế giới hiện tại trên hết thể sinh vật. Tạm thời đem nó cho rằng bọn chúng liền là cái gọi là Thần. Một cái cái gọi là thần thị đều cường đại như thế, kia có thể tưởng tượng hắn phía sau chủ thần lại mạnh đến mức nào. Mà lại, từ kia thần thị trong miệng, còn nói nơi chăn nuôi, cái khác thần điện chờ từ ngữ, cái này cũng đã nói lên cái gọi là chủ thần cùng thần điện, cũng không chỉ Hỉ Ma Lệ Á núi một cái. Nói cách khác, trên đời này, giống Hỉ Ma núi khủng bố như vậy tồn tại cũng không chỉ một. Một đám đem thế giới này chia làm vô số cái nơi chăn nuôi, đem nhân loại giác tỉnh giả, có lẽ còn có yêu vật cùng dòm bị xem như hạt giống người, vô luận như thế nào cảm giác, tựa hồ cũng không phải một loại hữu hảo hiện tượng. Hàn trọng đột nhiên cảm giác được, áp lực không là bình thường lớn. Còn có, dựa theo cái kia thần thị nói, trên người mình có thần hồn hoặc là cái gọi là thần khí tức. Từ tình huống trước mắt để phán đoán, cái này khí tức hẳn là đến từ tử vong chi dực, hoặc là tử vong chi dực liên thông tử vong không gian, cùng tử vong không gian bên trong tử vong thần điện. Nói cách khác. Tử Vong Thần Điện thuộc về một vị Chủ Thần, mà vị Chủ Thần kia vô cùng có khả năng liền ngủ say tại Tử Vong Thần Điện bên trong. Ân, không đúng. Vị kia Thần Thị cuối cùng còn nói một câu, ngươi không phải, ngươi không là cái gì đây. Liên tiếp ý nghĩ, để Hàn Trọng đau đầu vô cùng, mình cần thời gian đến suy nghĩ thật kỹ cái này sự kiện. Về phần mắt trước vị này mật tông tôn giả, nàng phải chăng còn biết một chút liên quan tới cái kia Thần Thị tin tức đâu? Nghĩ tới đây, Hàn Trọng cũng có chủ ý, thế là thu liễm sắc cơ, nói, kia cũng không phải thật sự là tà thần, kia là Thần Thị Thần Điện thủ vệ, chân chính tà thần còn ngủ say tại Thần Điện bên trong. Thình giáo bệ hạ, ngài có biết hay không, tiêu thần điện bên trong thần linh, đến tột cùng ra sao tồn tại? Long Hổ Sơn Trương Ân từ đạo trưởng, cùng thần Long Đế quốc cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cái này trên tiến lên lễ hỏi. Đúng vậy à? Còn xin nhân hoàng bệ hạ cáo chi, trên đời này còn có tà ác như thế thần linh, tiêu nhân loại chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sinh tồn a. Xác thực như thế, chỉ là loại tồn tại này, vì cái gì tại chúng ta tông giáo truyền thuyết bên trong lại chưa từng có thể hiện qua đây? Chẳng lẽ tại thời kỳ thượng cổ, không có người sùng bái qua bọn hắn sao? Nhìn thấy Hàn Trọng bình tĩnh lại, núi võ đang cùng toàn chân đạo trưởng cũng đều thở dài một hơi, liên quan tới tòa kia thần điện, cùng cái kia thần linh, lòng của mọi người bên trong cũng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Hàn Trọng quét đám người một chút, trong lòng có muốn thừa cơ thu phục đám người dự định, cũng là tỉ mỉ giải thích nói, căn cứ suy đoán của ta, kia thần linh tồn thế thời gian, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn phải xa xưa hơn, thậm chí tại nhân loại sinh ra trước đó. Trước đó ở trên núi phát sinh hết thảy, các ngươi cũng chính mắt thấy, tại những thần linh kia mắt bên trong, nhân loại chúng ta tính mệnh liền như là sâu kiến đồng dạng. Muốn trên đời này thật tốt sống sót, chúng ta liền cần đoàn kết lại không ngừng làm bản thân mạnh lên. Nghe nói lời ấy, các tông phái đám người nhìn lẫn nhau một cái. Tất cả mọi người là người thông minh, Hàn Trọng nói tới đoàn kết, tự nhiên không phải mặt ngoài chung sống hòa bình, trợ giúp lẫn nhau. Mặc dù nói Hàn Trọng vừa rồi cứu được mọi người, nhưng là nghĩ đến tương lai cũng bị người kiểm chế, các đại tông môn chúng quy vẫn là có chút không lớn cam tâm à? Thế nhưng là thần long đế quốc thực lực mọi người cũng nhìn thấy, những thứ không nói khác, vẹn vẹn mắt trước vị này long đế trực tiếp nháy mắt giết ngụy thần cảnh định phong cường ba đan tăng sự sống, liền đầy đủ do người. Cho nên tại Hàn Trọng hỏi thăm thời điểm, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào, sợ giống tại núi tuyết đồng dạng bị tia thần linh đánh chết tại chỗ. Rốt cuộc mắt trước vị này, tựa hồ tính tình cũng không hiếu hảo như vậy. Việc này không nổi, chúng ta quay đầu lại thương lượng. Vừa mới kinh lịch chiến đấu, mọi người khả năng cũng tương đối mỏi mệt, hoan nên mọi người trước tiên ở thần long đế quốc nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cũng cho ta sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Hàng trọng cũng không quá độ bức bách, mà là khẽ mỉm cười, rời đi chủ đề. Nghe được hàng trọng nói như vậy, mọi người mới thở dài một hơi, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Xem xét phía dưới, đám người lúc này mới phát hiện mình thân ở tại một quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường Phương Bắc là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây to lớn thành trì. Bởi vì thành trì độ cao quá cao, cho nên tạm thời không nhìn thấy phía trên tình huống. Mà tại quảng trường chung quanh, vừa rồi bởi vì cảm xúc có khẩn trương không chú ý, giờ phút này mới trầm tĩnh lại, mới phát hiện quảng trường vây chật ních đám người vây xem. Cho dù là chiến đấu mới vừa rồi, kinh khủng huyết tinh, nhưng là đám người vây xem lại không có sợ chút nào, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tựa như là thời kỳ hòa bình, trên đường cái thấy cái gì náo nhiệt sự tình, tất cả mọi người cùng một chỗ vây xem đồng dạng. Trạng thái chiến đấu giải trừ về sau, Hàn Trọng mỉm cười hướng chung quanh quần chúng phất phắt tay bái kiến long đế bệ hạ, bái kiến đế hậu, đế phi nương nương, kim cương đại gia, chúng ta nghĩ ngươi a, mau nhìn nơi này. liên tiếp tiếng hoan hô, vang vọng mây xanh, còn chúng vây xem đáp lại cực lớn nhiệt tình. đây, đây là nơi nào? Đến từ núi võ đang đạo sĩ trần huyền anh, một mặt trấn kinh, chóng mặt hoài nghi mình xuyên việt về đến thời kỳ hòa bình. đây là tận thế sao? tận thế vì sao lại có nhiều người như vậy loại? hoan nghênh các vị đến thần long đế quốc thủ đô thần long thành. đối với hôm nay thần long thành, hàn trọng rất là hài lòng. mà những cái kia phảng phất từ man hoang thế giới đi vào thời đại văn minh tông phái nhân sĩ, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. bọn hắn thấy được an cư lạc nghiệp nhân loại, thấy được ấm áp thoải mái dễ chịu nhà ở, thấy được biến mất thật lâu, coi là đời này đều có thể không còn gặp được các loại đồ điện, mẫu chốt là những điện khí này đều có thể bình thường sử dụng, tất cả địa phương đều thông điện. một đám cường đại giáp tình giả, liền như là lưu mộ mộ tiến đại quan viên đồng dạng, mặc dù bị thần long đế quốc gan bài tốt dừng chân về sau, nhưng không có trung thực xuống tới, mà là kết bạn đồng hành. cộng đồng du thần long thành muốn tận mắt chứng kiến đây rốt cuộc là ảo giác vẫn là chân thực. cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta? đám người khó mà đưa tin nhìn xem hết thảy trước mắt, mà chung quanh đi ngang qua của chúng, thì ném lấy nhìn ngu xuẩn động dạng ánh mắt. Pháp sư, cái này Long Đế hàn trọng, đến tuột cùng là lai lịch gì, có thể hay không cáo chi một hai. Long Hổ Sơn Trương Ân Từ đạo trưởng đầu não muốn tương đối thanh tỉnh một chút, không để ý đến hết thảy cái khác, mà là tới gần thích duyên hải Pháp sư bên người, thấp giọng hỏi. Nhưng vấn đề là, ở đây đều là cao thủ cùng người tinh, nhìn thấy Trương Ân Từ hành động về sau, liền đã từng cái dựng lên lỗ hay chờ đợi thích duyên hải đáp án. Rốt cuộc trước trước tại núi tuyết thời điểm. Hàn trọng bọn người vừa xuất hiện, Thích Duân Hải sư vinh đệ liền lên tiến lên lễ, cực kỳ hiển nhiên trước đó Song Phương liền đã quen biết. Nhìn thấy đám người tràn ngập mong đợi nhìn xem mình, Thích Duyên Hải chắp tay trước ngực nói, kỳ thật bẩn tăng cũng biết không nhiều, chỉ biết là vị này Long Đế bệ hạ quật khởi tại tận thế, ngoại trừ có được thực lực cường đại, cùng cường thịnh đại quân đế quốc bên ngoài, bọn hắn còn bốn phía tiêu diệt toàn bộ zombie. Trước mắt ngoại trừ tây vực bên ngoài chờ một số nhỏ địa khu, toàn bộ quốc gia đã cơ bản ở vào Thần Long Đế quốc thống trị phía dưới. Ngoại trừ mắt trước tòa này Thần Long Thành, nghe nói Thần Long Đế quốc còn có mười mấy tương tự thành trì. Trong đó một tòa thuần kim loại chế tạo thiết phù đô thành, ngay tại Tung Sơn thiếu lâm chi bên cạnh. Cũng chính vì vậy, Bần Tăng mới có cơ duyên kết bạn lòng đế bệ hạ cùng đế quốc các vị. Đám người nhìn lẫn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, xem ra là mình cô lậu quả văn. Lấy trước chỉ lo tông môn của mình mắt lúc trước một mảnh nhỏ, liền cho rằng đã rất đáng gần rồi, nhưng lại không biết toàn bộ quốc gia đã phát sinh to lớn như thế biến hóa. Đế quốc, quân đội, thành trì, những này quả thực khó có thể tưởng tượng a. Độc ý điệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 682. Tín ngưỡng là thần vẫn là thiệt ác, kia liên quan tới Long Phượng hai tộc, cùng Cự nhân tam tộc sự tình, phải chăng thật chứ. Đây mới là trương ân từ quan tâm nhất vấn đề. Rốt cuộc Long Hổ sơn cùng Nhạn Đãng sơn Phượng hoàn thành, cùng Đông Nam Cự nhân tam tộc cách xa nhau không xa, có chút dị động đối Long Hổ sơn ảnh hưởng đều phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là, cái này Phượng tộc cùng Cự nhân tam tộc thực lực cường đại không nói, còn cực độ bá ngoại, xem thường nhân loại. Trong lòng của hắn một mực nhớ thương chuyện này, liền xem như hàn trọng không giữ hắn lại đến, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi. Cái này còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Long đế bên cạnh bệ hạ những cái kia phượng tộc các ngươi đã gặp được, nghe nói Long phượng hai tộc đều đã cùng Long đế bệ hạ thông gia, kia phượng hoàng thành liền là Long đế bệ hạ tự tay kiến tạo xín lễ. Vị kia phượng tộc thanh điểu, liền là thần Long đế quốc đế phi nương nương một trong. Về phần Long tộc, nghe nói Long tộc tại Đông Hải, kia Long vương đoạn thời gian trước thường xuyên chạy tới nơi này, đem Đông Hải châu báu cẩn hiến cho Long đế bệ hạ đâu. Long tộc vị kia nương nương, bị thần Long đế quốc cư dân xưng là Bạch nương nương, việc này ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết. Tương đối thích duyên hải, thích duyên khách miệng liền lớn hơn một chút, tin ổn, thật hay giả, các loại tin tức cũng đều giảm ra bên ngoài nói nghe nói lời ấy, trương ân từ sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, sau đó tâm tư chuyển một cái, đối mấy người ấy này nói, chư vị không tốt ý gì à? ta đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, có lẽ là tại trên tuyết sơn nhận thương thế có lưu ám thương. hai vị sư đệ hộ tống ta đi về nghỉ một chút ta, thân thể không thoải mái, còn muốn sư huynh đệ hộ tống, đám người có chút một ngác, mà trương ân từ lại thản nhiên quen người, mang theo long hồ sơn hai vị sư đệ rời đi, thấy thế nào cũng không giống có tổn thương dáng vẻ. cái này, Trương này đạo trưởng là ý gì? thích duyên khánh không hiểu hỏi, long đế bệ hạ chữa trị năng lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là đích thân thể nghiệm qua. Cái gì thương thế trị không hết ta, nhưng cái này trương Ân từ đạo trưởng lại còn nói thân thể của mình không phải mái, còn có lưu ám thương. Thích duyên khánh còn muốn nói tiếp, lại bị sư minh một thanh đè lại, dùng ánh mắt ngăn lại. Ngay tại mọi người coi là du lãm có thể tiếp tục thời điểm, không nghĩ tới kia đến từ trung nam toàn chân tống mây độ cùng phạm ngọc thanh hai vị đạo trưởng, nhìn lẫn nhau một cái về sau, cũng nói với mọi người nói, chư vị, không có ý tư à. Trải qua trương đạo trưởng nhất lên, chúng ta sư minh hai người tựa hồ cũng cảm giác không quá dễ chịu, thật có lỗi thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hai người này cũng nên ngang rời đi. Đáng người Ba, Thích Duyên Hải pháp sư lòng có đăm chiêu, liền trực tiếp ngừng lại, nhìn về phía núi Võ đang Trần Huyền anh bọn người, hỏi, "Bần tăng có chút mỏi mệt, muốn đi về nghỉ một chút, không biết Trần đạo trưởng có gì an bài?" Trần Huyền anh cũng là người thông minh, biết cái này Thích Duyên Hải pháp sư là cho mình bậc thang, thế là mỉm cười nói, "Bần đạo thờ nhỏ đi theo ra sư học tập nói ý, ý từng có may mắn cùng Mao Sơn Mậu Đức đạo hữu, cùng một châu nghiên cứu trao đổi qua y thuật, cũng coi là nhiều năm lão hữu." Nghe nói Mậu Đức đạo hữu bây giờ thần long thành đảm nhiệm nói bệnh viện giải trước, ta vừa vặn tiến đến bái phòng 12. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt. Thích Duyên Hải pháp sư chào hỏi về sau, phi thường dứt khoát mang theo sư đệ cùng rời đi. "Sư huynh a, đây là tình huống gì, ta làm sao lại không có xem hiểu đâu?" Sau khi tách ra, Thích Duyên Hải còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy sư huynh buồn bực không nói lời nào, thực sự nhịn không được, liền chủ động hỏi. "Cái này có cái gì xem không hiểu, bọn hắn chỉ là thấy rõ tình thế, đi làm mình nên làm sự tình mà thôi." Thích Duyên Hải pháp sư lạnh nhạt nói. Thích Duyên Khánh lập tức minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, nguyên lai là cướp trở về biểu trung tâm đi a, hắc, những đạo sĩ này thật sự là đủ giàu hoạt. Nói xong, Thích Duyên Khánh lại cười hắc hắc xích lại gần thích duyên khánh bên người, thần bí hề hề nói, bất quá vẫn là sư huynh lợi hại hơn, đã sớm biết sách trước bố cục. để bọn hắn đi đoạt đi thôi, chúng ta thật tốt dạo chơi. cái này thần long thành thế mà còn có các loại đan dược và ma huyễn dược tể, chúng ta đều mua một điểm a. a di đà phật. thích duyên hải không để ý đến sư đệ, thẳng bay trở về thần long lâu đài. 3. không biết thí chủ đơn độc đem ta lưu lại, là dụng ý gì? thần long lâu đài bên trong, tương kim độ mẫu mang theo khẩn trương cùng cảnh giác nhìn xem hàn trọng. hàn trọng đem tất cả mọi người làm át bài, mặc cho những người khác tự do hành động, nhưng duy chỉ có đem mình lưu lại đưa đến phòng khách này bên trong, để nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng Hàn Trọng lại không có chút nào không có muốn đối phó nàng ý tứ, mà là ôn hòa mà hỏi. tuân giả, xin hỏi ngươi tín ngưỡng chính là thần, vẫn là thiệt ác? Tương Kim Độ mẫu ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Hàn Trọng đem mình lưu lại, thế mà lại hỏi vấn đề như vậy. Mình thở nhỏ tu hành mật tông, lấy thành kính chi tâm, cung phụng ngũ vương Phật cũng không hành mẫu, nhưng nàng lại chưa bao giờ từng nghĩ, mình tín ngưỡng đến tuột cùng là cái gì? Là trong chùa miếu Phật tượng sao? vẫn là Hàn Trọng yêu cầu thần và thiệt ác. Suy nghĩ một chút, Tương Kim Độ mẫu nói, vì thành phật, siêu thoát thế gian phiền não, không phải thần cũng không phải thiện ác. Không phải nói Phật hướng tâm bên trong cầu sao, đã như vậy, ngươi chỉ cần tu tâm, truy cầu bản thân siêu thoát là được, cần gì phải đi thở phụng tiên núi tuyết thần linh đâu." Hàng Trọng hỏi. Tương Kim Độ mẫu lần nữa ngây ngẩn cả người, lại nghĩ đến nghĩ, nói, đã còn ở trong nhân thế, liền khó tránh khỏi là thiện ác nhân quả ảnh hưởng, ta còn không có chân chính siêu thoát, không có đạt tới Phật cảnh giới, tự nhiên dễ dàng nhận tà ma mê hoặc. Phật đến tuột cùng là dạng gì chúng ta không biết, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nhưng Hỉ ạ Miếu Sơn thần bên trong tồn tại, lại do so ngươi thở phụng Phật còn cường đại hơn. Coi như liền hắn cũng không có thoát khỏi tuyệt ác, ngươi lại làm sao biết trở thành Phật về sau, liền không có phiền não rồi đâu? Hàng trọng tiếp tục truy vấn. Lần này, Uyên Kim Độ mẫu suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. căn cứ Phật giáo truyền thừa, Phật liền là trí cao vô thượng tồn tại, tín ngưỡng hắn có thể siêu thoát tật bệnh, siêu thoát phiền não, siêu thoát thế gian hết thảy. Nhưng vấn đề là, cái dạng gì mới gọi chân chính thành Phật đâu? Dựa theo Di Vạng giáo nghĩa tôi nói, mình bây giờ có được cường đại năng lực, kéo dài tuổi thọ, đã sớm đã vượt ra tận bệnh cùng tử vong bối rối, vậy mình có phải hay không đã thành Phật đây? Nhưng kia cường ba sáng tăng Phật sống, cũng đồng dạng có được thực lực cường đại, lại được xưng là Phật sống, thưởng thụ vô số người bái tế cùng cung phụng, nhưng hắn lại tại kia núi tuyết tà thần dẫn đạo dưới, đi lên đường tà đạo, vậy cái này lại coi là gì chứ? Nhìn thấy ương Kim Độ mẫu lâm vào trầm tư, không biết nên trả lời như thế nào, Hàn Trọng liền tiếp tục nói, muốn ta nói, cái gọi là Phật, liền tồn tại lòng của chúng ta bên trong, ngươi nói mình là Phật, ngươi chính là Phật. Tương phản cũng là như thế, Phật không có thiện ác, nhưng là thiện ác lại là vĩnh hằng tồn tại, tựa như hắc ám cùng quang minh. Cho nên chúng ta thờ phụng không phải thần, cũng không phải Phật, mà là mình trong lòng kiên trì con đường kia, mà con đường này hoặc là thông hướng thiện, hoặc là thông hướng ác. Thông hướng thiện, chúng ta liền có thể xưng hô mình Phật, thông hướng ác, chúng ta có thể xưng là ác Phật, hoặc là nói là ma, tỉ như Cường Ba đang tăng Phật sống. Cho nên, trọng yếu không phải chúng ta tín ngưỡng cái gì, mà là chúng ta cuối cùng lựa chọn con đường nào. Tương Kim độ mẫu ngẩng đầu lên, sau đó chắp tay trước ngực, doanh doanh hướng phía Hàn Trọng bị xuống lại, nói, "Tương Kim cảm ơn Châu Cổ điểm hóa, nguyện lấy nay thân theo hầu phắc Cái này, Hàn Trọng có chút ngượng, Châu Cổ ý gì? Hàn Trọng đối mật Tông không hiểu nhiều cho nên châu cổ là ý gì, hàn trọng nghe không hiểu, mà ương kim độ mẫu hành vi, hàn trọng cũng không có hiểu rõ. độc ý gì, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 683, không hành mẫu phần mẫu, cho chuyện một chút, đem ương kim độ mẫu cho nói chuyện quỷ số ba. hàn trọng chính mình cũng cảm giác, trang diện này tựa hồ có chút quỷ dị. hắn cùng ương kim độ mẫu trò chuyện những này, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút vị này mật tông tôn giả, đến cùng là dạng gì một loại ý nghĩ. tông giáo tín ngưỡng có thể khác biệt, nhưng là lòng người là tương thông. Thanh Phật chỉ là một loại lý tưởng hóa trạng thái, hoặc là nói trên lý luận một loại cảnh giới. Trừ phi thật có Phật giáo miêu tả kia loại thế giới cực lạc, nếu không chỉ cần còn ở lại chỗ này quần quần hồng trần, thế gian phồn hoa bên trong, ngươi liền không thể thoát khỏi một cái sinh vật phải có thất tình dục dụng. Liền xem như ngươi thật thoát khỏi thất tình dục dụng, đã tới Phật nói tới tịch diệt trạng thái, tại nhân loại bình thường nhìn đến, kia cũng không nên cứ gọi là Phật, mà hẳn là một khối tảng đá. Cái này ưng kim độ mẫu tín Phật, có tín ngưỡng, cái này không có quan hệ. Nhưng vấn đề là, tại ngươi không có đạt tới Phật trạng thái lúc, ngươi trong lòng kiên trì cái gì? Thiện vẫn là ác? Chỉ cần ngươi trong lòng có lựa chọn chưa tất nhiên sẽ ảnh hưởng hành vi của ngươi, cho nên vô luận nàng cuối cùng trả lời là cái gì, hàng trọng đều có mình tiếp xuống an bài, dù là cuối cùng vẫn không thể không đem nó giết chết, hoặc là nói để Triệu Tử Nguyệt lợi dụng tinh thần trường khống, triệt để đem nó triệt để thu phục. Nhưng hắn không ngờ đến, mình chỉ là tùy ý cùng đối phương Hàn huyên vài câu, cái này gương kim độ mâu thêm mà thành tính hướng phía mình quỳ lệ số dưới. Mặc dù không biết nàng nói châu cổ là có ý gì, nhưng là kết hợp phía sau một câu theo hầu pháp không hắn vẫn là nghe hiểu, đó chính là muốn đi theo chính mình ý tứ a. Thần Long Đế quốc cao thủ rất nhiều, tướng lĩnh vô số, nhưng là còn chưa từng có vị nào tùy tùng là bởi vì chính mình mang theo con rùa vàng sáng, trực tiếp để người quỳ xuống hiệu chung. Không phải đánh phục, liền là lợi ích chỗ dụ, thậm chí là trực tiếp bị Triệu Tử Nguyệt lợi dụng tinh thần trưởng không khống chế, cuối cùng tại Thần Long Đế quốc cường đại thống trị dưới, biến thành một viên thích hợp bản thân vị trí đinh ốc. Nhưng hôm nay cái này ương kim độ mẫu, bởi vì chính mình cứ như vậy tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, liền thành tính quỷ lệ tại chân mình dưới, hàn trọng cũng không khỏi lòng hư vinh thỏa mãn tới cực điểm. Châu cổ ý là hóa thân, tức là Phật chi chuyển thế thân, tương đối Phật sống xưng hô, càng có thể biểu đạt Phật pháp thâm ảo nghĩa lý cùng tinh thần cảnh giới. Tương Kim Độ mẫu quỳ xuống đất không dậy nổi, thành kính nói. Nghe Tương Kim Độ mẫu như thế một giải thích, Hàn Trọng ngược lại là nghe rõ. Hóa ra cái này Tương Kim Độ mẫu, bởi vì chính mình mới câu, đem mình làm Phật hóa thân. Hàn Trọng vốn định giải thích nói, mình không phải Phật hóa thân, nhưng nghĩ lại, không đúng, mình mới vừa nói qua, chỉ cần mình cho rằng là Phật đó chính là Phật, mà lại mắt trước loại kết quả này, không chính là mình muốn sao? Cứ việc thực hiện mục đích con đường khả năng có chỗ khác biệt, mà lại tương đối tình huống khác, Tương Kim Độ mẫu đem mình hợp lý làm chân chính Phật hóa thân đến xuống bái, cái này ngược lại sẽ càng thêm trung thành. Bất quá cái này Hương Kim Độ Mẫu dù sao cũng là bị Tiên núi Tuyết Tà thần mê hoặc qua, Hàn Trọng cũng không thể không cẩn thận cẩn thận, thế là đưa tay phất một cái, nhấc Hương Kim Độ Mẫu cái cằm, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, "Ta đã là thần, cũng là Phật, lấy tên của ta tuyên thệ hướng ta hiệu chung, ta đem che chở miễn thu Tà thần mê hoặc, rời xa tật bệnh hai hương." Theo Hàn Trọng động tác, liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng tràn vào đến Hương Kim Độ Mẫu trong cơ thể, không ngừng cải thiện nàng sinh mệnh chiều dài cùng độ rộng. Sinh mệnh chi thủ ánh sáng, tại Hàn Trọng sau lưng xuất hiện, màu xanh lá sinh mệnh ánh sáng, tại Thần Long lâu đài đại sảnh bên trong nở rộ. Bảo tọa bên cạnh cựu vĩ hồ Thạch điêu tay vịt. Tại thời khắc này, Thạch điêu con mắt bên trong cũng mọc lên quỷ dị ánh sáng. Từng tia từng tia sinh mệnh năng lượng cũng bị nàng thừa cơ hấp thu tiến trong cơ thể. Hàn Trọng mặc dù có cảm giác, nhưng cũng không để ý đến nó, mặc cho nó len lén hấp thu. Tại thời khắc này, tại ương kim độ mẫu mắt bên trong, Hàn Trọng liền như là là thần linh hàng thế đồng dạng. Chân thần cảnh, bản thân liền như là thần linh đồng dạng, tăng thêm sinh mệnh chi thụ thần dị. Cho dù là ương kim độ mẫu cũng là cường đại giác tỉnh giả, cũng không nhịn được đắm chìm trong đó, cảm nhận được chưa bao giờ có khác biệt thắng đã muốn thu phục một cái thành tính tông giáo tiến độ, vậy dĩ nhiên vẫn là lấy loại này thần côn phương thức, hiệu quả rõ ràng nhất. Tại Hàn Trọng dẫn đạo dưới, Ương Kim Độ Mẫu cực kỳ thành kính lấy linh hồn tiên thể hiệu chung, cảm nhận được linh hồn khế ước ký kết về sau, Hàn Trọng cũng là cao hứng phi thường, trên trước đỡ dậy Ương Kim Độ Mẫu, nói: "Ngươi là mật tông tuấn giả, bảo vệ tại bên người của ta, tự nhiên cũng cần đại năng lực mới được." Nói xong, không chờ Ương Kim Độ Mẫu kịp phản ứng lời này là có ý gì, Hàn Trọng liền đem từ kia cường ba đan tăng phần sống trên thân cách ra ngoài ngũ phương Phật ấn ký, trực tiếp đánh vào trán của nàng bên trong. Cảm nhận được linh hồn ấn ký dung hợp biết hàn trọng ban cho mình chính là cái gì về sau, tương kim độ mẫu con mắt hiện ra kinh hãi cùng sợ hãi lẫn vui mừng, an một chút nói, đây, đây là, không sai, đây chính là ngũ phương phật Tân ký, để ngươi có được cường ba đàn tăng năng lực giống nhau. hàn trọng khẽ cười nói, tương kim độ mẫu khấu tạ châu cổ ân ban Thượng. tương kim độ mẫu lần nữa quỳ lạy đất bên trên, trung tâm thần phục. hàn trọng đem nó đỡ lên, nói, về sau ngươi chính là mật tông không hành mẫu Phật mẫu, ít ngày nữa ta liền sẽ chính thức giúp cho sát phong. ba, long hồ sơn trương ân từ đạo trưởng mang theo hai vị sư đệ, thỉnh cầu bái kiến thời điểm hàn trọng bên này vừa mới xử lý tốt tương kim độ mẫu sự tình. đợi đến cái này long hồ sơn sư huynh đệ ba người tiến vào thần long lâu đài đại sảnh thời điểm phát hiện hàn trọng sau lưng bên trái đứng vững một tên thần thái ưu nhã thể rèn tước tha phật mẫu phía bên phải đứng vững một vị toàn thân thiết giáp trên thân có một thanh đại thương thị vệ lúc, không khỏi vì đó sướng sở làm thần long đế quốc quân chủ hàn trọng bên người có thị vệ không khó lý giải nhưng vấn đề là cái này tương kim độ mẫu tôn giả làm sao cũng là vệ tại vị này long đế bệ hạ bên người rồi long hồ sơn trương ngân tử trương bích hoa trương thanh phong bài kiến long đế bệ hạ chuyện không nên hỏi không hỏi vị này Long Hổ Sơn đạo trưởng chút chuyện này vẫn là biết mắt nhìn thẳng đi vào hàng trọng mặt trước trực tiếp đi quỳ lạy lại lễ trước mắt trong nước những này danh môn đại phái có thể nói đều là do tiền nhân loại người sống sót bên trong tinh anh tồn tại có được thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng đối với những người này hàng trọng hay là vô cùng xem trọng hy vọng có thể đem nó lung lạc đến thần long đế quốc thể hệ bên trong chỉ là như thế nào lung lạc hàng trọng tạm thời còn không có thời gian đi ăn bài nhưng hắn không nghĩ tới phía bên mình còn không có động tác Long Hổ Sơn thế mà mình tìm tới cửa Long hồ Sơn khai sơn lập giáo đến nay liền tuân thủ quốc gia chuẩn mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Như hôm nay hàng kiếp nạn, thần Long Đế quốc ứng kiếp mà sinh, cứu vất vạn dân tại thủy hỏa, trên thuận thiên tâm, hạ thuận dân ý, là thiên mệnh sở quy. Ta Long Hổ Sơn mặc dù thế đơn lừa bạc, cũng nguyện ý vì Đế quốc phát triển, vì thiên hạ vạn dân, cống hiến mình sức mọn. Còn xin Long Đế bệ hạ có thể thành toàn Long Hổ Sơn một mảnh chân thành tri tâm. Nhắc tới Long Hổ Sơn không hổ là ngàn năm đại giáo, lời gì đến bọn hắn miệng bên trong vừa nói ra, liền có một loại toàn vẹn tự nhiên hương vị ở bên trong. Hang trọng vốn là có tâm, mà cái này Long hồ Sơn lại chủ động quy hàng, song vương cùng tiến tới dĩ nhiên chính là tuổi khô lừa búc, một điểm liền a. Chương 684, cung điện trên trời. Tại Long Hồ Sơn về sau, Trung Nam Sơn, núi Võ Đang cũng tuần tự riêng phần mình đến đây bái phỏng, ý tứ đều rất rõ ràng, liền là biểu đạt nguyện ý quy thuận đế quốc, tiếp nhận đế quốc thống nhất quản lý thái độ. Bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tại chính thức kiến thức thần long đế quốc cường đại cùng cường thịnh về sau, những tông phái này cũng phi thường thông minh học xong lấy hay bỏ. Mà những tông phái này chủ động, cũng làm cho Hàn Trọng bất đi không ít phiền phức cùng mẹ lưỡi. Cho nên tại xác nhận những tông phái này ý đồ về sau, Hàn Trọng lập tức triệu tập triệu lao ra từ chờ đế quốc trung tâm các vị đại thần, cùng một chỗ thương lượng chuẩn bị chính thức cử hành sắc phong đại điện. Đến một lần cũng là tuyên cáo đế quốc ngày càng cường thịnh, thứ hai cũng là vì mau chóng đem tông phái thế lực chính thức đặt vào đế quốc thể hệ. Từ khi lập quốc đến nay, chúng ta quốc lực ngày càng hưng thịnh, nhưng lại không tiếp tục làm qua ra dáng cỡ lớn hoạt động. Bây giờ chỉ còn lại tây bắc người ở thưa thất chi địa, chúng ta cơ bản hoàn thành thống nhất, phải không chúng ta mượn cơ hội này, thừa cơ lớn làm một chút. Tận mắt nhìn đến đế quốc từng bước đi hướng cường thịnh, Triệu Lao gia tử cũng vô cùng hưng phấn, hướng Hàn Trọng đề nghị nói: "Gia gia nói không sai, đây đúng là cái cơ hội khó được." Hướng cả nước cùng tất cả nhân loại may mắn còn sống sót, biểu hiện ra thần long đế quốc thực lực tổng hợp. Triệu Tử Nguyệt cũng đề nghị nói: "Ừm, đến lúc đó đế quốc 13 thành có thể đồng thời hướng ra phía ngoài tuyên bố thông cáo, mời tất cả nhân loại may mắn còn sống sót, du hiệp cùng người sống sót đều có thể đến đây tham gia. Kiến thức đến thần long đế quốc cường đại về sau, ta nghĩ những thứ này người cũng sẽ kiên định gia nhập cùng ủng hộ đế quốc quyết tâm." Triệu lão gia tử gật đầu nói: "Đương nhiên, ngoài ra còn có một câu lão gia tử không nói, đó chính là chấn nhiếp những cái kia còn du lịch tại đế quốc bên ngoài, trong lòng còn có làm lựa người." thế nhưng là đến lúc đó các loại lung ta lung tung người đều tràn vào thần long thành sẽ có hay không có người gây rối đế quốc chữa bệnh đại thần liễu tĩnh tĩnh có chút lo lắng nói hàn trọng hừ một tiếng nói đến lúc đó để long tộc phượng tộc cự nhân tộc cũng cùng một chỗ đi ta cũng muốn nhìn xem ai dám gây rối kỳ thật dùng lấy long tộc cùng phượng tộc đến chấn bại sao thật đúng là không cần đến có hàn trọng triệu tử nguyện cùng đường lạc ba cái chân thần cảnh tại cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận lòng mang ý đồ xấu người bất quá lão gia tử đã muốn đem diện làm lớn vừa cũng làm cho long phượng hai tộc cùng cự nhân tộc cùng đi lộ một chút mặt vậy hạ Chúng tộc khác còn dễ nói, nhưng là nếu như cự nhân tộc cũng xuất hiện lời nói, chỉ sợ kiến trúc quy hoạch đại thần đồng chí bằng nhắc nhở nói. Lúc trước kiến tạo thần long lâu đài là dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến kiến tạo, nhưng hôm nay thần long đế quốc nhân viên thành phần thật sự là quá phức tạp đi. Những cái kia long tộc, phượng tộc có thể biến hóa còn dễ nói, kia cự nhân tộc liền hoàn toàn không có cách nào. Hai cái cự nhân, đoán chừng liền có thể đem thần long lâu đài lấp kín ba. Khi hỉ, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát một lần nữa kiến tạo một cái to lớn hơn, càng cho hơi vào hơn phái cung điện, tựa như là Ngọc Hoàng đại đế lăng tiêu bảo điện đồng dạng, ân, tốt nhất có thể bay ở trên trời cho phải đây. Đường Lạc cười hì hì nói: Kiến tạo mới thành trì dễ dàng, nhưng là muốn bay đến trên trời chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đường Lạc đề nghị để Lão gia tử cũng có chút ý động, lấy hiện tại Thần Long Đế quốc tình huống, hiện hữu Thần Long lâu đài quả thật có chút không phong khoáng một ít. Hiện tại thật nhiều nơi khác mới xây tạo thành trì, đều muốn so Thần Long thành càng thêm to lớn hùng vĩ. Thật muốn bay đến trên trời, chúng ta liền thành thần tiên trong truyền thuyết, việc này không ổn. Bất quá kiến tạo mới thành trì, ngược lại là không cần thiết. Chúng ta kỳ thật muốn kiến tạo là một tòa mới cung điện, cùng phổ thông cư dân khu sinh hoạt chia cắt ra đến. Hàn Trọng cũng có chút ý động, suy nghĩ một chút sau đó giải quyết dứt khoát, nói với mọi người nói, cung điện cái này sự kiện, từ để ta giải quyết đi. về phần sự tình khác liền ủy Thác Lão gia tử đến thu xếp. đúng, Long đế vậy hạ. nghe đến đó, Lão gia tử bọn người biết hội nghị kết thúc, đều biết thu đứng dậy, không người rời đi. thậm chí là Triệu Tử Nguyệt cũng bị Lão gia tử lôi kéo, cùng đi hỗ trợ thương lượng hoạt động an bài. đi, Tiểu Lạc, chỉ có hai ta, cùng một chỗ kiến tạo lăng tiêu bảo điện đi. Hàn Trọng nhìn một chút, đại sảnh bên trong chỉ còn lại hắn cùng Đường Lạc, liền lôi kéo Đường Lạc tay nhỏ, trực tiếp từ Thần Long lâu đài bên trong biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm đã là trường Giang phía bắc, tới gần Lao Sơn một vùng. Mặc dù thần Long Đế quốc nhân khẩu số lượng bạo tăng, nhưng là cũng còn không cách nào cùng thời kỳ hòa bình so sánh, cho nên thời kỳ hòa bình có vô số nhân khẩu Giang Bắc, bây giờ căn bản liền là một mảnh hoang vu chi địa. Nhất là phi phượng quân căn cứ dọn đi về sau, nơi này cũng liền triệt để hoàng phế xuống tới, ngoại trừ những cái kia du hiệp cùng mạo hiểm đoàn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đây. Hàn Trọng Ca ca, ngươi muốn ở chỗ này kiến tạo thành trì sao? Đường Lạc nhìn một chút, không có phát hiện hoàn cảnh nơi này nơi nào tốt, khắp nơi đều là cây, một mảnh hoang vu, hoàn toàn không tưởng tượng ra được vốn có tốt đẹp bộ dáng. Thần Long Thành đã định hình, muốn tại nội bộ khuyết trường đã không được, biện pháp duy nhất liền là ở ngoài thành xây dựng. Hàn Trọng ngược lại đối với nơi này vừa lòng phi thường, dõi mắt trông về phía xa, toàn bộ trừng, giang, chân vũ hồ cùng Thần Long Thành đều tại tầm mắt bên trong, trung quanh địa thế khoáng đạt, chẳng có núi nhỏ cũng không cao. Đương nhiên quan trọng nhất là địa phương cũng đủ lớn, lại không có phá dỡ hộ không chịu gì rời, nghĩ kiến tạo bao lớn, toàn bộ nhờ mình phát huy. Trong lòng có chỗ so đo về sau, Hàn Trọng mỉm cười hỏi, "Tiểu lạc, ngươi muốn cái gì dạng phòng ở?" Lăng Tiêu bảo điện a, Tôn không đại chiến Lăng Tiêu bảo điện, bao nhiêu lợi hại. Đường Lạc cơn nằm đấm. Hương Phấn nói, Hàn Trọng lập tức mặt tối sầm, nói, giống như đến lúc đó ngồi tại bảo điện trên chính là ta à? Đường Lạc tranh thủ thời gian lẻu, hắc hắc nói, kia con khỉ nếu tới, ta đem hắn đánh ngã. Đường Lạc đại chiến tôn hầu tử. Hàn Trọng xem như minh bạch, hỏi Đường Lạc kia là huống công, vẫn là tự để đi. Cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh địa thế về sau, Hàn Trọng trong lòng có chỗ cấu tứ, lập tức thi triển thủy hệ dị năng. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp nước sông, hóa thành một đầu to lớn tấm lụa dài rồng, từ trường giang bên trong cuồn cuộn bay tới. Nước sông đi vào mặt trước về sau, tại hàng trọng vật chất chuyển hóa năng lực phía dưới, toàn bộ đều biến thành bóng loáng vương vức, mà cứng rắn vô cùng màu trắng ngọc thạch. màu trắng ngọc thạch theo hàng trọng hành động, một chút xíu hướng nơi xa cùng chỗ cao chậm rãi lan tràn ra, liền như là là máy tính xây mô hình đồng dạng, rất nhanh một tòa che một vạn cây số vương to lớn khu kiến trúc xuất hiện tại đường lạc mặt trước. khu kiến trúc phía dưới là trăm mét ngọc thạch nền tảng, trăm mét sau liên tục tăng lên, tổng cộng chia làm chín tầng, tổng độ cao trực tiếp đạt tới ngàn mét trở lên. tại thứ nhất nặng phía dưới nền tảng bên trên, hàng trọng triệu hồi ra hai cái minh tộc cự nhân chiến sĩ, đứng tại nơi đó trông qua cửa. thân hình cao lớn, toàn thân khôi giáp túc sát âm thanh cùng hắt hám khí tức để cái này hai tôn minh tộc tự nhân nhìn qua cực kỳ đáng sợ nên tảng phía trên tầng thứ nhất chỗ cửa lớn đứng sừng sững lấy hai cây to lớn của cửa thượng thư cung điện trên trời lại sau này là một đầu to lớn vô cùng lên trời đại đạo đem chọn tòa kiến trúc bảy chia hai nửa ở giữa lên trời đại đạo hai bên đều là trăm mét cao bản long thạch trụ liên miên không dứt thẳng lên chín tầng độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 685 bị ngươi lừa thẳng rồi cung điện trên trời Đây là Hàn Trọng mới xây tạo cung điện danh xưng. 9 tầng ban công, tầng tầng tiến dần lên, tòa nhà lớn tướng liền, dường cột chạm trổ. Tại 9 tầng phía trên là một cái to lớn vô cùng quảng trường, lớn đến có thể dung nạp cự nhân tộc ở phía trên vật lộn. Tại quảng trường hai bên trái phải, phân loại 9 cái kình thiên trụ lớn. Bên trái 9 cái bàn long hoàng quấn, mà phía bên phải 9 cái thì là phượng tộc cửu phượng tạo hình. Trong sân rộng trên sàn nhà thì có khắc một bộ to lớn hình tròn đồ án, đồ hình nội dung chính là giờ phút này Hàn Trọng sâu trong linh hồn sinh mệnh chi thủ cùng Tử Vong chi rực dây dưa cùng nhau, như là thái cực âm dương đồ án. Soi theo quảng trường hướng trước, cực bắc thì là bích giai đan tê, thông hướng một tòa to lớn vương tọa. Vương tọa phía sau là một gốc thuần kim đại thụ che trời hình tượng, đại thụ hai bên thì là hai phiến cánh khổng lồ thành hình khuyên thủ vệ bảo tọa. Đứng tại bảo tọa chỗ, lại nhìn về phía hai bên, chỉ thấy tiên vũ chín tầng chi địa, khắp nơi phục nói hành lang, cầu vượt bay cùng, tòa nhà lớn ngàn vạn ở giữa, kim khuyết ngân loan hòa lẫn. Ngọc hoàng đại đế lăng tiêu bảo điện là dạng gì, Đường Lạc không biết, nhưng là hết thảy trước mắt để nàng cảm giác được, cái này có lẽ liền là truyền thuyết bên trong lăng tiêu bảo điện. Hàn Trọng Kaka, nơi này thật xinh đẹp a, về sau chúng ta liền ở lại đây sao? Đường Lạc cao hứng ôm Hàn Trọng, tại trên mặt hắn hôn một cái, như cái túi nhỏ chuột đồng dạng treo ở Hàn Trọng trên thân. Cái này năm nay Đường Lạc đã cao lớn hơn không ít, nhưng là tính cách vẫn là đơn thuần như cái Hải Tử. Đó là đương nhiên, chín tầng trở lên cung điện đều là lưu cho chúng ta, ngươi có thể tùy ý lựa chọn ở gian, như thế nào bố trí, cần mua thêm cái gì, ngươi nói với ta, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Hàn Trọng ha ha cười, lại nói tiếp, ừm, đúng, ngươi còn có thể cho là mình cung điện, lấy một cái tên. Kỳ hỉ, quá tốt rồi, ta đi chọn một cái. Đường Lạc quay người liền muốn hướng dã cung điện chạy tới, thế nhưng là vừa chạy hai bước, lại ngừng lại quay đầu nói, "Không được, ta đi tìm Tử Nguyệt tỷ tỷ cùng Thanh Điểu, chúng ta cùng đi tuyển." "Đừng quên cáo tri đồng chí bằng, để hắn lựa chọn một chút kỳ hoa dị thảo, trồng chọn tại các nơi, chờ sau khi xuất quan sẽ thúc đẩy sinh trưởng một chút." Hàn Trọng hướng phía đường Lạc bóng lưng hô một tiếng, cũng không biết nàng có nghe hay không. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, phi thân tiến vào dãy cung điện Tây bắt chỗ cao nhất một ngôi lầu cát. Tiến vào lầu cắt về sau, Hàn Trọng khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới có thời gian chân chính bắt đầu cẩn thận trải vớt trong khoảng thời gian này tin tức. Trước mắt thần long đế quốc chỉnh tề phát triển tốt đẹp, chân chính để hàn trọng hao tâm tổn sức, kỳ thật liền là kia thần thị cùng thần điện xuất hiện. Cái này cho hàn trọng mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác. Mặc dù tại thần long đế quốc mặt của mọi người trước, hàn trọng biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn áp lực vô cùng lớn. Kia thần thị thực lực thực sự quá mạnh, mặc dù bị mình lợi dụng u minh chi hòa bỏng, nhưng là lấy thực lực của đối phương, hẳn là không bao lâu liền sẽ khôi phục. Trước không cân nhắc thần điện phía sau chủ thần, đến cùng lúc nào thức tỉnh, vẻn vẹn là cái này thần thị liền khó có thể ứng phó. Kia thần thị nâng lên hạt giống cùng nơi chăn nuôi, cũng liền mang ý nghĩa nơi chăn nuôi bên trong hạt giống thành thục về sau, nó khẳng định sẽ đến thu hoạch. Chỉ là hạt giống thành thục, cùng đến thu hoạch thời gian, đến tuốt cùng là lúc nào đâu. Hàn Trọng suy tư một chút, cuối cùng vẫn chưa lĩnh hội được. Trước mắt biện pháp duy nhất, liền làm mau chóng tăng lên thực lực của mình. Kỳ thật, từ tình huống trước mắt tới nói, Hàn Trọng thực lực đã tính được là là lúc ấy đệ nhất. Sinh mệnh chi thụ tiến vào chân thần cảnh tương đối sớm, cho nên đã tu luyện đến chân thần cảnh trung cấp, ngay tại hướng cao cấp rào bước tiến lên. Có lẽ là gần nhất hấp thu linh hồn số lượng cực kỳ to lớn, cho nên tử vong chi dược tiến triển cũng thật nhanh. Hàn Trọng đoán chừng cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này. Hẳn là liền có thể đột phá chân thần cảnh trung cấp nhưng lại như thế vẫn chưa đủ xa xa không đủ cái này căn bản không phải kia thần thị đối thủ hắn nói cái gì tử vong chi dực tại trong tay của ngươi liền là rất rưởi hắn trọng rõ ràng nhớ kỹ câu nói này nói cách khác tử vong chi dực uy lực hẳn là xa xa muốn so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn mới đúng thế nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem mình ngoại trừ từ tử vong chi dực dị năng tấn thăng bên trong thu được một chút năng lực bên ngoài mình cũng không cường đại đến mức nào kia đến tuyệt cùng là nguyên nhân gì đâu Hàn Trọng đem ý thức tiến vào tử vong chi dược cấn ký bên trong, lại tiến vào kia mảnh tử vong không gian. Bởi vì gần nhất lượng lớn hấp thu linh hồn năng lượng nguyên nhân, mảnh không gian này so với trước càng thêm sinh động, mà mình cũng tựa hồ cùng mảnh không gian này càng thêm phù hợp. Hàn Trọng cảm giác mình tại từng bước nắm giữ mảnh không gian này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ mảnh không gian này cùng tử vong thần điện bên trong hết thảy. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới cái gọi là chủ thần thân ảnh, càng không có tìm được thần thị thân ảnh. Vì cái gì đây? Hàn Trọng rất là không hiểu. Kia hỉ núi thần thị, mặc dù nói không tỉ mỉ nhưng là liên quan tới mỗi một tòa thần điện đều có thần hầu cùng nơi chăn nuôi cái này sự kiện lại nói phi thường minh sát mà lại kia thần thị đã nhận biết tử vong chi dực cũng liền nói rõ cái này tử vong thần điện tất nhiên là cùng hí mã lẻa núi thần điện ở vào cùng một cấp bậc lẫn nhau ở giữa có chỗ liên hệ đã như vậy vì cái gì nơi này sẽ không có một ai mà lại lại có thể tùy ý mình ra vào đâu còn có một điểm mình tử vong thần điện dấu tại tử vong chi dực cẩn ký bên trong nơi này tựa hồ tự xương mở giới hoặc là nói tử vong chi trực tiếp tính cả bên này hư không mà hí mã núi hạo thiên chủ thần thần điện lại tồn tại ở hiện thực thế giới Điều này cũng làm cho Hàn Trọng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Trọng hận không thể tái khởi tiến về hí mã Lệ A núi, tìm kiếm cái kia thần thị hỏi thăm rõ ràng, nhưng là hắn cũng rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, đi chín thành chín trở lên, khả năng về không được. Kêu Long Vương Ngao chấn đâu, nếu như tăng thêm cái này cấp 9 đỉnh phong giá hỏa không biết được hay không? Hàn Trọng tại trong lòng suy nghĩ, có phải hay không nên làm chút thủ đoạn, để Long Vương ngang trận cùng theo xuất mã, dạng này liền xem như đánh không lại, chí ít hẳn là còn có thể chạy đi được đi. Hàn Trọng sờ lên cảm, bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. Thế nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm giác cái này sự kiện tựa hồ không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn từng cùng lão Long Vương cùng một chỗ tại đáy biển Đại Chiến Hải yêu tận mắt chứng kiến qua Long Vương ngao trấn thực lực, mạnh sắc thực rất mạnh, nhưng là Hàn Trọng cảm giác so với kia thần thị, còn có trên lệnh. Ngay tại Hàn Trọng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác không thích hợp, tranh thủ thời gian ý thức trở về thân thể về sau, vừa mở mắt nhìn, liền gặp được bầu trời bên trong một đầu như là dãy núi đồng dạng màu mực cự long, kẹp gió mang mưa mà đến, tới gần cung điện trên trời về sau, lập tức thân hình lay động một cái hóa thành một cái uy mãnh lao nhân bộ dáng, đứng ở Hàn Trọng mặt trước. A. Lão Long Vương, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Trọng đứng dậy, nghi ngờ hỏi. "Ha ha, ta nói Hàn ách, nhân hoàng bệ hạ, ngươi làm sao còn có thể nơi này ngồi xuống được đâu? Lần này chúng ta Long tộc nhưng bị ngươi lừa thảm rồi a." Vừa thấy được Hàn Trọng, lão Long Vương liền nổi giận đùng đùng phàn nạt nói. "Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 686, tìm người hỏi một chút. Bị lừa thảm rồi." Hàn Trọng nhìn xem lão Long Vương, tay phải duỗi ra, trực tiếp thăm dò vào một vùng không gian, từ bên trong móc ra rượu ngon, sau đó cho Long Vương rót. Hai người ngồi đối diện nhau. Long Vương cũng không khách khí, ngẩng đầu uống xong một chén, mình cầm bầu rượu lên lại đổ đầy một chén, lúc này mới mặt mang vẻ sợ hãi, nói: "Kia đáy biển có đại khủng bố." Hàn Trọng trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Cái gì ý tứ? Hôm qua chúng ta chính cùng Hải yêu giao chiến thời khắc, đột nhiên toàn bộ Đông Hải chấn động, có khí tức kinh khủng từ nơi biển sâu truyền đến." Long Vương hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm thụ, vẫn còn có chút miệng lưỡi phát khô. Lần này Hàn Trọng càng cảm thấy hứng thú hơn, "Nay thời gian đoàn chính tốt là mình cùng kia thần thị, tại núi tuyết tranh đấu thời điểm a, chẳng lẽ nói, đáy biển cũng có thần diện?" ngươi nhưng từng thấy cái gì? Hàn Trọng vội vàng truy hỏi. Long Vương Hồ Nghi mắt nhìn bên trong một chút, hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hàn Trọng trong lòng còn muốn, muốn mượn lực lao Long Vương, tự nhiên không có dầu giếm, liền đem mẹ vợ dẹt phía trên phát sinh sự tình, giả yếu nói một lần. đương nhiên, hắn biến mất liên quan tới tử vong chi dực, cùng mình thâm tàng tử vong thần điện một chuyện. Long Vương nghe lập tức trợn mắt hốt mồm, có chút khó mà tin nói, đây không có khả năng a? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thần điện cùng thần thị a, cho dù là thời kỳ thượng cổ, đều không có phương diện này tin tức. Ta đang muốn tìm ngươi tới trưng cầu ý kiến một hai đâu. Theo lý thuyết dạng này tồn tại cường đại, tuyệt đối không có khả năng không hiểu thấu liền xuất hiện, một tia tung tích đều không có. Nhìn thấy Long Vương cũng không biết, Hàn Trọng cũng là có chút vào đầu. Vậy bây giờ ta làm sao bây giờ? Đáng thương Đông Hải cái này tốt đẹp tình thế à, chính mình cũng muốn xưng bá Đông Hải, thế mà hiện tại ra chuyện như vậy. Lão Long Vương cũng là chết lặng, hiện tại cũng không biết có nên hay không tiếp tục tại Đông Hải chiến đấu, thậm chí tại Đông Hải ở lại nữa rồi. Khí tức kia kinh khủng như vậy, nếu như thật có cái gì thần điện cùng thần thị, chỉ sợ sống ở đó bên trong chỉ có một con đường chết ta. Hàn Trọng nghĩ nghĩ, nói, cái này sự kiện hẳn không có đơn giản như vậy ta vẫn là tìm người hỏi một chút, còn có thể tìm ai hỏi, còn có ai so ta sống thời gian càng dài sao? Long Vương thở dài nói, không còn có lúc trước hăng hái, nhìn đến kia đáy biển kinh khủng, sắp thực đem hắn cũng chấn nhiếp không nhẹ. Đi thì biết. Hàn Trọng không có giải thích, tiện tay rạch ra không gian chi môn, sau đó một bước bước qua thứ. Tại không gian chi môn mở ra một cái chớp mắt, Long Vương liền cảm ứng được khí cơ, không tự chủ được đứng thẳng lên sống lưng, đi theo Hàn Trọng sau lưng, cùng một chỗ vượt qua không gian chi môn. Phía trước mưa rầm rầm dày đặc, mưa to mưa như chút nước, giống như phía khu vực này liền không có tình hồn khác giống như. Ở phía dưới thì là sóng cả mãnh liệt mặt nước, tại trên mặt nước ngồi ngay thẳng một bóng người, trên vai của hắn, nghỉ lại lấy một con sinh đẹp không tước. Tùy ý nước này mặt như gì mãnh liệt, người kia ngồi ở kia bên trong, không chút nào không chịu ảnh hưởng. Tại Long Vương xuất hiện một khắc này, bóng người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc triển khai, kim quang bắn ra bốn phía. Thủy thần vô chi kỳ. Khi nhìn rõ bóng người kia là ai về sau, Long Vương ngao chấn lập tức lao lên. Vô chi kỳ khỏe miệng toát ra, lộ ra một tia không hiểu ý cười, nói, Long tộc, thực lực không tệ a, đáng chết nhân loại là ngươi. Vô chi kỳ trên bờ vai. Con kia khủng tức nhìn thấy Hàn Trọng về sau, kinh sợ kêu to lên. Có thể đánh qua sao? Hàn Trọng không để ý đến công tước, mà là đụng đụng có chút ngây người lòng Vương nào chấn, ngao chấn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói, có chút khó. Hàn Trọng niét miệng, nghĩ thầm, ngươi đại gia, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, cái gì gọi là có chút khó? Trong lòng đã năm chắc về sau, Hàn Trọng cũng không dám quá phận tới gần Vô Chi Kỳ, mà là tiện tay từ không gian bên trong móc ra một bầu rượu, ném cho Vô Chi Kỳ, nói, không mang lễ vật gì, bầu rượu này coi như là quà mắt. Vô Chi Kỳ tiếp nhận rượu về sau, cũng không lo lắng có cái gì ám trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm, nói, rượu không sai, ngươi thực lực tiến triển cũng không tệ. làm sao, tìm giúp đỡ đến, lại có chủ ý với ta. hàn trọng lắc đầu, nói, chỉ là có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. vô chi kỳ không có trả lời, lại yên lặng uống một ngụm rượu. đã không có phản đối, coi như là chấp nhận. hàn trọng tự hành nói, không biết tiền bối nhưng biết, tại cái này mặt đất các nơi, đều trôn giấu có thần bí thần điện, thần điện bên trong đang ngủ say cấp 9 trở lên thượng cổ thần linh, mà lại có thần hầu chấn giữ. nghe nói lời ấy, vô chi kỳ chuẩn bị hướng trong mồm rót rượu động tác, ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hàn trọng, hỏi. Ngươi nói phát hiện cái gì? Tiền bối biết? Hàn Trọng kinh hỉ hỏi. Hắc hắc, nhân loại các ngươi tự gây nghiệp thì không thể sống, thượng cổ bi kịch nhìn đến lại muốn lập lại. Vô Chi Kỳ cười lạnh nói, cái gì ý tứ? Hàn Trọng không hiểu. Nhân loại tiểu tử, xem ở bầu rượu này phần phía trên, ta khuyên ngươi vẫn là tìm một chỗ đàng hoàng ở lại, có lẽ có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Vô Chi Kỳ lung lay bầu rượu trong tay, lại quát, thật vất vả tìm tới một cái người biết chuyện, lại nói mơ hồ, Hàn Trọng không khỏi lo lắng, tiếp tục truy vấn nói, tiền bối, theo ta được biết, Tiêu thần linh đem toàn cầu các nơi đều hóa thành nơi chăn nuôi. Vô luận là nhân loại, yêu tộc, vẫn là zombie, đều là bọn hắn muốn thu các đối tượng. Cái này sự kiện cũng không phải đơn độc nhắm vào nhân tộc. Vô Chi Kỳ lại cười lạnh, đung đưa trên người xích sắt, nói, ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, bị nhốt vào năm, ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao? Hàng Trọng trầm mặc. Kia nếu như chúng ta có thể cứu ngươi ra đến đâu? Một bên một mực đứng ngoài quan sát Long Vương Ngao chấn, đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn Trọng trong lòng giật mình, bản năng muốn mở miệng ngăn cản. Cái này Vô Chi Kỳ hung lệ dị thường, một khi nếu là đem hắn phóng ra, không người có thể đem nó chế phục, chỉ sợ muốn ra đại họa Thế nhưng là lời đến miệng, Hàn Trọng lại nhìn xuống, so sánh dưới, tương đối Vô Chi Kỳ cái này đã biết tồn tại, Hàn Trọng càng thêm lo lắng, vẫn là kia thần điện. Mà lại cái này Vô Chi Kỳ rốt cuộc cũng chỉ là cấp 9 đỉnh phong mà thôi, liền là thực lực mạnh hơn, lấy thần long đế quốc thực lực, mặc dù không thể đem hắn chế phục, nhưng là chí ít có thể chống cự đi. Vô Chi Kỳ tựa hồ đoán được Hàn Trọng ý nghĩ, cười lạnh hai tiếng, sau đó khinh thường đối ngao trấn nói, ngươi cái này tiểu long, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là muốn phá vỡ cái này xích sắt, nhưng cũng có chút gì tầm bạo tưởng. Nếu như nếu là những người khác dám như thế khinh thị, Long Vương ngao Chấn đã sớm bạo nổ rồi, nhưng là đối mặt Vô tri Kỳ Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì tính tình. Tại thời kỳ thượng cổ, mình chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu Long mà thôi, mà mắt trước vị này tồn tại, cũng đã là vang danh thiên hạ đại thần. Năm đó, Vô chi Kỳ, tướng liêu, cộng công Tam Đại Thủy Thần, tung hoành thiên hạ, cùng Nhân Hoàng Đại Vũ dẫn đầu đại quân, đánh bất tỉnh trời tối ngày, ngạo cười nhất thời. Chương 687, Vô Sĩ Long Vương. Đại Vũ là ai? Đại Vũ chính là ngay lúc đó Nhân Hoàng, dựa theo thượng cổ tầng cấp phân chia thuộc về thánh nhân cảnh, dựa theo đương đại thực lực phân chia, cũng chính là cấp 9 đỉnh phong, tương đương với nhân loại tiêu chuẩn thần vương cảnh cường giả, có được trưởng không kim loại năng lực thủ hạ của hắn thực lực cường đại giáp tỉnh giả vô số càng có cự nhân tam tộc tương trợ trừ cái đó ra đại vũ thê tử là đồ sơn cựu vi nhất tộc thượng cổ cường đại nhất thần thoại sinh vật một trong nói cách khác ngoại trừ thủ hạ đại quân bên ngoài đại vũ còn được đến đồ sơn cựu vi nhất tộc trợ giúp dưới loại tình huống này đại vũ xuất lĩnh đại quân liên chiến mấy ngàn dặm nhưng như cũng không cách nào bắt giết tam đại thủy thần cuối cùng vẫn là long tộc thủy tổ ứng long canh thần ra mặt chém giết thủy thần cộng tông nhốt vô chi kỳ chỉ có tướng liễu bị chém dụng một cái đầu về sau trốn xa hải ngoại kia ứng long là ai Ứng Long là Long tộc bên trong duy nhất Thần Long siêu việt cấp chín tồn tại, thượng cổ thần thoại thời kỳ tiếng tâm lừng lây chiến thần. Ngoại trừ đối chiến vô chi kỳ một trận chiến bên ngoài, còn đã từng chém giết qua khoa phụ tộc tộc, tộc trưởng khoa phụ, trợ giúp hoàng đế chém giết nhân loại thần đế cảnh cường giả siêu chém giết thượng cổ thi tổ hạn bát các loại. Mà cái này vô chi kỳ có thể cùng ứng Long đại chiến mà không chết, thực lực cường hãn bởi vậy có thể thấy được chút ít. Long Vương ngao chấn mặc dù phép lối, nhưng là vẫn điểm nhẹ nhàng nặng, không có dòng thần ứng Long thực lực kia, liền đừng nghĩ đến cùng vô tri chi kỳ chiến đấu. Cái này thượng cổ thủy thần trên cơ bản là cùng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp tác chiến tồn tại cường hãn. Lão Long Vương ngao chấn ra mặt dày, cũng không phải một ngày hai ngày, vô chi kỳ khinh thị hắn, hắn coi như không nghe thấy. Bất quá vô chi kỳ nói hắn không cách nào phá mở khóa liên, hắn cũng có chút không phục. Thế là gãi eo một cái, ngạo nghệ bên trong mang theo đáp ý, nói: tiền bối khả năng có chỗ không biết, ta cũng là từ thời kỳ thượng cổ lên, liền bị cái này vũ vương liên trói buộc đến nay. Nhưng là hai năm trước, ta lại thoát khốn mà ra, khôi phục tự do. Nghe nói như thế, vô chi kỳ đống nhiên từ trên mặt nước đứng lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra dọa người khí thế, trên người hắn không tức, lúc này sợ hãi tiêu lấy, hóa thành một vệ thần quang, vọt đến nơi xa. Hàn Trọng cùng Long Vương đều là đương thời ít có cao thủ, nhưng tại cái này Vô Chi Kỳ khí thế mắt trước, vẫn như cũng không khỏi rút lui hai bước. "Tiểu Long, ngươi cũng đã biết, lửa gạt dưới mặt ta trận, liền xem như có xiềng xích này trói buộc, ta cũng như thường có thể giết ngươi không lầm." Vô Chi Kỳ mắt bên trong bắn ra khiếp người hàn quang, giống như tùy thời có thể lấy nhắm người mà phệ. Hàn Trọng trong lòng giật mình, thế mới biết, mình lấy trước mặc dù tận lực đánh giá cao Vô Chi Kỳ thực lực, lại không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương. Nhìn đến trước đó xuất hiện ở đây, đồng thời ra tay cùng đối phương giao chiến cũng không phải mình may mắn đào thoát mà là đối phương căn bản cũng không có nghĩ muốn giết chết chính mình ý từ a nếu không tựa như hắn nói như vậy chỉ sợ là có xìa xích chói buộc cái này vô tri kỳ cũng có thể giết chết chính mình ta ngao chấn dù sao cũng là đường đường Long Vương một ngụm nước miếng một con sông làm sao có thể nói dối nghe được Long Vương không muốn mặt hướng trên mặt của mình thiết vàng Hàn Trọng không khỏi có chút kinh bị hắn bất quá bây giờ hai người là đồng minh Hàn Trọng đành phải rất hắn nói việc này ta có thể làm chứng mà lại ta có chứng cứ Hàn Trọng nói trực tiếp mở ra không gian chi môn sẽ bị đường lạc lôi kéo cùng Thanh Điểu cùng một chỗ ngay tại Trọn Lửa cung điện Triệu Tử Nguyệt, kéo qua tới. Đối diện Đường Lạc cùng Thanh Điểu, vừa nhìn thấy bên này có biến, cũng đi theo xuyên qua không gian chi môn. Long Vương hai tộc, kia là mấy đời nối tiếp nhau thù hận. Thanh Điểu vừa xuất hiện, con mắt liền chăm chú vào Long Vương Ngao chấn trên thần. Kỳ thật vừa rồi Long Vương hành không bay qua thần long thành thời điểm, phượng tộc mấy vị liền đã phát hiện Long Vương tồn tại, chỉ là bởi vì có Triệu Tử Nguyệt ngăn lại, mấy người mới không có tùy tiện động. Giờ phút này mặt đối mặt, Thanh Điểu vẫn là khó nén ý. Cái này Ngao chấn có thể đối vô chi kỳ ra vẻ đáng thương, nhưng là đối mặt Thanh Điểu, hắn lại kiêu càng vô cùng. Con mắt một miệt, khinh thường nói, chim nhỏ. Mặc dù ta hiện tại không muốn giết người, nhưng là cũng không để ý ra tay. Hàn Trọng trực tiếp đứng ở thanh điệu mặt trước, những mày nhắc nhở, thanh điệu là thế tử của ta, phượng tộc đã toàn bộ quy thuận tại ta, là thần long đế quốc chủng tộc một trong, Long Vương, chú ý thái độ của ngươi. Hàn Trọng mặt mũi, Long Vương vẫn là phải cho, thử một tiếng không nói thêm gì nữa. Từ Nguyệt trước đó trói buộc Long Vương xiên xích, đưa cho vô chi kỷ tiền bối nhìn xem. Long Vương hai tộc cân đoán, không phải tùy tiện có thể tiêu trừ, Hàn Trọng cũng chỉ có thể tạm thời điều chỉnh, sau đó để triệu tử Nguyệt đưa ra chứng cứ. Lúc trước Long Vương thoát khốn về sau, đứt gai xích sắt đều bị Triệu Tử Nguyệt thu vào, mặc dù không cách nào luyện hóa nhưng là có thể sử dụng. Triệu Tử Nguyệt lấy ra một đoạn, ném cho vô chi kỳ. Kia vô chi kỳ bị cái này vũ vương liên chói buộc và nằm, tự nhiên đối hắn không xa là gì, tại Triệu Tử Nguyệt lấy ra xiềng xích một cái mắt, là hắn biết xiềng xích này không giả. Ngươi lại như thế nào kéo đứt xiềng xích? Vô chi kỳ đối với thực lực của mình vẫn là có đầy đủ tự tin, ngao trấn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền như thế, muốn đánh nát vũ vương liên căn bản không có khả năng. Ta Triệu Tập Long Tử Long Tôn cùng một chỗ hoanh kích xiềng xích, lúc này mới thoát khốn mà ra. Long Vương giải thích nói, loại chuyện này là không có cách nào thổi ngưu bức, cho nên ngao chấn hay là vô cùng đáng hoàng bà giao cứu ta ra. Về sau Long tộc gặp được việc khó gì, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ một lần. Vô Chi kỳ phi thường dứt khoát, trực tiếp đưa ra điều kiện. Thế nhưng là vừa rồi ngưu bức cầm ầm Long Vương, hiện tại đột nhiên, nhiên liền vội vàng lắc đầu nói, đại thần tất cả không biết, lúc trước vì cứu ta ra, ta Long tộc tự thương hơn phân nữa, bây giờ chỉ sợ khó mà xuất thủ tương trợ. Một lần nữa, Long tộc làm không cẩn thận liền muốn diệt tộc, chính mình là một người cô đơn, cái kia còn có cái Jamy tứ nhìn thấy ngao chân chối tử vô chi kỳ lập tức nổi giận cái này long tộc tiểu nhi là đến tiêu khiển chính mình sao nhìn thấy vô chi kỳ trong mắt dâng lên bạo ngược cùng hung tàn chi ý long vương vội vàng giải thích nói đại thần bất giận mặc dù chúng ta long tộc không cách nào ra tay giúp đỡ nhưng là nhân hoàng bệ hạ có thể à giả tiên sư cha mày hàn trọng kém chút mắng to lối ra ngươi không có cách nào ta có biện pháp nào ngươi mẹ nó mình không giải quyết được liền dứt khoát đường bảo lại à đây con mẹ nó trực tiếp vung nổi là cái gì ý tứ long vương nhìn thấy hàn trọng tức giận vẫn như cũng chẳng biết xấu hổ tiếp tục vung nổi hàn trọng Nói, nhân hoàng dưới trướng có phượng tộc, còn có cự nhân tam tộc, chỉ cần đem những người này tập hợp, khẳng định có thể phá vỡ Vũ vương Liên. Nhân hoàng bệ hạ, vì thiên hạ thương sinh, vì nhân loại sau này, cái này sự kiện ngài nhất định phải ra tay giúp đỡ mới được. Hàn trọng hận nghiến răng, cái này đáng chết lao long, tuyệt đối là đang trả thù mình a. Long tộc, phượng tộc, cự nhân tộc, ha ha, nhân loại tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi. Vô Chi Kỳ lần này thật đúng là hơi kinh ngạc, lúc trước mình chướng mắt nhân loại tiểu tử, thế mà tại trong thời gian ngắn, trưởng thành đến một bước này. Thời kỳ thượng cổ, mặc dù sinh vật hùng mạnh rất nhiều, nhưng là long tộc Phượng tộc, Cự nhân Tam tộc, tuyệt đối là ai cũng không cách nào coi nhẹ tồn tại. Thế nhưng là Hàn Trọng lại có thể thống ngự Long Phượng cùng Cự nhân Tam tộc, cho dù là tại thượng cổ thần thoại thời đại, những cái kia cường đại nhân hoàng đều không có thành tựu như thế này. Chương 688, không thể đồng ý. Long Vương Ngao trấn vô sỉ hành vi, đem Hàn Trọng tức điên lên, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, về sau nên như thế nào bảo chế Long tộc. Mà Long Vương tuân gia Hàn Trọng nội tình, cũng làm cho Vô Chi Kỳ vì đó kinh ngạc không thôi. Ngươi là đương thời nhân hoàng, như thế vượt quá dự liệu của ta, nói đi, cứu ta ra, cần gì điều kiện. Mấy năm trước, Song Vương liền từng có đối thoại Vô Chi Kỳ không quen nhìn nhân tộc Hành Vi, mà Hàn Trọng cũng tương tự không đồng ý Vô Chi Kỳ quan điểm. Muốn để Hàn Trọng đồng ý trợ giúp hắn thoát khốn, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên Vô Chi Kỳ mới mở miệng liền làm cho Hàn Trọng ra điều kiện. "Ta không bảo đảm nhất định có thể cứu ngươi thoát khốn, nhưng là, nếu quả như thật thành công, ta hy vọng ngươi làm được một điểm. Lấy linh hồn phát tệ, hiệu chung với ta, nghe ta chỉ huy." Hàn Trọng cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Kia Vô Chi cười lạnh, khinh thường nói, "Ngươi khẩu khí thật lớn, liền xem như năm đó Đại Vũ cùng Long, đều không thể để cho ta cúi đầu, và ngươi?" Không phải là vì để ngươi cúi đầu, mà là làm phóng thích ngươi điều kiện. Hàn trọng trộm đổi khái niệm, một bên Long Vương không khỏi nhíu môi, năm đó chính mình là như thế bị Hàn trọng hại, hiện tại lại tới hố người. Nhưng vô chi kỳ đầu phi thường linh quang, không giống Long Vương lúc trước bị tạc trong đầu thành một não, khinh bỉ cười một tiếng, nói: ngươi cho rằng vô hình xiềng xích, so cái này hữu hình xiềng xích tốt hơn? Bị đối phương khám phá manh khỏe, Hàn trọng cũng không thèm để ý, mà là thản nhiên chuẩn bị một bát độc canh gà cho vô chi kỳ rót xuống dưới. căn bản lại không tồn tại cái gì vô hình xiềng xích chỉ là ngươi trong lòng cho mình lên gông xiềng mà thôi, trong lòng có gông xiềng người, cả một đời cũng sẽ không tự do. Ta làm như vậy, đều chỉ là vì bảo đảm mình cùng nhân loại an toàn. Không tin, ngươi hỏi một chút Long Vương, hắn cũng phát ra lời thề, ta nhưng từng yêu cầu bọn hắn làm chuyện gì, ngược lại vẫn là ta trợ giúp bọn hắn chiếm đa số. Vừa rồi Long Vương hố mình một thanh, hiện tại Hàn Trọng cũng không chút do dự đem Long Vương định ra, sau đó lườm Long Vương một chút. Hàn Trọng ý tứ rất rõ ràng, ngươi đại gia, không thật dễ nói chuyện, ngươi liền trở xem. Long Vương trong lòng mặc dù tức giận Hàn Trọng trước mặt mọi người bóp vết sẹo của mình, nhưng hắn thật đúng là không dám phá. Thế là cười ha ha một tiếng, mập mờ nói, nhân hoàng bệ hạ, sắp thực cho long tộc trợ giúp rất lớn. Ta có thể lập xuống lời thề, không trả thù nhân loại, không tìm ngươi gây chuyện, về phần nói hiệu trùng với ngươi sự tình, việc này đừng nói. Ta vô chi kỳ tung hành một thế, tuyệt không tiếp nhận bất luận người nào còn hạn. Nhưng mà vô chi kỳ vô cùng kiên cường, mặc dù lui một bước, nhưng là tại vấn đề mấu chốt trên cũng không tiếp thụ thỏa hiệp. Nhân hoàng bệ hạ, ta cảm giác vô chi kỳ đại thần yêu cầu, cũng không quá phận, phải không? Một bên nao chấn, muốn làm người tốt, dù sao nhân loại chết sống cùng hắn không có quan hệ, thậm chí rất được hơn nên, mấu chốt là trước tử vô chi kỳ nơi đó biết rõ ràng kia thần điện đến tột cùng là cái thứ quỷ gì. Nhưng hẳn trọng lại không thể như thế mập mờ a, nếu như mình chỉ là người cô đơn, hoặc là chỉ là theo có một thành tri địa, vô chi kỳ điều kiện này, tự nhiên không quan trọng. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là thần long đế quốc trí chủ, toàn bộ quốc gia đều tại sự thống trị của mình phía dưới. Giữ gìn đế quốc kiến ổn, bảo hộ đế quốc con dân là trách nhiệm của hắn. Cái này vô chi kỳ nói không trả thù nhân loại, nhưng là không có nghĩa là hắn về sau không gây sóng gió. Một cái cấp 9 đỉnh phong tồn tại, mà lại lại là thượng cổ đại thần, một khi hắn làm loạn, tạo thành tai nạn tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Cho nên Hàn Trọng lắc đầu nói, "Ta không phải là vì an toàn của mình, mặc dù ta tạm thời không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tự vệ thủ đoạn, ta vẫn phải có." Ngươi cũng nghe đến Long Vương vừa rồi nói, "Ta hiện tại là nhân hoàng, ta nhất định phải đối với mình thống trị hạ lãnh địa cùng con dân phụ trách." Nghe được Hàn Trọng nói như vậy, Long Vương lập tức lo lắng, không ngừng dùng con mắt ra hiệu Hàn Trọng, có thể thấy Hàn Trọng không để ý tới mình, tranh thủ thời gian mở miệng quên, "Nhân hoàng bệ hạ, ngẫm lại những cái kia thần điện, thần điện a, đây mới là việc cấp bách." Song lần này Hàn Trọng lại kiên định lắc đầu, nói, "Một tay xài lang, một tay hổ báo, ta không thể vì chống cự xải lang liền thả ra hồ báo. Nếu như cái này mặt đất thật muốn gặp nạn, hủy ở Sài Lang trong tay, cùng hủy ở hồ báo trong tay, khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, Hàn Trọng trực tiếp lựa chọn từ bỏ, tiện tay mở ra không gian chi môn, chào hỏi Triệu Tử Nguyệt bọn người chuẩn bị đi. Vô Chi kỷ cùng Long Vương, không nghĩ tới Hàn Trọng thế mà như thế quyết tuyệt, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, kia trốn ở một bên, một mực nhìn chằm chằm không tước, nhìn thấy đàm phán vỡ tan, rốt cục nhịn không được. Chạy đi đâu? Không tức quát to một tiếng, bá lên. Thế nhưng là không đợi nó tới gần ra tay, Phượng một trong thanh điểu, vừa nghiêng đầu chừng nó một chút, quát lớn, cụ về Cái này không tức cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cảnh sắc trước mắt kịch liệt biến hóa, nguyên bản hết thể đã biến mất không thấy gì nữa, mà mình thân ở vô tận trong địa ngục, một mực rơi xuống dưới không thôi. Mặc dù nó cũng gọi là khổng tức, nhưng là cái này không tức chỉ là nó cái chủng tộc này, một cái tên mà thôi. là một thượng cổ di chủng, tại tận thế yêu hóa tồn tại, thực lực của nó căn bản là không có cách cùng cựu vượng một trong khổng tức đánh đồng. Nói câu không khách khí lời nói, lấy bối phận trên nói, thanh điều liền là cái này khổng tức hơn vạn bối trở lên tổ tiên. Nhạn Đãng Sơn cái kia không một sinh ra liền có được cấp bảy trở lên thực lực, mà mắt trước cái này không tức, từ tận thế từng bậc từng bậc tiến hóa đi lên. Tựa như là bách điểu đều là phượng tộc hậu đại, lại không phải phượng tộc đồng dạng. Nhãn Đãng Sơn khống tức liền là khống tức, mà mắt trước cái này chỉ khống tức, chỉ có thể coi là khống tức yêu. Coi như bất luận bối phận, phượng tộc là bách điểu đứng đầu, trời sinh liền có được áp chế phổ thông loài chim năng lực. Cái này khống tức yêu muốn tại thanh điểu mặt trước đuôi nghịch vi phong, vậy thật đúng là tìm nhầm đối tượng. Tại thanh điểu thiên nhãn trăm huyễn năng lực dưới, khống tức hoảng sợ hò hét, liều mạng muốn đi lên nhảy lên, nhưng lại từ đầu đến cuối không thoát khỏi được cái này vô gian địa ngục. Ngay lúc này, một con bàn tay lớn đột nhiên phá không ngừng hạ xuống địa ngục không gian, một tay lấy cái này khống tức vứt lên. Khổng thức chưa tỉnh hồn, bản năng liền muốn lúc công kích, lúc này mới thấy rõ cứu ra mình chính là khoáng thế đại yêu thượng cổ thủy thần vô chi kỳ. Phượng tộc, xem ở phượng hoàng trên mặt mũi ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là lại có lần sau nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vô chi kỳ thử nhai răng, mắt lộ ra hung quang, nói cho các ngươi một tiếng, cái này con chim nhỏ về sau từ ta che chở. Hằng trọng nhìn kia khổng tước một chút, sau đó lại nhìn về phía vô chi kỳ, nói, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây nó, còn dám ra tay, ta đồng dạng cũng không để ý ra tay với nó. Nhân loại, ngươi đang gây hấn với ta. Vô chi kỳ chậm rãi nói phía sau mây đen bắt chói lấy của phòng mưa to hào hào mà xuống là đang cảnh cáo ngươi đối mặt vô tri kỳ huy thế hàn trọng biểu lộ mặc dù ngưỡng trọng nhưng là không chút nào thỏa hiệp một mực bị tỏa liên chói buộc chặt đại yêu hàn trọng thật đúng là không phải như vậy cố kỵ độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương 689 cấp 9 đỉnh phong chiến đấu bởi vì không tức nguyên nhân đệ nguyên bản cũng không cùng hài không khí trực tiếp biến thành đối kháng hai vị hai vị có việc chúng ta thật tốt thương lượng tòa thần miếu này sự tình còn không có giải quyết chính chúng ta người ở giữa Làm sao còn náo lên mâu thuẫn, phải không? Mọi người đều thối lui một bước. Long Vương ngao chấn xem xét tình huống không ổn, hợp tác không có nói tốt không nói, thế mà còn muốn khai chiến, lập tức có chút nóng nảy. Toàn thần miếu này sự tình, một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày bất an a. Coi như nội tâm của hắn bên trong, hắn không thể hẳn trọng cùng Vô Chi Kỳ đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không dám thật để song phương chiến đấu tiếp, Long tộc trông cậy vào đều tại cái này trên người của hai người đâu. Đối mặt Long Vương thuyết phục, Vô Chi Kỳ kiên trì sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn, một mực thờ ơ. Mã Hàn Trọng cũng là vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không nguyện ý thỏa hiệp ngay tại lão Long Vương còn muốn tiếp tục xung làm hòa sự lao thời điểm, Hằng Trọng nghĩ tới điều gì, đống nhiên hé miệng cười một tiếng, phía sau đột nhiên thả ra sinh mệnh chi thụ ánh sáng, sóng sóng sinh cơ nương theo lấy xanh biết ánh sáng nở rộ, tựa hồ là hít vào một hơi, liền có thể sống cái bốn vạn 8 ngàn tuổi. Long Vương choáng váng, đây là làm gì? Mà đối diện vô chi kỷ, giống như là bị kích thích đồng dạng, mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, nhìn tròng trọc vào Hằng Trọng. Ngay lúc này, Hằng Trọng mở miệng, rãi nói, muốn ta nói, sự kiên trì của ngươi cùng tiêu ngạo, đơn giản là bởi vì bị chấn áp vạn năm, mà cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng mà thôi. Nhưng là cùng ngươi đối địch những người kia cũng sớm đã biến mất trên vạn năm ngươi chấp niệm lại có ý nghĩa gì hắc hắc nhân loại tiểu tử ngươi đây là mưu toàn muốn thuyết phục ta sao vô chi kỳ kim sắc ánh mắt chớp động hiển nhiên là bị hàn trọng nói chúng chỗ đau vạn năm phong ấn như là một giấc mộng dài sau khi tỉnh lại cảnh còn người mất không nói mình thế mà còn con mẹ nó không có thoát hốn muốn báo thù đều không có cái đối tượng a nhưng mặc dù như thế hắn nhưng như cũng mạnh miệng tựa hồ rất khinh thường hàn trọng thuyết pháp nhưng mà hàn trọng không tiếp hắn lời nói gốc dạng mà là tiếp tục nói mấu chốt nhất vấn đề là giữ vững được nhiều năm như vậy ngươi đèn đã cạn dầu Câu nói này như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng, trực tiếp từ vô chi kỳ trên đỉnh đầu đập tới, để hắn kinh ngạc sững sờ tại nơi đó. Làm thời kỳ thượng cổ hung thần, thời gian vạn năm quá khứ, hắn liền là thực lực mạnh hơn, cũng đã sớm tới mức đèn tạng dầu. Nếu như không phải đại vũ cùng ứng long phong ấn, khách quan trên chậm lại hắn sinh mệnh trôi qua, nói không chừng hắn đã sớm tại thời gian vạn năm bên trong, tan thành mây khói. Liên quan tới điểm này, chính hắn không biết sao. Khẳng định biết ta, chỉ là hắn không muốn đi đối mặt mà thôi nhưng mà hôm nay đột nhiên bị hàn trọng mở ra đã hư thối không chịu nổi với sẹo máu tươi chảy đầm địa biểu hiện ra tại mặt của mình trước vô chi kỳ tâm thần cũng có chút hoảng hốt ngược lại cô nộ bi phẫn không cam lòng cùng các loại bạo ngược cảm xúc tràn ngập trong tim vô chi kỳ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ thân hình trong nháy mắt tăng vọt hiện ra bản thể trung quanh nước sông nước mưa tại năng lượng cường đại kích phát dưới như là đạn đồng dạng kích xạ hướng tứ phương hàn trọng cùng long vương bọn người nhìn thấy cái này vô chi kỳ đột nhiên phát cuồng đều là trong lòng nhảy một cái tranh thủ thời gian hướng về sau chạy trốn tiêu long vương phàn là nói ta nói nhân hoàng bệ hạ Ngươi đến cùng có chủ ý gì, ta liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Ngươi nói ngươi không có việc gì kích thích hắn làm gì? Nhân loại các ngươi không nói cứu kính giả yêu trẻ sao? Hắn hiện tại cũng chính là một cái lão nhân. A. Long Vương chít chít tụ cục, lại nhảy không ngừng, thế nhưng là lại nhảy hàn trọng thì cũng thôi đi, thế mà lại nhảy đến vô chi kỳ trên thân. Kia vô chi kỳ bị hàn trọng kích thích, vốn là phát cuồng, lại nghe được Long Vương nói hắn là lão nhân, càng là con mắt xuống huyết. Cho dù là mấy chục giặm xa, nước sông vẫn tại vô chi kỳ điều khiển phía dưới, như là trường tiên đồng giặn múa. Nước sông quần quần đống nhiên phóng lên tận trời, mang theo ngàn vạn quân lực đạo đánh tới hướng Long Vương nào chấn. Ngầm. Một tiếng vang rội tiếng long ngâm, Long Vương bị ép hóa ra bản thể hình thái, cùng Vô Chi Kỳ điều khiển trưởng hà cự roi, đụng vào nhau. Long Vương rốt cuộc cũng sẽ là cấp 9 đỉnh phong tồn tại, nước sông cự roi tại hắn va chạm phía dưới, ầm vang vỡ vụt, mà Long Vương cũng bị đập bay ngang ra ngoài. Nhưng mà Vô Chi Kỳ công kích cũng không đến đây là kết thúc, một con từ dòng nước tạo thành to lớn bàn tay, từ nước sông bên trong dâng lên, ngang nhiên chộp tới cộng lồ thân rồng. Cự Long thân thể bại xuống, đôi rồng mang theo uy lực to lớn, trực tiếp đập vỡ bàn tay có lẽ là vô chi kỳ liên tiếp công kích cũng chọc giận Long Vương, cái này Lão Long thoát khỏi bàn tay về sau, thân thể đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, vọt tới vô chi kỳ mặt trước, một chiêu Thần Long Tham Chảo trực tiếp chụp vào vô chi kỳ đỉnh đầu, vô chi kỳ to lớn bàn tay đột nhiên duỗi ra, bắt lấy Lão Long móng nuốt, sau đó dùng lực hất lên, như là ném gà con đồng dạng, đem Long Vương ném ra ngoài. Bất quá cái này Long Vương phản ứng cũng là cực nhanh, năm cái Long Chảo cũng là ưu thế, tại bị ném ra trong nháy mắt, mặt khác một cái móng nuốt từ vô chi kỳ trên bụng bé qua, hoạch xuất ra một đạo to lớn vết máu, vô chi kỳ há miệng máu. Phát ra gầm lên giận dữ, tay phải từ dưới lên trên vù mạnh một cái, một đạo chạy trở về mang theo lực lượng của bạo, mang theo vô song lực lượng xông về Long Vương. Long Vương lần này không còn dám dùng thân thể đi va chạm, tranh thủ thời gian bắt đầu dùng vảy nửu thuận ngăn tại thân trước, kích liệt bạo tạc, khơi dậy ngàn thước sông lớn, bồng bồng nước sông bên trong, Long Vương đung nhiên nô đầu ra, miệng há ra, một vệt kim quang chợt hiện. Long Châu, Long tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn xuất hiện. Cái này lão Long Vương kinh nghiệm tác chiến hay là vô cùng phong phú, nắm lấy thời cơ, trực tiếp tế ra mình công kích mạnh nhất, vô chi kỷ có thể tung hành một thời đại tự nhiên cũng không phải kẻ yếu đối mặt Long Vương cường hoành một kích cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nắm tay phải huy động kéo theo dòng nước cùng năng lượng ngang Nhiên ra tay hai vị này đều là đỉnh tiêm tồn tại toàn lực ra tay phía dưới năng lượng bạo tạc cực kỳ đáng sợ nương theo lấy ầm ầm nổ vang chung quanh mấy trăm dặm nước sông bị xung kích trống không sông Hoài thượng du nước sông càng là đột nhiên dâng lên đổ vào hai bên mở ngàn dặm lưu vực đều là hồng thủy thay hại tại bạo tạc tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn vô cùng hố sâu đáy hố sâu đạt mấy chục mét nguyên bản đấy sông bùn nhão cái gì toàn bộ đều biến mất không thấy, ngược lại là lộ ra dưới mặt đất chỗ càng sâu cứng rắn nhanh thạch, mặt đất đung đưa kịch liệt bắt đầu, ở ngoài ngàn dặm đều có mãnh liệt chấn cảm, không nghĩ tới cái này lớn con khỉ thế mà lợi hại như vậy, Long Vương giống như chiến bại, dư ba tan hết, nước sông đào lưu, Đường Lạc kinh hãi nhìn xem một màn trước mắt, kinh ngạc nói, không phải chiến bại, mà là thảm bại, Thanh điểu đánh giá, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, mà sự thật cũng là như thế, cứ việc Long Vương một kích toàn lực, nhưng như cũ thảm bại tại vô tri kỳ thủ hạ, khổng lồ thân rồng nằm tại vạn mét bên ngoài phế tích bên trong, nguyên bản uy vũ cường đại thân rồng. Giờ phút này liền như là bắn nổ pha lê đồng dạng Tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái Liền sẽ toàn bộ vỡ thành một chỗ